Hình cầu ở La Liga sổ ghi bản rõ ràng ít hơn so với bên trên hai cái mùa giải, hắn đem ghi bản trách nhiệm giao cho Sergio 7. Người Bồ Đào Nha Tiêu Hao đại lượng thể năng cùng tinh thần, điều này sẽ đưa đến hắn ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu, tương đương túi đầu. Cho nên nói, Sergio 7 túi đầu là hình cầu một tay tạo thành. Chương 374, ít lưu ý xuất hiện. Đường Tuyển xem đến Anh Quốc truyền thông bình luận, nhịn không được cười rộ lên, những người này thật là rất có thể kéo, không chút nào đáp ở bên hai chuyện sự tình, bọn họ có thể ngạnh xanh sanh liên lạc với cùng một chỗ. Những cái này không được sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn đấy, ngược lại những kia tầng tầng lớp lớp minh tinh khiến người phiền não, các nàng thật giống thật sự cùng Đường Tuyệt có một chân đồng dạng. Có chút quá phần đấy, thậm chí tại chính mình bập bở giữa công bố cái gọi là cùng Đường Tuyệt chụp xinh đẹp. Cổ động viên nước Pháp rất nhanh vạch trần những soi đó vùng đó là tờ S ra tới. Nếu như Đường Tuyệt không muốn biết những tin tức này nói, trừ phi hắn không nhìn tới tivi, không đi lên mạng dối, không nhìn tới báo chí. Làm làm một người người hiện đại, điều này có thể sao? Airlines không được tại bên người. Hắn cầu thủ hắn ở huấn luyện ngoài có thể đi sẽ người nhà gặp mặt, mà hắn lại chỉ có thể cô đơn ngồi ở khách sạn. Nếu như lại không nhìn tới TV, lên mạng, vậy hắn thật sự muốn điên khủng. Phải xử lý những chuyện này xác thực cực kỳ phiền thoái, ví dụ như ngươi đi khởi tố nàng đi, nàng kia liền càng cao hơn đấy, cái này công khai ra ngoại suất. Không để ý tới nàng đi, đường tuyệt thanh danh, vậy càng thêm thanh danh lên cao. Một câu, nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá hiện tại thanh danh thật sự cực kỳ hồi, hắn chính là một cái hoa hoa đại thiếu đã có ba mươi mấy người nữ nhân nói cùng phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ. Ngày 15 buổi tối 8 giờ Bảng xếp vòng một trận đấu thứ nhì, ở ó eo lý công viên sân thể dục bày ra trận đấu. Giáo đấu hai bên là đội bờ ra dư cùng thần bí đội Triều Tiên. Tự mình bảng từ thần, có nghĩ bảng đội ra biên, mỗi một trận đấu đều là mấu chốt đấy, hơi không cẩn thận, liền sẽ đào thải clopút, không cách nào từ nhỏ bảng ở giữa ra biên. Bờ ra dư là duy nhất tham gia môi giới đội bóng của cuộc, mà Triều Tiên thì là mình năm 1966 sau lại độ biểu diễn vòng chung kết. Bờ ra dư ở cuộc chiến lẫm ở giữa liên tiếp thủ th Island, Ziba cùng Tanzania. Mà Triều Tiên thì chia nhau bị thua đến Pa gia với cùng nhị dê gìa gân cơ chiến hỏa nam phi cùng Hy lạp. Tại thi đấu hành hương ở giữa đội bờ gia dịu rất có kinh nghiệm, chia đều tuổi 29 tuổi 60 lên là già nhất. Mà Triều Tiên dùng 25 tuổi 140 tự nhiên là đếm ngược thứ 3 tuổi trẻ đội ngũ. Trận đấu bắt đầu giai đoạn hai bên đều phi thường cẩn thận, thẳng đến phút thứ 7 mới nên đón trọng tâm trận đấu cướp thứ nhất sút gol. Niệu Dồ sân trước đoạt cản phía sau chuyền bóng, Elano qua người phía sau bên phải 25 m chỗ sức lực bắn chạy ra. Sau đó bờ gia dịu bảy ra bọn họ thực lực cường đại, liên tiếp uy hiếp khung thành của Triều Tiên. Phút 9 cả cả chuyền bóng Bị nổ 22m sút गोल lệch ra phía bên phải đứng trụ. Phút 10, Mãe Côn chuyền bóng, Bạt Tốt đường biên trái sút xa lệch ra. Triều tiên lần đầu sút गोल xuất hiện ở thứ 11 phút, An Jong học chuyền bóng, Jong Dae AECE vùng cấm phía bên phải đối mặt ba gã cầu thủ bờ ra giữ quyết đoán sút गोल bị sẽ sạ gọn. Sau đó hai bên bày ra kịch liệt đối kháng. Thứ 13 phút, Elano vùng cấm cắm trọng sút bị Ji Mi ổng gục thoải mái nhận được. Phút 16, Di Dù Nam chuyền bóng, Moon 25m bị phụ kín. Một phút đồng hồ sau, Jong Dae AECE bóng. Cha Jong-hee ở bên phải 25m cho sức lực bắn trệ ra góc xa. Phút 19. Munin gục nửa trận xa sâu đại môn bị sẽ xạ thoải mái nhận được. Phút 21. Fabia nổ thẳng chuyền. Dộ bị đổ vùng cấm phía bên phải 10m chỗ thấp suất bị Ji Mi ổng gục gọn. Thứ 26 phút, Jong Tae-aece đường biên trái thoảng qua Ju An phía sau chuyển bắn trệ ra góc xa. Phút 27, nhiều dấu nghiên chuyền. Mai Cồn bên phải 25m chỗ sức lực suất bị Ji Mi ổng gục đập ra gần góc. Hai bên phòng thủ đều làm được phi thương tốt, không có cho đối phương phá cầu môn cơ hội tốt. Kết quả dùng 0-0 dứt hiệp một trận đấu. Hiệp 2 bắt đầu sau, năm sao bờ ra giữ tăng lớn tiến công độ mạnh yếu. Thứ 50, phút, dù bị nổ vùng cấm hình cung cấm suất goal bị phủ kín, Caka thắng được vùng cấm hình cung đưa đá phạt cơ hội, Bato trực tiếp sút goal lệch ra bên trái đứng trụ. Phút 53, Caka chuyển về, Djo bị nổ bên phải 25m cho sức lực sút lại lần nữa lệch ra góc xa. Phút 55 đặc sắc một màn xuất hiện, Helano thẳng chuyền, Mae Cồn vùng cấm phía bên phải ngoài dự đoán mọi người chân chính gần như số lẻ góc độ một cú sút mạnh. Trái bóng như đạn pháo đồng dạng, hướng khung thành bay đi. Chiều tiên thủ môn Ji Mỹ ổng ngục vội vàng không kịp chuẩn bị, không có ngăn lại trái bóng. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Bờ Gia Dự đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cái này ghi bàn kích phát bờ gia dư càng lớn ý chí chiến đấu. Ở sau đó trong trận đấu, bọn họ bằng vào thực lực bên trên ưu thế nghiền ép Triều tiên. Bờ Gia Dữu phút 72 mở rộng điểm số lớn, bị nổ thẳng chuyển xé nát chiều tiên phòng thủ, Elano vùng cấm phía bên phải 12 mét chối sút góc xa vào lưới. Tỷ số biến thành 2 -0. Đang lúc mọi người cho rằng bờ gia dư có sẽ phòng thủ chiều tiên thời điểm, Triều Tiên phút 89 gỡ lại một thành thị, dòng TAS đánh đầu đưa đỏ, Di Dù Nam đột nhập vùng cấm bên trái 8m mở chô sức lực xuất phá cầu môn. Đến cuối cùng bờ ra Diu dùng 2-1 thắng được trận đấu, liên tục tam giới hớt cục trận đầu đều thắng. Bờ ra Diu thắng cầu không vượt ra ngoài mọi người dự kiến, Triều Tiên tuy nhiên thua trận trận đấu, nhưng mà bọn họ thắng được thế nhân tôn trọng. Ngày 16 là bảng đội thi đấu vòng 1 đến cuối cùng một cái trận đấu này, bảng hắt đến cuối cùng hai trận chính diễn. Giữa trưa 1:30, mẫu nhiều bờ lạ sân thể dục, Chile cùng Honduras bắt trận đấu khởi tranh. Hôn đu rất lần trước tham gia hợp cột vẫn là năm 1982, ở giữa phương hướng đội bóng của châu Mỹ cuộc chiến lãm trước sau chiến hòa Berlin rút cùng Azerbaijan, chia nhau bị thua đến Venezuela cùng Romania. Thứ 8 lần tham gia hợp cột Chile, ở Argentina giáo dục vợ dạ nhập chủ phía sau xu thế mạnh mẽ, cuộc chiến lãm vẹn vẹn thua Mexico, cái khác chia nhau thủ thắng Chini đắt cùng Tobago, Zambia, phương hướng Ireland cùng Israel. Chile phần thứ 2 đồng hồ liền suýt nữa phá Cổ Môn, mặt thì ạ phẹt nẹn đệt 25 mét trô đá và suốt gôn, thoáng cao hơn sáng ngang. Chí Lê thứ 34 phút lấy được vượt lên đầu, mặt thì ạ phẹt nện đứt thẳng chuyền, hái lạ vùng cấm phía bên phải chuyền, mẹ đồ dạ xoạc bóng giải vây đánh vào bì ổ xe rùa trên người độ lệch vào lưới. 1-0. Chi Lê bằng vào cái này đi bàn, lấy được đầu trận đấu thắng lợi. 4 giờ chiều, sân vận động đủ Bằng, loạt chức vô địch đại nhiệt Tây Ban Nha biểu diễn, đối thủ của bọn hắn là đội Thụy Sĩ. Tây Ban Nha ở hai bên 18 lần giao phong ở giữa lấy được 15 tháng 3 hòa giữ cho không bị bại, ở dự tuyển thi đấu 10 toàn thắng tiến vào vòng chung kết phía sau, Tây Ban Nha ở cuộc chiến lạm ở giữa toàn thắng sắp đi. Hàn Quốc cùng Ba Lan. Ở đất cụp trước khi bắt đầu, Tây Ban Nha vô địch trạng thái, khiến cho bọn hắn xếp hạng nước Pháp đằng sau, là lớn thứ hai đoạt chức vô địch đứng đầu. Đây là Thụy Sĩ thứ 9 lần tham gia vượt cụp, hơn nữa ở năm 2006 đất cụp ở giữa bảo trì tháng 3 năm 94 điểm đồng hồ không mất cầu, chỉ là ở penalty trong chiến đấu bị thua đến Úc mà bị loại bỏ. Nhưng gần 6 trận cuộc chiến lãng một hồi không thắng. Cho nên lúc trước mọi người cho rằng, trạng thái chính giai Tây Ban Nha thủ thắng là hợp tình lý chuyện tình. Tây Ban Nha theo mở màn phía sau liền khống chế trận đấu. Phút 10 Thụy Sĩ cái đầu phạt góc bị giải vây, Villa giống nhau David Silva đá bứt tưởng phối hợp phía sau, mạnh đột phá vùng cấm bên trái, Barna Liổ kịp thời ôm gọn. Tây Ban Nha lần đầu sút goal xuất hiện ở phút 17, Cập đệ vị chuyển bóng. David Silva vùng cấm bên trái bên cạnh cấm chân trái sức lực sút bị Barna Liổ ôm gọn. Sau đó đi hè chuyển bóng. Ramos cắt vào vùng cấm phía bên phải sút goal lệch ra gần góc. Phút 21, cặp đệ vị chuyển chuyền bóng, Iniesta 25m cho sút goal lại bị Barna thoải mái được. Tây Ban Nha phút 24 sút nửa phá cầu môn, Iniesta thẳng chuyền. Tỉ hề thẳng qua dịch tỉnh sau 12m chỗ sút gol. Bị phóng ra bờ nạ Liô dùng chân ngăn cả ra. Thụy Sĩ lần đầu sút gôn thì xuất hiện ở thứ 26 phút. Sa vi động tác nguy hiểm trái lệ, hái lở thông qua đá phạt, dị cô ở 25m cho sức lực xuất bị Ca sĩ Lát bổ nhào ngăn cản phía sau gọn. Thụy Sĩ phút 52 đánh vỡ cục diện bế tắc. Dờ Đi dọc đột nhập vùng cấm ở né tránh Ca sĩ Lát lúc ngã sắp xuống, nhưng theo vào phạt nện để sút gol bị tỉ lại, khoảng cách gần lại bắn vào lưới. Tỉ số biến thành 1-0. Đoạt chức vô địch đại nhật, thực lực cường đại Tây Ban Nha thua một cầu. Tỷ số thua, Tây Ban Nha phát động nảy lên thủy triều bình thường tiến công, đội tuyển Thụy Sĩ có rút lại phòng thủ. Tây Ban Nha phút 70 suýt nữa san bằng tỷ số, Villa thẳng chuyền, Tô Z đột nhập vùng cấm bên trái tiểu góc đội trọc bắn chệch ra gần góc. Sau đó xa vi mở ra phạt góc, Alonso 22m chỗ sức lực sút đánh ở giữa sà ngang. Theo trọng tài chính tiếng còi vang vang lên, trận đấu chấm dứt. Tây Ban Nha trên sân bóng 24 lần sút goal không công mà lui, không chế bóng xuất cũng đạt tới 63%, nhưng vẫn trong lịch sử đầu thua Thụy Sĩ, kết cục hành trình bắt đầu bất lợi. Tây Ban Nha không một thua dưới trận đến Xuất gia tại thi đấu vượt cột bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý thế giới một mảnh xôn xao. Tây Ban Nha truyền thông đúng đội Tây Ban Nha tiến hành nghiêm khắc phê bình. Báo mạ Cạ Bình luận nói, không có người dự liệu được kết quả như vậy, thậm chí kể cả cổ động viên đội Thụy Sĩ. Chúng ta rất khó hướng những kia không có quan sát trận đấu người, giải thích Tây Ban Nha sẽ dùng phương thức như vậy, thua một chi đẳng cấp không cao đội bóng. Phải biết rằng, Tây Ban Nha đối thủ ra sức bộ cầu thủ phân chia tất cả mọi người đều chưa quen thuộc. Huyết cột bên trên, đội Tây Ban Nha thường xuyên gặp phải trước thời gian về nhà bi kịch, năm 1998 hượt cột. Tây Ban Nha bảng đội liền bị loại bỏ năm 2002, Tây Ban Nha ở một 4 trong trận chung kết bị chủ nhà Hàn Quốc chạy về nhà cửa chính năm 2006, Tây Ban Nha lại đang bảng đội ra biên phía sau liền lập tức bị đội Pháp đưa về nhà. Hiện tại, đội Tây Ban Nha lại một lần xa vào nguy cơ, lần này, bọn họ có thể đi ra khuôn cảnh. Chúng ta không thể phủ nhận, đội Tây Ban Nha tồn tại quá độ tự tin hiện tượng. Bảng đội thi đấu rút tham ngẫu nhiên Thụy Sĩ, Hôn Đu Giác, Chi Lê hạng một đám đội yếu đội Tây Ban Nha cho là mình rút chúng giải nhất. Bởi vì những đôi bóng này là ai đều mơ tưởng đối thủ ai cũng không được tin tưởng bọn họ có thể ném đi đội mạnh, phải biết rằng, bảng đội thi đấu ba cái đối thủ, cho tới bây giờ sẽ không có chiến thắng qua Tây Ban Nha. Cho dù huấn luyện viên Boscar biểu hiện cẩn thận, nhưng ở truyền thông thổi phồng dưới, trận đấu còn chưa bắt đầu, đội Tây Ban Nha liền tin tưởng mình là thắng nhà. Bọn họ sắn tay áo lên chân chính nghị đấu loại đánh giá, tựa hồ bảng đội đối thủ cũng không tồn tại. Cầu thủ Tây Ban Nha nhận định Thụy Sĩ căn bản sẽ không chơi bóng, bọn họ xem nhẹ đội Thụy Sĩ siêu cường phòng thủ. Tây Ban Nha thua cầu cũng không tất cả đều là chuyên xấu, thua cầu tới chỉ không bằng tới sớm. Đã thế giới chỉ có bất bại kỷ lục, không có không được đôi bóng không thua, ở bảng đội thi đấu vòng 1 liền thua cầu trên thực tế cũng không phải không thể vãn hồi thất bại. Cùng lúc, trận đấu này thất bại sau, Tây Ban Nha còn có 6 điểm điểm số có thể tranh thủ, bảng đội ra biên, cơ hội y nguyên rất lớn về phương diện khác, sớm tới thất bại còn có thể cho đội Tây Ban Nha rọi rọi nước lã, tránh cho bọn họ một đường tự đại đi xuống. Đây chỉ là bảng đội thi đấu trận đầu, Tây Ban Nha còn có vài ngày thời gian, đến tiến thêm một bước điều chỉnh đội hình cùng tư tưởng. Hùng chi, trận đấu này Iniesta vừa mới phục hồi tổn thương tái nhập chức Tô Z cũng là hiệp 2 mới dự bị lên sân khấu. Tây Ban Nha thua, nhưng người hâm mộ nên đúng Tây Ban Nha tiếp tục ôm dùng tin tưởng. Hiệp 1, Tây Ban Nha mặc dù không có ghi bàn, nhưng đám cầu thủ lợi dụng chính mình thành thạo bản chân cùng đẹp đẽ phối hợp, đem đội thủy CF tới cơ hội hoàn toàn không ngầm đầu được lên. Xavi, Iniesta, Villa, Silva cái này vài tên vóc dáng không cao cầu thủ, bày ra rất cao tiêu chuẩn, chỉ là đến cuối cùng phân đoạn tính chất uy hiếp không đủ. Đợi một thời gian, đội Tây Ban Nha ở lượt cục bên trên biểu hiện, nhất định sẽ càng ngày càng tốt mà người hâm mộ cũng thật sự không nỡ như vậy một chi siêu sao bóng đá tụ tập, truy cầu xinh đẹp đội bóng của trái bóng, sớm rời đi ắc cục. Trái bóng cũng cần tí ngưỡng, đội Tây Ban Nha xinh đẹp trái bóng, đáng giá tất cả mọi người dụng tâm che chở. Tây Ban Nha dùng thua cầu đổi để giao hấn, bức cờ các đệ tử hiện tại muốn làm đấy, chính là từ từ tổng kết, nghỉ ngơi thật tốt, tìm về đúng thủy sĩ trong trận đấu biến mất sức hấp dẫn, mà sức hấp dẫn, đúng là Tây Ban Nha sáng tạo châu Âu vô địch kỳ tích trọng yếu nhất đứng đầu. Argentina truyền thông nhân cơ hội cho Tây Ban Nha trên người chen vào một đao, cố lễ báo tiêu đề là Loạt chức vô địch đứng đầu phi. Đội Tây Ban Nha mang theo sáng lạn tinh quang tiến vào hật cục, nhưng mà ở trận đầu bị Thụy Sĩ bảo lệnh. Fletnén Đet ghi bàn mặc dù có việc vị hiểm nghi, nhưng mà cho tại thi đấu hật cục chế tạo lớn nhất ít lưu ý. Bút cờ phải bên trên Iniesta, Xavi, Villa, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hết thảy chờ mong, hết thảy tinh quang, muốn đem cúp vô địch thế giới cút nắm bắt tới tay ở giữa, đều ở trong nháy mắt biến mất. Trước Fletnén Đet đột phá tỉ hệ cùng Casillas phòng thủ, đem quả bóng đưa vào cầu lưới lúc, người Tây Ban Nha tâm tư đều chấm dứt ngậy lên. Theo Tây Ban Nha cùng Thụy Sĩ trận đấu chấm dứt, dự thi 32 chi đội bóng toàn bộ biểu diễn. Đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ vòng 1 trận đấu, biểu hiện bình thường, ra sức bộ phận đều lấy được thắng lợi. Trong đó đội Đức 4 cầu đại thắng, khiến người chú mục nhất, mà đội Pháp biểu hiện trùng quy trùng cũ. Chương 375, quên cơ. Vượt cúp trận đấu tiến hành khí thế ngất trời, hùng hực khí thế, tất cả lộ anh hào xuất ra tốt nhất trạng thái, có ở trước mắt người đời đi tranh đoạt cao nhất vinh dự. Lửa nóng tháng 6, khiến toàn bộ thế giới nhiệt độ đề cao vài lần. Trên trận, truyền thống chiến đồng dạng là khí thế ngất trời trong cơ khí thế, đường tuyệt cái gọi là chuyện xấu, theo luật cục thi đấu thủ tục định mệnh, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cổ động viên nước Pháp càng lo lắng, có ít người thậm chí cho rằng đường tuyệt khả năng thực đúng là hoa hoa đại thiếu, bằng không như thế nào có nhiều như vậy nữ nhân thừa nhận cùng hắn có một chân. Ngày 14 tháng 6, màn đêm đem có phụ xuống, sống về đêm sắp bắt đầu. Anh quốc nào đó quán ba ở ngoài, một người mặc bộ lộ kim phát bích nhãn nữ nhân lắc lư vàng eo, trong miệng hừ tiểu điểu, hướng quán bar đi đến. Nữ nhân này Têu bạ dạ, là cái này quán bar số F pha tiểu thư. Từ hơn 10 ngày trước ở truyền thông trước Thừa nhận chính mình đã từng cùng nước pháp số 1 siêu sao bóng đá có một chân sau việc buôn bán của nàng thẳng tắp bay lên có thời gian đồng thời có mấy nam nhân có nàng ra đi giờ phút này nàng ở đang tại mặt sức tưởng tượng đêm nay lại sẽ có bao nhiêu đàn ông sẽ mời ta ra đi tên đường thật sự rất tốt có dùng bàạ bà dạ lầm bầm lầu bầu vừa cười vừa nói tiểu quay quay ta thật sự rất muốn cùng người phát sinh chút gì đó lúc này mấy cái đại Hán đột nhiên không hề dấu hiệu vây quanh nàng trong đó một cái trên mặt có vết đau chém ra hỏa không giữ hỏi người là bà bàạ bà bàạ bà cũng không có kinh hoàng Quán ba loại địa phương này, người nào đều có. Cướp sắt. Lao nương vốn chính là làm một chuyến này đấy, không được chính là như vậy hồi sự mà. Giữ tiền. Lao nương đêm nay sinh ý còn chưa có bắt đầu. Trên người chỉ có vài chục bảng anh. Vài cái anh cả. Bà bà dạ dùng giọng nhân nhất âm thanh nói ra, là vừa ý ta. Lúc nói chuyện, nàng thậm chí cố ý chen chúc chen chúc bộ ngực, khiến một mảnh kia rõ ràng bộc lộ càng nhiều. Trong đó một nhánh đại hán tham lam nhìn xem một mảnh kia rõ ràng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc này, bọn đại hán sau lưng có một cái người ho khan một tiếng. Chuyện phát sinh kế tiếp tình hình khiến bà bạ dạ chấn động. Có người che miệng của nàng, không cho nàng phát ra âm thanh, cái khác mấy cái đại hán không chút nào tiếp thơm thương ngọc, hung hăng hướng trên người nàng mới đến. Không đến một phút sau, bà bạ dạ co quắp té trên mặt đất. Tóc hai bù xù, trên mặt tràn đầy dấu ngón tay. Khoe miệng chảy máu, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm cái gì vậy? Cấp sắc gương, vì cái gì không có? Dực Tiên ương, bọn họ không có đoạt bao già của ta. Chẳng lẽ là nọ dạ cái kia đồ đê tiện ghen ghét ta mấy ngày nay việc buôn bán của ta như nàng tốt? Đang tại bạ bạ dạ suy đoán những người này đang làm gì về sau. Một cái người Phương Đông gương mặt ra ở trước mắt của nàng. "Ngày mai, ngươi ngày mai sẽ tìm được ngươi rồi truyền thông bằng hưu, nói cho bọn hắn biết, ngươi cùng đường không có vấn đề gì." Người Phương Đông nhìn xem bạ bạ dạ lạnh lùng nói, "Mấy ngày nay việc buôn bán của ngươi nhất định rất tốt đi. Có ít người ngươi là không thể trêu vào đấy, hiểu chưa?" Bạ bạ dạ xem như rõ ràng đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức điểm gật đầu nói, "Ta biết được, ta biết được. Đừng tồn tại may mắn tâm lý." Ngày mai nếu như ta không có ở trên TV xem đến ngươi, như vậy lần, có lẽ ngươi liền sẽ biến mất ở nhân gian. Người Phương Đông nói lạnh khiến người vào rơi vào hờ băng, bà bà dạ vội vàng nói ra, "Sẽ không sẽ không ta ngày mai buổi sáng liền mời dự họp hội ký giả." Lúc này, Madrid nào đó xa hoa cư xá bãi đỗ xe, một cỗ xe đen dừng lại. Một cái đầm đặc trang diễm bôi nữ nhân theo xe ngồi xuống đến. Đột nhiên, mấy cái đại hán dùng xét đánh không kịp che hai xu thế, đem nàng kéo vào một cỗ che khuất biển số xe vụ sọ ẩn bên trong. Một cỗ khói đằng sau. Vãi đỗ xe một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. U tổng đầu góc chống giỏng, hoảng sợ nhìn xem che miệng mình đại hán, đây là cái bóc. U tổng là Tây Ban Nha ba tuyến Minh tinh, lần này là mượn đường tuyệt chuyện xấu, ở Tây Ban Nha thanh danh lên cao. Xế chiều hôm nay nàng vừa mới cùng nào đó đạo diễn gặp mặt, nói chuyện nhất bộ mới vùng hợp tác vấn đề. Một cái Đông Phương gương mặt đàn ông sở sở U tổng chân mày mặt. Ta ta nói, cái này khuôn mặt nếu như hoa lên mấy đạo nói. U trong mắt sợ càng thâm, mấy cái đại hán phi thường phối hợp lớn tiếng cười rộ lên. Kế tiếp lời nói của ta, ngươi muốn nghe tốt, ta chỉ nói một lần. Ngụy Phương Đông lạnh lùng nói: "U Tổng vội vàng gật đầu. Ngày mai buổi sáng, ngươi mời dự họp hội ký giả, nói rõ mình cùng đường quan hệ trong đó, hiểu chưa?" U Tổng trong mắt xuất hiện mờ mịt, đây là muốn tiếp tục bôi đen a, vẫn là. "Ta nói ngươi nữ nhân này thật sự rất ngu. Ngươi xem nhìn ngươi con màu ra, lại nói đó là đường cùng con của ngươi." "Đúng, ngày mai nhớ kỹ sẽ thời điểm, tốt nhất đem con của ngươi mang lên, đây chính là chứng cứ. Hiểu chưa?" U Tổng như con gà con mổ đồng dạng vội vàng gật đầu. "Ngươi khả năng ở dò mọ thân phận của chúng ta, ừ. Tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Ngươi liền khi chúng ta là đường điên cuồng Phan đi. Người Phương Đông nhìn xem khuôn mặt của nàng, thở dài một hơi nói ra, ta thật sự nghĩ tại cái này trên mặt lưu chút ít chút gì đó, nhưng mà, nghĩ đến ngươi ngày mai còn muốn mời dự họp hội ký giả. Được rồi, ta liền tạm thời bỏ qua ngươi. U tầm nước mắt không khỏi khống chế chảy xuống, nàng chính là bằng vào cái này khuôn mặt ăn cơm đấy. Không được có tồn tại may mắn tâm lý, cũng không được có nghĩ đến đi báo cảnh sát. Chúng ta chẳng qua là đường điên cuồng mà thôi. Nếu như ngươi ngày mai không được mời dự họp hội ký giả, Chúng ta đây liền công khai ngươi đứa trẻ anh chủ. Ta nghĩ ở Madrid, đường phân là rất nhiều đấy, khi đó, không biết có bao nhiêu người gây sự với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ năm đó Cađơ Dần lư, Ngươi nhớ lại có bao nhiêu người cho hắn mất chứng thôi. U Tống liên tục gật đầu, nàng đương nhiên biết được đường tuyệt ở Rio Madrid lực ảnh hưởng. Năm đó hắn cùng với Cađơ Dần mâu thuẫn công khai biến hóa, lọt vào cấm chỉ, Rio Madrid thành tích rất xuống ngàn trợ. Kết quả cổ động viên Rio Madrid mà bắt đầu hành động, Betmaber mất đi ngày xưa náo nhiệt, Dần vào cổ động viên Madrid tấn công. Ngụy Phương đồng ý bảo độ xe. Đối với Vũ Tổng nói ra, người đã đều rõ ràng, chúng ta đây liền nói chuyện đến nơi đây, ta hy vọng chúng ta từ nay về sau không hề có cơ hội gặp mặt. Tu Tổng đặt ngông ngồi ở trên đường phố. Mất trí, sợ hãi nhìn xem chiếc vụ xoa ẩn cả trời đi, sau đó túi đầu khóc lên. Ngày 15 10 giờ sáng. Bà bà dạ mời dự họp hội ký giả, thanh minh chính mình trước một thời gian ngắn nói dối, đường tuyệt căn bản không biết mình. Bên ngoài một mảnh xôn xao. Hiện trường anh quốc phóng viên chưa từ bỏ ý định, bọn họ nhìn xem bà bà dạ dậy đặc phấn lót dưới ẩn có máu hứ động, hỏi, ngươi có phải hay không đã bị uy hiếp? Mặt của ngươi có phải là bị người có?" Bè ở kéo vội vàng nói ra, "Không được, đó là ta tối hôm qua tắm rửa thời điểm, không cẩn thận ngã sắp xuống. Các ngươi cũng biết ta là đang làm gì, tối hôm qua cùng người tình cảm mãnh liệt sau. Tay chân như nhũn ra, chân trượt. Ngày 15 2 giờ chiều, U Tùng mang lên chính mình cái kia da đen da đứa trẻ, ở Madrid mời dự họp hội ký giả. Nàng nói cho phóng viên, đơn giản là muốn lợi dụng đường tuyệt thanh danh, mượn cơ hội công khai chính mình, để cao mình công khai ra ngoại xuất. Các ngươi nhìn xem, đây là con của ta. Nếu như cái này hay là thật chính là ta cùng với Đường nói, hắn màu da hoặc là là màu trắng, hoặc là là màu vàng, không thể nào là màu đen đấy. Ta thành khẩn hướng Đường xin lỗi, hướng ủng hộ của hắn kẻ xin lỗi. Ta thỉnh cầu bọn họ tha thứ ta. Cùng một ngày có hai nữ nhân ở truyền thông trước tỏ vẻ chính mình trước nói dối nói, Đường Tuyệt cùng giữa các nàng là trong sạch đấy. Bên ngoài vỡ tổ, nước pháp truyền thông giống như tìm được phát tiết miệng. Sở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, trước đây có truyền thông đang suy đoán, cái gọi là chuyện xấu là bộ phận dụng tâm hiểm truyền thông, cố ý công khai đấy. Hiện tại chân tướng ra sức rõ ràng, Đường cùng những nữ nhân kia là trong sạch. Bôi đen đường, những kẻ truyền thông dụng tâm hiểm ác chính là muốn đả kích đội pháp, không muốn làm cho bọn họ ở ật cột bên trên quá chấn đặc biệt. Bảo vệ ngôi vị thành công. Đảng cổ động viên nước Pháp, hiện tại các ngươi có thể yên tâm. Đội pháp cùng không phải là cái gì hoa hoa đại thiếu, hắn là một cái chuyên chú trái bóng người. Aji Nhật báo nói ra, đối với Đường cùng đội pháp mà nói, đây là một cái tin tức tốt, bọn họ ngày mai sẽ phải đánh bảng đội trận đấu thứ nhị. Lần này, đội pháp liền có thể ở thanh tịnh trong hoàn cảnh chuẩn bị trận đấu. Lượng đường liên minh bọn họ như kiến bò trên chảo nóng, bọn họ gọi điện thoại trở về, xin hỏi đồng nghiệp của mình đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở gấp cú trước khi bắt đầu, bọn họ đi ra Nam Phi, phía sau chuyện đã xảy ra đối với bọn họ đã kích rất lớn. Bôi đen đường tuyệt, chế tạo dư luận vòng xoáy là vì đã kích bảo vệ ngôi vị vô địch đội trưởng, khiến hắn nuốt hận Nam Phi. Hiện tại đã có hai nữ nhân xuất hiện tình huống, có thể nghị kế tiếp những nữ nhân khác. Như vậy, bọn họ trước vất vả chẳng phải toang công bật loạn. Không được, tuyệt đối không thể túi đầu xương thận. Đây Limel, nói ra Vạ Vạ Dạ giải thích trên mặt mỏ hứ động, lý do cực kỳ miễn cưỡng, chúng ta có lý do tin tưởng, nàng là đã bị nào đó uy hiếp, thậm chí thân thể bị thương tổn. Chúng ta manh liệt yêu cầu địa phương cảnh sát tham gia điều tra, tìm ra hung phạm. Versus Post Daily nói ra, ừm, cùng ngay tại lúc này mời dự họp hội ký giả, hắn động cơ khiến người nghi hoặc. Tuy nhiên con riêng có thể là nàng đang nói láo, nhưng là ai có thể cam đoan đường cùng nàng là trong xe đấy. Versus cũng đang tại hừng hực khí thế tiến hành, chúng ta không được bài trừ cái này do Lương có đường thân ảnh, là hắn khiến cho ừm mời dự họp cái này hội ký giả. Liên Tính là uổng tổng có sai, trước nói dối nói, nhưng là cùng đứa bé kia có quan hệ gì? Vì cái gì muốn dẫn đứa bé kia đến hội ký giả hiện trường? Đây là đứa bé kia thương tổn có nhiều hơn. Đường loại làm này khiến người giận sôi, hắn vì chính mình, căn bản không được đi cân nhắc đứa bé kia lợi ích. Ngược đường Liên Minh muốn đem mọi người tầm mắt chuyển rời đến phương diện khác, không thể không nói bọn họ ứng đối là phi thường chính xác đấy. London cảnh sát lập tức tuyên bố, bọn họ đem bắt đầu điều tra bà bạ giả có hay không đã bị uy hiếp. Đối pháp bầu không khí không sai, bọn họ trên đầu mây đen có tán đi xu thế. Đường Tuyệt Gian phòng tụ tập là mười mấy người, dì bẹ gì lớn tiếng nói, "Ta hay nói đi, đường người này thấy thế nào mà vượt những nữ nhân kia?" Mọi người một trận cười to. Thu Diễm nhìn xem Đường Tuyệt hỏi, "Có phải là ngươi tìm người làm?" Hai nữ nhân tuyệt đối không phải là lương tâm phát hiện, chủ động đứng ra nói rõ ràng, nhất định có người bức bách làm cho như các nàng nói đấy. Đường Tuyệt cười khổ nói, "Ta lại là muốn đảm nhiệm, làm sao có thời giờ đi làm những chuyện này?" Nói thật, hắn nhận được tin tức này sau, mà bắt đầu suy đoán là ai làm đấy. Theo hắn, trừ bỏ bối cường này thật giống không thể nào là người khác. Nhưng là hắn đã gọi điện thoại, bối cường nói hiện tại ở công ty đang đứng ở ra sức thời kỳ phát triển, không có thời gian đi làm chuyện này. Bối cường thậm chí nói cho hắn biết, sớm một chút rời đi trái bóng cái này tràn ngập thị phi địa phương nào, chuyên tâm về công tư nghiệp vụ. Không phải là bối cường, vậy là ai? À đứa em Lopez. Hắn ngược lại có năng lực như thế đi làm, nhưng là hắn biết làm. chương 376, ai làm? Tiểu phi phi là siêu cấp máy tính, nó cơ hội là không gì làm không được đấy, nhưng là lúc này đây nó không có cha đi ra ngoài là ai làm? Bất kể thế nào nói Cái này là một chuyện tốt, Đường Tuyệt cảm thấy trên người áp lực ít rất nhiều. Ngày 15 buổi tối 10 giờ, Đường Tuyệt một cái người đứng ở trong tựu điểm, các đồng đội đều rời đi. Ngày kia muốn tiến hành bảng đội trận đấu thứ nhì, đồ mẹ nẹt tự nói với mình đội viên, minh lúc trời tối nhất định phải ở trong tiểu điểm ở, đêm nay bên trên bọn họ có thể đi cùng người nhà gặp mặt. Nham chán đóng máy tính, Đường Tuyệt nằm ở trên giường. Ains, ngươi hiện tại ở nơi nào ta biết được ta có rất muốn ngươi sao? Ngươi biết không, ngươi mang đi chính là tâm của ta. Đội xanh thảm tĩnh cảnh con mắt như biển rộng đồng dạng, dáng vẻ thư tha mềm mại thân thể Nghĩ vậy, Đường tuyệt sắc mặt tạm đạo, tâm tình cực độ hạ. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, hắn tùy ý cầm lên nhìn xem. Không phải là một vị quen thuộc phong viên, mà là Tô Dô Ta hành tử. Nữ nhân này còn dám gọi điện thoại đến? Gặp chuyện không may sau, sao? Ta hành tử thoáng cái biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt thu thập nữ nhân này, nàng chính là đầu sọ gây nên. Ta biết được ngươi hiện tại rất hờ ta, nói xin lỗi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta hiện tại thầm nghĩ gặp ngươi một mặt, đem có mấy lời nói rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại, nô bủ cô dùng thanh âm thấp nói ra: Địa phương nào đường tuyệt hỏi đã có nói rõ ràng vậy nói rõ ràng 19 lâu 14 ra phòngộ bù cô nói cho đường tuyệt không có cảm thấy kỳ quái hắn biết được tôô tan nổ bù cổ có năng lực kia tìm được đội pháp và ở khách sạn cũng có năng lực ở tại nơi này tòa khách sạn Đốc, đốc, đốc. đường tuyệt có cửa Cửa mở nội bù cô xuất hiện ở hắn trong tầm mắt một bộ màu trắng vỡ hoa váy dài cởi bỏ chân tóc cao cao địa bàn lên có vẻ thành thục rất nhiều trên tránn tràn đầy mỏi mệt nộ bù cô bay đi ra nụ cười trên mặt nhẹ nhàng cú một túi nói ra ngươi đến, mời đến. Đường Tuyệt không nói gì, mà không biểu tình trực tiếp đi vào. Nộ bù Cố nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, trên mặt có cười khổ. Nàng sát thực thật không ngờ. Sự tình về sau phát triển trở thành cái dạng kia. Vốn tưởng rằng khiến hắn cùng với Văn Đình phát sinh quan hệ, gấp rút khiến cho bọn hắn trở thành tình nhân, nàng như vậy thì có cơ có thể thừa. Tình nhân, một cái không coi là nhiều. Nhiều hơn nữa một cái cũng không có vấn đề. Ở kế hoạch lúc đầu ở giữa, chỉ có Đường Tuyệt cùng Văn Đình phát triển trở thành tình nhân. Nếu như không có về sau A Lin đột nhiên xuất hiện, cũng không có truyền thông mượn cơ hội ra sức chế tạo, càng không có nhiều như vậy nữ nhân nhảy ra. Nàng Liên có cơ hội đạt thành mục đích của mình. Sự tình về sau phát triển đã sớm nằm ngoài dự đoán của nàng, vì vậy nàng căn bản không dám cùng Đường Tuyệt gặp mặt, nàng biết được hắn hiện tại có nhiều hơn nàng. Đường Tuyệt ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem nổ bổ cổ đêm nay đến cuối cùng sẽ nói cái gì. Nộ bù cổ cầm một bình rượu đỏ, hai cái cái chén, ngồi xuống. Ta thật không ngờ sự tình về sau phát triển trở thành cái dạng kia. Ta khiến danh dự của ngươi bị hao tổn, ta biết được hiện tại làm như thế nào, ngươi cũng sẽ không tha thứ ta. Nộ Bổ Cổ đem trong chén rượu đỏ ực một cái cạn, lá gan thật giống cũng lớn hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, ngươi hiện tại có thể đánh ta, mang ta, chỉ cần có thể cho ngươi nguôi giận, ngươi tùy tiện đảm nhiệm cái gì đều. Đường Tuyệt hừ lạnh hai tiếng, không nói gì. Nộ Bổ Cổ phối hợp lại uống một chén rượu đỏ nói ra, ngươi nên biết ta lúc đầu vì cái gì có làm như vậy, ta chẳng qua là muốn làm tình nhân của ngươi mà thôi. Có lẽ là rượu còn phát ra nội tác dụng, Nộ Bổ Cổ đứng lên, lớn tiếng nói, ta là Aitozo ta nhà đại tiểu thư, vô luận đi đến nơi nào, ai cũng sẽ cho ta màn mũi, đứng ta lễ nhượng ba điểm. Những thứ cái gọi là thanh niên tài tuấn là cho ta xem bọn họ liếc, không tiếc. Tính toán. Ngươi không hiểu những cái này. Nàng túi hạ thân nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, nhưng mà, ngươi cùng bọn họ không giống. Nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi lại từ chối yêu cầu của ta. Nang chậm rãi nâng người lên lớn tiếng nói, có người nói đơn giản có được sự vật, không đáng khiến người trân trọng, không chiếm được mới quý giá. Ta là tụ nhân, ngươi càng là từ chối, ta đúng hứng thú của ngươi càng lớn. Về sau, ngươi tại sân vân động phong tư thuyết phục ta. Ngươi long đẳng công ty trở thành nước Mỹ thị trường chứng khoán sủi. Người thuốc giảm béo trở thành thế giới dễ bản phẩm ta đúng hứng thú của ngươi càng lúc càng lớn ta nghĩ muốn làm cho hiểu rõ ngươi rốt cuộc là một cái gì người vì vậy ta ưu tập rất nhiều tư liệu bị ly ông đội thiếu niên quét sạch 2 năm sau trị liệu tốt trái tim của mình bệnh cùng quả thận suy kiệt, một lần nữa bước trên nghề nghiệp trái bóng sau đó gia nhập Parisman ở thứ nhất cái mùa giải giúp đội bóng trợ giúp bắt được Liverpool cùng ờ danh cụt một năm sau chuyển nhượng đến Milan ở Milan thứ nhất cái mùa giải nộ bù cổ từng cái nói ra đường tuyệt những năm nay từng trải căng về sau gia cơ hội không cách nào tự kiềm chế, thần sâu xa vào đi bảo. Ta biết được ngươi có bạn gái, nếu như Alyn không phải là xinh đẹp như vậy, hơn nữa như vậy có tiện nói, ta đã sớm nghĩ biện pháp làm cho nàng rời đi ngươi." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, liền tính Alyn không có xinh đẹp như vậy, cũng không có như vậy có tiền, ta Y Nguyên sẽ không để cho người phải xình đấy. Chuyện tình cảm cùng tiền quan hệ không lớn. Nộ bù Cổ không có bỏ đá xuống giếng, nói cái gì? Đã tình cảm của các ngươi tốt như vậy, vì cái gì ạ Alyn hiện tại phải lì khai ngươi? Được rồi, xem như ta đánh giá thấp các ngươi trong lúc đó cảm tình. Sau đó, nàng tiếp chính mình trước ý nghĩ nói ra, ta đã xa vào vũng tình, ta nghĩ, đã không cách nào trở thành chính quy bạn gái nói, trở thành tình nhân cũng đủ hạ. Vì vậy ta nhiều lần thử ngươi, nhưng là ngươi từ chối. Ta thậm chí cùng A Lin nhà bài, nghĩ muốn làm tình nhân của ngươi. Hiển nhiên, là không thể nào thành công đấy. Vì vậy ta lại bắt đầu hành động, chỉ cần ngươi người có tình, ta chỉ có đùa giỡn một điểm nhỏ thủ đoạn, hoặc là trực tiếp uy hiếp ngươi, hoặc là dứt khoát chọc đến truyền thông bên trên. Đường Tuyệt nhíu mày, nữ nhân này thật sự cực kỳ hung ác. Nếu như ngươi đồng ý nói, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Không đồng ý, vậy chọc đến truyền thông bên trên, Alynns có thể chịu được đến lúc đó nàng sau khi rời khỏi, ta chẳng phải có cơ hội không? Nhưng mà, ta thất vọng. Trải qua điều tra, ngươi không có người có tình. Vì vậy ta lại đánh chủ ý một cái khác, chủ ý không có người có tình, khiến cho ngươi người có tình. Vì vậy, người nữ nhân bên cạnh ta đều nghiên cứu. Đến cuối cùng ta đem mục tiêu khóa định ở văn đỉnh trên người. Nàng cũng ngây nhận thức thời gian rất lâu, hơn nữa một mực không có nói qua yêu đường, người như vậy hiện tại cơ hội tuyệt tích. Theo nữ nhân góc độ mà nói, ai cũng khát vọng một đoạn tình yêu. Thân thể của Văn Đình không có vấn đề, tinh thần cũng là bình thường đấy, nàng vì cái gì một mực không có nói yêu thương chỉ có một nguyên nhân thì phải là nàng đang đợi. Nàng ở chờ mình tình yêu. Nàng phải đợi cái người kia chính là ngươi. Đường Tuyệt thốt ra nói ra, không có khả năng. Nộ bù Cố nhìn chằm chằm Đường Tuyệt, vừa cười vừa nói, không có khả năng ngươi không phải nữ nhân, đương nhiên không hiểu nữ nhân. Ta dám dùng tính mạng đảm bảo, nàng hạ người chính là ngươi. Đường Tuyệt nghe nàng khẳng định như vậy ngữ khí, trong nội tâm bắt đầu dao động ngồi dậy. Chẳng lẽ tỷ đúng ta thật sự có ý tứ kia? Như vậy Kế hoạch của ta liền có thể bắt đầu. Làm như vậy, tâm lý ta không có có một chút gánh nặng, thậm chí có thể nói ta ở giúp người hoàn thành ước vọng. Công ty chúc mừng tiệc rượu. Alins tại phía xa nước Mỹ, ta biết được cơ hội của ta đến. Đêm đó, ta khiến Văn Đình uống rất nhiều rượu, còn về ngươi, nếu như không có người khuyên ngươi uống rượu, ta cũng vậy sẽ đem ngươi qua chằn ấy. Chúc mừng tiệc rượu chấm dứt. Có người muốn đưa ngươi, ta làm sao có thể khiến bọn họ đưa, vì vậy, Nộ Bù cô một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế, lại uống một chén rượu đỏ. Nan Dung Mê Ly ánh mắt nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, tiền căn hậu quả ta đã nói, ngươi. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra thê thảm nụ cười trên mặt, nói ra, ta dựa theo trước kế hoạch tạm thời rời đi ngươi. Ở kế hoạch của ta trong, chuyện này phát sinh sau, vô luận Alin có phát hiện hay không, ngươi tập hợp cho văn đình một cái công đạo, ta như vậy liền có cơ hội. Nhưng là, về sau chuyện đã xảy ra, đều rời đi kế hoạch của ta. Cho nên ta biết được ngươi hiện tại tức giận phi thường, hẳn không thể giết ta. Như vậy, ta lại được cái gì cái gì cũng không có được. Có lẽ ngươi thậm chí sẽ nghĩ, ý nghĩ của ta có phải như vậy hay không ta không chiếm được đấy. Ta liền có hủy diệt. Nộ bù cô lắc đầu nói ra, tâm của ta còn không có ác như vậy, nhìn xem những nữ nhân kia không thể chờ đợi được ngày ra. Tâm của ta thật sự rất đau. Nàng nuốt tâm của chính mình miệng, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ngươi biết không, tâm của ta thật sự rất đau. Ta chưa từng có chối bỏ qua nghĩ có nhận được ngươi, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ có hủy diện ngươi, ngươi tin tưởng ta. Đường Tuyệt lạnh lùng nói, tin tưởng hay không, bây giờ còn trọng yếu. Nộ bù Nobuko điểm gật đầu nói, trọng yếu. Đường Tuyệt gọi ra một hơi nói ra, ta tin tưởng ngươi nói chính là lời nói thật. Nộ Bổ Cổ trên mặt lần nữa lộ ra thê thảm nụ cười trên mặt, uống xong một ly rượu đỏ nói ra, "Đây là ta mấy ngày nay nghe được nhất dễ nghe một câu." Nộ Bổ Cổ đảm nhiệm nhiều như vậy, hắn mục đích đúng là là trở thành đường tuyệt tình nhân, nếu như đứng ở góc độ của nàng nhìn, thủ đoạn có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà, theo cảm tình phương diện suy nghĩ, vẫn là tình hình có có thể nguyên chỗ đấy. Nàng cũng là một cái người đáng thương. Đường Tuyệt nhìn xem thê thảm nụ cười trên mặt, trong lòng nghĩ đến, ít uống vài chén đi. Lời nói của hắn tốt một ít. Nộ Bổ Cổ trong ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, hỏi Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, đi đến đường Tuyệt trước người. Ngươi chưa từng có như vậy quan tâm qua ta. Ngươi biết không, ta vừa mới nghe được câu này sau, trong nội tâm có nhiều hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở đường Tuyệt trên đùi, vướt ve mặt của hắn, túi xuống tự mình, dùng lạnh như băng cặp môi đỏ mọng hôn lên trên cái miệng của hắn. Nộ bù Cổ là như vậy tham lam. Nàng bắt đầu ngóc giải đường Tuyệt quần áo nút thắt. Nếu như nói chỉ bằng như vậy mấy câu, khiến cho đường Tuyệt đúng Nộ Bụ Cổ có chỗ thay đổi hẳn, hoặc là nói hắn hết giận nói, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Đường Tuyệt một phát bắt được tay của nàng, không cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nộ Bù cô lạnh như băng môi rời đi môi của hắn, một lần nữa ngồi xong, tự rêu cười nói, "Ngươi xem, ta vừa rồi không có có thể khống chế ở tình cảm của mình, thiếu chút nữa quên ngươi bây giờ còn ở ta." Là La bù ta đã từng làm chuyện sai, ta khiến những nữ nhân kia mời dự họp hội ký giả, ngày mai ta trở về lưu rót hướng Hạ Lìn giải thích rõ ràng đấy, sau đó ta sẽ lặng lặng tự hỏi tình cảm của mình thuộc sở hữu. Đường Tuyệt lông mày dương lên hỏi, "Ý của ngươi là nói, hai nữ nhân là ngươi làm cho các nàng làm như vậy?" Nộ Bù cô cười nói, Đúng vậy à, đây chỉ là bắt đầu, còn lại ta sẽ làm cho các nàng từng cái ở truyền thông trước mở miệng đấy, bởi vì những chuyện kia vốn liền không tồn tại. Ta không thể để cho các nàng ngư ông đắc lợi. Nếu như các nàng thắng cái toàn bộ ở truyền thông trước mở miệng, người khác sẽ suy đoán cái này đằng sau có vấn đề gì. Cho nên ta sẽ chậm rãi làm cho các nàng một mới mở miệng đấy, ở gấp cụm chấm dứt trước, đem những kia tốt ảnh hưởng tiêu trừ. Chương 377, tin giật gân đường quyền đánh anh quốc phóng viên. Nguyên lai like đây hết thể là nỗ bù cô làm, nếu như lời này không phải là chính cô ta nói ra, Đường Tuyệt tuyệt đối là sẽ không tin tưởng đấy. Hắn không có đến hỏi những kia chi tiết, bằng vào Tô Zô ta nhà bối cảnh muốn đi làm những chuyện này, cũng không là bao nhiêu khó khăn đấy. Cái này xem như đèn mù. Đêm nay lộ ra tin tức quá nhiều, Đường Tuyệt rời đi nổ bụ cổ dân phòng, hắn muốn đi tiêu hóa. Ngày thứ hai, First Rang Sở Đài truyền hình truyền phát tin Đường Tuyệt đến cổ động viên Nam Phi mạ tỷ La nhà băng tu hình. Có truyền thông phân tích, người Pháp bắt đầu hành động, lợi dụng cơ hội này đi thay đổi mọi người đúng đường Tuyệt tấn tượng. Hoặc là nói, đây là nước Pháp hiệp hội bóng đá có thay đổi bên ngoài đúng đường Tuyệt tấn tượng cách làm. Trước có hai nữ nhân mời dự họp hội 기자. Sau có đường tuyệt phỏng vấn cổ động viên Nam Phi, dư luận đối với hắn bắt đầu có lợi ngồi dậy. Ngày 16 buổi tối 8 giờ, bảng A vòng 2 trận đầu ở Dordi gì ạ sân vận động lò bất vật bày ra đánh giá, Uzu Gay ba như không toàn thắng chủ nhà Nam Phi. Trên nửa lúc, Phò Tản sút xa trải qua khúc sút biến thành quỹ dị lá dụng cầu vào lưới. Hiệp 2, Nam Phi thủ môn Khủn Soạt thất bại xu AZ, bị thẻ đỏ phạt ở dưới, Phò Tản chủ đá phạt đền trúng mục tiêu, trở thành tại thi đấu vật vị trí đầu não lập cũ đội viên, cũng tạm liệt xạ thủ đứng đầu bảng vị trí. Ấn vạ giờ lại thành Ujubei bằng vào trận này thắng lợi, thành công tạm liệt bảng đội thứ hai mà chủ nhà hai trận đấu chỉ lấy đến 1 điểm, ra biên tình thế khả năng lo âu. Chủ nhà lớn nhất cơ hội chính là, đội Pháp đêm nay thua Mexico, một vòng cuối cùng bọn họ chiến thắng nước Pháp, mà Mexico chiến thắng Ujubei. Như vậy Mexico tích 7 điểm, bảng đội đầu danh ra biên, bọn họ tích 4 điểm. Dùng bảng đội thứ thân phận của khác nhau ra biên. Mà nước Pháp cùng Ujubei đều tích 3 điểm, chịu khổ đào thải. Mặt khác một loại gia biên có thể là, đội Pháp thứ 2 tỷ số chiến thắng Mexico sớm ra Bọn họ một vòng cuối cùng chết dập đầu nước pháp chiến thắng mà uzu gây đến cuối cùng một hồi điểm số lớn thua Mexico. như vậy ba chi đội giống nhau tích 4 điểm ai tỷ lệ bàn thắng nhiều ai ra biên Hiển nhiên bọn họ hiện tại tỷ lệ bàn thắng cực kỳ không xong là thua ba cái có ở đến cuối cùng một hồi điểm số lớn chiến thắng nước Pháp cái này nói cách khác chủ nhà vận mệnh đã không có nắm giữ ở trong tay mình bọn họ hiện tại chỉ có trên lý luận có ra biên khả năng ngày 17 đội pháp đem ở sân vận động thì tơ mộ cả bạn cùng Mexico cô ra quyết đấu nếu như bọn họ chiến thắng liền có thể sớm một vòng ra biên. Nếu như thua, bọn họ liền tại một vòng cuối cùng chết dập đầu chủ nhà. Đối với Mehi cô mà nói, cái này đồng dạng là mấu chốt một chiến, thắng, nắm giữ ra biên vận mệnh. Chỉ cần một vòng cuối cùng cùng Uzuway đánh hỏa, liền có thể xuất ra luồng. Thua, liền khó mà nói, liền tính một vòng cuối cùng chiến thắng Uzuway, cũng có thể có thể bởi vì tỷ lệ bàn thắng nguyên nhân, không cách nào ra biên. Còn về thế hỏa, bọn họ đến cuối cùng một trận đấu, chỉ có thể chiến thắng Uzuway mới có ra biên cơ hội. Lúc trước nước Pháp truyền thông phổ biến xem trọng đội Pháp. Bởi vì Đường Tuyệt đang tại thoát khỏi chuyện xấu, bọn họ tin tưởng đội Pháp cùng là trí tổn cao xa đấy, chỉ ở cấp play đến cuối cùng vô địch, trở thành chính mình vua bóng đá danh sừng. Cô thì không cách nào ngăn cản hắn đi tới cấp bộ. Dùng a paparazzi Nhật báo nói mà nói, nếu như ngay cả Mê Cô đối thủ như vậy cũng không dám nói thắng, thì như thế nào đi tranh đoạt đến cuối cùng được cột. Đội Pháp hiện tại duy nhất muốn làm đấy, chính là điều chỉnh tốt tư tưởng cùng trạng thái, từng bước khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Còn về đội hình, trừ bỏ Đường cùng Henry tiền đạo hợp tác này, nên lo lắng Đường cùng Benzema tổ hợp Bọn họ ở Real Madrid phối hợp ở dần dần đi về hướng thành thủ mê thi cô truyền thông cổ vũ câu thủ chính mình đội pháp cũng không là không thể chiến thắng đấy bọn họ lúc trước cuộc chiến lang ngay cả đội Trung Quốc đều không có thể chiến thắng Đường cũng không là khó giải đấy hắn không có khả năng ngôi trận đấu đều có thượng giai biểu hiện đội pháp cùng mê thi cô trận đấu là ở buổi tối 8 giờ 6rưỡi nước pháp xe buýt xuất hiện ở mạng sân vận động các bạn dấu hiệu này trận đấu này đã tiến vào đến ngược trước độ mẹ nẹp dẫn đầu câu thủ chính mình đi xuống xe buýt thời điểm phóng viên tốt biến được Hương vấn lên Nước Pháp chủ xoáy trên mặt cũng khó được lộ ra nụ cười trên mặt, các phóng viên biết được cái này sau lưng nguyên nhân, nhưng mà, mục tiêu của bọn hắn một người khác hoàn toàn. Nói đến bây giờ cái này chi đội Pháp, Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là trong đội nhất lóe sáng minh tinh, cũng là truyền thông muốn nhất phỏng vấn người. Nhưng mà, từ chuyện xấu phát sinh sau, vị này cũng rất ít xuất hiện ở màn ảnh trước, cũng rất ít tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Nói đến tại thi đấu vượt cột, mọi người nhất xem trọng siêu sao bóng đá, đương nhiên là Đường Tuyệt, bởi vì hắn là mấy năm gần đây danh tiếng nhất sức lực siêu sao bóng đá. Liên tục 4 năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, liên tục 5 năm bắt được Chamoli. Lớn nhất bài mình tinh do tại nguyên nhân nào đó, không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cái này đương nhiên không phải là các phóng viên muốn xem đến kết quả. Hiện tại dư luận hướng phát triển bắt đầu hướng hắn có lợi phương hướng phát triển, hôm nay hắn sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Đường Tuyệt không để cho phóng viên thất vọng, chủ động đi đến đi, phóng viên tốt càng thêm hưng phấn. Đồ mẹ này, dẫn theo hắn cầu thủ hắn đi về hướng phòng thay đồ. Một vị nước Pháp phóng viên xuất hỏi trước, hiện tại dư luận đối với ngươi có lợi, ngươi hiện tại muốn nói gì? Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta đã sớm nói gia không biết những nữ nhân kia, thanh giả tự thanh, thượng đế cuối cùng là đưa ta trong sạch. Một vị anh quốc phóng viên không hài lòng nói, đường "Lời lợi này của ngươi nói sớm một ít đi, London cảnh sát hiện tại đã tham gia điều tra, hiện tại kết quả không có ra đến. Có truyền thông báo, bà bà dạ có thể đã bị uy hiếp mới mời dự họp hội ký giả, trong lúc này hẳn là có một vài vấn đề đấy." Đường Tuyệt nhướng mày, đối với hắn hỏi, "Ý của ngươi là nói, là ta uy hiếp nữ nhân kia hơn nữa nhận định ta cùng với nàng có quan hệ." Tên kia anh quốc phóng viên núm núm vai nói ra, "Những lời này cũng không phải là ta nói đấy, là tự ngươi nói đấy." Hắn đảm nhiệm làm ra một bộ vô tội bộ dạng, nhìn chung quanh một chút phóng viên nói ra, ta cũng không nói gì, không có hướng ngươi dội nước bẩn, ngươi không thể oan uổng người tốt. Trừ bỏ anh quốc phóng viên, cái khác phóng viên hướng hắn phóng tới chán ghét ánh mắt. Người này nghĩ một đằng nói một nẻo, trước một thời gian ngắn hắn cũng không có ít hướng đường tuyệt dội nước bẩn. Đường tuyệt lựa thoáng cái bốc lên đến, tên đang chết, quá con mẹ nó hèn hạ. Người tốt đường tuyệt cười lạnh nói, ngươi nói ngươi là người tốt ngươi trước một thời gian ngắn đảm nhiệm cái gì không có hướng ta dội nước bẩn, ngươi đang ở đây truyền thông bên trên ghi nhiều ít văn chương đến công ta, còn nói không có hướng ta dội nước bẩn. Con mẹ nói ngươi đúng là một cái hèn hạ kẻ ti tiện bịuội." Tiên đi Anh quốc phóng viên chấn động, gào thét kêu lên, "Thượng đế a, thượng đế ngươi lại bảo nói tụ. Phóng viên tốt thoáng cái an tĩnh lại, ở bọn họ trong ngần tượng, Đường Tuyệt cho dù phi thường cường thế, thậm chí nói bá đạo vô cùng, nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế vô lễ bảo nói tụ. Cái này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói vị này đã nổi giận đến không cách nào khống chế tâm tình của mình a? Bảo nói tục Đường Tuyệt cười lạnh hai tiếng nói ra, "Nếu như bây giờ không phải là cuộc, ta thậm chí có ở trên mặt của ngươi đánh lên hai quyền." Vừa nghe lời này, Tiên kia anh quốc phóng viên thoáng cái sức mạnh đi lên, lớn tiếng ồ nào, đến hạ ngươi đến đánh ta hạ chính là ta cho ngươi rọi nước bẩn, ngươi không sợ liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, trừng phạt, ngươi muốn đánh ta hạ? Cái này thuần túy chính là khiêu khích, hắn bình tĩnh Đường Tuyệt không dám động đến hắn. Hắn thậm chí thừa nhận chính mình hướng Đường Tuyệt rọi nước bẩn. Không sai, chỉ cần đội pháp cùng động thủ, chuyện kia liền lớn. Đường Tuyệt rất chân thành vấn đáp, ý của ta là muốn ta đánh ngươi. Tiên anh quốc phóng viên kêu gào, đúng vậy đến đánh ta hạ đến hạ. Đường Tuyệt đưa ánh mắt chuyển qua rỗ sệt trên mặt, đáp Ngươi có thể cho ta làm chứng đây chính là hắn yêu cầu ta có. Có lẽ vị này cần muốn phát tiết một chút trong khoảng thời gian này trầm tích mặt trái tâm tình, thậm chí có người nhảy ra muốn cho người đánh hắn. Vậy đánh đi. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy xem đến. Là vị này anh quốc phóng viên khiêu khích phía trước. Những cái này chết tiệt anh quốc phóng viên rất đáng hận, trước một thời gian ngắn nhất lên dư luận báo tác, đây là không cho đội pháp thời kỳ tốt qua. Đánh đánh chết hắn. Lý trí nói cho Dỗ sẽ nên khuyên giải đồng tuyệt. Nhưng là nam nhân không phải là từng về sau đều có lý trí đấy, vì vậy hắn vừa xông động điểm gật đầu nói. Ta cùng bên người phóng viên cũng có thể cho ngươi làm chứng, vị này Anh quốc phóng viên lần nữa yêu cầu ngươi đánh hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự dám động thủ? Phóng viên tốt sắc mặt bắt đầu biến hóa, chẳng lẽ hôm nay có ra đại tin tức? Không đợi vị kia Anh quốc phóng viên kịp phản ứng, Đường Tuyệt huy động quả đấm, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này, có hắn gần hơn 10 ngày số não, một quyền này, có hắn người yêu ngươi đi khổ đấu tâm tình, một quyền này, hắn đã sớm muốn đánh nhau. Hả? Tiếng kêu Anh quốc phóng viên phát ra hét thảm một tiếng, về phía sau thất bại đi. Đường Tuyệt không có đi để ý đến hắn. Sở Sở quả đấm của mình lầm bầm lầu bầu nói, "Đây là ta đã thấy nhất tiện người, lại muốn cầu người khác đánh hắn." Phi quá thực bẩn tay của ta, ta quyết định đến phòng thay đổi liền ngay lập tức đi rửa tay. Giờ phút này, phóng viên tốt mới kịp phản ứng, quả nhiên phát sinh đại tin tức. Thượng đế, đội pháp trưởng quyền đánh phóng viên. Ngẫm lại cái này tiêu đề sẽ hấp dẫn nhiều ít người chú ý sức lực, cho nên bọn họ hưng phấn cầm lấy cả mạ giật nhắm ngay tên kia anh quốc phóng viên dồn sức vũ. Đây chính là khó được căn cứ chính xác theo. Bọn họ căn bản không có suy nghĩ vị này phóng viên cùng thân phận của bọn họ là giống nhau cũng thật không ngờ vì chính mình đồng hành ra mặt chống lại ý tứ. Nước pháp phóng viên ở trong nháy mắt thật giống cực kỳ giải hận, thật giống một quyền kia là chính mình có đầu dạng. Đây là cực kỳ đàn ông cách làm. Hình cầu ngươi quá kiêu ngạo Johnson lớn tiếng kêu quát lên, ngươi dám đang tại nhiều như vậy phóng viên mặt, đánh một kẻ danh tiếng mặt ngươi liền được nhận xử phạt đi. Đường Tuyệt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn xem hắn nói ra, đây chính là hắn yêu cầu ta như vậy làm. Nếu không, ngươi cũng muốn cầu ta đánh ngươi mấy quyền. Johnson đang muốn nói chuyện, Đường Tuyệt tiếp tục nói, nhưng mà, ngươi hiện tại yêu cầu, ta cũng sẽ không đi làm. Bởi vì ta ở trên mặt của ngươi đánh vô số cái tát, ngươi có hay không tính toán qua, ta đến cuối cùng ở trên mặt của ngươi đánh nhiều ít cái tát. Johnson trên mặt khó coi tới cực điểm. Ta tới cấp cho ngươi tính toán tính toán, mùa giải 0708, ta nói Real Madrid có tam quan vương, ngươi nói ta đang nằm mơ. Mùa giải chấm dứt, chúng ta thực hiện tam quan vương, trên mặt của ngươi bị ta hung hăng đánh một bạt hai. Mùa giải 0809, ta nói có La Liga cùng Champions League bảo vệ ngôi vị, ngươi nói đó là không có khả năng, đó là người si nói nhảm. Mùa giải chấm dứt, Chúng ta hoàn thành La Liga cùng Champions League bảo vệ ngôi vị, lại là một cái vang dội cái tát. Johnson sắc mặt càng ngày càng kém, tái nhợt như tuyết. Đường tuyệt còn có rất nhiều không có nói ra, nếu như đem những chuyện kia toàn bộ nói ra, hắn nơi đó còn có mặt mũi mặt đứng ở chỗ này, còn không bằng tìm động chui vào. Kỳ thật các ngươi thật sự cực kỳ đáng thương, là một đám kẻ đáng thương, trai bóng bên trên ta không có cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng chỉ có thể dùng trong sân ở ngoài chuyện tình đến công kích ta. Trước một thời gian ngắn, các ngươi cực kỳ dễ chịu, bởi vì các ngươi lại bắt được cơ hội. Cho ta rỗi nước bẩn, ngươi sở sở tâm của chính mình tự nhiều ít vi phạm lương tâm nói, lúc này đây, ta thật sự cực kỳ không vui, các ngươi lại vô cùng bất nhập, A Lin rời đi đúng ta đã kích vốn cũng rất ra sức, các ngươi lại cho ta rỗi nước bẩn, các ngươi còn có phải là người hay không? Hắn chỉ vào tên kia che cái mũi anh quốc phóng viên nói ra, cái này ngu xuẩn lại kêu gào để cho ta đánh hắn, thượng đế, ta làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này? Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sẽ xử phạt ta. Quan này tư đánh nhau, sẽ lời mề, cho đến lúc này, vượt cột đã sớm chấm dứt. Lên vào án, ta có thể lệnh nghệ, ta sẽ thua. Được rồi, Liên tính ta sẽ thua, nào thì thế nào cấm thi đấu ta tiếp nhận, dù sao huyết cục đã chấm dứt. Ta cho ngươi biết, một quyền này đem trong tâm ta trầm tích sổ não hoàn toàn phát tiết ra đến, đêm nay ngươi sẽ thấy một cái khôi phục tới đỉnh phong đường. Tiên đi Anh quốc phóng viên che đổ máu cái mũi, mắt lộ ra hung quang, có hướng đường tuyệt phát qua. Đương nhiên, hắn là không thể nào đạt được đấy, nhất bang nước Pháp phóng viên gắt gao đem hắn giữ chặt, cũng lớn tiếng nói, nếu như ngươi đã thương hắn, cổ động viên nước Pháp sẽ giết trên ngươi. Anh quốc phóng viên sắc mặt bắt đầu phát động thanh niên, đành phải thu hồi quả đấm của mình. Chương 377 Đánh chết bọn họ. Đương kim thế giới rơi bóng đá người hạng nhất quyền đánh phóng viên, từ lúc nào đều là đại tin tức, hướng chi là hợp cột trong lúc. Chúng phóng viên trong nội tâm ở gào thét, đối với đường tuyệt cùng tên kêu anh quốc phóng viên dồn sức vỗ. Có thể nghĩ, trận đấu này sau, thế giới chắc chắn vì đó chấn động, tất cả tạp chí lớn đem nhiệt nghị chuyện này. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, có xử lý như thế nào chuyện này, đường tuyệt có thể hay không lập tức ngừng thi đấu, Hán Nam phi hợp cột có thể hay không do đó cuối cùng Bảo vệ ngôi vị vô địch sẽ sẽ không xuất hiện không hai năm nay một màn kia, bảng đội thi đấu sau khi đánh xong hãy thu thập hành lý về nhà. Đường Tuyệt ở đánh người sau, trên mặt không có sợ hãi, có vận động bao đi về hướng phòng thay đồ. Mà lúc này, đội pháp cao thấp căn bản không được biết bên ngoài phát sinh hết thảy, bọn họ ở phòng thay đồ đổi huấn luyện thuyết phục, chuẩn bị khởi động. Đường Tuyệt trở lại phòng thay đồ sau, không có đem chính mình đánh tin tức về người nói cho đồng đội, hắn sợ sẽ khiến đồng đội tư tưởng biến hóa. Giờ phút này bên ngoài đã sớm loạn thành nhất đoàn, có một ít ký giả lập tức liên hệ phía sau, đem Đường Tuyệt đánh tin tức về người trở lại đi. Có một ít ký giả khiếp sợ sau bắt đầu nhận nghị. Hình cầu quá tiêu ngạo, lại đánh phóng viên, ta chỉ điểm phóng viên hiệp hội đề nghị, minh liệt khiển trách loại hành vi này, chúng ta phóng viên còn có cảm giác an toàn. Khởi tố hắn khiến hắn xin lỗi, khiến hắn bồi thường, khiến hắn ngừng thi đấu. Đúng khiến thế giới của hắn quốc liền như vậy chỏng rứt. Lập tức hướng liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, khởi tố. Nói không thể nói như vậy, tên kia anh quốc phóng viên khiêu khích phía trước, nếu như hắn không được khiêu khích, đường sẽ không đánh người đấy. Đúng vậy, ta có thể nghe được phi thường hiểu rõ, hắn thỉnh đường đánh hắn đấy. Có phải là Các vị đồng hành Đội Pháp xong, phát sinh loại sự tình này, đội Pháp hết. Đường. hắn Thái hướng động. Cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn, còn sẽ ảnh hưởng đội Pháp. Bảo vệ ngôi vị 48 năm, đều không có người làm được, đội Pháp nguyên lai like còn có cơ hội, hiện tại. Nước Pháp phóng viên lúc trước còn phi thường giải hận, cảm thấy đường tuyệt một quyền kia đánh rất khá, là một cái đàn ông cách làm, nhưng là hiện tại bọn họ tỉnh táo lại sau. Lại phát hiện vấn đề lớn. Liên tính đường tuyệt có 10.000 lý do, như một tên siêu sao bóng đá đánh người luôn không đúng đấy. Nhất định sẽ lọt vào liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA xử phạt Đối với liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA mà nói siêu sao bóng đá đánh phóng viên là sự kiện lớn đúng trái bóng hình tượng là một cái tốt ảnh hưởng hơn nữa cái này danh siêu sao bóng đá là đương kim thế giới người h hám nhất ảnh hưởng tồi tệ càng lớn bọn họ nhất định sẽ đã bị đến từ các giới áp lực cho nên bọn họ nhất định sẽ xử phạt đấy nghĩ vậy Joseph sắc mặt khó nhìn lên hắn thậm chí hối hận lúc ấy vì cái gì không có ngăn cản đường tuyệt đánh người mà là trợ rút nói như vậy mình cũng có trách nhiệm như bạn của đường ở thời khắc mấu chốt không có ngăn cản hắn trượt vào vừa sâu mà là chợ rút Joseph trong nội tâm phi thường khó chịu, mà hết thảy này đều là tên kêu kêu Nan Nghị anh quốc phóng viên, là hắn làm cho nảy lên đấy. Joseph mắt lộ hung quang, nhìn xem Nan Nghị, gạt ra trước người đồng hành, vài bước rời đi lên, chính là một cái quả đấm, hung hăng đánh vào trên mũi của hắn. Đáng thương Nan Nghị vừa mới cầm máu lỗ mũi lại bắt đầu đổ máu, một hồi giải thi đấu bắt đầu, giao đấu hai bên là nước Pháp phóng viên cùng ngược đường Liên Minh. Nước Pháp phóng viên chủ yếu tấn công đối tượng, chính là năn Nghị. Thượng đế, thế giới này đã điên mất. Trước có đường quyền đánh phóng viên, hiện tại phóng viên lại phát sinh hỗn chiến. Quốc gia khác phóng viên cầm lấy trong tay cả mạ giật dồn sức vỗ. Sân vận động bảo an vội vàng đi lên, thật vất vả mới đưa hai bên kéo ra. Rồi sẽ đeo, máu mũi cùng trôi, trên đầu nhiều chỗ ở đổ máu, trong tay cả mạ giật đã sớm không thấy. Không lâu một cỗ xe cứu thương đem người bệnh tấp bước, quốc gia khác phóng viên hai mặt nhìn nhau, thời gian rất lâu đều không thể nói ra nói đến. Nếu như cái khác chức nghiệp phóng viên vừa rồi phát sinh một màn kia, nhất định sẽ khiếp sợ không nói gì. Gặp qua phóng viên lẫn nhau trong lúc đó tin tức đấy, không có trông thấy qua phóng viên lẫn nhau trong lúc đó đánh nhau. Nói cho cùng, Cái này sau lưng là dân tộc chủ nghĩa nước pháp phóng viên là khí thế nhưng mà anh Quốc phóng viên là ngăn cản đội pháp có một cái tốt đẹp chính là chuẩn bị trận đấu hoàn cảnh dùng hết các loại ti tiện thủ đoạn ai không muốn xem đến quốc gia mình đội bóng đứng ở đỉnh thế giới hơn nữa đội pháp có thực lực đi tranh đoạt đến cuối cùng vô địch các người đã có hủy diệt đội pháp ta như vậy muốn đánh chết người đánh không chết cũng muốn cho người nằm ở trên giường bệnh yên t mấy ngày đây là nước pháp phóng viên lo gì bên ngoài phát sinh đây hết thảy giao chiến hai bên cũng không biết đang lúc bọn họ đâu vào đấy chuẩn bị hai đội ở trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý giới sự dẫn dắt đang tại đảm nhiệm khởi động, mà trên khán đài đã tới rất nhiều không thể chờ đợi được người hâm mộ. Có cổ động viên nước Pháp đá ra một nhánh biểu ngữ, "Đường, ở trong tâm chúng ta, ngươi vĩnh viễn đều là thế giới thứ nhất." Đường Tuyệt nhìn xem này biểu ngữ, gọi ra một hơi, sắc mặt biến được nghiêm túc lên. Giờ phút này, hắn căn bản không có đi để ý tới đánh người sau hậu quả nghiêm trọng, trong lòng đối với mình nói ra, tiểu tử duy trì ngươi người vẫn là chiếm ra sức bộ phận, dù nói thế nào, ngươi cũng không thể khiến bọn họ thất vọng. 7H45, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, chói tai o o tổ kéo vang lên. Núi trở biển gần tiếng ủng hộ mặt tiền cửa hiệu mà đến. Các đại đài truyền hình bắt đầu công việc lưu đồ lên. Nước nước đài truyền hình lớn tiếng nói, "Trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta trước giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Đội Pháp 442, thủ môn, lò giật hậu vệ, Sania, Galat, thủ dẻm, hệ Giả tiền vệ, Tú Leclerc, Marc Kelleo, gấp gì bẹ gì tiền đạo, Đường, Henry." Cái này đội hình cùng bên trên một hồi so sánh với, có hai cái vị trí phát sinh biến hóa, đường đội hình xuất phát đảm nhiệm tiền đạo, gì bẹ gì theo tiền đạo vị trí trở lại tiền vệ đường biên trái. Bên trên một hồi đội hình xuất phát tiền vệ trái đi cái này một hồi ngồi ở trên ghế đầu. Messi có đội hình là 433, thủ môn, Tosca vệ dệ hậu vệ phải, Osorio, hai gã hậu vệ trụ, Hector Morino, Fernando Sescozo ở ở hậu vệ trái, Sasi do ba gã tiền vệ, Jorg AZ, Magher, Tola ba gã tiền đạo, Giovanni do Santos, Fernando Silva, vậy là. Lúc trước tiếng hô rất cao Manchester United mới về bình, tiểu tướng Herman đết không có đội hình xuất phát. 433 là giàu có tính công kích trận hình thi cô chủ soái giờ đây là muốn cùng đội pháp đánh đôi công chiến chúng ta phía dưới giới thiệu một ít mê Hy cô chủ soái 51 tuổi ạ giờ tại năm 2009 tháng 6 tiếp nhận ngườiụy điện E dịp ẩn trọng trưởng cô hàng Ngũ ấn Tiếp nhận trước met thi cô hàng ngũ ở Trung Bắc Mỹ cập biển casi hành chính lục cường thi đấu 3 hạng trận đấu ở giữa 1 tháng 2 thua tình thế tràn đầy nguy cơ cứu hỏa đội viên hạ giờ tiền nhiệm phía sau Tuy nhiên đầu trận đấu sân khách không địch lại xa hàng ngũ nhưng kế tiếp một cái năm tháng liên tiếp cứu ván mê hàng ngũ cùng ạ người địa phương Hắn xuất lĩnh Mexico hàng ngũ sớm một vòng đạt được gất cột vào trong sân khoán. AGZ từng như đội viên đã tham gia năm 1986 gất cột. Năm 2002 Hàn Nhật gất cột hắn dùng huấn luyện viên thân phận đem Mexico hàng ngũ dẫn vào 16 đội mạnh. Từ nay về sau AGZ trước sau ở La Liga Osa Suna cùng Atletico Magiz hàng ngũ làm huấn luyện viên. AGZ am hiểu khích lệ cầu thủ ý chí chiến đấu. Chiến thuật cũng đã 4-3-3 công kích như vậy trận hình là chủ. Như Mexico trong nước tối ưu huấn luyện viên xuất sắc, hắn cũng hoàn toàn có thể hóa giải đội viên nhà mâu thuẫn. Có thể nói hắn là Mexico vấn luyện viên hàng ngũ người chọn lựa thích hợp nhất. Thở dăng sờ đài truyền hình nói ra, chúng ta nhận được một cái tin xấu, hơn một giờ trước, đường đi xuống xe buýt đang tiếp thụ phóng viên phòng vấn lúc, cùng một tên Anh quốc phóng viên phát sinh xung đột, vung tay. Căn cứ TVB phóng viên hiện trường tin tức, tên kia, Daily Mail, tên là Nan Nghi Anh quốc phóng viên, luôn ngữ tràn ngập khiêu khích, la hét có đường đánh hắn. Đường ở xúc động phẫn nộ sau, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Đây là người Anh âm mưu, bọn họ không hi vọng nước Pháp đi được quá xa. Trước hơn 10 ngày bọn họ trợ rút, nhắc lên dư luận báo tác Khiến đội pháp cùng xa vào dư luận vòng xoáy cái này thủ đoạn ở 2 năm trước bọn họ liền từng dùng qua ở cúp Euro trước khi bắt đầu đem hạ nổ cả sự kiện quy kết ở đường trên người nhưng là đường đứng vương áp lực dẫn đầu đội pháp bắt được cục Euro cái này hai lần có một cái điểm giống nhau thì phải là nước Pháp là đoạn chức vô địch lớn cầu lạc bộ hẹn hạ người anh dùng hết mọi thủ đoạn muốn ngăn cản nước pháp trèo lên đỉnh thành công hiện tại bọn họ diễn lại cho cũ hết sức khiêu khích chính là muốn khiến đường mất đi lý trí chúng ta mãnh liệt khiển trách loại hành vi này bọn họ đã vi phạm một tên người viết báo nghề nghiệp đạo đức đường rơi đi phóng viên sau Tại chỗ nước Pháp phóng viên cùng anh quốc phóng viên phát sinh quy mô nhỏ xung đột, tổng cộng có 13 kẻ giành tiếng đưa vào bệnh viện, trong đó 5 tên nước Pháp phóng viên, 8 gã anh quốc phóng viên. Ngồi ở TV trước cổ động viên nước Pháp một mảnh xôn xao. Chết tiệt lao anh, hèn hạ lao anh, kỳ nữ nuôi lao anh. Đánh được tốt hung hăng đánh chết bọn họ. Còn tốt chứ, nước Pháp phóng viên là còn tốt chứ. Cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta đi anh quốc lãnh sự quán đi thăm hỏi một chút những anh quốc đó lao. Người kêu tên gọi là gì cái kia tòa soạn báo? Nan Nghị, Daily Mail. Ta biết được Daily Mail, thường xuyên bôi đen đường, bọn họ lúc này đây tuyệt đối là có dự như đấy. Chết tiệt, ta hận không thể đánh chết hắn. Người anh đây là đang khiêu khích chúng ta nước Pháp. Đường, sẽ nhận sự phạt. Nếu như hắn nhận sự phạt nói, ta liền đi sách anh quốc lánh sự quán. Đúng đốt người anh xe. Đập người anh cửa hàng. Một hồi dân tộc trong lúc đó thù hận ở khỏe mạnh phát triển. Người Pháp cho rằng đây là người anh âm mưu, không muốn làm cho đội Pháp bảo vệ ngôi vị thành công. Ở lại nước Pháp xem bóng một bộ phận điên khùng cổ động viên điên cùng. không phải là không muốn đến Nam Phi hiện trường xem bóng mà là vì khủng hoảng kinh tế, bọn họ thất nghiệp, không có tiền đi. Bọn họ trọng tâm hy vọng tháng này lợi dụng ngữ cuốn hòa tan thất nghiệp áp lực tâm lý, kết quả hiện tại phát sinh chuyện như vậy, bọn họ tìm được một cái khác phát tiết miệng. Một hồi bạo động bắt đầu nổi lên, đây là đường tuyệt thật không nào đấy. New York, một nhà sang trọng khách sạn, hai vị mỹ nữ chính ngồi cùng một chỗ. Một vị dáng người dáng vẽ thức tha mê mại, xanh thẳm tỉnh cảnh con mắt, khiến thế giới rơi vào, một vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, điển hình đồng phương gương mặt. Ta thành khẩn hướng ngươi xin lỗi, ta cũng vậy không quan tâm ngươi là thấy thế nào ta đấy. Đây hết thể đều là ta làm, cùng đường tuyệt cùng văn đỉnh không có vấn đề gì, bọn họ là người bị hại." Nobuko thành cần nói. Chương 379, vượt cúp trên lịch sử thời gian ngắn nhất hạ chịch. Oso gì ổ sắc mặt tái nhợt, đầu góc chống rỗng, sau đó vô lực quỷ gối thảm cỏ bên trên. Năm 1994 nước Mỹ vượt cúp trái bóng thi đấu bên trên, cầu thủ Colombia AS qua 3 ở bảng đội thi đấu giống nhau nước Mỹ hàng ngũ một chiến ở giữa, từng vô ý đem bóng đâm vào bản thân cầu môn, trực tiếp làm cho Colombia thua nước Mỹ, điểm số kế quý. Trở lại trong nước. Trước Escoba theo mở đẹo lỉnh thành phố một nhà câu lạc bộ đem ra lúc đến, hung đổ đối với hắn liên xạ 12 thường, thương, Escoba bởi vì cứu giúp không có hiệu quả bọn mình. Chuyện này ở châu Mỹ truyền lưu đã lâu, Osoji ổ gì ở trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình có thể hay không bức Escoba theo gót. Mê -hì cô cái khác mấy danh cầu thủ bất đắc dĩ lắc đầu, tiến đến an ủi mình vị này không may đồng đội. Theo bọn họ, Osoji ổ gì hoàn toàn là bị đường tuyệt danh đầu hộ đến, bằng không liền sẽ không xuất hiện loại này đơn giản sai lầm. ES nói ra, đường kia trước bình thường đi bàn, tất nhiên sẽ hung hăng đả kích Mexico hùng tâm. Lúc trước bọn họ trong đội hơn siêu sao bóng đá, lời thể son sắc nói có nắm bắt bảo vệ ngôi vị vô địch, kết quả trận đấu ngay từ đầu, không thành của bọn họ đã bị đường công phá. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, đội pháp khí thế cao tuyệt, trung tâm sân bày ra địa vị cao dồn ép, khiến người khiếp sợ một màn lần nữa xuất hiện, phần thứ 2 đồng hồ, dị bẹ gì ở ở giữa vòng phụ cận theo tổ dạ đổ dưới chân đoạt lấy quả bóng, một cước xuyên qua trung lộ. Đường Tuyệt tiến lên một bước đem trái bóng bắt được, sau đó thoải mái về phía trước dẫn bóng. Đang lúc Mexico hậu vệ bọn họ lớn tiếng kêu gào có tạo thành phòng thủ lúc, Đường Tuyệt ra ngoài ý lực đấy ở cách khung thành 38m chỗ, một cú sút xa. Trái bóng như bay ra khỏi lòng súng đạt tháo, gao thét lên hướng khung thành góc trên bên phải bay đi. Mẹ khi cô thủ môn nhìn xem càng ngày càng gần trái bóng, khiếp sợ lui về phía sau hai bước, hướng lên bay lên. Nhưng mà, hắn tay cũng không có đụng phải trái bóng, chạm, trái bóng theo hắn trên ngón tay chỉ bay qua, hung hăng đánh vào xà ngang bên trong, bắn ra vào lưỡi ổ. Vào. Tỷ số biến thành 2-0. Ngắn ngủn 2 phút, đường tuyệt lập cú đút. ESDN giống lớn nói, vào. Thượng đế cầu lại vào cái này quá điên cuồng. Phở răng sở Đài truyền hình rắc cổ hạc quát, "Đường! Đường! Vua của chúng ta!" Lập cú đút, Thượng đế, hắn nhàn nhã dạo chơi bình thường, lại lần nữa công phá Mexico Cô không thành. Thượng đế, hiện tại mới vừa vặn mở màn 2 phút. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, "Đêm nay có thể là một trường giết chóc đường hướng thế nhân mở ra phát hiện mình không gì so sánh nổi suất goal kỹ thuật." Hắn có ở Nam Phi treo lên một cỗ phong quyền. Chúng ta rất ít ở trong trận đấu xem đến đường xuất xa. Đây cũng chính là cầu thủ Mexico không có đối với hắn dồn ép quân nhân. Ai lại từng nghĩ đến Suốt 1 giờ trước, vị này còn sân vận động ở đến phòng thay đồ trên đường quyền đánh anh quốc phóng viên, Một giờ sau, hắn gần kề dùng 2 phút liền 2 lần mở rộng khung thành của Mexico. Hơn một giờ trước, hắn chính là một cái mà. Hiện tại hắn ở cổ động viên nước Pháp trong nội tâm, chính là thượng đế. Mặc kệ liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA muốn như thế nào nơi đi phạt hắn, giờ phút này, hắn chính là sân vận động đi tơ mổ cả bạ thượng đế. Các đại tivi truyền thông khiếp sợ tại đường tuyệt không thể tưởng tượng nổi đấy. Ở ngắn ngủn 2 phút trong, liền lập cú đút Bên sân đầu lông mày dán chế có thể dán Joseph, dùng đem hết toàn lực chu lên, hắn cảm thấy hơn một giờ trước cái kia trong sân cùng đã đến rất đáng. Vì hắn, ta có thể trả giá hết thảy. Giờ phút này sân vận động đi tơ Mổ cả bà đã có phá, cổ động viên nước Pháp bệnh tâm thần gầm rú, ô ô tổ kéo phát ra âm thanh chói tai. Cổ động viên Mexico còn không có theo trong lúc khiếp sợ đi tới, lần nữa lọt vào đả kích, trên mặt của bọn hắn bật màu, có người hâm mộ thậm chí nước mắt chảy xuống. Alinstay cầm một nhánh màu đỏ của lót, ở khách sạn gian phòng giật nảy mình, nội bộ cổ cũng khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vân phấn A-Lin đến cuối cùng ôm nô bụ cổ, lớn tiếng quát màu sắc, nộ bụ cổ mất tự nhiên ôm lấy vị này đường tuyệt chính quy bạn gái, vùng lòng một hơi. Đường Nguyên Thiên nhẹ nói nói, "Tuyệt hóa tử." Lại đi bàn. Lao ra tử nói ra, "Cháu của ta không bao cầu, ai đi bàn?" Vào một bàn, có bao nhiêu tiền? Đường Nguyên Thiên ha to một, nửa ngày nói không ra lời. Đi bàn sau đường tuyệt, bày ra hai tay, cười chờ đợi đồng đội tiến đến chúc mừng. Dị bẹ gì chu lên thoáng cái nhảy ở trên người của hắn, chết tiệt, 2 phút hả? 2 phút ngươi liền đánh vào hai bàn. Henry cười lắc đầu đi qua, "Tiểu tử" Hiện tại ngươi đã phát triển đến cảnh giới này, ta lão ra hỏa này xem như cần nhờ ngươi đạt được vinh dự. Mà giờ khắc này cầu thủ Mexico, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem đang tại chúc mừng cầu thủ nước Pháp, bọn họ chỉ cảm thấy đến toàn thân rét lạnh. Trận đấu mới bắt đầu 2 phút, bọn họ cũng đã không hai thua, cuộc so tài này có như thế nào đã? ES nói ra, một phút trước, đường là bằng vào chính mình chó săn bình thường khí dục rắc bén nhẹ, đoạt cắt thành công lao, một cú thấp sút, sáng tạo trên lịch sử nhanh nhất lượt của ghi bản. Hiện tại, hắn tiếp nhận gì bẹ rỉ bóng, tiêu sái thắt vài bước, một cú sút xa Công phá Mexico không thành. Đường bàn thứ hai là đến từ tại dĩ bẻ Di chuyển bóng, cái này nói rõ bọn họ trong lúc đó ăn ý còn đang. Hai cái đọt chặn, hai cái ghi bàn, đối với đội Pháp mà nói, cái này là như ngọc ngạo bắt đầu. Mexico gặp được loại trạng thái này đường, bọn họ chỉ có một con đường cho dù ít mất bóng. Đây là đường tại thi đấu hết cột bàn thứ 3, hắn tạm thời xếp hạng xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Cái này đồng thời cũng là của hắn thứ 11 cái hết cột ghi bàn, xếp hạng lượt cột toàn bộ ghi bàn bảng tên thứ tư, hắn đêm nay còn có thể cho chúng ta mang đến nhiều ít kỳ tích. Nước Đức Đài truyền hình thở dài nói, không nghi ngờ, hơn một giờ trước, anh quốc phóng viên khiêu khích, khiến vị này Đường Kim giới bóng đá người hạng nhất tức giận. Tức giận Đường, một quyền đánh vào tên kia anh quốc phóng viên trên mặt, nhưng là phẫn nộ của hắn còn không có phát tiết xong, vì vậy liền phát tiết đến Mexico trên người. Chúng ta lại một lần nữa xem đến tức giận Đường là đáng sợ cỡ nào, Mexico đây là hai bay và rõ. Milan Đài truyền hình lớn tiếng nói, "Đường, Messi, Sergio 73 người là Đường Kim giới bóng đá tên nhất vang dội tiền đạo." Tại thi đấu lượt trước, có người nói, tại thi đấu lượt chính là bọn họ 3 người sân khấu. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, Messi còn đang ta chính mình thứ nhất cái lượt cột ghi bàn mà cố gắng. Sergio bảy đầu trong sân biểu diễn bị lạc ở đối phương tuyến hậu vệ, tầm thường vô vi. Chỉ có đường biểu hiện bình thường, đầu trận đấu hiệp 2 dự bị lên sân khấu, 5 phút sau đánh vào cái kia có thể nói lượt cột kinh điển ghi bàn. Trong tâm trận đấu, hắn đội hình xuất phát xuất hiện, ngắn ngủn 2 phút liền lập cú đút, trong chuyện này còn kể cả một cái trên lịch sử vật cột nhanh nhất ghi bàn. Theo trước mắt trạng thái mà nói, dường như hai người khác có tốt hơn rất nhiều, có lẽ cái này giới lượt cột chính là một mình hắn. Từ răng sờ đài truyền hình lớn tiếng nói, là cũ đúc không phải là đường cực hạ, thời gian còn có rất nhiều. Hắn lúc nào sẽ trình diễn hat-trick hắn có thể đánh phá vỡ người Argentina Batista tạ sáng tạo đấy. Vượt cục thời gian ngắn nhất hat-trick. 98 lượt cột bảng đội thi đấu, Argentina giao đấu Jamaica, Batista dùng 11 phút hoàn thành hat-trick. Đường còn có 9 phút, đây là một cái cực kỳ khó có thể đánh vỡ kỷ lục. Nhưng là hắn có cơ hội. Ngắn ngủn 2 phút đánh vào 2 bàn. Từ răng sờ đài truyền hình hưng phấn cảm thấy, đêm nay chính là một cái thuộc về đường tuyệt ban đêm. Như vậy Hắn như là đã sửa một cái lịch sử, vậy có cơ hội đi sửa thứ hai cái kỷ lục. Trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu. Hưng phấn gì bẻ gì ở đường Tuyệt bên Thai nói ra, "Đường, ngươi có cơ hội đánh vỡ bạ tỷ sự tại bảo trì thời gian ngắn nhất há chít, cố gắng." Đường tuyệt ánh mắt sáng lên, hắn biết mình trọng tâm trận đấu biểu hiện càng tốt, khả năng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, sự phản sẽ càng nhẹ, dù sao liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cũng cần tạo ngôi sao. Tích tắc. Một tiếng còi vang lên, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Mexico hàng ngũ hướng đội Pháp phát động này lên mãnh liệt tiến công. Phút 4. Phó đàn ở vùng cấm ở ngoài tiếp nhận mạ cỡ thẳng truyền, bỏ qua thủ lợi lạn, một cú sức lực sút. Kay nhiệt mạ kệ lập phấn đấu quên mình tiến lên một bước, rũa ra bản thân chấn phải. Chạm, trái bóng may mắn đánh vào mạ kệ lẹo trên đùi. Trái bóng đạn hướng gì bẹ gì. Giờ phút này đứng ở trung tuyến phủ cận đường tuyệt, đã bắt đầu chuẩn bị hướng mê Mehi cô hậu vệ sau lưng chạy tới. Dị bẹ gì tiến lên một bước, một cái chân to, trái bóng hướng Mehi cô hậu vệ sau lưng bay đi. Tốc độ nhanh phản kích. Một nét thân ảnh màu lam như một cây mũi tên nhọn hướng Mehi cô hậu trưởng chạy tới cổ động viên nước Pháp trong mắt xuất hiện hy vọng tới hoa. Chạm, trong con mắt của bọn họ hy vọng tới hoa điều tàn, bởi vì Atletico hậu vệ trụ Hetto Moyino ở lui về phía sau trên đường, cao cao nhảy lên, đem trái bóng đưa về ở giữa vòng. Milan Đài truyền hình thở dài nói, Hetto Moyino bot chết đội Pháp tốc độ nhanh phản kích. ASNR lớn tiếng nói, đường mất đi hạt chỉ cơ hội. Phút thứ bảy, Atletico hoàn thành chính mình trọng tâm trận đấu cấp thứ nhất sút gol. Ngoại nhi Santos vùng cấm bên trái ở hệ phòng thủ dưới miễn cưỡng nhảy lên chân sút trái bóng bị lò dịt thoải mái ôm lấy. Có người nói, từ đường tuyệt tiến vào đội pháp sau, đội pháp đấu pháp ở chậm rãi thay đổi. Bọn họ biến được phi thường chú trọng tốc độ nhanh phản kích, một khi có cơ hội, bọn họ đều có nghĩ biện pháp trước tiên đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, tìm kiếm đầu kia tốc đen. Lò dịt ôm cầu sau, Hendry hạng cầu thủ trung tâm sân nhanh chóng hướng đối phương nửa trận di động. Đùng. Một tiếng giòn vang, lò dịt một cái chân to, trái bóng hướng mê hy cô hậu trường bay đi, điểm rơi trong vùng cấm. Hendry con mắt một bên về phía trước di động, một bên chăm chú nhìn chằm chằm càng ngày càng gần trái bóng. Sau đó hắn cùng với bên cạnh Ferdjanco Zoccozo hự gừ cùng một chỗ nhảy dựng lên. Trong ngay mắt, trái bóng không biết rơi vào ai trên đầu, hướng Mehiko vùng cấm tuyến bay đi. Đường Tuyệt trong nội tâm một tiếng gào thét, như cách huyền chi tiến bình thường, hai bước liền bỏ qua bên cạnh Mehiko mặt khác một vị hậu vệ trụ hẹt tỏ Hector Moreno. Trái bóng khoảng cách thảm cỏ càng ngày càng gần, Đường Tuyệt không có nhu cầu đi ngừng bóng, mà là chân trái tiến lên một bước dài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng, vừa phải. ESGN cả kinh kêu lên, cái gì chẳng lẽ hắn có bay bóng ly. Milan đại truyền hình giống to. Nếu như này cầu đánh vào, dù sao cũng là một cái kinh điển. Miêng người, theo trái bóng đi tới phương hướng bay bóng vô ly, cái này độ khó là tương đối lớn đấy, không chỉ có cầu thủ đúng, cầu cảm giác yêu cầu phi thường cao, hơn nữa đúng đá bóng thời cơ, mắt cá chân khớp xương góc độ, mắt cá chân khớp xương tỉ dạ lực lượng yêu cầu đồng dạng rất cao. Giờ phút này, khoảng cách đường tuyệt 2 mét xa hẹt tỏ mỏ Mò Ino, mắt lộ ra một mặt cười nhạo. Nếu đường tuyệt ngừng bóng sau lại xử lý cầu, cái này vào tỉ lệ còn rất lớn, nhưng mà cái này kim thế giới giới bóng đá người hạng nhất quá cuồng vọng, lại muốn bay bóng vô lý. Ngươi cho rằng mình chính là thần kỳ? Loại này độ khó khăn cầu ngươi cho rằng chính mình có thể xử lý tốt? Đùng! Một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi trước kia quy tích theo đường tuyệt mắt cá chân chỗ bay lên. Hệt tỏ mờ ý nổ trong mắt cái kia bôi cười nhạo chậm rãi tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là khiếp sợ. Chạm trái bóng trên không chung kéo lê cùng nhau tuyệt vời đường vòng cùng, theo khung thành góc trên bên phải bay lưới ghi bàn. Vào! Tỷ số biến thành 3-0. Đường Tuyệt dùng 7 phút thời gian, hoàn thành chính mình lượt trong lịch sử thứ hai cái H9. Chương 380 tốc độ nhanh phản kích nửa trận 40. 7 phút hoàn thành hạ chịch, hơn nữa cái này thứ ba vào là như thế đặc sắc, cả tòa sân vận động đi tơ Mohr cả bạn giống như hỏa dược kho điểm bạo. Cổ động viên nước Pháp đem bóng trong sân biến thành màu xanh bắt đầu rung động quái thú, đầu quái thú này phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Cổ động viên Mexico hoàn toàn sử sốt, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đội bóng tự mình như thế nào biến được không chịu được như thế, tuyến hậu vệ như là giấy bình thường. Rất nhiều người hâm mộ chạy xuống thương tâm nước mắt, đối với bọn hắn mà nói, đêm nay chính là một cái khổ đấu ban đêm. Trở răng sở đại truyền hình giống giận, Thượng Đế a. Thượng Đế đường dùng một cước kĩ kinh hài bốn tòa bay bóng bộ ly, hoàn thành chính mình hạ chít. Đối với đội pháp mà nói, cái này là như ngộng nào bắt đầu. Chúng ta trước đến xem cái này đặc sắc ghi bàn đi, thoát khỏi, bảy chân, vụt ly, ghi bàn. Thượng Đế, cả cái quá trình là như thế hoàn mỹ, giống như là trải qua chính xác tính toán, mỗi một cái phân đoạn đều là như vậy hoàn mỹ. Chúng ta lại đến xem hắn dùng bao lâu thời gian để hoàn thành hạ chít, 7 phút Thượng Đế là 7 phút, 598 bà tị sụp tạ dùng 11 phút, hắn chỉ dùng 7 phút. Vĩ đại đường Hắn khiến sân vận động ti tơ mộ cả bạ biến thành chính mình biểu diễn sân khấu ESGN lớn tiếng nói đêm nay nhất định là một cái không tầm thường ban đêm hơn một giờ trước anh Quốc phóng viên khiêu khích đường thời điểm cũng đã nhất định đêm nay không phải là một cái bình thường ban đêm anh Quốc phóng viên khiêu khích khiến đường tức giận tức giận đường là phi thường phi thường đáng sợ đấy 7 phút 3 cái ghi bàn đường dùng hành động của mình nói cho thế nhân đừng tới ý đồ khiêu khích ta nếu như nói ghi bàn là đánh trả vũ khí nói như vậy đường ở anh Quốc phóng viên trên mặt đánh ba cái vang dội cáii tá Mỹ thể thao cải cách lớn tiếng nói trong lịch sử mỗi giới vật cúp đều có hiện lên ra xương bá thế giới nhân vật. Bọn họ đem vật cúp biến thành chính mình sân khấu, cho thế nhân lưu lại hòa mịp sạm. Năm 86 là thuộc về Magadona đấy, hắn bằng vào giới vật cúp trở thành chính mình vua bóng đá danh xương. Năm 90 là thuộc về mạ tật đấy, nước Đức bốn khung xe ngựa nghiền đá bóng vua Magadona dẫn đầu Argentina, bắt được nước Đức trong lịch sử thứ ba tỏa vật cuộc. Năm 94 là thuộc về độc lang rổ mạ gì ổ đấy, năm 98 là thuộc về gì đàn đấy, không hai năm nay là thuộc về đấy có chút là thuộc về gì đang cùng đường đấy. Như vậy 10 năm lại sẽ thuộc về ai lúc trước rất nhiều người ở tranh luận, giờ phút này Đường đang tại dùng chính mình trạng thái nói cho thế nhân. Hắn muốn đem năm nay vượt cột biến thành chính mình. Nước Đức đại truyền hình lớn tiếng nói, đây là đườngượt cột thứ hai cái hạt chín, 4 năm trước đội pháp cùng Hàn Quốc trận đấu lúc, hắn hiệp hai dự bị ra sân, hoàn thành hạt chín. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA hiện tại có đau đầu. Cùng lúc Đường quyền đánh phóng viên, bọn họ nhất định phải xử phạt, bảo vệ trái bóng hình tượng về phương diện khác đường là như thế kinh động. Sử phạt quan trọng tất nhiên sẽ dẫn phát sự kiện lớn phải biết rằng đường ở toàn bộ thế giới có được số lượng kinh người người ủng hộ Madrid đạii truyền hình nói ra đây là đường tại thi đấu vật củat bản thứ tư hắn Vững vàngng xếp hạng xạ thủ bảng đứng đầu bảng đồng thời thế giới của hắn Quốct toàn bộ sổ ghi bàn đạt tới 12 xếp hạng nước pháp triển kỳ siêu sao bóng đá phò tại sau đứng hàngg tên thứ tư chỉ cần hắn lại đánh ghi một bàn có thể cung phóèn cùng một chỗ đặt song song xếp hạng danh thứ ba vị này ở sẽ gì a La Liga lưu chút ít vô số kỷ lụcêu Madrid siêu sao bóng đá đang tại vượt cột lên lớp giảng bài ghi chính mình chuyển kỳ. Trọng tâm trận đấu, hắn đã choượt cột lưu lại hai cái kỷ lục. Một người là nhanh nhất ghi bàn kỷ lục 5 giây, một cái khác là thời gian ngắn nhất hạ chỉ 7 phút. Liên trọng tâm trận đấu ba cái ghi bản, đường bày ra ba loại không giống năng lực. Ban thứ nhất đến từ chính hắn nhạy cảm cứu giác, cường đại đoạt trận năng lực, bản thứ hai bày ra hắn không thể tầm thường so sánh xuất xa năng lực, đây là đang di vãng trận đấu rất ít trông thấy đấy, có vẻ di đủ quý. Còn về thứ ba cái cẩu, hắn bày ra chính là mình siêu cường khống chế năng lực. Chân này bay bóng vô lì là theo trái bóng đi tới phương hướng, khó được phi thường lớn. Bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đều khó đền bù, cũng sẽ không có như thế đặc sắc đi bàn. Đi bàn phía sau đường tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, vẩy ra hai tay, chờ đợi đồng đội đi lên chúc mừng. Khu chỉ huy, đỗ mẹ nẹt giống như bị khổng lồ hạnh phúc bao trúng, Si Ngọc nhìn xem sân vận động. Nội tâm của hắn bị khổng lồ hạnh phúc bao vây, hai tay là run rẩy, loại trạng thái này đường. Lúc này trợ thủ của hắn ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Đỗ mẹ nẹt sinh, đường tốt trạng thái là một cái phi thường tốt tín hiệu." Nhưng là chúng ta nên vì đấu loại đảm nhiệm chuẩn bị, không thể để cho hắn trạng thái ra quá sớm. Độ mẹ nẹt tốt ra, ý của ngươi là? Trợ thủ nói ra, ít nhất hiệp 2 khiến hắn dưới trong sân nghỉ ngơi. Độ mẹ nẹt xa vào đến trong chấm tư, trận thắng nắm dưới tình huống, khiến số một siêu sao bóng đá sớm dưới trong sân, cái này cũng không phải là không thể được làm. Đúng, mục tiêu của chúng ta là tranh đoạt vô địch, không thể để cho đường quá sớm ra trạng thái, được em em hắn. Ở nước Pháp chủ xoáy chấm 4 thời điểm, Mệt khi cô chủ xoáy ạ gở sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân rét lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ Đây là thế giới số một siêu sao bóng đá thực lực. Bên cạnh hắn dự bị đội viên ánh mắt ảm đạm, sắc mặt vẻ ngoài, đúng vậy à, mới mở màn 8 phút, đội bóng của bọn họ đã thua ba cái cầu, cuộc so tài này có như thế nào đá. Đường Nguyên Tiên mặt mày hấn hở, chính mình con thật không ngờ lợi hại. Lão gia tử nói ra, kỳ thật ghi bàn cũng không là rất khó mà bọn họ vì cái gì hưng phấn như vậy. Đường Nguyên Tiên lần nữa hé miệng, nửa ngày nói không ra lời. A Lin ở TV trước, lại nhảy lại gọi, cơ trong tay giày cao gót. Nộ Bổ vội vàng di động bước, sợ đầy gót giày chui ở trên người mình cái nào bộ vị. Nếu như đâm vào trên mặt. Đây là nam nhân của ta, Alins dùng giày cao góp chỉ vào trên TV cái kia đầu tóc đen. Ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nộ bù cổ sắc mặt tạm đạm hạ xuống, đúng vậy à, ngươi là của hắn chính quy bạn gái, đây là của ngươi mà đàn ông, ai cũng đoạt không đi. Như vậy, tình cảm của ta thuộc sở hữu lại ở nơi nào? Trận đấu một lần nữa bắt đầu. Mẹ thi Cô hoàn toàn bị đường tuyệt ba cái ghi bàn đánh mê mẩn, mà đội Pháp sĩ khí đắt đỏ, trái bóng rất nhanh lại bị đội Pháp đoạt ở dưới chân. Sau đó, đội Pháp thế công như nước thủy triều, Mexico không thành trước cực kỳ nguy hiểm. Phút 9, Đường Tuyệt cùng Henji phối hợp, Henji ở vùng cấm trước một cú sức lực sút, trái bóng trượt cầu môn. Phút 12, Bệ Jii xâm nhập thành công, một cú sức lực sút, trái bóng đánh vào trên sáng ngang, bắn ra điểm mấu chốt. Phút 15, Đường Tuyệt ở vùng cấm bên trái cải qua hậu vệ phải ổ Osojio, ở hậu vệ trụ hẹt Hettomori Ino đưa chân thời điểm, một cú sức lực sút. Utka Pẹ Jẹ phi thân đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Phút 16, Bệ Jii đem phạt góc đá vào vùng cấm. Thu lực ráp hậu vệ trụ Hettomori Ino, một cái sư tử bay đầu. Trái bóng theo trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, Mexico chậm rãi khôi phục lại, bọn họ cũng phát động nảy lên tấn công. Thứ 18 phút, João Vaz nghỉ đội Santos vùng cấm bên trái sút गोल, thu dệm dùng tướng chân phải trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt. Thứ 23 phút, mạng cờ vùng cấm trước tìm kiếm được trôi qua tức thì cơ hội, một cước sút xa. Trái bóng bay về phía góc chết. Cổ động viên Mexico trong mắt xuất hiện hy vọng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào xà ngang cùng đứng trụ giao tiếp địa phương nào, ra điểm chốt. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng thở dài. Mạng cỡ thống khổ quỷ gối thảm cỏ bên trên, hắn sai sót ghi bàn cơ hội tốt. Đồ mẹ nẹt như mày, đứng ở bên sân chỉ huy chính mình đội viên, có tăng mạnh phòng thủ. Một chi chỉ ở đoạt đội bóng của quán quân, phòng thủ năng lực là tương đương trọng yếu đấy, có ít mất bóng, thậm chí không được mất bóng, tích lũy càng nhiều tự tin. Lúc trước cuộc chiến lẫm, lại thua đội Trung Quốc, cái này nói rõ tuyến hậu vệ là có vấn đề đấy. Mặt khác, trận đầu cùng Vũ Du với trận đấu lúc, phỏ tản cái kia chân hùng cấm ở giữa sút lại không ai phòng thủ hắn. Những cái này đều thuyết minh đội pháp phòng thủ là có vấn đề như là đã vượt lên đầu ba cái cầu, vậy có thể biến hóa một chút phòng thủ. Nước pháp ở giữa cầu thủ trong sân nhận được chủ xoé mệnh lệnh phía sau, không hề địa vị cao zon F, tối lui đến vùng cấm trước. Bởi vì đội pháp tiền vệ lui giữ, Cô tiến công biến được chót lọt ngồi dậy. Førzang sở đại truyền hình đúng loại này đấu pháp có ý kiến, vung tha cho địa vị cao zon F, lui giữ vùng cấm trước, khiến Mê Cô có thể thoải mái chuyển rời đến nước pháp vùng cấm trước, đây là một loại bảo thủ đấu pháp. Milan thể thao lại cách lại bất đồng ý sở đại truyền hình thuyết pháp, đồ mẹ ở vượt lên đầu ba cái cầu sau. Thay đổi phòng thủ sách lược, vùng tha cho khí thế bức người địa vị cao dồn ép. Tất cả mọi người biết được, địa vị cao dồn ép đúng thể năng yêu cầu là phi thường cao đấy, lui phòng thủ có thể tiết kiệm thể năng. Hơn nữa loại này lối pháp khiến Mexico tuyến hậu vệ trước ép, sau lưng lưu mảng lớn tốc sâu. Như vậy liền cho đội pháp lưu lại đánh phản kích đánh cơ hội tốt. Ancelotti ở tỷ số vượt lên đầu phía sau, thường xuyên dùng một chiêu này đối phó cái khác đội mạnh, thu được rất tốt hiệu quả. Nói cách khác, độ mẹ từ trên người Madrid học được phản kích tinh túy. Đội pháp chuyên tâm tại phòng thủ. Khiến Mexico tiến công lần lượt không công mà lui, bọn họ càng phát ra lo lắng. Phút 32, Mexico tiền đạo vệ là cùng Mạ Kệ Lực tranh đoạt một cái 1/2 cầu, trái bóng cút ra đường biên, trợ lý người trọng tài đem bóng quyền phán cho đội Pháp. Vệ là cùng Mã Kệ Lực phát sinh kịch liệt cãi nhau, hai bên cầu thủ thiếu chút nữa phát sinh đại quy mô xung đột. ESdN nói ra, điểm số lấn thua, cầu thủ Mexico tư tưởng phát sinh biến hóa, bọn họ biến được vội vàng sao động ngồi dậy, đây là Mexico là bất lợi đấy. Thứ 39 phút, đội Pháp phát động này lên một lần tốc độ nhanh phản kích. Mà kẻ lẹo vùng cấm trước đoạt cắt thành công lao, một cứ xuyên qua cho cách đó không xa hệ dạ. Vị này Manchester United tiền lực hậu vệ trái không có ngừng cầu, trực tiếp một cái chân to đá hướng Mexico hậu trưởng. Phản kích. Một đạo lam sắc tia chấp hướng trái bóng chạy như điên. Mexico tuyến hậu vệ như thủy triều bình thường phi tốc lui về phía sau, hướng nét tia chấp màu lam vòng vây rời đi lên. Bảy bước sau, Đường Tuyệt rũa ra bản thân tướng chân phải trái bóng tháo xuống, sau đó không đợi Mexico vòng vây hình thành, rớt đi qua. Một mảnh cảnh tàn sát khốc liệt sau, Đường Tuyệt đánh ra đến, thẳng đến Mexico vùng cấm. Phía sau của hắn là bốn gã không có buông tha cho Mexico phòng thủ cầu thủ trong coi. Trên khán đài kêu sợ hãi liên tục. Thượng đế chẳng lẽ muốn bàn thứ tư? Đang lúc Mexico thủ môn bởi vì đường tuyệt có suất gôn thời điểm, đội Pháp cùng lại chuyển bóng. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng hướng đường tuyệt phía bên phải bay đi. Không người phòng thủ Henry, thoải mái đem trái bóng dừng lại, sau đó một cú sút. Tuca pẹ rễ trong nội tâm phát ra một tiếng kêu khóc, hướng trái bóng phát qua. Chỉ tiếc hắn ngoài tầm tay với, không có, có thể bổ nhào ở trái bóng. Trạm, trái bóng vượt qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ vào. Tỷ số biến thành 4-0. Chương 381, sớm tiến vào thập lục cường. Phở răng sờ Đài truyền hình giống lớn nói, "Vào! Vào vào vào!" Đội Pháp ở hiệp một còn chưa kết thúc thời điểm, đã 4 cầu vượt lên đầu trận đấu này, đã không có lo lắng đội Pháp đã sớm từ nhỏ bảng ra biên. Đúng vậy, ở đất cục trong lịch sử, còn không có nào chi đội bóng ở thua 4 cầu dưới tình huống, chuyển bại thành thắng. Sân vận động đi tơ Dieter Mohr Kaba biến thành một mảnh màu xanh hải dương. ES lớn tiếng nói, đường phóng vút bỏ bản thứ tư cơ hội, đem trái bóng chuyền cho không người phòng thủ Henry. Genji một lần là xong, tỷ số biến thành 4-0. Trận đấu này thắng bại đã mất đi lo lắng. Nửa trận 3 cái đi bàn, một lần hộ công, đường chính là chỗ này mảnh thảm của bên trên thần kỳ. Lan thể thao cải cách nói ra, đường hoàn thành chính mình tại thi đấu gật cục lần thứ hai hộ công, trợ giúp đội pháp 4-0 vượt lên đầu. Trận đấu này sau khi chấm dứt, truyền thông có điên cuồng. Lúc trước đường quyền đánh anh quốc phóng viên, tôn ra tại thi đấu gật cục trong sân ở ngoài nhất đại tin tức, trận đấu bắt đầu phía sau, hắn dùng 8 phút liên tục sáng tạo hai hạng gật cục kỷ lục. Hắn chắc chắn trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm nhân vật. Di bàn Hendy hương phấn tại sân vận động bay lượng, phải biết rằng ở lượt cuộc tiến tới cầu là di đủ chân quý đấy. Đối với hắn mà nói, đây nhất định là hắn đến cuối cùng một lần ở cuộc. Thế giới của hắn quốc kiếm sống đã bắt đầu đến ngược lúc, có thể ghi bàn hiển nhiên là hương phấn vui xuống đấy. Đội pháp cao thấp tiếng hoan hô một mảnh, trận đấu này đã không có lo lắng, bọn họ thoát khỏi khung 2 năm nay vật cột vận mệnh, hơn nữa sớm một vòng từ nhỏ bảng ở giữa ra biên, tiến vào thập lục cường. Phờ Giang sờ răng sờ đại truyền hình nói ra, ngày hôm qua giữa trưa 1 giờ rưỡi, Argentina ở bảng đội trận đấu thứ nhì ở giữa, 4 đại thắng Hàn Quốc. Sớm từ nhỏ bảng ra biên. Đội Pháp kế Argentina sau trở thành thứ 2 chi 2 chiến 2 tháng sớm ra biên đội bóng. Chúng ta nên là đội Pháp cảm thấy kiêu ngạo. Ngày hôm qua giữa chưa cái kia trận đấu, đội Argentina thế công như nước thủy triều, hoàn toàn đem cường đại lực công kích bày ra, trở thành đầu chi 2 chiến 2 tháng sớm bảng đội ra biên đội bóng. Trong tâm trận đấu, Đường Tuyệt cũng làm cho thế nhân trông thấy hắn cường đại lực công kích, dùng 7 phút liền đánh Mexico. Ở hiệp 1 kế tiếp trong thời gian, hai bên đều không có thể thay đổi thay đổi trên trận tỷ số. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Đội Pháp dùng 40 tỷ số chấm dứt hiệp một trận đấu. Hai bên cầu thủ đi về hướng phòng thay đồ. Cầu thủ cửa thông đạo phía trên cổ động viên nước Pháp hưng phấn hướng phía Đường Tuyệt giống lớn kêu, "Đường chúng ta có bản thứ tư." Đường Tuyệt cười lắc đầu. Đội Pháp cao thấp lộ ra nụ cười trên mặt. Cầu thủ Mexico sắc mặt khó coi cực, lời này tựa như thiết truy đồng dạng gõ tâm của bọn họ. Trở lại phòng thay đồ, đội Pháp bầu không khí phi thường tốt, mọi người cười cười nói nói. Mà Mexico phòng thay đồ sa vào đến giống như chết điếng tính trong. Chủ soái Tháp Hạ sắc mặt trầm Trong lòng lắc đầu liên tục. Giờ phút này, 10.000 km này Mexico khắp nơi, một mảnh lũ lụt mà phờ răng sở đại điệu biến trở thành sung sướng hải dương. Mỗi một bàn đam mê trên mặt đều mang theo kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Cho dù khoảng cách bưng lấy vật cột còn có rất lâu đường muốn đi, nhưng là bọn hắn có cường đại tự tin, đội bóng tự mình sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Đường tuyệt chính là bọn họ tự tin nguyên lai tuyển, hai trận đấu đánh vào bốn bàn, trọng tâm trận đấu gần kề dùng 7 phút liền hoàn thành hạt chí. Như vậy đường tuyền, còn có ai có thể ngăn cản? Cái gọi là ba hùng vị tranh phong, Messi còn đang vì chính mình cái đầu đất ghi bàn mà cố gắng mà Sở Dở 7 ở đầu trận đấu không xong biểu hiện lọt vào một mảnh tiếng mắng. Đường Tuyệt cùng hai người bọn họ biểu hiện có cách biệt một trời, hiện tại xem ra cái gọi là ba hùng vị tranh phong chính là một chuyện cười. Còn về sự phản, chỉ cần ngươi liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không phân tốt xấu trọng phạt đường. Tốt, khuya hôm nay chúng ta liền cho các ngươi xem xem chúng ta lựa giận. Giờ nghỉ giải lao lúc, đồ mẹ nẹt yêu cầu hiệp hai đem tiết tấu thả chậm, có tận lực giảm bất bị thương bệnh. Mặt khác, hắn lần nữa cường điệu muốn làm tốt phòng thủ, là đấu loại chuẩn bị sẵn sàng. Messi cô chủ soái AG giờ nói cho cầu thủ chính mình giệp hai nên vẹ vang dự mã chiến. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ trở lại trận đấu dễ dàng ở biên tai chiến. Trận đấu ngay từ đầu, Mexico cầu thủ trung tâm sân như kẻ điên bình thường, nhào lên. Không sai, bọn họ nên vì vinh dự mà chiến, nên vị Mexico trái bóng mã chiến. Mỗi khi Mexico cầm bóng sau, bọn họ liền nhanh hơn tiết đấu, hướng nước Pháp bày ra hùng manh tiền công. Lúc này, đội Pháp ở mạ kệ lực cùng tụ dẹp, cái này hai thành viên lao tướng dưới sự chỉ huy, kiên nhẫn cùng đối phương chu toàn. Trước đội Pháp cầm bóng sau, bọn họ để lại chậm tiết đấu không nhanh không chậm đẩy về phía trước vào đôi khi rõ ràng trái bóng đã đẩy mạnh đến mê Hy cô vùng cấm trước mắt nhìn đối phương phòng thủ chặt chẽ bọn họ lại đem trái bóng chuyển rời đến ở giữa vòng phụ cận trong lúc nhất thời chàng diện biến được nặng nghề ngồi dậy cổ động viên nước Pháp không có đi quản những cái này bọn họ ở trên khán đài vừa múa vừa hát mỗi khi đường tuyệt cầm bóng thời điểm bọn họ liền phát ra khổng lồ tiếng hoan hô hiệp 2 phút thứ 8 đồ mẹẹ làm ra trọng tâm trận đấu lần đầu tiên thay người dùng lao tướng gỗ vũ thay cho đườnguyền sân vận động đi mồ cả bạ vang lên sấm sé loại tiếng vô tay Đường chạy ở trên sân bóng trong tiếng vỗ tay đi xuống trong sân, ESFN nói ra, ở điểm số lớn vượt lên đầu dưới tình huống, đỗ mẹ nẹt đội bóng khiến số một công thần sớm dưới trong sân nghỉ ngơi. Sân vận động Dieter mổ cả bạ tiếng vỗ tay như sấm, cổ động viên nước Pháp dụng trưởng âm thanh biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Đương nhiên, đường người ủng hộ có lẽ có nho nhỏ tiếng lối, bọn họ chờ mong bàn thứ tư không có. Milan thể thao cải cách lớn tiếng nói, đường rất tốt hoàn thành sứ mạng của mình, đánh vào ba bàn, hộ công một cầu, hắn có thể dưới trong sân đi nghỉ ngơi. Chúng ta bây giờ còn không biết liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Vậy như thế nào xử phạt hắn? Cái này là hắn tại thi đấu gấp rút đến cuối cùng một trận đấu. Anh quốc sở các nói ra, đều nói hình cầu phía trên có người, chúng ta lúc này đây muốn nhìn liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA có thể hay không công chính xử lý chuyện này. Chúng ta mạnh liệt yêu cầu liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA nghiêm trị cái này khỏa sân vận động u á tính, khiến hắn cút ra hơ cột. Sở răng sở đài truyền hình nói ra, anh hùng nên nghỉ ngơi. Đường, ngươi không được phải sợ, phía sau của ngươi đứng vô số người pháp dân cùng toàn bộ thế giới những người ủng hộ. Nếu như liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA xử lý không công chính nói, chúng ta muốn đi chống lại. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến người anh âm như là được. Đường đến trận đấu thứ nhì chấm dứt, nhưng mà chờ đợi đại sự của hắn kiện giờ mới bắt đầu. Hiệp tháng 2 năm 45 phút là nặng nề đấy. Đội Pháp như là một đầu lão nhu đồng dạng thông thả, mà Mexico bởi vì tư tưởng quá mức vội vàng dao động, sai sót hai lần phá cầu môn cơ hội tốt. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chấm dứt. Phở răng sờ đài truyền hình lớn tiếng nói, trận đấu chấm dứt đội Pháp bằng vào hiệp 1 ghi bàn, vùng bốn toàn thắng Mexico, lấy được hai tháng liên tiếp sống từ nhỏ bảng ở giữa ra biên tiến vào thập lục cường. lựcường nói ra đội pháp đáng nửa trận xinh đẹp trái bóng hiệp 2 trận đấu không có tác dụng nhưng mà cái này y nguyên không cách nào che giấu đường kinh động hiệp 2 nặng nghề càng thêm nổi bật sự vĩ đại của hắn 7 phút trình diễn hát chí tình trạng của hắn kinh người tốt Milan thể thao cải cách nói ra ở kế tiếp trong thời gian đường những người ủng hộ tâm tình là căng thẳng đấy bọn họ phải đợi đợi liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đến cuối cùng xử lý ý kiến hạ xuống anh Quốc sở K tivi lại một lần nữa cường điệu Chúng ta hy vọng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA nhất định có nghiêm túc đối đãi chuyện này, có công chính sự phạt hình cầu, khiến cái này quả ứ ác tính rời xa hước cục, con đất cục một cái sạch sẽ hoàn cảnh. Đội Pháp ở đường tuyệt dưới sự dẫn dắt hướng người hâm mộ túi đầu, tỏ vẻ cảm tạng, bọn họ cổ động viên nhận được tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay. Có người hâm mộ thông qua cái khác con đường biết được lúc trước phát sinh sự kiệt kia. Hướng phía hắn giống luôn tê ở, đường ngươi không có làm sai cái gì, đánh chết những thấp đó bị người anh chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Đường Tiến Húc mắt có chút át, ở trên người áo thi đấu ném cho vị kia kêu gào người hâm mộ. Henry như mày, hắn mơ hồ phát hiện cái gì? Trở lại phòng thay đồ, hắn nghiêm túc hỏi, "Đường, phát sinh cái gì?" Đường Tuyệt biết được các đồng đội sớm muộn sẽ biết hết thầy đấy, gọi ra một hơi, chậm rãi đem quần đánh, "Daily Mail, phóng viên kẻ đủ ổ chuyện tình nói ra." Ta cũng không biết lúc kia là như thế nào, trong nội tâm phản phất có một cỗ tà hỏa, nếu như không được đá ra một quần kia, ta liền sẽ nhìn chết. Vốn nên là sung sướng phòng thay đồ, đột nhiên biến được gan tính lại, người nào cũng biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Giống như một chậu lạnh nước rơi ở trên người. Bọn họ nụ cười trên mặt không có. Thu Dèm lắc đầu, nội tâm tràn ngập cay đắng. Vượt cục trước khi bắt đầu, hắn cũng đã tuyên bố, vượt cục sau khi chấm dứt hắn liền xuất ngũ. Nếu như đường tuyệt ngừng thi đấu mấy chừng nói, đội Pháp có thể đi thật xa. Henji thống khổ nhắm mắt lại, dị bẹ dị kinh ngạc hé miệng. Mà Kế lèo đánh vỡ yên tĩnh, lớn tiếng nói, "Đường, ngươi không có làm sai cái gì đây là những anh quốc đó người âm ỉ, trước một thời gian ngắn bọn họ trợ rút, cho ngươi xa vào dư luận vòng xoáy, hiện tại lại cố ý khiêu khích, chỉ cần có máu đi người, đều có không nhận. Nếu như nếu đổi lại là ta, Ta khả năng không dứt đánh một quyền." Henry lắc đầu nói ra, nhưng là hậu quả quá nghiêm trọng. Năm 94 World Cup, Maradona. Đội Pháp đội viên sắc mặt bắt đầu thay đổi, nưng trọng không khí bao phủ xuống đến. Năm 94 nước Mỹ World Cup, là Maradona cầu thủ như thân phận, lần thứ tư tham gia World Cup. Hắn dẫn đầu cái kia chi đội Argentina, được xưng là trên lịch sử có đủ nhất thiên phú đội Argentina. Ở Maradona không có cha ra hướng vào cấm tốc trước, bọn họ quét ngang bảng đội thi đấu đối thủ, là đoạt chức vô địch tiếng hô cao nhất đội bóng một trong. Trực liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tuyên bố đối với hắn cấm thi đấu sau, đội Argentina mất đi lãnh tụ, ầm ẩm, ẩm sụp đổ. Thu Dèm cắt đức Hendy nói lớn tiếng nói, không được tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chuyện này đường tuy có sai, nhưng là người anh sai càng lớn, là bọn hắn khiêu khích phía trước. Mặt khác, The Latini lúc này sẽ không không đếm xỉa đến đấy, hắn nhất định sẽ dùng chính mình lực ảnh hưởng đi làm công tác. Mặt khác, liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA cần muốn tạo ngôi sao, đường đương nhiên là bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, trên quyền truyền bên trên, đường vị trí ở ở giữa nhất đã nói lên hết thầy. Đêm nay hắn biểu hiện là như thế vĩ đại sự phát trọng, đúng tại thi đấu gật cột là một cái cực kỳ tổn thất lớn. Nam Phi người dù sao cũng không có thực lực đi đoạt trước vô địch, bọn họ cũng hy vọng tại chính mình quốc nội cử hành lượt cột, trở thành là một người kinh điển. Mặt khác, nước Pháp trong nước lúc này khả năng đã hành động, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA nên cũng nhất định phải lo lắng nước Pháp dân chúng phản ứng. Dù sao đường cùng Maradona sự kiện không giống, hắn không có xúc phạm lệnh cấm. Cho dù thủ rèm phân tích vô cùng có đạo lý, nhưng là ở sự phạt kết quả ra trước khi đến ai cũng không biết chờ đợi đường tuyệt rốt cuộc là cái gì. Nước Pháp phòng thay đồ bầu không khí y nguyên nghiêm trọng. Chương 382, ta khuyết điểm lớn nhất liền là ưa thích vẽ mặt. Trận đấu sau khi chấm dứt nước Pháp chủ xoáy cũng không trở về đến phòng thay đồ, đây là đội pháp truyền thống, sau khi cuộc tranh tài kết thúc phòng thay đồ là thuộc về cầu thủ đấy. Chớp đổ mẹ nét biết được đường tuyệt quyền đánh anh quốc phóng viên sự kiện sau, nước Pháp lao xoáy thiếu chút nữa đặt ngông ngồi dưới đất, hai tay bắt đầu run rẩy, trong mắt một mảnh cho tản. May mắn trợ thủ của hắn tay mắt lênh lẹ đem hắn bị lấy, không để cho lao xoáy xấu mặt. Làm sao bây giờ? Vì cái gì? Làm sao bây giờ? Hắn là không có biện pháp gì đấy. Vì cái gì? Đúng vậy à? Vì cái gì? Vì cái gì người anh có làm như vậy? Vì cái gì đường tuyệt không có có thể khống chế ở tâm tình của mình. Hai tháng liên tiếp sớm từ nhỏ bảng ra biên vui sướng, nếu như bọn biển bình thường, ở sóng cồn trước mặt vừa sông mà rời dạ. Trợ thủ lo lắng nhìn xem hắn nhỏ giọng nói ra, nếu không, ta thay thế ngươi đi dự họp tin tức buổi họp báo. Đồ mẹ nét linh hồn giống như trở về, hắn kiên định lắc đầu nói ra, không được ta chính mình đi, bởi vì đó là chức trách của ta. Trợ thủ lắc đầu Sau một lát nhỏ giọng nói, "Ta xem loại khi này, đường cũng đừng có dự học tin tức buổi họp báo." "Đúng vậy à, có thể nghĩ đường tuyệt xuất hiện ở tin tức buổi họp báo hiện trường, những kia đối địch truyền thông sẽ đề vấn đề gì? Loại khi này, hắn là nên lảng tránh, để tránh mở rộng sự cố." "Đồ mẹ nét lắc đầu nói ra, không được, khiến hắn đi." Trợ thủ kinh ngạc nhìn xem hắn, "Đây là ý gì? Vỏ đã mẹ lại sức." Vẫn là vị này đã đối với hắn không thể nhịn được nữa, khiến hắn bộc lộ ở địch nhân lửa đạn dưới, khiến hắn nhấm nháp xúc động hậu quả. "Đồ mẹ nét giải thích nói, ta không phải là muốn đem hắn bộc lộ ở lửa đạn dưới." Hắn là một cái đàn ông, mình làm sự tình muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Mặt khác, tính tình của hắn ngươi cũng biết, hắn không phải là một cái thích trốn tránh người. Hắn liếc mắt nhìn trợ thủ của mình nói ra, "Ta biết được lo lắng của ngươi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, còn có như một quyển kia còn muốn không xong chuyện tình." Tin tức buổi họp báo, mẹ khi cô chủ soái AG giờ dở tâm tình hạ nói, "Trận đấu vừa mới bắt đầu đã bị đường công phá không thành, đúng chúng ta đi nói quá tệ. Ta các đội viên ở kế tiếp trong thời gian hoàn toàn không có kịp phản ứng, ở ngắn ngủn 7 phút cấm bị đường đánh vào 3 bàn." bọn họ giống như là một đám sẽ không đá bóng đầu học giả, hoàn toàn không biết nên đi như thế nào phòng thủ. Ta đối với cái này phi thường thất vọng. Chúng ta khiến Mê cô trái bóng hổ thẹn. Ở kế tiếp thời gian, chúng ta sẽ điều chỉnh tốt tư tưởng. Ứng đối đến cuối cùng một hồi sinh tự chiến, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chiến thắng Uruguay liền có rất lớn cơ hội ra biên. Có phóng viên hỏi, có phải là mở màn 5 giây mất bóng, làm cho đội bóng của ngươi hỏng mất. AG giờ gọi ra một ngụm thở dài nói ra, không sai. Cái kia ghi bàn tới quá nhanh, đúng cầu thủ của ta đã kích quá lớn, tâm thần tự như làm cho đằng sau hai cái mất bóng. Mệt Phi cô chủ xoáy rất nhanh liền cùng mình đội trưởng rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường, nơi này nhân vật chính không được là bọn hắn, bọn họ là kẻ thất bại. Kế tiếp nước Pháp chủ xoáy cùng Đường Tuyển xuất hiện, hiện trường phát ra một mảnh tiếng tán phục. Bọn họ xác thực thật không ngờ hai vị này thật sự xuất hiện, đặc biệt Đường tuyệt, loại khi này hắn nên giảm bất cùng truyền thông tiếp xúc mới đúng. Quốc gia khác truyền thông phóng viên biến được hương phấn lên. Những anh quốc đó phóng viên trên mặt bất thiện ngồi dậy, nước Pháp phóng viên trong mắt xuất hiện lo lắng. Đỗ mẹ nẹt gọi ra một ngụm thở dài, đem trong lòng tối tăm gọi ra bên ngoài cơ thể. Đối với mịt rộ phồn nói ra, ta đúng đội bóng biểu hiện rất hài lòng, bọn họ bày ra thống trị sức lực, đây là một cái vĩ đại ban đêm. Chúng ta có một giấc mộng ảo loại mở màn, đường chỗ thể hiện ra năng lực là không gì so sánh nổi đấy. Hắn mặc dù không có đá hạn cuối trên sân bóng, nhưng là hắn vẫn là đêm này chúa thể giả. Henry hiệp một nhanh chấm dứt cái kia cái cầu, trợ giúp chúng ta khóa định trận thắng. Ta đối với cái này cao hứng phi thường. Như một tên vượt qua 30 tuổi cầu thủ, còn có thể trọng yếu như vậy trong trận đấu đi bàn, là đáng quý đấy. Có lẽ có người đúng hiệp hai trận đấu không có cùng tất nhìn. Ý đồ của ta rất rõ ràng, chính là muốn rèn luyện chúng ta phòng thủ năng lực. Chúng ta phòng thủ một mực làm không được thật là tốt, nhưng mà, đêm nay chúng ta chịu đựng được khảo nghiệm, không để cho đối phương ghi bản. Đối với cái này, ta rất hài lòng, đây là chúng ta đấu loại là có trợ giúp đấy. Đồ mẹ nẹt nhỏ nhẹ cau mày, liếc mắt nhìn dưới đại phóng viên nói ra, phía dưới tiến vào vấn đề phân đoạn. Một tên Hà Lan phóng viên xuất hỏi trước, "Xin hỏi đồ mẹ nẹt tiên sinh, người đang ở đây lúc trước biết được đường quyền đánh phóng viên sự kiện đối với cái này có ý kiến gì không?" Nước Pháp chủ xoay lắc đầu nói ra, "Lúc trước ta cũng không biết." Sau khi cuộc tranh tại kết thúc ta mới nghe nói chuyện này. Tình huống cụ thể ta không phải là cực kỳ giải, nhưng mà, căn cứ ta đúng đường giải, hắn không phải là một cái người lỗ mãng, hắn cũng không là một cái xúc động người. Hắn làm như vậy, hẳn là đã bị thật lớn quấy động. Nếu như hắn không có nhận đến lớn quấy động, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy, bởi vì trước đây, hắn chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Ta hiểu rõ bộ phận phóng viên một mực nhằm vào hắn, trăm phương ngàn kế ở trên người hắn tìm vấn đề, tấn công hắn, muốn cho hắn mất đi tỉnh táo. Lúc này đây bọn họ là được, ta cực kỳ không vui. Bọn họ hoàn toàn quên nghề nghiệp của mình đạo đức, khiến phóng viên nghề nghiệp này hổ thẹn. Đường là cầu thủ của đội Pháp, là đội Pháp làm ra nổi bật công hiến, không chỉ có như thế, hắn đồng dạng là thuộc về thế giới đấy, là thế giới trái bóng làm ra nổi bật công hiến, lưu bội diễn kinh điển. Hắn lực ảnh hưởng đã sớm vượt qua biên giới, trở thành thể thao lĩnh vực nổi danh nhất vận động viên. Nhưng là tùy theo mà đến đấy, là bộ phận truyền thông một lòng nghĩ làm cho hồi hắn, tức gì hắn lập tức rời đi trái bóng. Ta muốn hỏi hỏi, hắn rời đi trái bóng, các ngươi những người này lại có thể được cái gì chẳng lẽ hắn rời đi Các người chó duy trì đội bóng có thể trèo lên đỉnh thành công. Ta xem chưa hẳn đi. Hắn rời đi chỉ biết cho thế giới trái bóng tạo thành tổn thất, không thể đánh giá tổn thất. Độ mẹ nẹt tiếng nói càng lúc càng lớn, ngồi ở bên cạnh hắn đường tuyệt trong lòng có cảm động. Thi đấu sau có truyền thông bình luận, nước Pháp chủ xoé giận giữ mắng mỏ truyền thông, vì chính mình ái tướng lấy lại công đạo. Độ mẹ nẹt đến cuối cùng hơi mỏi mệt nói, tâm tình của ta không được thật là tốt, vấn đề phân đoạn liền đến nơi đây đi. Nói xong, hắn ở đường tuyệt trên bờ vai vỗ vỗ, cũng cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, liền rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường. Đường Tuyệt biết mình một cái khác chiến trường chiến đấu bắt đầu, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, trung khí mười phần nói, Mexico là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, nếu như không phải chúng ta bắt được mở màn bọn họ thư giãn, trận đấu này sẽ là cực kỳ gian nan đấy. Còn về ta chính mình, ta đúng biểu hiện của mình rất hài lòng, đang lúc ta tiến vào đỉnh phong trạng thái. Những kẻ trốn trong bóng đêm quỷ quái thì không cách nào khiến trong tâm ta sinh ra nửa điểm lùi bước nỗi lòng, bọn họ đồng dạng không cách nào ngăn cản ta dẫn đầu đội pháp, bảo vệ ngôi vị thành công quyết tâm cùng tin tưởng. Anh quốc truyền thông sắc mặt khó nhìn lên, chính mình lại biến thành quỷ quái. Tiểu tử, ngươi không được có đắc ý, liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, xử phạt bị thay ra, hừ hừ, bảo vệ ngôi vị ngươi chỉ sợ có lập tức rời đi Nam Phi. Nghĩ vậy, tâm tình của bọn hắn lại tốt ngồi dậy, trên mặt lại sáng lạn ngồi dậy. Liên Xô cũng đã từng có vị danh tiếng tác giả đã từng viết, khiến báo tố tới mạnh hơn liệt chút ít đi. Ta hiện tại muốn mượn những lời này, khiến bao tố tới mạnh hơn liệt chút ít đi. Bọn quỷ quái, các ngươi có thủ đoạn gì, tận lực xử đi ra, khiến thế nhân xem xem các ngươi rốt cuộc là những người nào. Ta ở nơi này nói một câu giản nạn, nếu như ta lui nửa bước Sau khi ta chết liền xuống địa ngục. Tin tức buổi họp báo hiện trường yên tiến cực. Có gió lạnh treo lên, khiến anh quốc truyền thông phóng viên toàn thân rất lạnh, đây là không chết không ngớt tiến tố. Đường Tuyệt đuôi lông mày dương lên nói ra, mỗi gặp giải thi đấu, luôn có một chút người sẽ ở ta trên người tìm tật xấu, tấn công ta, ý đồ nhiễu loạn tâm của ta, để cho ta phân tâm. Sự thật chứng minh, ta là một cái người lớn mạnh, bọn họ Dương Nưu cùng Âm Nưu lần lượt phá sản, ta cùng đội bóng của ta cuối cùng đều đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đài. Tất có nước pháp phóng viên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đồng thời có tiếng vỗ tay vang lên. Quốc gia khác truyền thông phóng viên nắm lại, cảm thấy hắn nói những lời này là có đạo lý đấy. Câu lạc bộ trình tự trận đấu, Tây Ban Nha quốc gia derby, ra kéo lộ chân chính á hành chính truyền thông ở lúc trước, dùng hết thủ đoạn công kích. Chamti onlit vậy chớ đừng nói chi là, vô luận Real Madrid đụng phải ai, Anh quốc truyền thông cùng Catalan truyền thông đều có cổ vũ mặt khác một chi đội bóng, công kích Real Madrid. Đội tuyển quốc gia trình tự, 508 lượt cuộc, những kia truyền thông lợi dụng đường tuyền không được hát ở truyền thông thượng biểu tỏ tình Trung Quốc, ra sức chế tạo, đem hắn nói thành là một cái chỉ yêu Trung Quốc người Pháp. Cũng lợi dụng ạ nổ cả sự kiện Nói hắn là sau lưng năm đối thủ khiến một bộ phận không rõ chân tướng cổ động viên nước Pháp bắt đầu thất bại đường nhưng mà Madrid liên quan sáng tạo mình trang thay đổi chế độ đến nay mới bản ghi chép không chỉ có như thế bọn họ ở Tây Ban Nha lực các Barcelona liên tục 5 năm bắt được la Liga vô địch đội pháp ở 508 cục Euro thành công vô địch những cái này đều chứng minh hắn không có nói láo Đây là một cái dạng gì người hắn là một cái bất ngại khó khăn không đến mục tiêu quyết không bỏ qua người là một cái tài tỉnh có 102 người trong thiên hạ Con người của ta có một cái ưu điểm, khó khăn càng lớn, ta càng thích, khiêu chiến độ khó khăn càng lớn, ta càng hưng phấn. Dưới đại có tiếng vỗ tay vang lên, cái này đã siêu việt trái bóng. Đợi tiếng vô tay chậm rãi dẹp loạn sau, hắn vừa cười vừa nói, ta khuyết điểm lớn nhất liền là ưa thích vẽ mặt. Thích đánh những kia quỷ quái mặt, trong tâm bọn họ chờ đợi chuyện tình, ta đều không đi đảm nhiệm. Bọn họ công kích ta, nghi vấn ta, ta liền dùng đi bàn, dùng thắng lợi, dùng cột quân quân, đi đánh mặt của bọn hắn. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, anh quốc cùng Catalonia hành chính truyền thông sắc mặt tái nhợt, khí thế môi run rẩy sân đầu lông mày chỗ chế có thể dán lay động phi thường lợi hại, hắn bao cho chính mình, không nên tức giận không nên tức giận, hắn đã dây dại không được mấy ngày, hắn lập tức liền phải lì khai nam phi, khiến cho hắn hung hăng ngang ngược đi, dù sao hắn sắp chết. Đem những này nói nói sau khi đi ra, Đường Tuyệt cảm thấy trong lồng ngực khí thế có chót lọt rất nhiều. Đánh người là không đúng đấy, ta thừa nhận điểm này, đã làm sai muốn thừa nhận. Ta từ nay về sau hay dùng ghi bàn, dùng thắng lợi, dùng cúp đi đánh mặt của bọn hắn. Lại là một mảnh tiếng vô tay. Ta xin khuyên mọi người không được muốn dùng nắm tay đi giải quyết vấn đề. Bây giờ là văn minh thời đại, các ngươi chỉ điểm những kia quỷ quái học tập, dùng đầu lưỡi, dùng bút, đi đả kích đối thủ của ngươi. Có cười tiếng vang lên, Johnson vừa mới bình phục tâm tư lại bắt đầu quay cuồng, đây là trắng trận niệm ai, cười nhạo. Chương 383, cổ động viên nước Pháp tức giận khắp nơi trên đất gió lửa. Một tên Hà Lan phóng viên hỏi, "Đường, ngươi đang ở đây đánh một quyền kia thời điểm, có thật không ngờ nghiêm trọng hậu quả?" Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Đi vào nam phía sau, tâm tình của ta một mực không được, còn về nguyên nhân các ngươi lạ biết đến." Ở đối mặt khiêu khích thời điểm, Ta xác thực không có suy nghĩ cái gì hậu quả, lúc ấy chỉ cảm thấy, nếu như một quyển kia không được đá ra đi, ta không phải là một cái đàn ông. Hiện trường bầu không khí biến được bị đẻ nén ngồi dậy. Joseph lớn tiếng nói, đường, ngươi là một cái nam nhân chân chính, đàn ông chính là muốn dám làm dám chịu. Nếu như là ta, ta cũng vậy sẽ như vậy đi làm đấy. Người kia chính là cần ăn đòn. Đường tuyệt vừa cười vừa nói, cảm ơn. Một tên Italia phóng viên hỏi, ta ở nước Pháp đồng sự vài phút trước nói cho ta biết, hiện tại Anh Quốc ở nước Pháp tất cả thành phố lớn lãnh sự quán đang tại gặp tức giận cổ động viên nước Pháp tấn công. Người đối với chuyện này là thấy thế nào? Hiện trường một mảnh xôn xao. Anh quốc lãnh sự quán luật vào cổ động viên nước Pháp tấn công. Thượng đế đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Chẳng lẽ lúc này đây muốn tìm nảy lên hai nước dân chúng đối kháng. Có phóng viên lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, bấm mình ở nước Pháp đồng sự. Nước Pháp phóng viên ở khiếp sợ sau, thần sắc biến được phấn khởi ngồi dậy, có lẽ sự tỉnh có chuyện cơ. Đây là cổ động viên nước Pháp ở cảnh cáo liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, nếu như xử lý không lo nói. Nói như vậy, trong nước đã hành động. Như vậy, chúng ta cũng muốn hành động. Anh quốc truyền thông trên mặt tái nhợt, bọn họ nơi đó không biết chuyện này sau lưng che dấu ý tứ, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA có thể đính đến ở. Nếu như bọn họ xử lý không tốt, sẽ làm hai quốc gia người kết thành thù hận, chuyện kia liền ra sức. Lúc này một người trung niên phóng viên để điện thoại xuống kinh hô lên, Daily Mail, cao ốc lọt vào tấn công, anh quốc nhiều cái địa phương phát sinh đánh, đập, đốt sự kiện. A a, hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Việc lớn thật sự phát sinh. Đường tuyến trên mặt lộ ra khiếp sợ. Trong lòng có dòng nước gấm hiện lên má bắt đầu ra tăng tốc độ lưu động đây là đang lên tiếng ủng hộ ta sao hắn cực lực gáp chế tốc độ nhanh nhảy lên tâm tư báo cho chính mình bên trong là tin tức buổi họ báo nhất định phải chú ý ngôn tử nửa phút sau đợi tiếng nghị luận nhỏ một chút hắn gọi ra một hơi nói ra ta hiện tại không cách nào bình luận việc này ta chỉ có thể cảm tạ bọn họ vì ta làm hết thảy nếu như tại thi đấu vật cụ ta còn có cơ hội bên trên trận đấu như vậy ta thể muốn đem vượt c mang về nước Pháp dù dùng sức vỗ tay la lớn đường đây mới là đàn ông giờ phút này Nước Pháp tất cả thành phố lớn Anh quốc lãnh sự quán lật vào điên khủng cổ động viên điên cuồng tấn công. Nguyên một đám thiêu đốt bình thủy tinh bay vọt tường cao, nện ở trong suốt bên trên. Bọn họ vốn là muốn thông qua hoạt cục giảm bớt một chút thất nghiệp áp lực, kết quả người anh lại dùng thủ đoạn hèn hạ, để hãm hại trong tâm bọn họ anh hùng. Áp lực biến thành lửa giận, bọn họ muốn đem lửa giận phát tiết đến người anh trên người. Anh quốc London, Daily Mail, tổng bộ, lúc này bên ngoài tụ tập hơn 100 danh nói tiếng Pháp người tuổi trẻ, bọn họ đá ra biểu ngữ, nghiêm trị ác nhân, còn mới nghe thấy một cái công chính tính cách Trong đó một người đầu trọc thanh niên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đối với hơn 100 người giống to, cổ động viên Real Madrid 2 năm trước có thể làm được đấy, hôm nay chúng ta cũng có thể làm được. Những cái này hèn hạ ra hỏa nghĩ có hủy diệt đường, có hủy diệt thế giới của chúng ta cút, chúng ta có làm sao bây giờ? Hắn giơ lên nắm tay mạnh trở về, rống lớn nói, chúng ta liền hủy diệt bọn họ. Sau đó, hơn 100 người rống lớn nói, hủy diệt bọn họ. Nghiêm trị ác nhân. Có hòn đá đánh tới hướng cổng môn, có vứt bỏ lốp xe nhanh nhóm, xa xa chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên. Đây Ra đời tại năm 1896, là anh quốc sớm nhất hiện đại báo chí, nó là một loại tri thức tính cách cực kỳ mạnh đại chúng nhà báo, thuộc về anh quốc bảo thủ loại báo chí. Nên báo trước mắt thuộc về liên hợp báo nghiệp tụ tập. Ra đời người Alfred Vaudoch giờ tờ hở. Đời thứ nhất loạt Notker Lipe phệ tử tức năm 1865 ngày 15 tháng 7 sinh ra, lại vừa vận nó ten hơn thước. Là anh quốc hiện đại tin tức sự nghiệp đặt máu người, bởi vì hắn lực ảnh hưởng cực lớn cùng tính cách, bị gọi đường phố Friendly Scrit Napoleon ông. Hắn sống ở Island một cái khốn cùng luật sư tới nhà. Còn nhỏ theo cha mẹ di cư London. Thiếu niên thời đại tiếp xúc làm tin tức công tác, 15 tuổi ở một nhà tòa soạn báo đảm nhiệm là sống 17 tuổi trở thành thanh niên tạp chí trợ lý biên tập, cũng trở thành sáng sớm bưu báo cùng hiệu dành công báo soạn bản thảo người. Năm 1884, ở du lịch tạp chí công tác 10 tháng tháng, rất được coi trọng. Hắn tận sức tin tức cải cách, chủ trương tin tức sáng tác ngắn gọn dễ hiểu, cũng ứng dụng bản đồ, ảnh chụp chú giải báo, hắn ở đường phố Friendly Street cùng đạo định phố một lá thư ở giữa từng nói, không nên quên, người đúng là, là những kiến thức tiên nông cạn mọi người sáng tác. Năm 1896, hắn thành công chân chính khởi đầu, Daily Mail. Năm 1903, khởi đầu Daily Mirror năm 1905, nhà quan sát báo năm 1908, lại lấy được đúng, thêm anh, quyền công chế, tăng thêm phần đông địa phương nào báo, tạp chí, thành lập Anh Quốc sớm nhất báo đoàn nó can báo đoàn. Bởi vì ở tin tức sự nghiệp bên trên cống hiến, năm 1905, bị trao tặng quý tộc tức vị. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc, lại thành công chân chính chỉ đạo Anh Quốc thời gian tiến hành tuyên truyền. Hắn ở lúc tuổi già làm thế giới du lịch lúc. Năm 1921 tháng 11 đi vào Trung Quốc, cùng trình báo quản lý sử lượng tại Tiến hành gặp ỡ. Năm 1922 về nước trên đường Tây liệt, cùng năm ngày 14 tháng 8 ở London qua đời. London danh tiếng nhà báo sở vện từng nói qua, nó khen hun tức đối với lúc ấy nhân dân ảnh hưởng, cùng cả cái bộ giáo dục so sánh với, chỉ chỉ có hơn chứ không kém. Daily Mail trải qua hơn 100 năm nay phát triển, dĩ nhiên trở thành anh quốc lực ảnh hưởng khổng lồ báo chí, ở thế giới trong phạm vi đồng dạng có khổng lồ ảnh hưởng. Đây là nhà này trăm năm tòa soạn báo lần đầu tiên lọt vào tấn công, tin tức truyền ra truyền thông một mảnh xôn sao. Giờ phút này, Anh quốc ở quốc gia khác lãnh sự quán lật vào tấn công. Đặc biệt Trung Đông y giặc cùng Áp Phanit ở tầng, đêm đó nhiều cấp tiến tổ chức đúng Âu Mỹ ngay tại chỗ mục tiêu phát động công kích, Anh quốc tổn thất thảm trọng. Nước Pháp là trong đó may mắn kẻ, bọn họ tổn thất ít nhất. Có cấp tiến tổ chức tuyên bố, dùng người Anh là đại biểu Âu Mỹ quốc gia chính là hèn hạ lừa đảo. Chúng ta dùng trái bóng danh nghĩa hướng bọn họ khai chiến. Toàn bộ thế giới rõ nổi lên bốn phía, về sau có người Pháp vừa vặn ngày này là là trái bóng mã chiến một ngày. Đây là một hồi động đất. Người gây ra họa kẹ nụ ô nằm ở bệnh viện, sắc mặt tái nhợt xem tivi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thượng đế, chẳng lẽ ta trêu chọc là địa ngục các ma? Đây Rimel, tổng bộ cao ốc lại loạt vào tấn công, thế giới các nơi anh quốc lãnh sự quán loạt vào tấn công. Thượng đế, toàn bộ thế giới đều đến cùng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhớ tới Jon sân từng trải, hai tay run rẩy thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cũng vậy có bước hắn theo gót. Lúc này, một cái màu vàng tóc châu Âu thanh niên đẩy cửa ra. Mắt lộ ra hung quang, tiến lên vài bước, đem trong tay trứng gà hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Sau đó đối với hắn hung dữ nói, ngươi kêu Kẻ Nù Ổ nhỏ, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, ngươi đời này vẫn nằm ở trên giường bệnh đi. Kẻ Nù Ổ vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt vị này, một câu cũng không dám nói. Tiên Điêu Châu Âu thanh niên nhìn xem vợ chứng hôn tạp lòng trắng trứng. theo hắn cái trán chảy xuống, cảm thấy cái này hình ảnh rất có vui cảm giác, khỏe miệng hơi hơi nết lên nói ra, ngươi biết không, ngươi hiện tại đã là người pháp số một công địch, ngươi đi tới chỗ nào, người pháp đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai phút sau, Tiên Châu Âu thanh niên đi rồi, Kẻ mới hét rầm lên, cứu mạng Hà Bảo An bảo ăn. Ngược đường Liên minh chủ tịch, Westsport Daily trái bóng chuyên nghiệp phóng viên. Người Anh Johnson, lúc này ngồi ở khách sạn trên giường, đọc qua trên mạng tin tức. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, hai tay đang phát run. Hắn dùng run rẩy tay phải sờ sờ đầu lông mày chỗ chế có thể gián, hai mắt vô thần nhìn xem trần nhà. Thượng đế, hình câu lực ảnh hưởng, đã đến trình độ này, ta kế tiếp nên làm như thế nào? Tiếp tục công kích hắn, ta có thể hay không thất nghiệp. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lên xem xét, nguyên lai like là đồng bảo kẻ ngủ đấy. Hắn đè xuống tiếp nghe khóa còn cũng không nói đến lời an ủi. Liên chỉ nghe thấy đối phương bối rối âm thanh. Ta bị công kích ta bị công kích bọn họ nói ta là bọn hắn địch nhân lớn nhất, không được. Nói ta là bọn hắn số một công địch. Ta nên làm cái gì bây giờ Johnson, ta nên làm cái gì bây giờ người nói mò. Ta có thể hay không thất nghiệp, người nói cho ta biết. Ta từ nay về sau còn có thể không thể ra cửa. Đến cuối cùng, Johnson nghe được một tiếng thét lên, chết thiệt đều là người đem ta hại trở thành như vậy ta không được qua, người cũng đừng nghĩ ký qua. Hắn lập tức đem điện thoại treo Hắn biết được kẻ nù ổ tinh thần đã xảy ra vấn đề. Johnsonder đã nhìn xem Hầu Lam nhạt bức màn, trong nội tâm lật lên sóng lớn. Nửa ngày sau, hắn dùng run rẩy âm thanh nói ra, lúc trước không phải là ta bắt buộc ngươi gia nhập ngược đường liên minh đấy, ta nhớ được ngươi là liên minh thành lập lúc tích cực nhất một cái. Hiện tại, ngươi lại đem trách nhiệm đặt tại trên đầu của ta. Chết tiệt, loại khi này chúng ta nên đoàn kết mới đúng, ngươi lại hỏng mất. Lúc này, ở Nam Phi tiến hành phỏng vấn nước Pháp truyền thông các phóng viên, đang tại khách sạn bận rộn, bọn họ muốn đem hiện trường chuyện đã xẻ ra từ đầu chí cuối viết ra, nói cho thế nhân Đường Tuyệt là đã bị khiêu khích mới xúc động vùng quyền. quốc gia khác phóng viên thông qua chính mình con đường, hơi các phương diện đúng đường Tuyệt quyền đánh phóng viên chuyện này phản ứng. Cái này nhất định không phải là một cái bình thường ban đêm. Ngày thứ hai, các đại thể thao truyền thông mới đồng thời báo cùng bình luận ra đến. Mặt bằng truyền thông, trang đầu đầu đề là Đường Tuyệt này sinh cái mới hai hạng vượt cột kỷ lục, dẫn đầu đội pháp đại thắng tin tức cùng bình luận. Tại cái khác trên mặt báo, bọn họ mảnh nói Đường Tuyệt quyền đánh anh quốc phóng viên sự kiện. TV truyền thông đem trọng tâm đặt ở Đường Tuyệt quyền đánh anh quốc phóng viên sự kiện phía trên, bọn họ đem cả cái trải qua Dùng phóng viên âm thanh cùng hiện trường hình ảnh thông báo ra đến. Còn về cái khác truyền thông, chủ yếu đem thế giới các nơi phát sinh nhằm vào anh quốc đại sứ quán truyền tình báo ra đến. Nói như thế nào à, có thể nói thế giới các nơi truyền thông đều ở báo tối hôm qua chuyện đã xảy ra, báo bởi vì trái bóng dẫn phát một loạt sự kiện. Có người nói, cái này do trái bóng dẫn phát một ít liệt sự kiện, không thua gì 911 sự kiện. Nước Pháp trong nước hiếm thấy đoàn kết lại, đầu mâu nhất trí đối ngoại. L.E. Quarter phát biểu bình luận, người anh có là sự kiện lần này thừa gánh trách nhiệm, chuyện này chính là bọn họ dẫn phát đấy. Bọn họ có cho thế giới một cách nói. AJ Nhật báo nói ra, hẹn hạ anh quốc phóng viên đang nhìn đến đường đầu trận đấu kinh động biểu diễn sau, trong nội tâm e ngại, vì vậy ngày hôm qua ở lúc trước đúng đường tiến hành khiêu khích, vì vậy liền phát sinh một màn kia. Đường tuy có sai, nhưng là hắn là tình hình có có thể nguyên chỗ đấy. Hắn là một cái đàn ông, ở người khác hướng trên người hắn dội nước bẩn thời điểm, hắn nhịn xuống. Nhưng là nhường nhịn là có chừng một đấy, lui quá nhiều thì phải là nhu nhược, chính là người nhu nhược. Đường không phải là người nhu nhược, cho nên hắn ở người khác khiêu khích thời điểm ra tay. Đây mới thực sự là đàn ông. Chương 384, Adlins trở về. làn báo thể thao nói ra, đường là đương kim thế giới giối bóng đá mới lớn nhất thần tượng, tối hôm qua hắn dùng ngắn ngủn 7 phút liền trình diễn hạt chít, quét tân thế giới cúp mới thời gian ngắn nhất hạt chít kỷ lục. Hắn là kinh động đấy, là cường đại vô cùng đấy, là nước Pháp dân chúng trong lòng anh hùng. Nước Pháp dân chúng ở biết được trong tấm bọn họ anh hùng, bị người khác tính cây sau, tức giận. Vì vậy toàn bộ thế giới các nơi người Pháp hành động, Anh quốc lãnh sự quán lọt vào tấn công, thế giới khói lửa nổi lên bốn phía. Đây là nước Pháp dân chúng ở hướng liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, thị ủy Nếu như ngươi có trọng phạt đường, như vậy liền chuẩn bị nên đón chúng ta lựa giận đi. Loại khi này, ngay cả Ý cùng Alpha Nisa tăng cấp tiến tổ chức đều tham dự tiền đến, không thể không nói, trái bóng mị lực quá lớn. Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ, trái bóng có được thay đổi thế giới sức mạnh to lớn. BBC báo, theo TVB chú Nam Phi phóng viên báo, sáng hôm nay 10 giờ, hơn 300 chủ yếu do người Pháp tạo thành thị vi đáng người, ở Johannesburg bất khách sạn như tần chức cửa du hành thị vi. Bọn họ đã ra khẩu hiệu là nghiêm trị không hợp pháp phóng viên, còn đường nhất cái trong sạch. Jopenhagen next khách sạn lũ tận, là liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA vượt cột vào chú khách sạn. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, tin tức phát ngôn nhân sáng hôm nay 9 giờ, ở nên khách sạn mời dự họp phóng viên buổi họp báo, sẽ bên trên hắn tuyên bố, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, liên quan cơ cấu đang nghiên cứu đúng đường xử phạt. Tất cả tạp chí lớn là bận rộn đấy, bọn họ thời khắc ở chú ý buồn sự kiện phát triển. AFP ngày 18 buổi sáng thông báo tin tức, đang tại nước Nga phỏng vấn nước Pháp tổng thống Sarkozy tuyên bố, hắn hô hào cổ động viên nước Pháp có tình táo đối đãi việc kiện. Hắn tin tưởng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sẽ công chính xử lý chuyện này. Ta đã cùng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, vợ Lạc Tiên sinh thông qua điện thoại, hắn nói cho ta biết, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA liên quan cơ cấu đang tại ước định cả kiện sự tình hậu quả, nhất định sẽ công chính xử lý chuyện này. Tối hôm qua thế giới các nơi phát sinh đánh sâu vào anh quốc lãnh sự quán sự kiện, ta ở nơi này hô hào dân chúng có khắc chế, tỉnh táo đối đãi có chút truyền thông cách làm, phải tin tưởng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, bọn họ nhất định sẽ công chính xử lý. Đường trước một thời gian ngắn xa vào đến dư luận trong gió lốc, hiện tại đã có tam đàn bà mời dự họp hội ký giả nghị, nói rõ các nàng là là nổi danh mà nói láo. Đường cùng các nàng căn bản không biết, cũng không có phát sinh qua bộ quan hệ như thế nào. Mượn đường vấn đề riêng. Nhắc lên dư luận báo tác, đây là bộ phận người âm mưu. Ta đề nghị liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, liên quan tổ chức, đúng những kia trợ giúp phóng viên phát ra cảnh cáo, thậm chí đem những cái này con sâu làm dầu nổi canh trục xuất đi ra ngoài. Bởi vì là cách làm của bọn hắn hoàn toàn vi phạm phóng viên nghề nghiệp đạo đức. Đội pháp ở Nam Phi biểu hiện là chính mắt nhìn thấy đấy đường khiến toàn bộ thế giới xem đến hắn phân khích biểu diễn hắn chính là đường kim trái bóng kiệt xuất đại biểu cả cái nước pháp vì hắn cảm thấy kiêu ngạo ta không hy vọng hắn Nam Phi hậ cụcp liền như vậy trong dức tổng thống đều đứng ra nói chuyện cái này là phi thường hiếm thấy đấy bộ phận truyền thông giải đọc sạc cụ gì nói lời cho rằng đây là đang hướng mở lệ tạo áp lực khiến cho liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA giảm bất đúng đường tuyệt sự phạt mà khác một bộ phận truyền thông cho là hắn đây là là giới tổng thống tranh cử mà thu mua là người Anh quốc danh tiếng đài truyền hình BBC ngày 18 giữa chưa báo, Thủ tướng Cameron tiên sinh sáng hôm nay đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, "Ta đúng tối hôm qua phát sinh ở thế giới các nơi, đánh sâu vào anh quốc lãnh sự quan truyền tỉnh." Tỏ vẻ nghiêm trọng lẫn cần. "Ta tối hôm qua đã cùng nước Pháp liên quan người lãnh đạo tiến hành câu thông, chúng ta hai bên đều cho rằng nên cẩn thận xử lý trước mặt chuyện đã xảy ra. Chúng ta hai bên ý kiến đạt thành nhất trí, không thể để cho việc này kiện càng diễn càng liệt. Ta đã cùng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA liên quan lãnh đạo trùng qua điện thoại" Ta hy vọng bọn họ phải nhanh một chút công chính xử lý chuyện này, bởi vì kéo được càng lâu, sự tình đem càng phức tạp, xử lý cũng càng khó khăn. Có truyền thông phân tích, anh quốc thủ tướng Cameron đồng dạng một lần nữa cho bờ Lạch tạo áp lực. Hiện tại sở hữu áp lực đều chuyển rời đến liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA trên người, đây là khảo nghiệm bờ Lạch thời điểm. Nếu như hắn xử lý vô ý, sẽ khiến liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA hình tượng bị hao tổn, còn khả năng dẫn phát người Pháp một vòng mới chủ nghĩa chủng tộc bộc phát. Đương nhiên, nếu như hắn xử lý vô ý, hắn người cạnh tranh sẽ lợi dụng cơ hội này soáy lên phong vân. Ví dụ như hắn trọng phạt đường tuyệt, như vậy người Pháp khẳng định mất hứng, tờ Latini không chỉ có ở châu Âu, ở liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, đồng dạng có hiệu triệu sức lực. Hơn nữa vị này người Pháp trước kia vẫn là bờ lạc cường lực người ủng hộ. Cái này tất nhiên sẽ làm bờ lạt người ủng hộ thương tâm. Nếu như hắn buông tha đường tuyệt, như vậy quốc gia khác cũng sẽ không thỏa mãn. Bị hơi lửa bờ lạc tiên sinh rốt cuộc muốn như thế nào đến sự phạt đường tuyệt. Lúc này, mặt khác một nhánh tin tức dẫn phát mọi người chú ý. Thời đài truyền hình ngày 18 giữa trưa. Chuyên phát tiên Alyn đi ra rủ hẹn Ness Butterfly trường quốc tế hình ảnh, đương kim thế giới giàu có nhất tuổi trẻ nữ phú hảo, ở bảo tiêu tốn tụng dưới, mang theo thật to kính dâm, trực tiếp đi về hướng phóng viên tốt. Đối mặt tâm tình kích động phóng viên, Alyn tháo xuống kính dâm, lộ ra tuyệt mị khuôn mặt, đối với mịt rộ phồn nói ra, hơn 20 ngày trước, ta bởi vì một kiện gia đình việc vặt cùng đường tách ra. Trong lúc này không có cái gọi là bên thứ ba, thuần túy chính là gia đình việc vặt, những kẻ đê tiện nữ nhân cho rằng cơ hội tới, các nàng không thể chờ đợi được nhảy ra. Các nàng cũng không được soi một chút cái gương, đường để ý các nàng cũng đã lớn thành như vậy, còn dám đứng ở màn ảnh trước, nói khoác mà không biết ngượng nói, đường cùng tắc nàng có quan hệ. Ta trở về, hắn hiện tại đang đứng ở phiền phức trong, điều này cùng ta có quan hệ trực tiếp, ta muốn trở về trợ giúp hắn giải quyết phiền thoái, khiến hắn chuyên tâm huấn luyện cùng trận đấu. Ta muốn dùng hành động nói cho hắn biết, ta nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ vượt qua bất luận cái gì sóng gió. Người trong cuộc đều nói không có bên thứ ba, phóng viên tốt một trận bạo động. Chẳng lẽ những anh quốc đó truyền thông trước một thời gian ngắn, nhắc lên dư luận báo cáo, thật là một hồi âm ỉu. Một kẻ danh tiếng hỏi, Aclins tiểu thư Ngươi vì cái gì trước một thời gian ngắn không có đứng ra nói rõ tình huống? Alyn dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng dương lên nói ra, "Ta là một nữ nhân, khi đó đang lúc ta nổi nóng, làm sao có thể đứng ra? Hiện tại ta hết giận, ta liền đứng ra." Dư luận bao táp sở dĩ tới mãnh liệt như vậy, trong đó có một cái chủ yếu nhất được nguyên nhân, chính là người trong cuộc của Alyn một mực không có xuất hiện ở truyền thông trước, cho những nữ nhân kia cùng truyền thông cung cấp cơ hội. Nếu như Alyn ở trước tiên đứng ra nói rõ tình huống, có lẽ liền sẽ không xuất hiện trận này cho khơi hại. Bộ phận con gái phóng viên gật đầu, "Đứng vậy a Nữ nhân tức giận về sau, hắn không thể đem đàn ông giết chết, nơi nào sẽ đi quản sống chết của hắn? Hiện tại hết giận, như vậy đàn ông vẫn là chính mình, đương nhiên có đứng ra. Một vị con gái phóng viên hỏi, Đường Quyền đánh phóng viên, trong lúc này có hay không nữ nhân tố ở bên trong? Alins điểm gật đầu nói, Đường là một cái đàn ông, một cái nam nhân chân chính, hắn một quyền ở kia chính là vì ta đã ra đi đấy. Bởi vì cái kia chết tiệt Anh quốc phóng viên ý đồ bôi đen giữa chúng ta cảm tình. Nếu như ba mươi mấy người nữ nhân cùng Đường có quan hệ, này con nói rõ một vấn đề, ta làm một cái ngu xuẩn tới cực điểm nữ nhân. Ngay cả mình đàn ông bên ngoài cũng không biết, hơn nữa bên ngoài nhiều lần như vậy. Cái tên chết tiệt Anh quốc phóng viên lại lần nữa cường điệu những nữ nhân kia cùng đường cấu kết, đây là đang vũ nhục giữa chúng ta cảm tình. Nếu như ta thấy đến hắn, ta sẽ từ từ thăm hỏi hắn đấy. Ta cũng không là uy hiếp hắn, ta tin tưởng hắn cả đời này là không dám đến nước Pháp đi đấy. Chỉ cần hắn dám rời đi Anh quốc, ta liền sẽ đi từ từ thăm hỏi hắn đấy, cho hắn biết ta lựa giận. Phóng viên tốt lần nữa bạo động ngồi dậy, đều nói nữ nhân là không được giảng đạo lý đấy, quả nhiên, cái này đã bắt đầu uy hiếp. À, quay về chất để khiến ngược đường liên minh tỷ mỹ kiến tạo dư luận báo táp phá sản. Phở Giang Sở Đài truyền hình bình luận nói, hiện tại xem ra, những cái cái gọi là chuyện xấu chính là người anh tỉ mỉ thiết kế cho khơi hải, hiện tại chân tướng ra sức rõ ràng khắp thiên hạ. Chuyện này nói cho chúng ta biết, từ nay về sau người anh phát biểu gây bất lợi cho đường tin tức, chúng ta đều không muốn đi để ý tới, bởi vì bọn họ dụng tâm là hiểm ác. Alins ở phi trường nói lời một khi báo ra đến, thế giới một mảnh xôn xao, Anh quốc truyền thông hình tượng toáng cái rơi xuống ở đáy cốc. Rõ ràng nhất ví dụ hay là tại Nam Phi, Quốc gia các phóng viên tận lực tránh cho cùng Anh Quốc truyền thông phóng viên tiếp xúc. Trăm năm lao báo, Daily Mail, đứng núi chịu xào. Lọt vào mọi người khinh bị. The Guardian, thể thao bản chủ biên nghỉ suy nghĩ ngồi ở văn phòng trên ghế salon, trước mặt của hắn là bạn tốt của mình Bút. Bút lạ, Daily Mail, thể thao bạn chủ biên. Lão bằng hưu lúc này đây ngươi phải giúp giúp ta, cơn của ta bác. Bút than thở nói, tối hôm qua tòa soạn báo tổng bộ đã bị đánh sâu vào, nửa đêm hắn bị tòa soạn báo tổng biên điện thoại đánh thức. Ở chửi mắng một trận phía sau, tổng biên khiến hắn toàn quyền xử lý chuyện này. Hơn 100 năm nay Đây là tòa soạn báo lần đầu tiên đã bị đánh sâu vào, ta chính là tòa soạn báo tội đồ. "Bút hỏi, ta nên xử lý như thế nào?" Ngụy Suy nghĩ nhìn xem mày ủ mặt dễ hảo hĩu, trong nội tâm cảm thán, may mắn lúc trước đem John sân khai trừ, nếu như người kia còn đang, thè gạ địa ẩn, lúc này đây khả năng chính là ta gặp nạn. "Ai, ta không thể không đội phục mình, lúc trước thật sự quá sáng suốt." "Khai trừ, xin lỗi." Ngụy Suy nghĩ nói ra, "Ngươi hiện tại ở nơi nào còn có những biện pháp khác, chẳng lẽ ngươi muốn cho chuyện này càng diễn càng liệt?" Bố thở dài một hơi nói ra, Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Xế chiều hôm đó 3 giờ, Daily Mail, thể thao bản chủ biên buộc mời dự họp hội ký giả, tuyên bố khai trừ Kẻ ngủ ổ, cũng đại biểu tòa soạn báo nghi đường tuyệt cùng đội pháp xin lỗi. Dư luận một mảnh số sao, Đường Tuyệt đánh nhau sự kiện người trong cuộc một trong, thật không ngờ bi thảm xong việc. Có truyền thông bình luận nói, ngày 18 rạng sáng ở, Daily Mail, tổng bộ chuyện đã xảy ra, khiến nhà này trăm năm lao báo hổ thẹn, tòa soạn báo thượng tầng tức giận sau, cố sức hạ sát thủ, trực tiếp đem người gây ra họa khai trừ. Có tin tức vừa vặn, trong lúc này có anh quốc chính phủ thân ảnh Bọn họ hy vọng mau chóng tiêu trừ người Pháp lựa giận, cũng vãn hồi anh quốc truyền thông hình tượng. Đội Pháp phi thường chầm mặc, ở tối hôm qua trận đấu sau khi chấm dứt, không có người tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Bị đè nén bầu không khí chậm rãi bị khiếp sợ thay thế, bọn họ thật không ngờ sự tình đã phát triển đến bây giờ trình độ. Đường Tuyệt gian phòng, có tư cách ngồi ở chỗ này đấy, đều là phòng thay đổi lãnh tụ, bọn họ tùy ý ngồi ở trên giường, trên mặt ghế. Ngồi ở trên mặt ghế thủ rèm đối với Đường Tuyệt nói ra, ngươi có thể nói cho ta biết, đây hết thảy đều là ngươi trước đó nghĩ đến. Thụ rèm lờm lờm là, sự tình làm cho ra sức Ngôi liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA dám hạ trọng sự phạt. Đường Tuyệt cười khổ nói, "Huynh đệ, tựa như ta không biết tối hôm qua sẽ trình diễn hát chửi đồng dạng, ta không phải là thần tiên, ta nào biết đâu rằng sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại ở cái dạng này. Ta biết được gã Lĩnh sẽ trở về, ta biết được người hâm mộ sẽ đánh sâu vào lãnh sự quán, ta biết được trung đông cấp tiến tổ chức sẽ phát động này lên tiến công." Hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, "Nhưng ta này trước đó nơi nào sẽ biết được. Đã ra một quần kia, là vì phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi." Chương 385: Giao dịch Đường Trật lắc đầu, ý tứ hàm súc nói, cái này sau lưng chính là một hồi giao dịch, chỉ cần hai bên có đầy đủ thành ý, ta xử phạt liền không biết nhắc lại. Henry đám người trên mặt xuất hiện khiếp sợ, như trái bóng người trong vòng, bên trong một ít tin tức bên trong bọn họ là biết đến. Mà Kẽ Lẹo lớn tiếng nói, bất kể thế nào nói, trước mắt tình huống đang theo tốt phương diện phát triển. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không có khả năng cố sức hạ sát thủ, bọn họ không cách nào gánh chịu nghiêm trọng hậu quả. Thu dèm điểm gật đầu nói, nếu như xử phạt nhắc lại Cục động viên nước Pháp sẽ tiếp tục đánh sâu vào anh quốc lãnh sự quán, thậm chí liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nước Pháp phòng thay đổi lũ đứng đầu rung động cùng người hâm mộ lực lượng, bọn họ không cho rằng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA dưới loại tình huống này còn có thể xuất ra nhắc lại hóa đơn phạt. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là như vậy xem đấy. Nước Đức trái bóng hoàng đế bẻ kẹn bùa ở, ở đang tiếp thụ nước Đức truyền thông lúc nói ra, đường hành vi khiến trái bóng hổ thẹn, chúng ta có nghiêm túc đối đãi chuyện này. Vừa bóng đá vế lễ nói ra, nghe thế sự kiện phía sau, ta thường kiếp sợ ta không có ở hiện trường không biết lúc ấy đến cuối cùng phát sinh cái gì nhưng mà vô luận kẻ danh tiếng như thế nào khiêu khích cầu thủ đều nên khống chế tâm tình của mình đặc biệt như đường như vậy siêu sao bóng đá hắn ngôi tiếng nói cử động thanh thiếu niên đều có đi bắt chước học tập nếu như không được xử phạt nặng hắn thanh thiếu niên cho rằng loại này hành vi là chính xác đấy cái này hậu quả liền nghiêm trọng châu Âu nhiều nhà truyền thông cũng cho là nên nhắc lại phạt đường tuyệt nghiêm trị loại này bạo lực hành vi vãn hồi trái bóng hình tượng nước Đức báo bị nói ra như pệ lệ theo như lời nếu như khôngạạt đường Đây mảnh ngưỡng lớn nhất thanh thiếu niên thế giới quan. Người đã làm sai sự tình, muốn nhận được tương ứng xử phạt. Đường hành vi khiến trái bóng phóng viên biến thành một cái cao nguy chức nghiệp. Chúng ta hô hào liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, nên nghiêm túc đối đãi nảy vấn đề. Italia Turin báo thể thao nói ra, chúng ta có ngăn chặn hết thể bạo lực hành vi, mặc kệ loại hành vi này là trong sân vẫn là trong sân ở ngoài. Như thanh thiếu niên người hâm mộ thần tượng, đường phải làm tốt tấm gương công tác, cho bọn hắn chuyển lại chính năng lượng mà không phải bóng đêm lực lượng. Anh quốc, tâm, càng trực tiếp, trực tiếp đem bóng chiếm khu trừ ra nam phi hột. Ngược đường liên minh bọn họ thấy có người dẫn đầu, bọn họ bắt đầu phản kích, là đồng bạn của mình Kẻ nù ổ Keban. Sport Daily nói ra, chúng ta minh liệt khiển trách, Daily Mail, hành vi dưới loại tình huống này, bọn họ không thèm nghĩ nữa như thế nào vì chính mình phóng viên lấy lại công đạo, mà là khai trừ gặp vũ nhục công nhân viên. Chúng ta manh liệt hô hào liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA có công chính xử lý chuyện này, trực tiếp khiến hình cầu về nhà. Sport Daily bắt được mọi người thủ phú tâm lý nói ra, Daily Mail, xử lý thủ đoạn khiến người thất vọng đau khổ, bọn họ lại hướng hình cầu tối đầu. Chúng ta hô hảo sở hữu phóng viên đoàn kết lại. Là kẻ đủ ồ lấy lại công đạo. Còn về Hình Cầu, hắn liền sân vận động là một viên lũ át tính, cái này ước vạn phù ông, ở trái bóng giới hạn không phải vì thúc tiến trái bóng phát triển, mà là khiến trái bóng trượt vào vực sâu đấy. Chết tiệt Hình Cầu, ngươi đi lợi nhuận tiền của ngươi đi, rời xa trái bóng, còn trái bóng một cái thanh tịnh. Nước pháp thủ tướng phẫn nộ thị vĩnh viễn cảnh cáo liên quan truyền thông cùng phóng viên, các ngươi chú ý mình ngôn luận, không được có kích phát nước pháp dân chúng càng lớn oán giận. Đừng cho vấn đề càng thêm phức tạp biến hóa. Sự tình phát triển đến bây giờ, càng ngày càng phức tạp. Đây là một loại đánh cờ, cổ động viên nước Pháp cùng ủng hộ của hắn kẻ bọn họ. Hy vọng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA theo nhẹ xử phạt đường tuyệt, bởi vì hắn là người bị hại. Những tiêu dụng tâm kín đáo truyền thông cùng người, hy vọng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA nhắc lại phạt, thậm chí hy vọng đường tuyệt liền như vậy rời đi Nam phi. Sở hữu ánh mắt của người đều chuyển hướng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, bọn họ có xem bọn hắn có xử lý như thế nào chuyện này. Làm là liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, quản gia người bở lạch cảm thấy phi thường đau đầu, mấy ngày nay điện thoại của hắn luôn đánh bạo. Đến trợ giúp đường tuyệt biện hộ cho Tạo áp lực người, đều là hắn không cách nào coi thường nhân vật. Nhưng là những kia truyền thông nói lời, hắn cũng không khỏi không đi cân nhắc. Bỡ lạc biết được phiền phức của mình đến, hắn biết được xử lý vô ý nói, hắn và ủng hộ của hắn kẻ sẽ lọt vào áp lực thực lớn. Đồng dạng, hắn cũng biết được cơ hội của mình, chỉ cần lợi dụng tốt cái này sự kiện, là hắn có thể nhận được mình muốn gì đó. Ta nghe nói ý kiến của ngươi là ngừng thi đấu ba trận, ngươi biết cái này hóa đơn phạt sau khi đi ra, thế giới sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, Đờ Latinni cau mày hỏi. Nếu như bên ngoài biết được cái này còn không có vọng lại sự phạt một mình. Này tưởng là một cái gì bộ dáng, chỉ sợ người anh đem lọt vào người Pháp càng thêm công kích mãnh liệt. Nói đến Đờ Latini cùng Bờ Lạc quan hệ trong đó là phức tạp đấy. Trước UEFA chủ tịch sấn là Bờ Lạc cái đinh trong mắt, hắn toàn lực duy trì Đờ Latini lên lại. Người Pháp sau khi lên lại, có qua có lại, toàn lực duy trì Bờ Lạc đánh bại đối thủ của hắn, vững vàng ngồi ở liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA chủ tịch trên vị trí. Bờ Lạc đau đầu nói, người nói ta có làm sao bây giờ người Đức, người Anh, người Bờ Gia Giu, người Tây Ban Nha đều ở cho ta tạo áp lực, xử pháp nhẹ." bọn họ không hài lòng. Tợt Latini khỏe miệng hơi vỉnh nói ra, ngươi chỉ sợ bọn họ, chẳng lẽ ngươi không được sợ chúng ta đối với ngươi không hài lòng sao bọn họ người nhiều, còn là người của chúng ta nhiều. Bởi là không nói lời nào, hắn biết được người Pháp lời này ý tứ là cái gì. Lời này có uy hiếp thành phần, nhưng là hắn không thể coi thường, trước mắt cái này người Pháp ở châu Âu lực ảnh hưởng là khổng lồ đấy. Mặt khác, người Pháp ở thế giới trong phạm vi đều có sức ảnh hưởng rất lớn, trái bóng rất nhiều chuyện trọng yếu phát sinh, đều có người Pháp thân ảnh. Ví dụ như hiện tại hấp dẫn người ta nhất bọn họ ánh mắt, đại biểu châu Âu câu lạc bộ trái bóng cao nhất vinh dự cùng trình độ bị cho rằng là toàn bộ thế giới cao nhất, tố chất lớn nhất, lực ảnh hưởng cùng với nhất cao cấp câu lạc bộ thi đấu sự tình cũng trên thế giới tiền thưởng cao nhất trái bóng thi đấu sự tình cùng thể thao thi đấu sự tình một trong giải bóng đá chuyên nghiệp Champions League. Chính là người Pháp một tay thuốc đầy đấy. đấy. Chiến tranh thế giới lần 2 sau khi kết thúc, trái bóng vận động ở thế giới trong phạm vi toàn diện phục hưng, nhưng mà, vô luận là đội tuyển quốc gia trong lúc đó trao đổi, vẫn là câu lạc bộ cấp khác thi đấu sự tình đều số lượng giải rác. Lúc này Người Pháp Gaberziena Nạ Nộ đề xuất sáng lập châu Âu câu lạc bộ cụ tư tưởng. Hơn nữa Gaberziena Nạ Nộ cũng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn hoạt động người sáng lập. Tại vị này người Pháp không ngừng dưới sự nỗ lực, năm 1954 trang Tí Onlit chính thức bắt đầu nó chuyên kỳ. Người Pháp đúng hiện đại trái bóng làm ra cống hiến là khổng lồ đấy. Bọn họ những người này đơn giản là từ đó mưu tiền lợi. Trước làm cho bỏ phía sau một cái đoạt chức vô địch đại nhiệt, sau đó bọn họ liền có cơ hội. Chúng ta chẳng lẽ muốn khiến bọn họ đạt được những người này, người cũng biết đấy, bọn họ là thiệt tình duy trì người sao? không được có lạnh leo chính thức người ủng hộ tâm tư. The Latini biết được hôm nay cũng đã không thể che giấu. Nói chuyện muốn tới được dồn sức một chút, càng trực tiếp một ít. Bơ Lat đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, xem hướng ra phía ngoài. Dưới lầu có mấy trăm mặc vào cổ động viên đội Pháp, đang tại hô to khẩu hiệu thị uy. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch nhíu mày. The Latini đứng ở bên cạnh của hắn, nhìn xem dưới lầu thị uy đám người nói ra, cái này hóa đơn phạt vừa ra tới. Có bao nhiêu anh quốc lãnh sự quán sẽ gặp đến tấn công, có bao nhiêu thành thị sẽ phát sinh rối loạn. Những cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu. Đường hiện tại dĩ nhiên là trái bóng người hạng nhất. Nếu như không có thế giới của Hàn Quốc, còn gọi một lần hoàn mỹ hước cột. Ta có thể nghe nói vài nhà tài trợ chờ ở cho ngươi đã gọi điện thoại, không hy vọng đường liền như vậy rời đi Nam Phi. Người Pháp ném ra ngoài nhắc lại bùng tấn, tổ chức quyết cột một mặt là mở rộng trái bóng lực ảnh hưởng. Về phương diện khác chính là kiếm tiền. Nếu như đương kim số một siêu sao bóng đá rời đi Nam Phi, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đem tổn thất bao nhiêu tiền? Tài trợ chờ ở cung cấp tiền vốn là luật cục trọng yếu vào. Chủ tiễn nghĩ gì là tương đương trọng yếu đấy, Bạc Lạc không có cách nào bỏ qua loại lực lượng này. Thật lâu sau, Bạc Lạc hỏi, "Ngươi có thể cho ta cái gì?" The Latini trong mắt lóe ra cùng nhau vui sướng, hắn biết được sự tình có chuyên cơ, chỉ cần mình có đầy đủ thành ý, như vậy, hắn thậm chí rõ ràng, Bạc Lạc trước kia làm ra ngừng thi đấu 3 trận xử phạt, chính là cầm trong tay thẻ bài, chuẩn bị cùng hắn cò kẻ mặc cả. Càng đến cao tầng, người pháp càng rõ ràng một việc giao dịch. Rất nhiều chuyện, kỳ thật chính là giao dịch, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đủ nhiều lợi ích, sẽ không có làm không được sự tình. Đồ Latiny biết được, Bơ Lạc nhìn như xa vào phiền toái ở giữa, kỳ thật hắn là có lợi dụng chuyện này bắt được không đủ lợi ích. Nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đấy, những lời này một chút cũng không có sai. Bơ Lạc có lợi dụng nhà này sự tình nưu câu ích lợi. Người Pháp đem trước nghĩ ký điều kiện lấy ra, đem ngươi nhận được châu Âu 80% người duy trì. Trong chuyện này đương nhiên kể cả ta. Giới liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch tranh cử, châu Âu sẽ không xuất hiện ngươi người cạnh tranh. Bẹ Kenbù ở ở biết rất rõ ràng ở truyền thông lên nói những lời kia. Sẽ đắc tội cả cái nước Pháp. Hắn vì cái gì có làm như vậy? Bởi là, là biết đến, bởi vì người Đức có tâm tư có cạnh tranh giới liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch Đợt Latini ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, châu Âu có phải là duy trì người Đức đấy. Cái này hích lợi không đủ đi. Người Pháp cũng không có được trong dự đoán đáp lại, hắn biết được trước mắt người này là muốn đem tay vươn vào hữu EFA. chuyện tình người tốt nhất không được muốn đi đụng, sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích. Liên tính ta đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này chỉ cần ngươi xử lý thỏa đáng, cả cái nước Pháp Các đại tài trợ thở ừng cùng toàn bộ thế giới đường người ủng hộ đều có cảm tạ ngươi đấy. Đồng dạng, Nam Phi cũng sẽ cảm tạ ngươi đấy, ngươi khiến cái này giới ớt cúp trở thành một lần kinh điển. Năm 86 là một cái kinh điển, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ở trong tay mình cũng xuất hiện một cái kinh điển?" The Latini nói ra. Hắn đầu tiên là cảnh cáo bờ lặt không được có vọng muốn lợi dụng cái này sự kiện, đúng tay UF2 chuẩn tỉnh, sau đó hắn nói cho hắn biết, đường tuyệt có thể khiến cái này giới ớt cúp biến thành một cái kinh điển. Nếu như có thể xưng là kinh điển. Như vậy, chỉ có giới ớt cúp xuất hiện kinh điển trận đấu xuất hiện kinh động vô cùng nhân vật, cho trái bóng lưu lại hoa mĩ phẩm, tài năng xưng là kinh điển. The Latini cố ý nâng lên 586 lượt cột, đó là thuộc về Maradona một lần ở cột. Vòng bán kết, Maradona liên quan 5 người, là thế giới rơi bóng đá lưu lại quý giá tài phú. Mà dựa theo đường tuyệt hiện tại trạng thái, đội Pháp có thể cho tại thi đấu hớt cột lưu lại kinh điển trận đấu, đường tuyệt có năng lực cho thế giới lưu lại kinh điển hình ảnh. Bỡ Lạc vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ nhiều, ta nơi nào sẽ đi nhúng tay GUSFA chuyện tình, là địa bàn của ngươi. Con về đường Hắn quả thật có năng lực lưu cái kinh điển ở cột. Hắn đem khó giải quyết vấn đề vứt cho người Pháp, "Chúng ta là lão bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp giúp người đấy. Người xem chuyện này nên xử lý như thế nào?" De Latini trong lòng mắng, chết tiệt cáo giả. Nhưng mà, trên mặt hắn một chút cũng không có để lộ ra tâm của chính mình thanh âm, Người đem cái này một vấn đề khó giải quyết vứt cho ta, ra sức không được chính là muốn có kẻ mà cả. Ngừng thi đấu một hồi, phạt tiền 500.000." Đây là hắn điểm mấu chốt. Đội pháp đã sớm một vòng ra biên, đến cuối cùng một hồi không được trong sân, đúng đội pháp không có bất kỳ ảnh hưởng. Còn về phạt tiền ư, đư, Đường Tuyệt có rất nhiều tiền." Bạc Lạc cười lắc đầu, Ngừng thi đấu chỉ có thể một hồi, còn về phạt tiền mà có thể thích hợp để cao." Đợt Latini lần nữa cường điệu, "Mừng thi đấu chỉ có thể một hồi." Bạc Lạc vừa cười vừa nói, "Phạt tiền nhiều, ngươi sẽ không sợ bị người nói xấu." Hắn nói rơi ý là, Đường Tuyệt biến tướng đang dùng tiền đến giảm bất sự phạt. Đợt Latini khệ miệng hơi vện, "Ngươi chẳng lẽ không biết mấy cái quốc gia ý tứ ngươi làm gì quan tâm bọn họ sẽ nói cái gì, bọn họ đã đứng ở ngươi đức cái kia một bên, ngươi dù thế nào đảm nhiệm, bọn họ đều có có ý kiến." Ngươi pháp nói chúng tim đen nói Vậy kẻ bồ ở ở nghị có cạnh tranh giới liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch, hắn đương nhiên là có Minh Hiếu. Đot Latini không nghĩ lại đi vào mẹo, muốn đem cái bàn xốc lên. Bỗng hắn sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, tốt liền theo như ngươi nói đi đến đảm nhiệm. Hắn nhìn xem người Pháp nói ra, không nên quên lời hứa của ngươi. Đot Latini ngăn chặn vui sướng trong lòng, nghiêm túc nói, ta sẽ tin chồng coi hứa ấy đấy. Một hồi giao dịch liền như vậy chấm dứt, trên mặt bàn hai người đều đắc đến mình muốn gì đó. Chương 386, sự phạt kết quả hạ xuống. Ngày 196H30 phút Đường tuyệt mang kích động cùng hạnh phúc tâm tình một mình đi vào cảnụ khách sạn trong phòng bởi vì a đến đẩy cửa ra đập vào mi mắt chính là ngày nhớ đêm mong người xinh đẹp trong mắt tất cả đều là tràn đầy tương tư bọn họ đã có hai mươi mấy ngày không có gặp mặt hai người gặp mặt sau không có nói câu nào liền dây dưa cùng một chỗ mấy người trong tiếng tây hát dốc hai người giống như hai chỉ giống như gia thú Đường tuyệt muốn đem cái này hơn 20 ngày tương tư cùng lo lắng dùng hành động bảo nói ra mà Linh muốn dùng nhu tình hóa giải hắnầm tích trong lòng thống khổ thân á đấy ta trách qua người đấy đây không phải là lỗi của người Đều là cái kia Nhật Bản nữ nhân sợ cho quỷ thân á đấy hiện tại ta muốn dùng Nhu tình của ta đến hóa giải nổi thống khổ của ngươi thân á đấy ta trở về muốn cùng ngươi cùng một chỗ chống cự của phong báo tác thật lâu sau gió gióêm sóng lặng A nằm ở đường tuyệt lồng ngực trên mặt còn có tình cảm mãnh liệt sau đỏửng đường tuyệt tim đập chống ngực rất có sức lực trong nội tâm không hề chống giống tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng có nghĩ tới ta A Ở bộ ngực hắn vẽ vài vòng ngay ngày nay đều ở nghĩ trừ bỏ huấn luyện cùng trận đấu thời gian khác đều ở nghĩ ngay cả trongộ đều là ngươi Đường Tuyết khẽ vướn nàng sâu màu nâu tóc, người người quen thuộc phát động thơm, nhẹ nhàng nói. A Lin thỏa mãn gật đầu nói ra, ta rời đi ngươi thời điểm, cả trái tim đều vỡ. Hôm qua trời mới biết, nguyên lai là cái kia Nhật Bản nữ nhân dở cho quỷ. Khi đó ta phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở về đến bên cạnh của ngươi. Ngươi hận ta sao? Không được. Đường tuyệt lắc đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi biết chân tướng sau, nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh của ta đấy. Còn về những kia truyền thông đảm nhiệm chuyện tình, ngươi cũng biết đấy, không có chuyện này. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Alin nhẹ nhàng ở bộ ngực của hắn bên trên thân cận một chút, thở dài nói, "Ta ở trên phi cơ một mực trách cứ chính mình, vì cái gì không đi tin tưởng ngươi?" Đường Tuyệt Vũ vỗ nặng nói, "Đổi lại những nữ nhân khác, xem đến một màn kia đều hội thương tâm gần chết đấy, không hề tin tưởng tình yêu. Cái này cùng quan hệ của ngươi không lớn." Alin lúc đầu nói ra, "Ngươi cũng không cần đi vì ta giải vây, trong lúc này ta có rất lớn trách nhiệm, ta nên tin tưởng chúng ta trong lúc đó tình yêu. Ngươi là có chút người cái đinh trong mắt, bọn họ sẽ lợi dụng hết thể cơ hội tới đả kích ngươi. Ta ở trên phi cơ hiểu rõ ràng." Nếu không có cái kia Nhật Bản nữ nhân, có lẽ sẽ có người khác thiết hạ bấy dập cho ngươi nhảy vào đi đấy. Ta cam đoàn từ nay về sau sẽ không giống như trước lúc này đây như vậy, không có cho ngươi cơ hội giải thích liền rời đi. Nàng thoáng cái trở mình ở đường tuyệt trên người, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, vuốt ve mặt của hắn. Nói ra, thân ái đấy, ta tin tưởng tâm lý ngươi chứa ta, cho nên tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều có đứng ở ngươi bên cạnh, cùng ngươi cùng một chỗ chống cự mưa gió. Nàng túi đầu xuống hôn miệng của hắn. Nửa ngày sau nàng mới rời đi miệng của hắn, hoang trách nói, vì cái gì ở trong trận đấu bị bạn chỉ hướng người nhà của ngươi Vân An, mà cô đơn quên ta ngươi nói, ta có như thế nào chưởng phạt ngươi. Nói xong, tay của nàng mà bắt đầu không được thành thật, Đường Tuyệt Cầu xin tha thứ nói, thân ái đấy, ngươi tạm tha ta đi. Ngươi đã đem ta Echo. Lần. Lần vi bản, ta liền đối với màn ảnh lớn tiếng nói, ta yêu ngươi. A. Sau đó khí tức của hắn dồn dập lên. Vượt qua 10 cái trận đấu bên trên, tất cả chi đội bóng tại vì tiến vào đấu loại từng đôi chấm giết, đây là 4 năm một lần trái bóng buổi lễ long trọng, không người nào nguyện ý đánh xong bảng đội thi đấu trở về nhà. Vòng thứ nhì chiến ngừng, hai chiến 2 tháng sớm ra biên đội bóng có, bảng A nước Pháp, bảng B Argentina, bảng E Hà Lan, bảng D B Zaziu, bảng H Chile tuy nhiên cũng là hai chiến 2 tháng, nhưng là nếu như bọn họ đến cuối cùng một hồi thua đội Tây Ban Nha, mà Thụy Sĩ lại chiến thắng hôn ba hàng ngũ điểm số liền sẽ giống nhau. Như vậy, muốn như tỷ lệ bàn thắng, tài năng sắp xếp định danh lần Cho nên hai tháng liên tiếp Chile còn chưa có xác định ra biên. Cái khác bảng tình huống so sánh phức tạp, có ở một vòng cuối cùng quyết ra ra biên danh Minh vong một tây Ban Nha Tuần gia ít lưu ý không một thua thụy sĩ sau, một cái khác chi đoạt chức vô địch đứng đầu đội Đức, ở vòng thứ nhì Tuần gia ít lưu ý bọn họ vòng thứ nhì đồng dạng dùng không một tỷ số, thua ở CBA dưới chân. Mà khác mấy chi truyền thống đội mạnh thời kỳ cũng không tốt qua, bảng C nước Anh kế đầu luân phiên bị nước Mỹ bước hòa sau, vòng thứ nhì lại bị Slovenia A222 hỏa, hai chiến hai hỏa, bọn họ chỉ có thể ở một vòng cuối cùng chiến thắng Slovenia mới có cơ hội tiến vào thập lục cường. Bảng F Italia cùng nước Anh vận mệnh đồng dạng, trước hai đợt đồng dạng là hai chiến hai hỏa. Có ở một vòng cuối cùng chiến thắng Slovakia mới có thể ra tuyến. Bảng tử thần bạn dê, Bờ Gia dẫn đầu chủ hạng, đội chiêu tiên tuân ra tại thi đấu hớt cộc lớn nhất phân chia kém, bọn họ số lẻ như bảy thảm bại ở Bồ Đào Nha dưới chân. Sơ Surge 7 ở trận đấu này ở giữa, đánh vào chính mình tại thi đấu hớt cộc thứ 1 bàn. Hai đợt chiến ngừng, Bồ Đào Nha dùng một thắng một hòa tích 4 điểm thành tích xếp hạng thứ 2. Chỉ cần bọn họ một vòng cuối cùng không thua bởi Bờ Gia mà không phải là châu Âu voi lớn bờ biển ngã tại chiều tiên hàng ngũ trên người không có lấy đến 9 tỷ lệ bản thắng, bọn họ có thể dùng bảng đội thứ 2 gia biên. Đương nhiên nếu như bọn họ ở một vòng cuối cùng chiến thắng mở ra có thể dùng bảng đội thứ nhất ra biên có hàng ngũ đã tay cầm ra biên quyển có thể thoải mái đối mặt một vòng cuối cùng có hàng ngũ còn muốn ở một vòng cuối cùng tiến hành sinh tự chiến hơn nữa sau khi thắng lợi còn không nhất định liền có thể xuất ra luồng cái này thật sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu đội pháp Tuy nhiên sớm ra biên nhưng là liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA xử phạt một ngày không có hạ xuống bọn họ trên đầu treo lấy thanh kiếm kia liền không biết đá sông ở nước pháp chính phủ can tuyệt giới đánh sâu vào anh Quốc lãnh sự quán sự kiện ở ra bớt Cổ động viên nước Pháp đối với màn ảnh nói ra, chúng ta lựa giận tạm thời phát tiết đến nơi đây, nếu như liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA xử lý bất công, chúng ta sẽ phát động nảy lên càng lớn lựa giận. Ai muốn hủy thế giới của chúng ta cúp, chúng ta muốn hủy ai? Anh quốc London cảnh sát ngày 22 tuyên bố điều tra của bọn hắn kết quả, bà bà dạ không có đã bị bất luận kẻ nào uy hiếp, nàng là tự nguyện đứng ra làm sáng tỏ cùng đường quan hệ đấy. Khiến cổ động viên nước Pháp cao hứng chính là, những tiêu trước đây tuyên bố cùng đường tuyệt cấu kết nữ nhân lần lượt đứng ra, tuyên bố các nàng trước đây nói láo, đường tuyệt cùng giữa các nàng là sạch sẽ đấy. Ngược đường Liên Minh hiếm thấy yên lặng đi xuống. Dư luận bắt đầu hướng đường Tuyệt có lợi phương hướng phát triển. Ngày 19 buổi tối, Đường Tuyệt đưa đến tờ Latini điện thoại, hắn vui vẻ tiếp nhận đồ FA chủ tịch yêu cầu. Ngày 20. Đánh người sự kiện phát sinh phía sau ngày thứ 3, 2 giờ chiều, Đường Tuyệt ở đội pháp và ở trong phòng mời dự họp phóng viên buổi họp báo, ta hướng một mực duy trì cổ động viên ta tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, ba ngày trước, ta không có có thể khống chế ở tâm tình của mình, động thủ đánh người. Cái này là hành vi phi thường ngu xuẩn, ta hướng các ngươi xin lỗi. Ta là một tên công chúng nhân vật Có nghĩa sự việc cùng trách nhiệm ở công cộng trường hợp không chế tốt tâm tình của mình sau này ta cam đoan lại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy phạm sai lầm ta liền chịu lấy khắp nơi phạt đây là chuyện thiên kinh niệm nghĩa vô luận liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA xử phạt là cái gì ta đều có tiếp nhận ta hy vọng các ngươi chấm dứt chính mình quá kích hành vi hướng tương lai xem dưới đà phóng viên hai mặt nhìn nhau đây là ý gì xin lỗi là có thể lý giải đấy dù sao hiện tại ở bên ngoài là chuyện này đã loạn thành như vậy vô luận xử phạt là cái gì hắn đều có tiếp nhận những lời này là có ý gì hắn khi nào biến được như vậy nghe lời cái kêu mạnh mẽ ra hỏa là căn cứ vào áp lực mới như vậy nghe lời đấy vẫn là hắn biết được xử phạt kết quả đúng hình cầu phía trên có người nhất định là như vậy chết thiệt vợ lạc vì cái gì có định loạn lời pháp ở phóng viên còn không có kịp phản ứng lúc đường tuyệt liền tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ Rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường các phóng viên người được không tầm thường mùi vị nước pháp phóng viên trong mắtẩn có tin m mừng, mừng mà ngược đường liên minh bọn họ cùng bộ phận châu Âu phóng viên trong mắt có hắn giận Bọn họ có dự cảm không lành. Quả nhiên, bọn họ dự cảm ngày thứ 2 xuất hiện. Ngày 21, khoảng cách đường Tuyệt quyền đánh anh quốc phóng viên kẻ nú ổ sự kiện phát sinh ngày thứ tư, mắt thấy vòng thứ 3 trận đấu muốn bắt đầu, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, xử phạt hạ xuống. Ngày 21 9 giờ sáng, Joe Henness bật trong phòng, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch tự mình tuyên bố đúng đường tuyệt xử phạt, ngừng thi đấu một hồi. Phạt tiền 1 triệu euro. Xử phạt rốt cục ra đến, dưới đài vỡ tổ. Nước Pháp phóng viên trong mắt xuất hiện kích động, ngừng thi đấu một hồi đã nói lên đường có thể vượt qua đấu loại, đã nói lên hắn còn có thể tiếp tục lưu lại nam phi. Cái này nói do nước Pháp bảo vệ ngôi vị hy vọng còn đang. Thượng đế cái này quá tốt. Bở Lạc tiên sinh, ta yêu chết người. Ngược đường liên minh cùng nước Đức, bỏ ra dư hạng truyền thông phóng viên trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Ngừng thi đấu một hồi, a Thượng đế, điều này sao có thể? Phạt tiền một triệu, chính là phạt tiền 100 triệu, hình cầu cũng cầm ra đến. Cái này xử phạt quá nhẹ. Đây không phải một cái công chính sự phạt quyết định. Bọn họ hướng bở Lạc nhảy vào dưới bom, muốn đem hắn nổ hại cốt không còn. Johnson dẫn đầu làm có dễ, vợ lạc tiên sinh, ngươi không cho rằng cái này xử phạt quá nhẹ mặt khác hình cầu ngày hôm qua mời dự họp hội ký giả, hướng người hâm mộ xin lỗi, ngươi hôm nay liền tuyên bố xử phạt kết quả, trong lúc này chẳng lẽ không có có quan hệ gì? Vợ lạc gỡ xuống kính mắt, vững vàng ngung, nhìn xem hắn nói ra, cái này xử phạt là trải qua kỷ luật đi ban, cẩn thận mà nghiêm cẩn nghiên cứu mà được ra kết quả, ta kiên quyết ủng hộ bọn họ xử phạt kết quả. Còn về xử phạt nằm nhẹ, không giống người đứng ở không giống góc độ, nhất định không có cùng cách nhìn. Lời này không nghi ngờ ở đánh Johnson mặt, là ý nói hắn dụng tâm kín đáo. Ngược đường Liên Minh sắc mặt khó nhìn lên, nước pháp phóng viên nhìn xem bọn họ quát quát miệng, ngu còn ra vẻ kinh khủng chẳng lẽ các ngươi có bắt đầu luật cắn, ngay cả bợ lạt cũng không buông tha. Còn về ngươi nói đường xin lỗi cùng xử phạt quyết định có quan hệ hay không, ta có thể nói cho ngươi biết, trong lúc này quả thật có quan hệ. Sở Hữu phóng viên sắc mặt đều đặc sắc ngồi dậy, Johnson tâm lý kêu to, đến dồn sức liệu đến. Một cái người phạm sai lầm, không đáng sợ, chỉ cần biết sai liền sửa, vẫn là một người tốt. Đường Ngài hôm qua hướng đám cổ đông viên xin lỗi, cũng cam đoan hắn từ nay về sau không hề tội phạm loại này sai lầm cảm thấy phi thường vui mừng kỷ luật ủy ban đồng dạng cực kỳ vui mừng bọn họ quyết định cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội tối hôm qua hội nghị chạy đến đêm khuya 12h đến cuối cùng mới hình thành quyết nghị chúng ta đều cho rằng đường là đương kim giới bóng đá có sức ảnh hưởng nhất cầu thủ nếu như liền như vậy khiến hắn rời đi Na Phi là toàn bộ thế giới cút tổn thất hơn nữa hắn ngày hôm qua đã làm ra xin lỗi thanh mình chúng ta nên cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội chương 387 đại nạn không chết tất có phía sau Phúc vỡ lạc là như thế này giải thích đường tuyệt sinh lỗi cùng xử phạt quan hệ trong đó Cái này cùng Johnson nước nguyện ban đầu không giống. Hắn hy vọng liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch nói ra hình cầu là sớm biết được sự phạt kết quả, cho nên mới ở truyền thông đi tới hành đạo xin lỗi. Nếu như Bơ Lạc dựa theo hắn suy nghĩ nói như vậy nói, đã nói lên cái này sau lưng có giao dịch. Cực kỳ hiển nhiên, Bơ Lạc khiến hắn thất vọng. Johnson lắc đầu thở dài sau, trong lòng lầm bầm lầu bầu, đúng vậy à, Bơ Lạc làm sao có thể như vậy ngu xuẩn, liền tính đây là một hồi giao dịch, hắn làm sao có thể nói ra? Ai? Tâm tình của ta xảy ra vấn đề. Bơ Lạc giải thích theo biểu hiện ra xem là hợp tình hợp lý đấy, các phóng viên không có ở vấn đề này bên trên dây dưa đi xuống. Một vị nước Đức phóng viên hỏi, người đúng đường đánh phóng viên là thấy thế nào? Đây là một cái vấn đề đau đầu, Bơ Lạc xoa xoa mi tâm, hơi mỏi mệt nói, bất kể thế nào nói, đánh người chính là không đúng đấy, hơn nữa hắn có là phóng viên. Cá nhân ta mánh liệt khiển trách loại hành vi này, hắn hiện tại đã bị xử phạt là nên đấy. Phóng viên làm luật cung trả giá rất nhiều, đem trong sân vận động ở ngoài tin tức chuyển lại đến thế giới các nơi, bọn họ đúng trái bóng phát triển làm ra nổi bật công hiến. Bơ Lạc khen ngợi truyền thông phóng viên Nhưng là ngược đường liên minh bọn họ biết được, hắn đây là sơ lược, không nghĩ liền vấn đề này tiếp tục nói chuyện đi xuống. Một vị anh quốc phóng viên hỏi, người đúng, Daily Mail, khai trừ bị đánh phóng viên là thấy thế nào?" Bơ lách lắc đầu nói ra, "Daily Mail là một nhà trăm năm là báo, thư của bọn hắn dự gần đây rất tốt, dùng công chính nổi tiếng thế giới. Còn về bọn họ làm ra mở ra ngoại trừ tên kia phóng viên chuyển tình. đó là bọn họ bên trong chuyển tình, ta khó mà nói cái gì." Hắn trong lúc này ẩn hàm ý tứ là, "Đã, Daily Mail làm ra khai trừ quyết định. Như vậy chính là muốn bảo vệ nên báo công chính hình tượng." Cái này cũng nói rõ cái kia theo kệ nủ ổ phóng viên báo không công chính, làm toa soạn báo bôi đen, cho nên có khai trừ hắn. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch lông mày dương lên, tiếp tục nói, báo có công chính, chân thật, đây là phóng viên nghề nghiệp đạo đức. Ta xin khuyên các vị, đem chủ yếu tinh lực đặt ở trái bóng phía trên. Bởi vì đây là World Cup, là 4 năm một lần World Cup. Là toàn bộ thế giới người hâm mộ ngày lễ. Bọn họ càng hy vọng ở truyền thông bên trên giải càng nhiều cùng trái bóng chuyện có liên quan đến, mà không phải nào đó cầu thủ vị trí sinh hoạt cá nhân. Đây là cảnh cáo. Anh quốc các phóng viên sắc mặt khó nhìn lên. Cái này rõ ràng hay là tại phê bình bọn họ trước một thời gian ngắn, trợ rút, khiến Đường Tuyệt xa vào đến dư luận vòng xoáy, nhưng là bọn hắn có thể phản bác. Ba mươi mấy người nữ nhân, đã có hai mươi mấy người ra đến xin lỗi, tỏ vẻ các nàng cùng Đường Tuyệt không có vấn đề gì. Có thể nghĩ, cái này sau lưng nhất định có người ở chuyên môn đảm nhiệm chuyện này, như vậy những kêu còn lại nữ nhân khẳng định cũng sẽ từng cái đứng ra xin lỗi đấy. Hơn nữa hiện tại Alins đã trở về, có sức lực nói rõ những kia cái gọi là chuyện xấu đều là không tồn tại đấy. Đường Tuyệt xử phạt kết quả ra đến, rất nhanh truyền lại đến thế giới các nơi. Nước Pháp trong nước vô cùng, Anh quốc ở các nơi lãnh sự quán cũng buông lỏng một hơi, bọn họ không hề chờ đợi lo lắng sống. Còn về Anh quốc ở quốc gia khác đảm nhiệm sinh ý người, cũng buông lỏng một hơi. Bọn họ cửa hàng sẽ không còn có người đến đánh đập. Dùng công chính vừa vặn, Lệ e Quản tờ bình luận nói, đây là một cái cân nhắc các phương diện rủi lợi làm ra sự phạt quyết, định dù sao vật cột không phải là một cái đơn giản trận đấu, trong lúc này liên quan đến đến tài trợ thờ ở L.X. Vật cột bảo, cùng với trận đấu lực hấp dẫn đám nhân tố, đương bằng vào chính mình lực ảnh hưởng khiến liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA làm ra như vậy xử phạt. Đối với nước Pháp mà nói, đây là thiên đại tin tức tốt, bọn họ châm lại bảo vệ ngôi vị hy vọng. Aji Nhật báo bình luận nói, đây là tốt đẹp chính là một ngày, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, xử phạt là công chính đấy. Bởi vì đường là ở đã bị khiêu khích sau, mới mất đi lý trí làm ra khác người hành vi. Phở răng sờ Đài truyền hình bình luận nói, lúc này đây là người Pháp dân thắng lợi. Bọn họ khiến toàn bộ thế giới xem đến lực lượng của bọn hắn. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA là sáng suốt đấy. Bọn họ không có có ý đồ làm ra khiêu chiến cả cái nước Pháp xử phạt. Như vậy, đội Pháp, các ngươi liền một lần nữa đi. Như vậy, Đường, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho toàn bộ thế giới thất vọng. So với việc nước Pháp hưng phấn cùng vui sướng, ngược đường liên minh như là đấu thua gà trống. Versus Bot Daily bình luận nói, đối với thế giới mà nói, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA làm ra sự phạt là không xong đấy, bọn họ bởi vì có chút nguyên nhân, theo nhẹ xử phạt hình cầu. Bọn họ dùng không xong một từ để hình dung cái này xử phạt quyết định. Mỗi ngày thể thao bình luận nói, Đây là hớt cop một cái chỗ bẩn, đây là một hồi giao dịch kết quả. Hình cầu sở dĩ dãng quyền đánh phóng viên, mà không sợ xử phạt, cũng là bởi vì trên hắn mặt có người. Hiện tại sự phạt kết quả hạ xuống, hắn quả nhiên thắng lợi. Hình cầu thắng lợi chính là toàn bộ thế giới phóng viên BI, chính là toàn bộ thế giới phóng viên thất bại. Anh Quốc Thảm Liễu Mai nói, ngừng thi đấu một hồi đây là cỡ nào tốt xử phạt hả? Dù sao đội Pháp đã sớm ra biên, bảng đội đến cuối cùng một trận đấu, căn bản không cần hình, cầu xuất hiện. Đây là người Pháp tốt thủ đoạn. Phạt tiền triệu, thương đế, chẳng lẽ liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Không biết hình cầu là ức vạn phú ông đối với hắn mà nói, chút tiền ấy chính là một sợi lông của chín con trâu, căn bản không cách nào phát ra nổi cảnh bày ra tác dụng. Người Pháp lúc này đây thắng lợi, người Anh lúc này lại thua. Bọn họ tuyên bố đây là người Pháp thắng lợi, người Anh thất bại. Nói như vậy là có mục đích là, liên tính người hình cầu có thể tiếp tục đá hước cột, chúng ta cũng muốn kích phát anh quốc dân chúng đúng mối thủ của người hận. Nước nước báo bịu bình luận nói, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, thỏa hiệp tại nước Pháp trong nước tăng vọt dân tộc chủ nghĩa, thỏa hiệp tại đến từ nước Pháp chính phủ, Anh quốc chính phủ, cùng với tài trợ thở áp lực Cái này đã đều rời đi liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tính cách chúng ta nghi vấn như vậy liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA còn có thể khiến trái bóng tiếp tục phát triển đi xuống trong tâm báo phóng viên ở xử phạt kết quả sau khi đi ra trước tiên phỏng vấn bẹ kèn bùa ở, ở tiên sinh hắn nói ra cái này xử phạt quá nhẹ không được có thể tạo được cảnh bày ra tác dụng hắn Manh liệt nghi vấn cái này xử phạt quyết định cái này xử phạt quyết định trộn lẫn quá nhiều gì đó đây không phải một cái công chính xử phạt biết được nội tình người cũng biết bọn họ đây là đang đã kích mở lại trợ giúp mẹ k kẻn ở, ở. Hắn mục đích đúng là hy vọng càng nhiều con tin nghi bỏ lạc trợ giúp người được vị trí. Nam Phi truyền thông đúng cái này, một chỗ phạt kết quả tỏ vẻ hoan nên, Nam Phi đại truyền hình quốc gia nói ra, chúng ta không hề lo lắng không cách nào ở tại thi đấu gật cột bên trên. Nhìn không tới cái kia kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, đường tướng vì hắn thứ hai cái gật cột tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đối với cái này tỏ vẻ hoan nên. Tất cả tạp chí lớn nhiều cách nói, có người hoan nên, có con tin nghi. Bất kể thế nào nói, sự phạt kết quả sau khi đi ra, một màn này cuối cùng đã xong, Đường Tuyệt rốt cục có thể chuyên tâm cùng huấn luyện cùng kế tiếp trận đấu. Đương nhiên, hắn đầu tiên cần phải làm là hướng truyền thông biểu đạt chính mình đúng xử phạt thái độ. Ngày 22 buổi sáng, đội Pháp bày ra hội chiêu đãi ký giả. Chủ xoé đổ mẹ nẹt nói ra, cái này xử phạt quyết định là công chính đấy, chúng ta tiếp nhận xử phạt kết quả. Đối với đội Pháp mà nói, đây là một cái tin tốt, tốt ba phủ ở trên đầu chúng ta vẻ lo lắng rốt cục tan đi. Chúng ta đem trả giá hết thệ cố gắng, không được khiến ủng hộ của chúng ta kẻ thất vọng. Đường Tuyệt nói ra, ta không đi bình luận kết quả này, bởi vì ta đã sớm nói, vô luận liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, sự phạt là cái gì? ta đều có tiếp nhận. Vô số Anh Quốc, nước Đức đám truyền thông phóng viên quắt quất miệng, mắt lộ ra kinh bị ánh mắt, chết tiệt hình cầu, ngươi khẳng định đã sớm biết được sự phạt kết quả, cho nên mới nói những lời này. Được rồi, lúc này đây coi như người thắng lợi. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng bảo vệ ngôi vị tới, từ nay về sau chính là một mảnh đường cái. Có thể tới năm phi, nào một chi đội bóng là không tốt. Nào một chi đội bóng không phải là thông qua gian nan dự tuyển thi đấu mới lại tới đây đấy. Đặc biệt những chuyện đó lớn thống trị đội mạnh, bọn họ đã đợi đợi 4 năm, chính là phải ở chỗ này một lòng xong lên. Bảo vệ ngôi vị 48 năm còn không có nào chi đội bóng làm được ngâm lại 506 đi được gọi là trên lịch sử cường đại nhất bờ ra dịu không phải là sớm liền bị loại bỏ đường tuyệt không có đi để ý tới những người kia tâm tư, Lông M mày Dương lên nói ra tất cả mọi người biết được bảo vệ ngôi vị tới là gian giannan đấy nhưng là đã ta còn ở Nam Phi như vậy muốn khiến thế nhân nhìn xem 48 năm trước người bờ ra thì có thể làm được chúng ta bây giờ cũng có thể làm được bởi vì ta từng từng nói qua một câu lịch sử kỷ lục là không đáng tin tại đấy kỷ lục chỉ dùng để đến đánh vỡ tốt có trầm trồ khen ngợi tiếng Vvangg lên Nước Pháp phóng viên nhịn không được bắt đầu vô tay. Ngược đường liên minh quép quép miệng, hình cầu ngươi lại đang phát ra từ nói, chúng ta liền chờ xem đi, đám đội Pháp bị loại bỏ ngày nào đó, kết quả của ngươi sẽ là cực kỳ thảm. Trung Quốc có câu ngạn ngữ đại nạn không chết, tất có phía sau phúc. Lần này ta thiếu chút nữa chết mất, rời đi Nam Phi. Đã ta hiện tại không có chết, ta như vậy sẽ nắm chặt vận mệnh, làm ủng hộ của ta kẻ bọn họ, hiến dân từng chàng vĩ đại trận đấu. Nam Phi nhất định là thuộc về ta đấy, tựa như 986 Maradona, 998 Zidane, 02 năm nay dọn ý. Ta sẽ làm cái này giới vật cục biến thành thế giới của ta cút lần nữa có tiếng vô tay vang lên rất nhiều châu Âu phóng viên cảm thấy những lời này có chút quen thuộc một vị Italia phóng viên ánh mắt sáng lên thúc ra hai năm trước hắn thật giống cũng đã nói lời giống vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ hai năm trước cúp Euro đường tuyệt thả ra từ nói muốn cho giới c cụ biến thành hắn cục Euro kết quả hắn dẫn đầu đội pháp thành công vô địch 11 ghi bản sửa tờ Latini chính cầu trở thành một mình giới cúp Euro ghi bản nhiều nhất cầu thủ nước pháp truyền thông phóng viên biến được hương vấn lên Johnson sân quáắc miệng thống ý Hình câu hả? Bảng đội thi đấu sắp chấm dứt, tàn khốc đấu loại sắp bắt đầu, lời này của người nói được quá sớm một ít đi. Nếu như đội Pháp có thể đánh vào trận chung kết, phát ra như vậy từ nói còn có đạo lý, hiện tại mà quá sớm. Đội Pháp không có cho truyền thông phóng viên vấn đề cơ hội, bọn họ không nghĩ ngay tại lúc này, cho Anh Quốc các quốc nhà truyền thông phóng viên phát tiết tâm tình cơ hội. Độ mẹ nẹ cùng Đường Tuyệt sau khi nói xong, liền tại khách sạn bảo an dưới sự bảo vệ, rời đi hội trường. Hiển nhiên, Anh Quốc đám truyền thông đúng an bài như vậy rất không hài lòng, Johnson nhìn xem Đường Tuyệt bóng lưng rời đi, lạnh hai tiếng, lạnh nói Hình cầu sân vận động chúng ta bên trên thấy. Đúng vậy à, liền tính thua lần này hợp, cũng không có nghĩa là bọn họ thua trận toàn bộ. Trái bóng trận đấu không xác định tính cách là hấp dẫn người ta nhất địa phương nào một trong, trận đấu không có chấm dứt trước, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Mà khác đội pháp chỉnh thể thực lực cũng không là cường đại nhất đấy, ai lại dám cam đoan nước Pháp có thể bảo vệ ngôi vị thành công. Còn về đường tuyệt từ nói, bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách, người này chính là một cái đặc biệt kỳ quái, toàn bộ là ưa thích đem mình lấy tới trên lửa nướng. Thật giống chỉ có như vậy tài năng kích phát chính mình ý chí chiến đấu. Chương 388, Tàn khốc bảng đội một vòng cuối cùng trận đấu, thượng. Đã xử phạt kết quả ra đến, như vậy một màn kia liền đã xong, truyền thông đưa ánh mắt chuyển rời đến bảng đội một vòng cuối cùng sinh tử tranh tài mặt. Cuộc cũng tàn khốc một mặt, từ nhỏ bảng thi đấu một vòng cuối cùng mà trận, cái này luân phiên sau cuộc tranh tài, có một nửa đội bóng muốn đánh nét hồi phủ. Vòng thứ 3 trận đấu theo ngày 22 bắt đầu, vì ngăn ngửa bán độ nghiêm nghi, một vòng cuối cùng hai trận đấu là đồng thời khởi tranh. Bảng A trận đấu dẫn đầu khởi tranh, sớm ra biên đội Pháp ở tại bờ lỗ Emfon tiền sân vận động -S -S -E, cùng chủ nhà bày ra quyết đấu với cùng Mexico sinh từ chiến, ở tại rụt kệ bờ sân vận động rồ bà phủ kèn bảy ra. Trừ bọn đội Pháp này, với tình thế tốt nhất, trước mắt bọn họ dùng cả đời một hòa tích 3 điểm, xếp hạng vị thứ hai. Bọn họ chỉ cần chiến thắng Mexico có thể xác định vững chắc ra biên. Mà Mexico dùng một hòa một thua tích 1 điểm xếp hạng vị thứ ba, liền tính chiến thắng với đội, cũng còn phải đợi đợi nước Pháp cùng Nam Phi trận đấu kết quả. Lúc trước, với chủ xoáy tạ bạ dẹt cường điệu, bọn họ muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, sẽ không cho Mexico bất cứ cơ hội nào. Mexico chủ xoáy điệu. Bọn họ hiện tại không thèm nghĩ nữa ra biên vấn đề chiến thắng u là bọn hắn lựa chọn duy nhất còn về mặt khác một trận đấu nước pháp chủ soái đồ mẹ nẹt nói cho truyền thông cho dù đội pháp đã sớm ra biên đội pháp cũng sẽ chăm chú đối đại đến cuối cùng một hồi bảng đội thi đấu mà huấn luyện viên Nam Phi người bờ ra giúp tợ rẫy giả tỏ vẻ hắn tin tưởng kỳ tích sẽ sinh ra Nam Phi chỉ cần chiến thắng đội pháp còn có ra biên cơ hội 4 giờ chiều hai trận đấu đồng thời khởi tranh với độ tiền sân vận động độ mẹ phá bên trên đại lượng cầu thủ dự bị khiến mà cái lẻoù rẻm Gen gì đám lao tướng ngồi ở trên ghế đỏ mặt. Không có đường lui Nam Phi đội, theo trận đấu ngay từ đầu liền nghĩ đội Pháp phát động này lên mãnh liệt tiến công. Do vị đội hình dự bị xuất chiến, hơn nữa đối với chỉ tiến công hung mãnh, đội Pháp lui giữ đến vùng cấm trước. Nam Phi người đang chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, nhấc lên một lớp cao hơn một lớp sóng xung kích. Phút 20, Nam Phi nên đón ghi bàn cơ hội. Cả bạn lấy lạ phía bên phải mở ra phạt góc, lò gì phóng ra lại đủ không đến cầu, Khú Mạc lộ phía sau cao cao nhảy lên lực ráp đi ở trước cầu môn 4m đánh đầu nền vào. Tỷ số biến thành 1-0. Đây là Nam Phi đội tại thi đấu gật cục bản thứ hai, đồng thời cũng là đội Pháp tại thi đấu gật cục thứ nhất cái mất cầu. Tin tức chuyển đến rụt té bờ sân vận động Joe Bafokeng, Mexico City khí đại trấn. Dựa theo cái này tỷ số, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng Urugway, có thể dùng tỷ lệ bàn thắng ưu thế, dùng bảng đội thứ hai thành tích ra biên. Thứ 23 phút, Mexico tiền vệ gạ đã đổ 30m ở ngoài một cú sút xa, trái bóng đánh trúng sà ngang, bọn họ cùng ghi bàn gặp phần qua. Phút 43, Urugway dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Cavani bên phải chuyển không người phòng thủ su xa một chút vùng cấm nhỏ bên cạnh đánh đầu vào cầu môn gây một không vượt lên đầu hiệp 1 chấm dứt, nước Pháp không một thua met cô đồng dạng dùng không một thuaệt thì cô bước đến đảo thải ở bên vvá núi còn về Nam Phi đội bọn họ Tuy nhiên vượt lên đầu một cầu nhưng là sĩ khí hạ bởi vì liền tính bọn họ chiến thắng nước pháp chỉ có u gây thủ Thắng bọn họ y nguyên không cách nào ra biên hiện thực là tàn khốc đấy Namphi ý thức được mình cùng rời đi và cũng trận đấu càng ngày càng gần hiệp 2 bắt đầu sau Si khí hạ Nam phi người đang bắt đầu giai đoạn 7 ra một vòng điên cuồng tấn công sau, người Pháp khống chế kế tiếp trận đấu. Phút 70, Sani A hộ công đến sân trước trung lộ chân trái thẳng chuyền, dị bẹ dị ngược Việt vị thành công, vùng cấm phía bên phải đối mặt phóng ra rổ sẽ tư vượt qua gõ. Mã Lu ở trước cầu môn 8m ở chỗ chân phải đẩy mạnh cầu môn. Tỷ số biến thành 1-1, đội Pháp san bằng tỷ số. Ma đổi thành ở ngoài một khối thảm cỏ bên trên. Mẹ Mexico tiến công như nước thủy triều, bọn họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Ujubei. Ujubei bằng gương ngạnh thủ, lần lượt tan dã đối phương thế công. Bọn họ đánh chủ ý ổn định trong coi phạt kích. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, Uzu gây bằng vào Su AZ Riban, một không chiến thắng Mexico, dùng 2 thắng 1 thua, tích 6 điểm thành tích xếp hạng bảng đội thứ hai, tiến vào thập lục cường. Mà đội Pháp cùng chủ nhà đánh hòa, dùng 2 thắng 1 hòa tích 7 điểm, bài danh bảng đội thứ nhất tiến vào thập lục cường. Chủ nhà dùng 2 hòa 1 thua tích 2 phần, bài danh thứ ba, bọn họ cùng một hòa 2 thua Mexico chịu khổ đáng thải Đây là lần đầu xuất hiện chủ nhà bảng đội thi đấu đánh xong tiếp xúc bị loại bỏ hiện tượng, vượt cục chọn chọn 80 kỷ lục bị đánh phá vỡ. Thế giới tất cả tạp chí lớn xưng là Nam Phi bi kịch. Vượt cục trên lịch sử, chủ nhà từng cướp lấy qua 6 lần vô địch, còn lại 13 lần toàn bộ ít nhất lấy được bảng đội ra biên thành tích. Trong đó, năm 1950 Bờ Già Diệu, năm 1958 Thụy Điện đều đạt được gã quân. Năm 1962 Chile, năm 1990 Italia, năm 2002 Hàn Quốc cùng năm 2006 nước Đức đều tiến vào bàn kết. 1938 năm nay nước Pháp, năm 1954 Thụy Sĩ, năm 1986 Mexico đều sát nhập một bốn trận chung kết. Năm 1970 Mexico, năm 1994 nước Mỹ cùng năm 2002 Nhật Bản đều là ở đấu loại đầu luân phiên hoặc của U. Trên lịch sử tiếp cận nhất Nam Phi bi kịch chính là năm 1954 Thụy Sĩ. Lúc ấy bảng đội thi đấu không được chọn lựa một mình tuần hoàn, Thụy Sĩ cùng Italia đều đá ra một tháng một thua thành tích, theo như quy củ hai đội muốn tiến hành trọng thi đấu, kết quả Thụy Sĩ may mắn chân chính 4 một đại thắng Italia ra biên. Có ý tứ chính là, cái này lại có thể không phải là chủ nhà lần đầu ở vật cột bên trên lấy được bảng đội thứ ba, vật cột trên lịch sử trừ bỏ 1934 cùng 1938 không có bảng đội thi đấu, trực tiếp chọn lựa đảo thải chế 2 lần lượt cuộc ở ngoài, chủ nhà lấy được qua 10 lần bảng đội thứ nhất, 6 lần bảng đội thứ hai. Nhưng năm 1994 vượt cúp nước Mỹ, lúc ấy ở bảng A gần kề một thắng một hòa một thua liệt thứ ba. Cũng may nước Mỹ vượt cúp chỉ có 24 chi đội bóng, thành tích tốt nhất 4 cái danh thứ ba cũng có thể đi vào đấu loại. America ở 6 tiểu tổ thứ ba ở giữa đúng lúc bài danh thứ ba, mạo hiểm chân chính hoàn thành ra biên nhiệm vụ. Nam Phi Dự tính đem cho gật cột suất ghế trên mang đến càng nhiều trọng thương. Trước đây, bảng ủy hội từng lạc quan phòng trường, mặc dù Nam Phi của Nockoos, người hâm mộ còn có thể duy trì đội bóng của Châu Phi, nhưng trước mắt Châu Phi còn lại ngũ cường ở giữa Cameroon, Japan, N이지a, bờ biển ngà cùng Anjejia cũng cơ bản tiến vào vô vọng. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, trước đây từng tỏ vẻ. Vẽ xem bóng tiêu thụ tình huống lập nên năm 1994 hạt cột này lịch sử mới cao. Nhưng trước mắt cơ hồ mỗi trận đấu đều có thể xem đến không ít cung vị. 1994 nước Mỹ vượt cột lập nên trong sân cùng 68991 người cùng 2006, nước Đức vượt cột lập nên trong sân cùng 52491 người ghế trên kỷ luật. Ở Nam Phi chỉ sợ là vô vọng đánh vỡ. Chủ nhạc Klopp, sang tạo sĩ nhục lịch sử kỷ lục, chủ soái người bờ ra giúp tợ dậy dạ loạt vào Nam Phi phần đông người phê bình. Có giáo phụ danh xưng là Nam Phi đội tuyển quốc gia người nhậm chức đầu tiên chủ soái Liverpool, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc nói chúng tim đen mà tỏ vẻ, Nam Phi hiệp hội bóng đá thuê luyện viên bờ ra dự trọng tâm chính là một cái không thể tha thứ sai lầm muốn nói Nam Phi hiệp hội bóng đá ở làm việc trình tự bên trên tồn tại nghiêm trọng vấn đề như một tên Nam Phi trái bóng người chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng cắt lốt như thế nào sẽ đến đến Nam Phi đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái khi hắn đến Nam Phi Nam Phi trái bóng người đều có nghi vấn như vậy người này là đang làm gì hắn sao có thể đảm nhiệm Nam Phi đội huấn luyện viên cắt lốt đến đúng Nam Phi trái bóng người đã kích rất lớn bởi vì làm ý nghĩ của chúng ta là Nam Phi trong nước giải bóng đá rất nhiều huấn luyện viên đều đến từ châu Âu nếu như nhất định muốn tìm ngoại tị huấn luyện viên cũng có thể là đến từ châu Âu ví dụ như Hiddin, một vui vặn. con về trợ dậy ra, ta thừa nhận hắn là cái huấn luyện viên tốt, hơn nữa có cổ động viên nhìn nhận, câu lạc bộ vẫn là các phương diện lực lượng đều toàn lực duy trì hắn. Nhưng là, vết cốt hoạt đội bóng của quán quân không có một cái nào sử dụng ở ngoài huấn luyện viên nước ngoài, cái này đầy đủ nói do chỉ có nam phi nhân tài có thể xuất lĩnh nam phi đội đi được xa hơn. Tựa như ta sớm nhất tiếp nhận nam phi đội tuyển quốc gia lúc trò nói như vậy, chỉ có nam phi người giải nam phi, vô luận người da trắng, người da đen vẫn là người khác loại, chỉ có nam phi người biết được như thế nào đưa bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ cũng trở thành nhất đội bóng tốt. Các Los Azteca rời dạ có lẽ là cao cấp huấn luyện viên. Nhưng bọn hắn căn bản không cách nào giống như ta vậy, dùng tổ phụ đời tình cảm đi đối đãi tay cầu thủ dưới, khiến sở hữu cầu thủ đều dùng một loại gia đình hạnh phúc cảm đi làm nam phi đá bóng. Đối với Uzu với trận đầu thất bại, còn có thể dùng bảng đội thứ thân phận của khác nhau ra biên, Uzu với trong nước một mảnh thừa nhận. Bởi vì bảng A trong có chủ nhà cùng bảo vệ ngôi vị vô địch, bọn họ cùng Mexico ra biên cơ hội vốn liền nhỏ gây danh tiếng truyền thông Cộng hòa báo bình luận nói, 10 thắng nhỏ Mexico, 3 chiến thua. Hai lần hợp cộp đoạt huy trương của rốt cục lại một lần xông vào hợp cộp 16 đội mạnh. Theo năm 1990 Italia tới hạ. Đến năm 2010 Nam Phi mùa đông, năm tháng đã vội vàng qua đi 20 năm thời gian. UZUWEI đã sớm đếm rõ số lượng cầu thủ lớn mới lao thay đổi. Trước mắt trong đội tuổi nhỏ nhất nì cô lát lột ấy là lúc ấy vừa hạn cuối một tròn tuổi, mà cho dù là tuổi dài nhất tạ gì với lúc ấy cũng mới 14 tuổi, nhưng lao xoáy tạ bạ dẹt cũng đang lúc cách 20 năm nay sau, lại một lần tự mình đem Ujubei mang vào cúp 16 đội mạnh Tạ Bạ Dẹt là ũ trong lịch sử nổi danh nhất chủ soái một trong, năm 1988, Tạ Bạ Dẹt tiếp nhận ũ gây đội tuyển quốc gia, hơn nữa dẫn đội trình chiến năm 1990 Italia Cup, ũ ju trận đầu không không chiến hỏa, sau đó tuy nhiên 13 thua bị. Nhưng ở một vòng cuối cùng sinh tử trong chiến đấu, ũ gây gặp được tệ cục Hàn Quốc cương ngạnh chống cự. Ở lâu công không được dưới tình huống, Tạ Bạ Dẹt thay Phọn Sĩ Cạ, cuối cùng Phọn Sĩ Cạ phút 90 hoàn thành được tự. ũ cuối cùng dùng bảng đội thứ 3 xông vào 16 đội mạnh. Theo gây đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí bên trên rời trước sau, Tạ Bạ Dẹt từng trải tương đương Pháp Phú, hắn tầng thứ 2 làm huấn luyện viên Argentina nhà giàu bộ Cạc Junior Ot làm huấn luyện viên, đã từng huấn luyện qua Ceeji A Caglizi. Năm 1996, hắn bị vừa mới mất đi cả kéo lộ AC lan đội nhìn chúng, trở thành đỏ đèn quân đoàn huấn luyện viên mới, nhưng mà năm 1996 ACMI lan đội trưởng chỗ cơn sóng nhỏ, Hà Lan ba chàng lính ngự lâm lần lượt trốn đi đội bóng khiến nguyên khí tổn thương nặng nề, Tạ Bạ Dẹt ở làm huấn luyện viên 22 trận sau chiến tích không tốt, khó coi tân học. Rời đi Tạ Bạ Dẹt thời kỳ Uruguay với trái bóng xa vào dài đến 20 năm nay bóng đêm thời kỳ đã từng hai đoạt cúp vô địch thế giới màu xanh ra trời quân đoàn chỉ tham gia năm 2002 Nhật Hàn lượt cụp, chia nhau vắng họp nước Mỹ, nước Pháp cùng nước Đức 3 lần lượt cụp thị hội. Năm 2006, Uruguay hiệp hội bóng đá rốt cục quyết định mời về Tạ Bã Zet. Ở Nam Mỹ khu dự tuyển thi đấu bên trên, Tạ Bã Zet công thủ cân đối chiến thuật nhận được đầy đủ thể hiện, tuy nhiên cuối cùng chỉ dùng 6 tháng 6 hòa 6 thua đứng hàng tên thứ 5, ở kèm theo thi đấu ở giữa, gây lại đánh bại Costa Rica, cuối cùng thuận lợi tiến vào lợi vòng chung kết trận đấu cho dù Ujue 1/8 đối thủ, rất có thể là bảng B đệ nhất danh đội Argentina, chúng ta uy nguyên có lòng tin. Chúng ta tin tưởng trải qua cuộc chiến sinh từ sau, đội bóng của chúng ta càng ngày càng mạnh. Chương 389, tàn khốc bảng đội một vòng cuối cùng trận đấu, dưới. Bảng A chiến ngừng, bảng B ra sân. Ngày 22 buổi tối 8 giờ, hai trận đấu chia nhau ở sân vận động Dieter Mohr các bạn, cùng sân vận động đủ bảng Bài ra. Ngày hai cuộc chiến trước hai tháng Argentina, ở sân vận động Dieter Mohr các bạn nên chiến hy là đội. Khi lạc đội trước đây thành tích làm một thắng một thua cùng Hàn Quốc đồng dạng. Chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng Argentina bọn họ liền có rất lớn có thể nhỏ bảng gia biên mà Hàn Quốc liền tính thủ Thắng còn nhất định phải xem hy lạp người sắc mặt bởi vì bọn họ ở tỷ lệ bàn thắng bên trên thua buổi tối 8 giờ hai trận đấu ở hai bàn trong sân đồng thời bắt đầu sân vận động đủ bằng tiến hành chính là Hàn Quốc cùng đã mất đi tiến vào hy vọng Châu Phi Hùng ưng nhi j đội nhưng mà khiến người thật không ngờ chính là đầu tiên suốt cầu môn không phải là có tiến vào hy vọng đội Hàn Quốc mà là ni phút 12 lấy được vượt lên đầu Tổ đội ạ bên phải liên qua hai người phía sau miễn cấm chuyển, nhưng đội Hàn Quốc phòng thủ hai vị trung vệ mất vị trí, tổ cắt 10 em mở chỗ đoạn ở cha Ju Ji trước suốt suốt cầu môn. Tỷ số biến thành 1-0. Thua một câu khiến Hàn Quốc hạ xuống bất lợi hoàn cảnh, bọn họ tăng mạnh tấn công, cũng rõ ràng tăng lên trận đấu tiếp độ, nhưng tiến công hiệu suất rất thấp, nhiều lần lãng phí cơ hội. Hàn Quốc phút 38 rốt cục san bằng tỷ số, tổ Baxi đúng lý răng tỷ ổ phạm quy bị phạt thẻ vàng, gửi thành thực dung đường biên trái đá phạt chuyền, Lý Chính xuất sắc xa một chút tiểu góc độ đá suốt cầu môn. Hiệp 1 chấm dứt. Argentina cùng Hy Lạp đánh thành 0-0, vẻ vang dự mà chiến Nizezi A11 cùng đội Hàn Quốc cân sức năng tài. Hiệp 2 dễ dàng ở biên tái chiến, Hàn Quốc thứ 49 phút vượt lên dẫn đầu tỷ số, hòng vùng cấm bên cạnh ở ngoài đúng bác chu phạm quy. Bác chu đường biên trái 25m trổ đá phạt trực tiếp xuất gôn, quả bóng theo bức tường người hơi nghiêng vượt qua bắn ra chân chính nhảy lùi lại vào góc xa. 21. Nizezi phút 69 san bằng tỷ số, kim nam hiệu vùng cấm cấm bị ổ si đoạt cản phía sau phạm quy bị phạt thẻ vàng, mà khắc một khối thẳng cổ. Argentina phút 77 đánh vỡ cục diện bế tắc gì mà ỉ ạ bên trái mở ra phạt góc, để Mĩ trẻ Lỷ ở trước cầu môn 7m cho đánh đầu đánh vào đồng đội Milito ngực bắn ra về, hắn ở vùng cấm nhỏ bên cạnh chân trái chính lưng bàn chân vậy bắn vào khung thành đỉnh, 1-0. Argentina phút 89 khóa định trận thắng, phạt sọt thẳng truyện, Messi sườn phải cầm bóng xâm nhập tránh ra phòng thủ. Ở trước cầu môn 18m chỗ chân trái vô ly tạo thành sự chí gas rời tay. Phát lượm bên bên cạnh 9m chân phải đẩy vào góc xa, 2-0. Ở vua bóng đá Magadona dưới sự dẫn dắt, Argentina trở thành tại thi đấu cuộc thứ nhất chi bảng đội 3 trận đấu toàn thắng đội bóng, bọn họ tổng cộng đánh vào 7 cái cầu. Mất đi một bàn. Bày ra cường đại lực công kích. Magadona khó được truyền thông khen ngợi. Trước đây rất nhiều người hoài nghi hắn làm huấn luyện viên trình độ. Hánh diện hắn ở thi đấu phía sau đối với những tiêu nghi vấn hắn phóng viên nói ra, các người nên hướng đội Argentina xin lỗi. Sự thật chứng minh các người nói đều là sai lầm đấy, cầu thủ đúng bọn họ cũng cũng không có biểu hiện ra xứng đáng tôn trọng Những phê bình người của chúng ta nên hướng đám cầu thủ xin lỗi, chúng ta ở cực kỳ xuất sắc hoàn thành trách nhiệm của chúng ta. Bảo vệ Argentina tôn nghiêm Có đôi khi cầu thủ của ta sắc thực sẽ phạm sai, nhưng là những kêu bỏ đá xuống giếng, phê bình người của chúng ta lại càng thường xuyên phạm sai lầm, bọn họ nên đứng ra thừa nhận sai lầm của mình. Bảng B ra biên hai chi đội bóng là Argentina cùng đội Hàn Quốc. Ngày 23, bảng C cùng bảng D một vòng cuối cùng trận đấu chính diễn. 4 giờ chiều Elisabethson vận động nổ sấn mẽn đi la bay, đem bảy gia nước Anh cùng Slovenia quyết đấu tở gì tỏ gì ạ loe sân vận động tứ tự, nước Mỹ cùng Anjezi đem làm ra biên mà chiến. Trong tâm bảng đội tình huống so sánh phức tạp, hai đợt chiến ngừng, Slovenia dùng một thắng một hòa tích 4 điểm, tạm thời xếp hạng bảng đội thứ nhất, nước Mỹ cùng nước Anh đều lấy được hai trận thế hòa tích hai phần, nước Mỹ dùng sổ ghi bảng nhiều xếp hạng tên thứ hai, Anjezi dùng một hòa một thua tích một điểm, xếp hạng thứ tư. Trên lý luận nói, cái này 4 chi đội bóng đều có tiến vào hy vọng. 4 giờ chiều Hai trận sinh tử chiến bắt đầu, bọn họ đều phi thường chú trọng phòng thủ. Loại này trận đấu ai tội phạm sai lầm ít, ai liền có cơ hội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ed Lisabethson vận động nổ sân mẹ đi là bay, thứ 22 phút, người anh thu hoạch đi bàn. Bã Bà gì phân chia cầu, lờ bên phải chuyển, đệ phồ trước điểm vùng cấm nhỏ bên cạnh đoạt ở sú lờ trước bay bóng ngăn cả sút, hẹn đạn nổ vịt bổ nhào ngăn cản đến quả bóng lại không thể ngăn cản cầu môn thủ thủ. Tỷ số biến thành 1-0. Sau đó, nước Anh sĩ khí đại trấn, bọn họ hướng đối phương phát động này lên tấn công mạnh. Thứ 26 phút, lờ bên phải chuyền, Hẹn Đản ồ vịt bật ở đệ phổ trước đem quả bóng miễn cưỡng đập ra, Lam Phát vùng cấm bên cạnh đối mặt hơn Vân nửa cầu môn lại đem quả bóng chân trái đá bay. Thứ 30 phút, gỡ rắc chuyền bóng, đệ phổ 20 em mở chỗ sức lực suốt bị Hẹn Đản nổ vịt đập ra. 2 phút sau, gỡ rắc giống nhau Junyi đá bức tường phối hợp phía sau 16m chỗ thấp sút, Hẹn Đản nổ vịt một pha cứu nguy rời tay phía sau quay người ôm gọn. Hiệp một trận đấu chấm dứt, nước Anh bằng vào nhân khí đệ phổ ghi bàn một không tạm thời vượt lên đầu, mà nước Mỹ cùng Anjeji trận đấu, không không lẫn nhau nộp giấy trắng. Hiệp hai là quyết định thắng bại thời điểm mấu chốt. Elizabeth sân vận động nổ sần sẹn đi la bay, đội anh bởi vì vượt lên đầu, đã được càng thêm tự tin. Hiệp 2, nước anh mở màn vẹn vẹn 30 giây liền suýt nữa mở rộng điểm số lớn, Junyi tốc độ nhanh mở ra phạt góc bị Hẹn Đản nổ vị đập ra, bà gì đánh đầu đưa lại mặt trước, để Phổ 8 em mở chỗ ở ngoài lưng bằng chân chọn bắn trệ ra phía bên phải đứng trụ. Nước anh phút 58 sai sót cơ hội tốt, làm cắt tinh chuẩn chuyển dài, ngựa Việt vị thành công Junyi 12 m chỗ một mình sút gol đánh ở giữa bên trái đứng trụ bắn ra về. Ở đến cuối cùng một thời gian ngắn, đội anh ở bảo đảm ra biên dưới tình huống, vững chắc phòng thủ không có cho đối thủ cơ hội bọn họ đến cuối cùng đem một không tỷ số bảo trì đến trận đấu chấm dứt ma đội Thanh ở ngoài một khối thảm cỏ bên trên 90 phút thông thường trận đấu đánh xong hai bên vẫn là 0 0 dựa theo cái này tỷ số bảng xe ra Biên sẽ là nước anh cùng bại tướng dưới tay của bọn hắn Slovenia. mà trên trận 2 chi đội bóng đều có bị loại bỏ bù giờ phần thứ 2 đồng hồ trên trận thay đổi bất ngờ đồ nổ vạn phản kích phân chia cầu An đi đọ vùng cấm phía bên phải th chuyển đèm xì vùng cấm nhỏ bên cạnhút bịmố bố lạc khi đập ra Đồ nổ vạn ở trước cầu môn 7 mét trô bổi vào nghiêng dưới góc. Nước Mỹ một không tuyệt cự Angezia. Bọn họ nhéo ở vận mệnh ít hầu, bảo hiểm ở đến cuối cùng một khắc đạt được thắng lợi. Hơn nữa dùng bảng đội thứ thân phận của một tiến vào thập lục cường. Mà trước đây có cơ hội tiến vào Slovenia, từ phía trên đường rơi dụng đến địa ngục, bọn họ xếp hạng dành thứ 3, chịu khổ đào thải. Nước Mỹ Tổng thống trước cờ Linton ở hiện trường xem hết cầu sau, thi đấu phía sau đến phòng thay đồ tham hỏi chiến thắng cầu thủ nước Mỹ, ra một đoạn giải thoại Trận đấu này khiến mọi người lần nữa xem đến trái bóng mỹ lực trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên trước, ai cũng không biết thắng bại, ai cũng không biết vận mệnh của mình. Chỉ có vĩnh viễn không buông bỏ người, tài năng năm chắc vận mệnh của mình. Đêm đó 8 giờ, bảng D2 trận đấu bắt đầu. Xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai Ghana cùng nước Đức sẽ tranh đoạt bảng đội thứ nhất. Nước Đức chỉ cần một hồi thế hòa thì có thể bằng vào tỷ lệ bản thắng tiến vào đấu loại. Bài danh thứ ba Úc sở Chaylia đồng dạng có tiến vào hy vọng, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng CBA mà Ghana chiến thắng nước Đức, bọn họ có thể dùng bảng đội thứ hai tiến vào. 90 phút ác chiến chấm dứt. Đội Đức bằng vào phút 60 ô oh, giữ bay bóng bộ ly. Một không chiến thắng Ghana. Bọn họ hoàn thành tự mình cứu rồi. Mà đối thành ở ngoài một trận đấu, Hotspur Jaylia dùng 2 một chiến thắng CBA, nhưng là bọn hắn dùng tỷ lệ bàn thắng hoàn cảnh xấu xếp hạng bảng đội thứ 3. Chịu khổ đá thải. Bảng D nhất phía sau đội bóng của tiến vào là nước Đức cùng Ghana, hai đội chia nhau dùng bảng đội thứ nhất cùng thứ thân phận của khác nhau tiến vào. Ngày 24 đem tiến hành bảng E cùng bảng F trận đấu. Bảng F2 trận đấu dẫn đầu ở 4 giờ chiều khởi tranh. Bảng xếp tình huống cùng bảng C có chút tương tự, 4 chi đội bóng đều có tiến vào hy vọng. Khiến người chú mục nhất chính là Italia cùng Slovakia trong lúc đó trận đấu, trước đây Italia giống như New Zealand đều là lấy được hai hòa. Bên trên giối A quân muốn tiến hành sinh tử chiến, chỉ có chiến thắng mới có cơ hội ra biên, đánh hòa muốn xem vận may. 4 giờ chiều, hai trận đấu chia nhau ở Rose Hennessey Sports sân vận động Ellip Park cùng sân vận động Tito Mola cả bà khởi tranh. Trải qua 90 phút tác chiến, trước đây xếp hạng thứ nhất Paşa mới không chiến hỏa New Zealand. Mà đổi thành ở ngoài một khối thảm cỏ bên trên. Italia 2-3 bị thua đến Slovakia. Đến tận đây, bảng ép ra biên 2 chi đội bóng xinh già, Italia hay dùng một thắng hai hòa, xếp hàng thứ nhất, Slovakia dùng một thắng một hòa một thua bài danh thứ hai, bên trên giới á quân Italia dùng hai hòa một thua bảng đội kế cuối. Thứ nhất chi bị loại bỏ truyền thống nhà giàu sinh ra, cổ động viên Ý chạy xuống thương tâm nước mắt. Italia trong nước cho rằng, đội bóng tuổi già biến hóa là trình độ giảm xuống nguyên nhân lớn nhất, trước cản nạ và rồ đám một nhóm lao sẽ không còn phong nhã hào hoa dưới tình huống, Italia bị loại bỏ là chuyện sớm hay muộn. Bảng e tình thế tương đối trong sáng. Hai chuyến toàn thắng Hà lan sớm ra biên, thừa cái ra biên danh nghịch, ở tại đồng dạng là một thắng một thua Nhật Bản đội cùng Đan Mạch đội trong lúc đó bày ra, hơn nữa bọn họ đem trực tiếp tranh đoạt đến cuối cùng một cái ra biên cơ hội. Vừa tới 8 giờ, rút rè bước sân vận động ra bạ phủ kèn, Nhật Bản cùng Đan Mạch trận đấu khởi tranh. Nhật Bản phút 17 lấy được vượt lên đầu, C person đúng mã cột tọ hạ sẽ bể phạt quy, tẩy thủ Kẻ Honda bên phải 30m mở đá phạt trực tiếp sút gol, quả bóng vượt qua bức người vào cầu môn bên trái, tỷ số biến thành 1-0. Nhật Bản thứ 30 phút mở rộng điểm số lớn. Cửa lẩu lũ trụ vùng cấm trước xong ngã ra sức lâu bảo vệ ra người bị thẻ vàng, giả sử Kito Endo 28m cho đá phạt trực tiếp sút gol, quả bóng vượt qua bức tường người vào cầu môn phía bên phải, tỷ số biến thành 2-0. Đan mạch thứ 81 phút gỡ lại một thành thị, mà cột tỏ hạ sẽ bệ sau lưng đẩy ngã AG, Thomas sần chủ đá phạt đền bị ấy gì quả si mà đập ra, hắn lập tức sút bổ vào lưới. Đây là hắn ở đội tuyển quốc gia thứ 5 512 bản, đuổi hòa tao nộ săn đội tuyển quốc gia ghi bàn kỷ lục. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, vang lên, Nhật Bản đội bằng vào hai lần đá phạt. Thắng được trận này sinh từ chiến, bọn họ dùng bảng đội thứ 2 tiến vào thập lục cường. Ma đội thành ở ngoài một khối thẳng cỏ, đội Hà Lan bằng vào Tersey si cùng Hận tệ lạ ghi bàn, dùng hai một chiến thắng đã mất đi tiến vào hy vọng tạp Cameroon. Như vậy, đội Hà Lan trở thành thứ 2 chi 3 trận đấu toàn thắng đội bóng, dùng bảng đội thứ nhất thân phận tiến vào 16 đội bóng tốt. Ngày 25, bảng đội thi đấu đến cuối cùng một cái trận đấu này, bảng Z cùng bảng H đem bại ra đến cuối cùng quyết đấu. Bảng tử thân bảng Z trận đấu, đem dẫn đầu ở 4 giờ chiều khởi tranh. Trư Bộ đã sớm xuất hiện bờ ra giũ này. Bồ Đào Nha cơ hội lớn nhất, bọn họ chỉ cần đánh hòa bờ Gia Giu, có thể dùng bảng đội thứ thân phận của khác nhau ra biên. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể chiến thắng bờ Gia Giu, có thể dùng tỷ lệ bàn thắng ưu thế, xếp hạng bảng đội thứ nhất. Bồ Đào Nha liền tính thua bờ Gia Giu, bọn họ đồng dạng có cơ hội tiến vào, dù sao bọn họ tại chiều tiên đội trên người bắt được 6 cái tỷ lệ bàn thắng, bờ biển Nga có siêu Việt Bồ Đào Nha, quá cảm thay. Nói cách khác, Bồ Đào Nha cùng bờ Gia Giu trận đấu kết quả, đem trực tiếp ảnh hưởng bảng D bài danh. Trận đấu này hấp dẫn đại lượng truyền thông cổ động viên cùng chú ý. Mà bờ biển Nga có nghĩ tiến vào, trừ bỏ muốn chiến chiều đại trước tiên đội này, bọn họ còn muốn kỳ vọng bờ ra dư điểm số lớn chiến thắng Bồ Đào Nha, cái này cơ hội là khả năng không lớn đấy. Đương nhiên, bọn họ đã có thể tại chiều tiên đội trên người kiếm tỷ lệ bàn thắng, nhưng là cái này có thành lập ở bờ ra dư chiến thắng trên cơ sở. 4 giờ chiều, hai trận đấu khởi tranh, trải qua 90 phút tác chiến, bờ ra dư cùng Bồ Đào Nha không không lẫn nhau nộp giấy trắng, tất cả đều vui vẻ, hai đội dắt tay tiến vào thập lục cường. Cho dù bờ biển Ngà dùng 3-0 toàn thắng chiều tiên Bọn họ cũng không có cách nào đạt được đưa ra một đấu loại vé vào cửa, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Buổi tối 8 giờ, bảng hát trận đấu đem khởi tranh. Bảng hát tình huống so sánh phức tạp, đội chi lê tuy nhiên hai chiến toàn thắng, bọn họ y nguyên có thể mất đi ra biên tư cách, bởi vì Tây Ban Nha cùng Thụy Sĩ đến cuối cùng một hồi đều lấy được thắng lợi nói, ba chi đội bóng đều tích 6 điểm, đem so với so sánh tỷ lệ bàn thắng. Mà trước đây bảng đội thứ tư Honduras ở trên lý luận cũng có tiến vào hy vọng, nói cách khác bốn chi đội bóng ở trên lý luận đều có cơ hội. Trải qua 90 phút tác chiến, Tây Ban Nha bằng vào Vila một chuyền một sút. Bọn họ dùng 2-1 chiến thắng đội chi lê cũng bằng vào tỷ lệ bàn thắng lưu thế xếp hạng đội chi lê phía trước cổ động viên Chi Lê bắt đầu lo lắng may mắn chính là Thụy Sĩ cùng hônu dắt dùng không, không lẫn nhau nộp giấy trắng thành toàn đội chi lê bảng hát ra biên hai chi đội bóng là Tây Ban Nha cùng Chile lê Tây Ban Nha bằng vào đằng sau hai trận đấu thắng lợi nắm giữ vận mệnh của mình chương 390 người Hàn Quốc là một cái cực kỳ đặc biệt kỳ quái dân tộc đến tận đây bảng đội thi đấu toàn bộ chấm dứt tiến vào thập lục cường đội ngũ toàn bộ sinh ra mà những kia bị loại bỏ đội ngũ chỉ có thể dẹp đường hồi phủ trừ bỏ đội Tả Lủy này, cái khác truyền thống đội mạnh đều tiến vào thập lục cường. Đây là đấu loại đặc sắc căng đoan. Căn cứ thi đấu thủ tục căn bài, thập lục cường giáo đấu đã ra đến, đội Pháp đối thủ là đội Hàn Quốc. Bên trên một lần lượt cột cái này, hai chi đội đã từng phân chia ở cùng một cái bảng đội, đội Pháp bằng vào đường tuyệt hạt chít 3-1 lấy được thắng lợi, lúc cách 4-5 hai đội ở đấu loại đầu luân phiên gặp mặt. Đội Pháp cao thấp tin tưởng gấp trăm lần, mà đội Hàn Quốc tuyên bố bọn họ phải báo 4-5 trước mũi tên kia tới thủ, tiến vào tứ kết. Hai quốc gia truyền thông bày ra nước miền chiến. Đôi bóng khác giao đấu tình huống là, nước Mỹ VS Ghana Hà Lan VS Slovak, Brazil VS Chile, Argentina VS Uruguay, nước Đức VS nước Anh, Asia VS Nhật Bản, Tây Ban Nha VS Bồ Đảo Nha. Nước Đức cùng nước Anh, Tây Ban Nha cùng Bồ Đảo Nha cố chấp đối đáp, là vòng 1-16 hấp dẫn người ta nhất hai trận đấu. Làm chuẩn bị trận đấu đấu loại đầu luân thiền, đội Pháp để 2 ngày trước đi vào Họt Elizabeth Họt Elisabeth ở vào Nam Phi Đông Nam vùng Duyên Hải An Giáo A Vịnh Tây Nam ở, gần như Ấn Độ Dương Tây Nam bên cạnh, là Nam Phi chủ yếu bến cảng một trong. Mới đầu xây dựng vào năm 1799 là nam phi lớn nhất lông dê giao dịch thị trường. Đây là một tòa gần như Ấn Độ Dương bến cảng thành thị, khí hậu hợp lò người, năm nay chưa đều nhiệt độ làm 20 độ. Bởi vì Đường Tuyệt ngừng thi đấu đã chấm dứt, đội pháp cao thấp ở tốt đẹp chính là trong không khí tích cực chuẩn bị. Ngừng thi đấu một hồi, phạt tiền một triệu. Cái này sự phạt không thể bảo là không nhẹ, Đường Tuyệt biết được trong lúc này có rất nhiều người công lao. Trong đó cổ động viên nước Pháp công lao là lớn nhất đấy, nếu như không có bọn họ. Nước Pháp tổng thống cùng anh quốc thủ tướng liền không biết hướng bờ tạo áp lực. The trong tay cũng ít trọng yếu đàm phán thẻ bài. Cái này cùng 2 năm trước đồng dạng, người hâm mộ ở thời khắc mấu chốt, biểu hiện ra cường đại lực lượng. Đường Tuyệt biết mình chỉ có thể dùng tốt đẹp chính là biểu hiện qua lại báo bọn họ, bởi vì đây là những người hâm mộ đó duy nhất yêu cầu. Theo thời gian trôi qua, đấu loại thời gian càng ngày càng tiếp cận, hai nước truyền thông nước miếng chiến bắt đầu thăng cấp. Hàn Quốc truyền thông đột nhiên tuôn ra một cái khiến người ghé mắt tin tức. Ngày 25, Hàn Quốc danh tiếng thể thao truyền thông phát biểu một ngày bài báo. Vừa vận theo khảo chứng Đường Tuyệt tổ tiên là người Hàn Quốc. Dư luận một mạnh số sao, đặc biệt Trung Quốc truyền thông. Bọn họ bác bỏ tin tức này. Thành đô thương báo còn cố ý phỏng vấn Đường Nguyên Thiên, Đường Nguyên Thiên chối bỏ tin tức này. Nước Pháp truyền thông đúng người Hàn Quốc thuyết pháp xỉ mũi coi thường, tạp chí Nhật báo nói ra, theo Trung Quốc tin tức chuyển đến, Đường Tổ Tiên cũng không phải người Hàn Quốc. Cha của hắn chính miệng chứng thật tin tức này. Mà khác, liệu tính Đường Tổ Tiên là người Hàn Quốc vẫn thế nào a, nước Pháp là một cái gì dân quốc già, đội Pháp có hơn phân nửa cầu thủ nguyên quán không phải là nước Pháp, ví dụ như New Zealand, hắn nguyên quán chính là Anzedia. Nhưng là ý nguyên không được sẽ ảnh hưởng bọn họ làm đội Pháp công hiến. Người Hàn Quốc nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hy vọng đường đối với bọn họ dưới chân lưu tình? Đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Đường là ai? Hắn ở đất quốc bắt đầu thi đấu sau liền từng từng nói qua, hắn muốn đem cái này dưới đất quốc biến thành chính mình ở quốc. Chẳng lẽ người Hàn Quốc là ở làm thất bại tìm phúc bút, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ có thể nói là người Hàn Quốc đánh bại đội Hàn Quốc đấy. Nghe một chút lời này, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ liền có thể ngẩng đầu đỡ ngược trở lại Hàn Quốc. Đây là người Hàn Quốc tốt thủ đoạn. Ngày 26 9 giờ sáng, lúc trước tin tức buổi họp báo, Hàn Quốc chủ xoái hùng dung ngủ nói ra, Đêm nay chúng ta chỉ có một mục tiêu, thì phải là chiến thắng đội Pháp, tiến vào tứ kết. 4 năm trước chúng ta ở bảng đội thi đấu ở giữa thất bại, tối nay là chúng ta báo thủ tốt nhất về sau. Chúng ta quốc gia có câu ngạn ngữ ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ lên. Dưới đài Trung Quốc phóng viên mày nhăn lại đến. Con mẹ nó, những lời này như thế nào biến thành người Hàn Quốc ngạn ngữ cái này, rõ ràng chính là người Trung Quốc nói mà. Quá không biết xấu hổ. Một vị Trung Quốc phóng viên nhịn không được lớn tiếng hô to, những lời này là Trung Quốc đấy, không phải là Hàn Quốc. Cái khác vài tên Trung Quốc phóng viên hô hòa. Hàn Quốc phóng viên mặt không đỏ, tim không nhảy, quốc gia khác phóng viên hai mặt nhìn nhau, tràn diện có chút loạn. Hục Dung Mù mặt không có đỏ, tiếp tục nói, nước pháp rất cường đại là đoạn chức vô địch đứng đầu, còn có được đường tuyệt, gì bẹ gì đám một nhóm siêu cấp siêu sao bóng đá. Nhưng là chúng ta. Một thanh em lại vang lên, cắt đứt hắn nói chuyện, đường tuyệt tổ tiên là người Trung Quốc, không phải là người Hàn Quốc. Hục Dung Mù sắc mặt còn không có biến hóa, hắn quát quát miệng, có chút tức giận nói nói, người quá không có có lễ phép, tin tức này buổi họp báo còn có thể tiếp tục nữa. Các phóng viên sắc mặt đặc sắc ngồi dậy, nước Pháp phóng viên trong chiều nước ngoài phóng viên dơ ngón tay cái lên, mà Hàn Quốc phóng viên sắc mặt khó nhìn lên. Có Trung Quốc phóng viên nháo trong sân hưởng dung mù qua loa chấm dứt chính mình lên tiếng, sau đó ở vấn đề phân đoạn, hắn loạt vào Trung Quốc phóng viên chất vấn. Người Hàn Quốc thông minh không trả lời thẳng. Độ mẹ nẹt ở sau đó thời gian cả hái, hắn đối với mịt rộ phồn nói ra, chúng ta bảo vệ ngôi vị tới chính thức tiến vào tàn khốc đấu loại giai đoạn. Hàn Quốc là đáng giá tôn trọng đối thủ, có thể đi vào đấu loại đội bóng cũng không phải đội yếu. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, nhất định sẽ không đám cổ động viên khiến thất vọng. Đêm nay, chúng ta có ở sân vận động nổ sân Mễn đi lạ bay lưu trong sân kinh điển. Hắn tốt như nhớ tới cái gì tốt đẹp chính là hình ảnh, trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt. Đường tối hôm qua nói với ta, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, đã ta đại nạn không chết. Lời của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt có chút ít khó xử, bởi vì hắn quên đằng sau nửa câu. Một tên Trung Quốc phóng viên lớn tiếng nói, đại nạn không chết, tất có phía sau phúc. Đồ mẹ nẹt liên tục gật đầu nói ra, đúng đúng, đúng, chính là chỗ này cậu, đại nạn không chết, tất có phía sau phúc quốc gia khác truyền thông phóng viên hướng Trung Quốc phóng viên nhảy vào đến hâm mộ ánh mắt. Trong đó có vài tên nước Pháp phóng viên hạ quyết tâm, tin tức buổi họp báo xong sau, muốn cùng Trung Quốc phóng viên giao bằng hữu, khiến cái này Trung Quốc bằng hữu dạy bọn họ vài câu Trung Quốc ngạ ngữ. Cái này có thể chê ai? Đưa người này thỉnh thoảng trong miệng liền nhảy ra vài câu Trung Quốc ngạ ngữ hả? Thành ngữ hả? Không hiểu Trung Quốc văn hóa, không phải là một tên hợp cách trái bóng phóng viên. Hắn nói, huấn luyện viên, người cứ yên tâm đi, đã ta đại nạn không chết, tất có phía sau phúc, ở kế tiếp trong trận đấu không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Đỗ Mẹ Nẹt thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Đội Hàn Quốc là chúng ta tiến vào đấu loại phía sau thứ nhất khảo nghiệm, chúng ta sẽ chăm chú đối lại đấy. Chúng ta sẽ không để cho đêm nay trở thành thủ dẹm đến cuối cùng một trận đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tới, thẳng đến rơi lên cúp." Đây là Đỗ Mẹ Nẹt lần đầu tiên mở rộng cửa lòng, chính miệng nói ra đội pháp mục tiêu. Sau khi nói xong, hắn thật giống thoải mái rất nhiều, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, ý bảo có thể tiến vào vấn đề phân đoạn. Một vị Italia phóng viên hỏi, "Có truyền thông cho rằng người có thể dùng Benzema thay thế Hagi?" Khiến hắn cùng với Đường hợp tác Bởi vì bọn họ hai người ở Real Madrid phối hợp không sai. Ngươi là ý kiến gì vấn đề này? Tại thi đấu cuộc bắt đầu sau, đường tuyệt hợp tác vẫn luôn là Henry. Bảng đội đến cuối cùng một hồi Benzema mới có thể đội hình xuất phát xuất hiện, bởi vì đường tuyệt ngừng thi đấu, hai người bọn họ không có có thể dắt tay nhau biểu diễn. Xét thấy Henry ở đây bên trên uy hiếp càng ngày càng nhỏ, nước Pháp trong nước liền xuất hiện khiến Benzema thay thế Henry âm thanh. Vấn đề này trả lời không được sẽ đánh vào hai danh cầu thủ nỗi lòng, đồ mẹ nẹt lông mày dương lên nói ra, Benzema còn trẻ, đây là hắn lần thứ nhất ở ở hắn cái này tuổi tham gia vượt cột, phần lớn thời gian ngồi ở trên ghế đầu. La Phi thường bình thường chuyện tỉnh, chúng ta không thể bạc miêu trợ trường. Còn về Henry, hắn vẫn là đội Pháp không thể thiếu cầu thủ. Hắn ở Real Madrid cùng đường phối hợp ý nguyên ăn ý các người không nên quên. Chúng ta trận đấu thứ nhất, hắn có một bàn, trận đấu thứ nhì, hắn có hộ công. Như vậy có kinh nghiệm cầu thủ là mỗi chi đội bóng đều phải cần. Một tên Hà lan phóng viên hỏi, 4 năm trước đường 18 tuổi, như Benzema bây giờ còn tuổi trẻ, hắn không phải là liền trở thành chủ lực của đội Pháp tiền đạo vì cái gì đến Benzema nơi này? Hắn muốn ngồi ở trên ghế đầu. Có truyền thông phóng viên khinh bị nhìn xem vị này Hà Lan phóng viên, Benzema có thể cùng đường so sánh với đường chính là một cái yêu nghiệt. Ai cùng hắn so sánh với, người đó chính là muốn chết. Đương nhiên, trừ bỏ tệ lệ cùng rõ nhỉ như vậy vừa bóng đá cấp ngoại trừ. Độ mẹ nét lắc đầu nói ra, 4 năm trước chúng ta đội hình tuổi biến chất, nhu cầu cấp bách như đường còn trẻ như vậy cầu thủ cho đội bóng mang đến sức sống. Hiện tại tình huống của chúng ta vừa vặn sự khác biệt, chúng ta cần phải có kinh nghiệm đội viên cũ. Mà khác, bồi dưỡng một cầu thủ danh tuổi trẻ, là muốn có một cái quá trình đấy, không thể gấp ta xem tốt Benzema mà tương lai. Vượt cúp thi đấu thủ tục hơn phân nửa, tàn khốc đấu loại sắp bắt đầu. Dấu hiệu này vất cúp tiến vào thời điểm mấu chốt, mỗi trận đấu chấm dứt đều có một chi đội bóng dẹp đường hồi phủ. Mà thắng đội bóng của tiền lợi tiếp tục đi về phía trước, hướng vô địch phát ra có sức lực đánh sâu vào. Toàn bộ thế giới người hâm mộ nhảy vào dùng khổng lồ như tình, đám truyền thông cũng bề bộ tốt, bọn họ theo tất cả con đường giải tin tức về đội bóng. Trong lúc này siêu sao bóng đá phỏng vấn là trọng yếu nhất. Đường tuyệt là đoạt chức vô địch đại nhiệt đội Pháp số 1 siêu sao bóng đá, hắn mỗi tiếng nói cử động đều có dẫn phát mọi người nhiệt nghị. Ngày 26 2 giờ chiều, sân vận động nổ sần mèn đi lại bay bên ngoài đã bắt đầu sắp xếp lệnh lên hàng dài. Ra sức bộ phận phóng viên cầu thủ ở đi vào phòng thay đồ thông đạo bên cạnh chờ đợi. Cũng có bộ phận truyền thông phóng viên bận rộn phỏng vấn hai cổ động viên nước ngoài đúng trận đấu này các nhìn. Cổ động viên nước Pháp đối với mịt rộ phồn lớn tiếng nói, sợ rằng sở muôn năm nước Pháp thất thắng. Đường nói cho chúng ta biết, hắn có vì chúng ta đoạt được các cột. Người Hàn Quốc không phải là đối thủ của chúng ta. Cổ động viên Hàn Quốc lớn tiếng đối với mịt rộ phồn nói ra, đây là Hàn Quốc cơ hội, bảo vệ ngôi vị vô địch áp lực quá lớn. Chúng ta sẽ tới đến cuối cùng. Đường Tuyệt không là vấn đề. Liên tính chúng ta bị Đường Tuyệt đánh bại, chúng ta đây cũng là thua ở người Hàn Quốc dưới chân. Phóng viên nghe được câu này sau, nghẹn học nhìn chân chối. 2 hát 15 phút, ở phóng viên trong mòn con mắt thời điểm, nước Pháp xe buýt chậm rãi lái tới, phóng viên tốt bắt đầu bắt đầu rung động ngồi dậy. Ở đồ mẹ nẹp dưới sự dẫn dắt, đội pháp bước xuống xe. Đường Tuyệt chưa có cự tránh, trực tiếp đi đến truyền thông, đối với mịt rổ phổn nói ra, đấu loại bắt đầu, chính thức khảo đến. Tối nay là bắt đầu, mà không phải chậm dữ. Ta muốn dùng tốt đẹp chính là biểu hiện tiền thu duy trì người của ta." Các phóng viên biết được hắn nói là có ý gì, nhưng mà đã là chuyện đã qua, bọn họ càng quan tâm sắp bắt đầu trận đấu. Nhưng là, Trung Quốc phóng viên quan tâm trọng điểm không thay đây trận đấu bên trên, mà là đang người Hàn Quốc trên người. Một vị Trung Quốc phóng viên lớn tiếng hỏi, "Trước đây có Hàn Quốc truyền thông cho rằng tổ tiên của ngươi là người Hàn Quốc, thuộc dung mụ tiên sinh ở buổi sáng tin tức buổi họp báo lên nói, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ lên là Hàn Quốc ngạn ngữ. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không?" Đường Tuyệt Long mày nhéo một cái, sắc mặt khó nhìn lên. Mấy ngày nay hắn chuyên tâm cùng huấn luyện, căn bản không có đi chú ý truyền thông. Con mẹ nó, lại đem ta tổ tiên quốc tịch đều sửa, cái này, tổ tiên của ta đương nhiên là người Trung Quốc, đây là không thể nghi ngờ đấy. Ta nghe nói người Hàn Quốc thường xuyên đem Trung Quốc văn minh coi như là bọn hắn đấy, ví dụ như Hán tự, ví dụ như tiết đoan ngọ đợi một chút. Còn về ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ lên những lời này, ta từ nhỏ đã bị cha dùng những lời này giáo dục, ta tin tưởng những lời này là Trung Quốc đấy. Hắn nhìn xem mấy cái Hàn Quốc phóng viên thản nhiên nói, người Hàn Quốc thật là một cái cực kỳ đặc biệt kỳ quái dân tộc. Vật gì đó tốt, bọn họ chính là dãy, bọn họ tại sao không nói Maradona cũng là người Hà Quốc, bọn họ như vậy liền có thể kiêu ngạo vài chục năm. Liền có thể nói, người Hàn Quốc đã sớm bắt được qua Hợp cục, người Hàn Quốc đã sớm đi ra vua bóng đá. Chương 391, đấu loại bắt đầu. Đường Tuyệt nói vô cùng không khách khí, các phóng viên vang lên một mảnh tiếng cười nhạo. Tiếng cười nhạo như cái tắt đồng dạng hung hăng đánh vào Hàn Quốc phóng viên trên mặt, nhưng là bọn hắn y nguyên mặt không đổi sắc, có thể thấy bọn họ đã sớm tu luyện thành nhà. Đường Tuyệt ngươi không được có quá kiêu ngạo, trận đấu chấm dứt, nếu như đội Phát thua. Chúng ta sẽ cho đưa lên một phần hậu lễ. Đội pháp cùng đột nhiên nhớ tới 2 năm trước cuộc ở Jo, nhớ tới cái kia tên là Park tae min Hàn Quốc phóng viên, sắc mặt của hắn khó nhìn lên, chán ghét nhìn xem vài tên Hàn Quốc phóng viên nói ra, 4 năm trước chúng ta có thể chiến thắng Hàn Quốc, đêm nay chúng ta đồng dạng có thể chiến thắng Hàn Quốc. 3h40 phút, hai bên cầu thủ phát động đứng cầu thủ ở thông đạo, đường Tuyệt không có đi xem cầu thủ Hàn Quốc, bởi vì bên trong trừ bỏ một cái Park Ji-sung, người khác hắn cũng không nhận ra. Theo lý thuyết hắn nên rời đi lên cùng Park ji trò chuyện hơn mấy câu, nhưng mà nhớ tới hơn 1 giờ trước Từ Trung Quốc phóng viên trong miệng nói những lời kia, hắn liền không có hứng thú. Fabji xung chủ động đi tới cùng quen thuộc nước Pháp siêu sao bóng đá um, đến đường tuyệt nơi này, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta lại gặp mặt. Đường Tuyệt lông mày giương lên, ngẫm lại, những lời kia không phải là vị này nói đấy, cũng đừng có cho hắn sắc mặt xem. Đúng vậy, lại gặp mặt Đường Tuyệt gật gật đầu bình tĩnh nói, nhân sinh chính là như vậy, nơi nào không gặp lại. Fabji xung túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói ra, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta trao đổi giao thi đấu. Đường Tuyệt thật không ngờ vị này đội Hàn Quốc cùng lại sẽ nói lời như vậy. Sững sờ một lúc sau, hắn gật gật đầu. Không lâu sau, ở bốn gã người trọng tài dưới sự dẫn dắt, hai đội cầu thủ tay nắm cầu đồng, đi ra cầu thủ thông đạo, đi vào sân vận động nổ sần mẹ đi la bay. Đập vào mặt chính là núi thở biển gầm bình thường tiếng hoan hô. Loại này chàng diện đường tuyệt thấy quá nhiều, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn là chấn động, tim đập chống ngực y nguyên bắt đầu ra tăng tốc độ, trong nội tâm giống to một tiếng, đấu loại, ta tới đêm nay chính là ta chính thức chinh phục nam phi bắt đầu. Theo hắn bảng đội ra biên, cũng không phải khảo nghiệm nghiêm trọng, này con xem như khởi động mà thôi, đấu loại mới là chân chính nghiệm. Mới là bữa ăn chính. Các đại tivi truyền thông bắt đầu hiện trường giải thích. Phở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, "Chúng ta tới trước giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Đội mẹ nẹp đội xuất phát 4-4-2 trận hình, thủ môn, Lojit 4 gã hậu vệ, Sania, Galat, thủ dẻm. Hệ dạ 4 gã tiền vệ, Tu Dật Lan, Ma Kệt Lẹo. Gặp gì bẹ gì hai gã tiền đạo, Đường, Henzi. Cái này đội hình cùng bảng đội trận thứ 2 là giống nhau." Đường ngừng thi đấu một hồi sau. Trọng mới xuất hiện ở đội hình ra sân ở giữa, chúng ta chờ mong hắn có thượng giai biểu hiện. Trước đó lần thứ nhất đội hình xuất phát xuất hiện, hắn liền sáng tạo hai cái luật cột kỷ lục, mở màn 5 giây ri bàn, 7 phút cấm hoàn thành hạt chỉ. Đội Hàn Quốc đội hình là 4231, thủ môn, Jung Sung Yeong 4 gã hậu vệ, Cha Ju Ji, Cho Jong Hee Ung, Lee Jung Su, Lee Jang Tae Oh 2 gã tiền vệ thủ, Ki Sung Doen, Kim Sung Joeng, Kim Jung Woo 3 gã tiền vệ, Kim Jae Ae Sung, Park Ji Sung, Lee Chung Jong một mình tiền đạo các chu Jang. Theo trận hình bên trên xem, đội Hàn Quốc là phi thường chú trọng phòng thủ đấy. ES nói ra, đây là đường tại thi đấu ứt cột đá trận đấu thứ 3, hắn phía trước hai trận đấu ở giữa đánh vào bốn cầu xếp hạng xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Theo hiệu suất bên trên xem, hắn là kinh người đấy, chia đều một trận đấu đánh vào hai bàn. Đêm nay hắn còn có thể hay không kéo dài chính mình tốt đẹp chính là trạng thái. Đánh người phong ba dùng ngừng thi đấu một hồi, phạt tiền một triệu mà chấm dứt, cổ động viên nước Pháp là cao hơn đấy, bọn họ số một siêu sao bóng đá ở đấu loại đầu luân phiên tái nhập trước. Ở chuyện này bên trên, cổ động viên nước Pháp công lao là có công lao đấy. Cũng không trách bọn họ làm ra quá kích hành vi, bởi vì đội Pháp có thể sớm một vòng ra biên, đường công lao là lớn nhất đấy. Đội Pháp ở hai trận đấu ở giữa đánh vào 6 cái cầu bên trong, Đường hoàn thành 4 bản, mà khác hai cái ghi bản đều là đến từ mình hộ công. Số liệu sẽ không gặp người, 6 cái cầu đều cùng hắn có quan hệ, Đường chính là đội pháp chiến thắng nhất đại công thần. 4 năm trước mới ra đời đường, tham gia cùng đội Hàn Quốc cái kia trận đấu. Hắn dùng nửa trận trên thời gian diễn hát chít, khiến mọi người nhận thức hắn. 4 năm sau, Đường dĩ nhiên trở thành đương kim giới bóng đá nhất có uy hiếp tiền đạo. Tái nhậm trước đường sẽ dùng phương thức gì qua lại báo ủng hộ của hắn kẻ? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Milan thể thao cải cách nói ra, Đối với đường mà nói, đây là một lần nhiều thai nạn nữa cụt, bắt đầu thi đấu trước hắn cuốn vào dư luận vòng xoáy, bị có chút truyền thông phát họa trở thành một cái hoa hoa đại thiếu, hình tượng tổn hao nhiều. Theo những nữ nhân kia ra mặt làm sáng tỏ sự thật cùng Alin quay về, mới khiến cho hắn thoát khỏi dư luận vòng xoáy. Sau đó hắn xa vào đến viền toái càng lớn hơn nữa trong. Ở đã bị khiêu khích sau, quyền đánh anh quốc phóng viên. Dư luận một mảnh sôi sào, hắn lần nữa tiến vào dư luận vòng xoáy. Ở cổ động viên nước Pháp có sức lực duy trì dưới, hắn đã bị xử phạt rất nhẹ ngừng thi đấu một hồi, phạt tiền 1 triệu. Tối nay là hắn ngừng thi đấu tái nhậm trước trận đấu, hắn nên sẽ không để cho ủng hộ của hắn kẻ khổ sở, bởi vì hắn là một cái phi thường trọng cảm tình người. Vượt cùng áp lực là khổng lồ đấy, nhưng mà đường vô số lần chứng minh, hắn ở dưới áp lực có thể đá ra đặc sắc trận đấu. Chúng ta hy vọng Đường Thượng Jae biểu hiện, Italia về nhà, cổ động viên ý hy vọng nhất đoạt đội bóng của quán quân chính là đội Pháp, bởi vì hắn ở Milan sáng tạo qua Milan Hoàng chiều. Nước Đức đài truyền hình nói ra, đêm nay tinh quang rạng rỡ, trên trận có mọi người quen thuộc đường, Hendri, Zibby gì, gì cầu thủ đám, dưới trận có đã xuất ngũ đã từng thanh minh hiển hách Zidane, cán tổ nạ đám siêu sao. Chủ tịch trên đài trừ bỏ hai nước hiệp hội bóng đá lãnh đạo này, còn có UEFA chủ tịch tờ Latinni, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch bờ lạc. Đội Pháp ghế dự bị đằng sau, Alin lần đầu tiên xuất hiện ở đội pháp đoàn bà chủ ở giữa, đây cũng là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Phi sân vận động của luật cấm. Nàng đến làm trọng tâm trận đấu tăng thêm một mảng xinh đẹp phong cảnh. Lúc trước vị này đã dần dần đạm ra người mưu giới hạt đấy, đương kim nhất nữ nhân xinh đẹp, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, đêm nay ta là tới cho đội pháp cô gam đấy gia tin tưởng đường sẽ không để cho ủng hộ của hắn kẻ thất vọng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có khiến bọn họ thất vọng qua. Có thể ngồi hơn 40.000 người sân vận động nổ sần mèn đi lạ bay không còn chỗ ngồi, nơi này sắp bắt đầu chính là tại thi đấu vượt cúp trận đầu đấu loại. Theo trận đấu này bắt đầu, Nam Phi vượt cúp chính thức tiến vào tàn khốc đấu loại giai đoạn. Hàn Quốc CBS đài truyền hình nói ra, đối với Hàn Quốc mà nói, đây là đang quốc nội này có trận đấu đấu loại, bọn họ đã sáng tạo lịch sử. Chúng ta tin tưởng bọn họ còn có thể cho chúng ta mang đến vui mừng. 4H, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Dẫn đầu phát bóng đội Hàn Quốc bắt đầu thử tính cách tiến công, phút 4, Ma Kele ở vùng cấm trước đem Park Ji sùng sọ chân, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trực tiếp đá phạt. Hắc Chu răng đứng ở trái bóng đằng sau, hắn chuẩn bị phạt vị trí này thật tốt trực tiếp đá phạt. Nước pháp trung tâm sân sắp xếp này lên bức từ người, lo jit căng thẳng chỉ huy bức từ người. Hàn Quốc tiền đạo bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng, thì có một cái xinh đẹp đá phạt ghi bàn. Đùng, một tiếng giòn vang. Trái bóng chạm bay qua bước từ người, thẳng đến khung thành bên trái đứng trụ. Sân vận động không khí lập tức khẩn trưng lên, này cầu góc độ xa cách. Lọ dịt phi thân nhảy lên, hướng trái bóng hung hăng phát qua. Nhưng mà, ngón tay của hắn cũng không có đụng phải trái bóng. Nhìn xem bay qua chính mình đầu ngón tay trái bóng, Lò Dịch trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, tâm của hắn bắt đầu hướng địa ngục rơi dụng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên. Cái này một tiếng vang thật lớn đối với Lọ dịt mà nói, thì phải là âm thanh của tự nhiên, trong mắt của hắn tuyệt vọng bị vui mừng thay thế, tâm tư cũng một lần nữa trở lại lòng ngực, có sức lực lúc ních mà một tiếng này đối với cổ động viên Hàn Quốc mà nói, thì phải là vận mệnh chi thần cho bọn hắn mở ra một cái trò đùa, khiến bọn họ theo đám mây rơi xuống dưới đến. Trái bóng bay ra điểm mấu chốt. A a. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hận âm thanh. ESPN lớn tiếng nói, đội Pháp tránh được một kiếp, người Hàn Quốc ở trận đấu ngay từ đầu liền lộ ra răng nanh răng nhọn. Phờ răng sờ đại truyền hình nói ra, nước Pháp không thể xem thường Hàn Quốc, bọn họ vô luận là lực công kích vẫn là phòng thủ đều là không sai đấy. Cover lớn tiếng nói, đội Hàn Quốc cùng ghi bàn gặp tương qua, chúng ta hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng tiếp tục cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu hiện. Khu chỉ huy, Hục Dung Mộ lắc đầu thở dài, nhưng mà hắn xem đến ghi bàn hy vọng, đối với câu thủ tự mình dơ ngón tay cái lên, ủng hộ bọn họ tiếp tục hướng đội Pháp gây áp lực. Đồ mẹ mẹ không hề bình tĩnh, nếu như đội Hàn Quốc ở trận đấu bắt đầu giai đoạn liền ghi bàn nói, đội Pháp đã bị động. Mà tuyến hậu vệ hoàn toàn là hắn không yên lòng nhất. Hắn lớn tiếng hướng phía câu thủ tự mình kêu to, ý bảo bọn họ có giữ vững tinh thần đến, nghiêm túc đối đãi đội Hàn Quốc. Cái này bóng khiến đội Pháp cao thấp tỉnh táo lại, đấu loại đội bóng quả nhiên cũng không phải quá hờ mềm. Bọn họ một lần nữa xem kỹ đối thủ, đem ý nghĩ khinh địch thu lại. Phút thứ 7, đội Pháp còn lấy nhan sắc, dị bẹ di đường biên trái đột phá thành công, một cú xuyên qua đến vùng cấm bên trong. Trước điểm đường tuyệt ở đối phương hai gã hậu vệ đánh từ hai mặt dưới, căn bản không có đụng phải trái bóng. Phía sau Henry gian nan cướp được điểm, ở cho Jong Hi ủng ép nhiều dưới, trái bóng trực tiếp bay ra điểm mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, hai bên tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có cầu thủ phát ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ bên trên, đường tuyệt là đạo hướng thảm có nhất nhiều người. Milan thể thao cải cách nói ra, Đấu loại thật là tàn khốc trận đấu, không người nào nguyện ý rời đi cái này sân khấu lớn. Chỉnh thể thực lực thua người Hàn Quốc, phát huy ra vượt qua mọi người dự kiến thực lực, bọn họ hoàn toàn đông băng nước pháp số 1 siêu sao bóng đá. Trận đấu đánh gần 20 phút, đường còn không có một cú sút gol, đây là hiếm thấy đấy. Trận đấu bắt đầu sau, người Hàn Quốc hấp thụ Mexico giáo huấn, đường tuyệt liền đã bị Hàn Quốc hậu vệ trọng điểm chiếu cố, bọn họ căn bản không có cho hắn sút gôn cơ hội. Đặc biệt trận đấu trước 10 phút, xung quanh của hắn một mực bảo trì ít nhất 2 danh cầu thủ. Nước pháp số 1 siêu sao bóng đá lại một lần nữa xa vào đến vòng vây của đối phương trong vòng, Đường Tuyệt tự hỏi sau một lát, chủ động cầu thay đổi, đem vị trí của mình hướng di động về phía sau, mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Đây là hắn dĩ vãng giải quyết loại này khốn cảnh xử lý phương pháp. Nhưng là, người Hàn Quốc thật giống đã sớm nghĩ vậy một chút, đối với hắn vây quanh cầu thủ biến thành tiền vệ, làm ngăn cản hắn đem tốc độ xế lên, chỉ cần Đường Tuyệt đem trái bóng cầm chắc chuẩn bị đột phá thời điểm, bọn họ liền lập tức chọn dùng phạm quy chiến thuật. Những cái này phạm quy địa điểm cách khung thành hết sức, đá phạt căn bản không cách nào uy hiếp được khung thành của bọn họ. Đội pháp tiến công biến được gian nan ngồi dậy. Cover S lớn tiếng nói, đội Hàn Quốc tìm được Đông băng đường tuyệt xử lý phương pháp. Anh quốc sờ cái TV mỉa mai nói, hình cầu ngươi có bắt đầu bị lạc, lúc trước ngươi không phải nói, cái này ban đêm là thuộc về ta sao của ngươi. Chúng ta bây giờ muốn hỏi ngươi, ngươi ở đâu bên trong ngươi sút gol ở nơi nào. Dị bệ gì cho là mình lúc này nên động thân ra, hắn liên tiếp thông qua biên lộ đột phá, xâm nhập sút gôn đến uy hiếp đối phương cung thành. Khim một thứ 30 phút, dị bệ gì lại một lần nữa thông qua sắc bén đột phá, xé mở đội Hàn Quốc phòng thủ, xâm nhập đến vùng cấm bên trái. Nâng lên chân trái, hướng trái bóng vùng vậy mà đi. Đứng ở gì bẹ gì cùng không thành trong lúc đó cho Dông Hy hùng dỗi ra bản thân chân phải, hắn có phủ kín Chương 392: Làm cho đáo loạn. Lúc này Đường Tuyệt đã đi tới vùng cấm hình vòng cung, chuẩn bị tiếp ứng gì bẹ gì. Bởi vì trước đây gì bẹ gì đã hai lần hoàn thành xâm nhập sút gol, hấp dẫn Hàn Quốc phòng thủ hậu phương chú ý, lúc này bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ trông coi chỉ có 2 người, như trước một thời gian ngắn ít. Nước pháp số một siêu sao bóng đá nhìn mình đồng đội chuẩn bị sút gol, hắn đại não phi tốc vận chuyển, như nếu như đối phương thủ môn rời tay, Bản thân là không phải là có cơ hội xuất bổi. Nghĩ vậy, hắn đang muốn hướng đội Hàn Quốc vùng cấm di động, nhưng mà, dị biến đột nhiên phát sinh. Dị Bệ Dị về phía trước vung vẩy chân trái đột nhiên chậm lại, thay đổi đá làm cái. Trái bóng chạm đi vào hắn phía bên phải. Đây là muốn làm gì? Đứng ở Dị Bệ Dị cùng không thành trong lúc đó cho Jong hỷ ủng phát ra nghi vấn như vậy. Hắn biết được nước pháp cánh chân trái mới là có lợi chân, rất ít ở trong trận đấu xem đến hắn dùng chân phải sút gol. Đường Tuyển ánh mắt sáng lên, lập tức chấm dứt chính mình về phía trước di động cấp bộ, làm tốt tiếp bóng chuẩn bị. Quả nhiên Dị Bệ Dị chân phải ở ngoài lưng bàn chân đẩy, trái bóng hướng hắn lăn đi. Sân vận động không khí lập tức khẩn trưng lên. Ở suốt gôn cơ hội xuất hiện sau, không có suất gôn, mà là chuyển cho trung lộ Đường Tuyệt. Dị Bệ Dị cách làm vượt qua Hàn Quốc hậu vệ đoàn trước, cho nên bọn họ trong nội tâm xuất hiện bối rối. Mắt thấy Đường Tuyệt tiến lên một bước, muốn bắt được trái bóng, Hàn phía bên phải Hàn Quốc tiền vệ thủ Ki Sung Joong trọng tâm một xuống, muốn đi soát bóng. Mà lúc này, đứng ở đường tuyệt bên trái mặt khác một vị tiền vệ thủ Kim U, vai phải hùng hang hướng phải va chạm. Hắn biết được này đầu tóc đen là Kiêu Ngạo đấy tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội ngã vào thảm cỏ bên trên, cho nên hắn vai phải lực lượng tăng lớn vài phần. Hàn Quốc 2 gã tiền vệ thủ phòng thủ Đường Tuyệt. Không thể không nói, bọn họ là dưới ra sức tiền vốn đấy. Đường Tuyệt tốc độ rất nhanh, đây là thế giới công nhận đấy. Nhưng là hắn tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng như hỏa tiễn đồng dạng, thời gian ngắn sẽ đem tốc độ đề cao đến cao nhất nhanh chóng. Kim Dung Ngủ vai phải hung hăng đâm vào hắn trên vai trái, tư bộ của hắn biến được lào đảo ngồi dậy. Kim Dung Ngũ trong mắt xuất hiện tán dương ánh mắt, vị này thật không có nhân cơ hội đạo hướng thẳng cỏ. Hàn Quốc hẳn cầu thủ hắn trong mắt có tin mừng mừng xuất hiện, bởi vì cái này để cao Kỳ Sung doanh xoạc bóng sát xuất thành công. Cách đó không xa Hendry lắc đầu, đây cũng không phải hắn ở trách cứ đường tuyệt. mà là làm lúc này đây tiến công đáng tiếc. Lào đảo ở giữa đường tuyệt, không có vùng tha cho. Hắn kiên định hướng trái bóng tới gần. Kỳ Sung doanh đùi phải khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần, mắt thấy muốn thành công. Nhưng mà, một chân dẫm nát hắn chân phải cùng trái bóng trong lúc đó. Kỳ Sung Joon quá sợ hãi, hắn căn bản không cách nào làm ra điều chỉnh. Sau đó, hắn chân phải hung hăng đá vào nảy con trên chân. Đường Tuyệt Tâm ẩm đảo hướng thẳng cỏ. Tích tắc. Trọng tay chính một tiếng còi vang lên. Tay phải trực tiếp chỉ hướng Hàn Quốc không thành. Trực tiếp đá phạt. Căng thẳng không khí thoáng cái tan đi, sân vận động nổ sần mẹn đi lạ bay nghị luận đều. Dị mẹ dị vì cái gì không được chính mình sút gol chẳng lẽ hắn không có tin tưởng. Hắn trước hai chân sút gôn đều không có thành công, hắn càng tin tưởng đường. Đường Kỳ thật nên ở một ít đụng thời điểm ngã xuống đất. Đúng vậy a, hắn như vậy cũng không cần bị người xoạc trở mình. Hắn có thể một lần nữa đứng lên. Nên không có vấn đề đi. Dị vọng hắn đều đứng lên. Cái này lời nói được không phải là cực kỳ xác định. Ngã vào thảm cỏ bên trên đường tuyền, cảm giác chân phải mắt cá chân truyền đến toàn tâm cảm giác đau đớn. Hắn không có đi về phía tiểu Phi Phi xin hỏi mình thương thế, mà là trực tiếp mệnh lệnh nó giảm đau. Liên tính bị tổn thương nặng hơn nữa, hắn cũng muốn đánh xong trận đấu này, chẳng lẽ liền như vậy cách rời khỏi sân vận động. Chính mình như vậy cổ động viên đúng hứa hẹn, lại có ai để hoàn thành. Khu chỉ huy, hôung vùng mồ lớn tiếng hướng phía chính mình đội viên kêu to, ý bảo bọn họ không thể tái phạm loại này sai lầm, nên tiếp tục đối với đường tuyền bao vây chặn đánh. Tốt nhất đừng cho hắn cầm bóng. Đồ mẹ nẹt quá quá miệng, lắc đầu, trong mắt có lo lắng xuất hiện. Nước pháp đoàn bà chủ ở giữa xinh đẹp nhất nữ nhân kia, trong mắt không có lo lắng, chỉ có trống cổ. Alins có thể cảm nhận được đường tuyệt đau đớn. Thở răng sờ đài truyền hình nói ra, đường dùng chính mình cường hãn, làm nội pháp thắng được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Chúng ta không biết thương thế của hắn tình hình đến cuối cùng như thế nào. Hy vọng hắn có thể một lần nữa đứng lên, làm duy trì cổ động viên hắn trận đấu. Hắn cũng không tốt đi bình luận nói đường tuyệt nhìn như ngu xuẩn hành vi, bởi vì là người này chính là như vậy. Ở nghỉ ngã thành phong trào trái bóng trận đấu, giết một mặt cờ, có thể không thất bại, hắn liền kiên quyết sẽ không thất bại. ESGN nói ra, đường đá phạt kỹ thuật đã sớm nổi tiếng thế giới, trọng tâm trận đấu đánh đến bây giờ hắn còn không có suốt gôn, có lẽ cái này đá phạt chính là hắn trọng tâm trận đấu lần đầu tiên suốt gôn. Nửa giờ không có một cước suốt gôn, đối với đường tuyệt mà nói, đây là một cái xỉ nụ tính cách kỷ lục. Theo về phương diện khác mà nói, người Hàn Quốc phòng thủ là thành công đấy. Lúc này đây nếu như không phải là gì, gì không ngờ bung tha cho b Đội Hàn Quốc hậu vệ bọn họ liền có thể sẽ không chọn dùng loại phương thức này đến phá hoại nước Pháp tiền công. Đối với Đường mà nói đây là một khảo nghiệm, hắn có thể hay không ổn định tâm tình của mình, đem mình đá phạt kỹ thuật phát huy ra đến. Chúng ta xem cái này rất khó. Cũng không phải nói rất cột áp lực quá lớn, mà là nửa giờ không có một cú sút gôn, đối với hắn vũ nhục quá lớn. Đường Tuyệt ở gì bẹ gì nâng dưới một lần nữa đứng lên, cổ động viên nước Pháp cho hắn sấm sét loại tiếng vô tay. Phở răng sờ đài truyền hình thở dài nói, xem ra đường chân phải đã bị nghiêm trọng tổn hại, bằng không hắn liền không biết bị gì bẹ gì nâng dậy đến. Dưới loại tình huống này, đội Pháp nên lo lắng khiến hắn cầu thủ hắn, đến phạt vị trí này thật tốt đá phạt. Covert nói ra, chúng ta cũng biết đường tuyệt đá phạt kỹ thuật là phi thường lợi hại đấy, chúng ta bây giờ liền đến xem hắn đến cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Anh quốc sở qua tivi rống lớn nói, hình cầu ngươi cứ thứ nhất suốt gôn cơ hội tới, ngươi cần phải từ từ nắm chắc. Hai nhà bọn họ đài truyền hình bình tĩnh đường tuyệt không cách nào ở bị tổn thương dưới tình huống, phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Cho nên bọn họ hy vọng đường tuyệt đến chủ phạt cái này đá phạt, sau đó lại đi cười nhạo hắn. Hàn Quốc trung tâm sân cầu thủ bắt đầu dưới sự chỉ huy của Dung Dung dưới sắp xếp bức từ người, Đường Tuyệt cùng Dị Bệ Dị, Henry đứng ở trái bóng đằng sau thương lượng. Người có thể làm Henry lo lắng nhìn xem Đường Tuyệt, nhỏ giọng nói, bằng không khiến cho Dị Bệ Dị đến phạt. Dị bẹ Dị không nói gì, chỉ là nhìn xem đội trưởng của mình, Đường Tuyệt hoạt động một chút chính mình chân phải mắt cá chân, lắc đầu nói ra, ta có thể làm. Henry không nói thêm gì nữa. Ở hắn trên vai vỗ vỗ, giống như là tự cấp hắn chuyển lại năng lượng. Dị Bệ Dị nhỏ giọng nói ra, muốn thả bình tâm trạng thái. Đường Tuyệt gật gật đầu, đổi lại người khác Vĩ làm đương kim ngôi bóng đá người hấp nhất, nửa giờ còn không có một cút sút gol, đã sớm xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, trong tâm hắn không có xấu hổ cảm giác. Đây là luật cục trận đấu, không có người sẽ cho ngươi một mạng lớn bên trong, cho người biểu hiện ra đột phá kỹ thuật. Thân là đội pháp số 1 đao nhọn, nhất định sẽ đã bị đối phương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Đường Tuyệt lui về phía sau vài bước, hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt hô hấp của mình cùng tim đập chống ngực. chuẩn bị chính mình trọng tâm trận đấu lần đầu tiên sút trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ hướng trái bóng chạy tới. Anh Quốc Sở ca TV lớn tiếng nói, hình cầu trọng tâm trận đấu cướp thứ nhất suốt gần đến. Cover S lắc đầu nói ra, đối với đội Hàn Quốc mà nói, đây là một cái tin tức tốt. Hình cầu quả nhiên là hình cầu, dưới loại tình huống này, lại vẫn có chiếm lấy đá phạt cơ hội. Sở răng sở đài truyền hình lo lắng nói, đường không nên đi phạt tài này bóng. Theo đường tuyệt cùng trái bóng khoảng cách càng ngày càng gần, sân vận động nổ sần mẹ đi lạ bay không khí càng ngày càng căng trương. Ở hắn chân phải đá vào trái bóng bên trên trong mấy mắt, cả tòa sân vận động không khí cứng lại. Anh Quốc Sở ca lớn tiếng kêu lên. Hình cầu chỉ dùng để lúc trước hắn bị tổn thương chân phải ở đá bóng. Ở hắn xem ra, Đường Tuyệt có đá vào cái này, đá phạt cơ hội là không thể nào đấy. Trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay lên, bắt đầu ở Hàn Quốc vùng cấm bên trong vẽ ra cùng nhau tuyệt vời tới cực điểm, khiến lòng người rung động đường vòng cung. Trái bóng ở thảm cỏ bên trên bay chỉ có hai loại tuyến đường, một loại là thẳng tắp, mặt khác một loại là đường vòng cung. Đường truyền ngắn cùng ra sức bộ phận mặt đất chuyển dài thời điểm, trái bóng là thẳng tắc, nhưng là càng nhiều dưới tình huống là đường vòng cung, ví dụ như biên lộ chuyển, góc, ra sức bộ phận đá phạt Đường vòng cung là xinh đẹp đấy, khiến người nhớ tới mỹ nữ trên người có chút bộ vị. Trái bóng bên trên đường vòng cung không chỉ có xinh đẹp, thường thường hay là muốn nhân mạng đấy. Ví dụ như những bổ đó ý cầu cao thủ, một cước làm cho đảo loạn, có thể đưa người vào chỗ chết. Đường tuyệt đá ra đường vòng cung phi thường xinh đẹp, vì vậy cũng là chí mạng. Trái bóng theo bức tường người bên trên lướt qua, cấp tốc dưới rơi, hướng không thành cửa bên trái trụ mà đi. Cái này phi thường giống mở màn 4 phút, Atsu Giang phạt ra cái kia chân đá phạt. Hàn Quốc thủ môn Jung phản ứng rất nhanh, ở trái bóng bay qua bức người trong mắt Hắn mà bắt đầu đạp chân chính nhảy lấy đà, hướng trái bóng nhào tới mà đi. Khí thế của nó như cùng là một con lão hổ. Cầu phía sau cửa một ít phóng viên trong nội tâm phát ra cảm thán, đội Hàn Quốc không hổ xưng là đế quốc, cái này bổ nhào cầu khí thế, chính là một đầu mánh hổ. Giờ phút này, sân vận động nổ sân mẽn đi lạ bay không khí đã cứng lại trở thành băng. Cổ động viên Hàn Quốc toàn thân giật lạnh, không cách nào không cách nào hô hấp, mà cổ động viên nước Pháp quên hô hấp. Bọn họ ở lạnh như băng trong không khí, biến thành từng tòa điêu khắc. Chỉ có đội theo trái bóng mà động con mắt, nói cho thế nhân, bọn họ còn là người sống. Chạm, trái bóng theo rung rung nhẹ đầu ngón tay xuy qua. Tuyệt vọng theo hắn trong mắt bay lên, giống như cuộn sóng bình thường, nhanh chóng truyền lại có bóng trong sân mỗi một cái Hàn Quốc trên thân người, sau đó vượt qua Dương qua biển, đi vào Hàn Quốc. Vì vậy ở quan sát trận đấu này người Hàn Quốc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mà cổ động viên nước Pháp trong mắt bay lên chính là vui sướng điên cuồng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng lao đứng trụ, bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Phở răng sờ đài hình giống to một tiếng, vào, vào, vào vào. ESN lớn tiếng nói, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đường lại dùng chính mình bị tổn thương chân phải, đá vào cái này đá phạt. Tỷ số biến thành một không đội Pháp bằng vào đường ghi bàn, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Anh Quốc Sở cái TV bình luận viên trận mắt há hốp mồm nhìn xem sân vận động, hắn nguồn gốc trọng tâm không được tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Vài giây trước, hắn còn bình tĩnh cho rằng đường tuyệt tuyệt đối không có khả năng đá vào cái này đá phạt, khi đó hắn miệng mai cùng cười nhạo, đây là đội Pháp cùng trọng tâm trong sân lần đầu tiên sút gol. Nhưng mà, Đường Tuyệt lại đem cái này cầu đá vào, đây không thể nghi ngờ là một cái cái tắt đánh vào trên mặt của hắn. Nửa ngày sau, hắn dùng không có bất kỳ cảm tình âm thanh nói ra, hình cầu ghi bản, hắn dùng đá phạt công phá khung thành của người Hàn Quốc. Cover S bình luận viên sắc mặt đỏ lên, giống như bị người đánh một cái cái tát, dùng thoáng run rẩy âm thanh nói ra, không thành của đội Hàn Quốc ở hiệp 1 phút 31 cáo phá vỡ. Đây không phải tận thế, lưu cho thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Trước đây vài giây hắn còn đang mỉm mai đường tuyệt là hình cầu, ở bị tổn thương dưới tình huống, ý nguyên mạnh mẽ có chính mình hoàn thành cái này đá phạt. Ngắn ngủn vài giây, hắn theo kẻ mỉm mai, biến thành bị kẻ mỉm mai. Chương 393 ba hướng phản kích uy lực. Ghi bàn phía sau đường tuyệt không có ở thảm cỏ bên trên bay lượng, chân phải mắt cá chân toàn bộ cảm giác là lạ đấy, nhất định là đã bị thương tổn nghiêm trọng, hắn xoay người cùng dị bẹ dị chăm chú ôm cùng một chỗ. Đường Tuyệt biết được có thể đạt được lần này đá phạt cơ hội, dị bẹ dị có công lao. Không có dị bẹ dị trước xâm nhập sút goal, cho Hàn Quốc tuyến hậu vệ gây áp lực, như vậy lúc này đây bên cạnh mình liền không có khả năng chỉ có hai danh cầu thủ. Như vậy, có lẽ lúc này đây tiến công sẽ dùng không công mà lui chầm rực, liền không biết thắng được cái này đá phạt cơ hội, cũng sẽ không có cái này đi bàn. Hai nam nhân ôm cùng một chỗ nói cái gì đều không có nói, gì bẹ gì dùng sức vô vô bợ vai của hắn. Sau một lát, hương phấn các đồng đội đều xuống tới. Trong sân ở ngoài, Anh Quốc truyền thông sắc mặt khó nhìn lên, đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn qua. Mà nước Pháp truyền thông hưng phấn vung tay hoan hồ, vua của bọn hắn, dù là trước 30 phút không có một cú sút gôn, chỉ cần hắn sáng lên kiếm, vẫn là trên sân bóng vua. ES lớn tiếng nói, đây là đường tại thi đấu hớt cục cái thứ 5 ghi bản, hắn toàn bộ sổ ghi bàn đạt tới 13 cái, cùng nước Pháp trong lịch sử nhân vật chuyển kỳ Fond Pendas song, song xếp hạng vị thứ 3. Chỉ thua xếp hạng thứ 2 người đึm lở một bản, đang lúc hắn viết chính mình truyền kỳ. Phở Giang Sở Đài truyền hình lớn tiếng nói, "Chai bóng bên trên có một loại người, vô luận người như thế nào coi trọng hắn đều không đủ. Loại người này kinh tài tuyệt diễm, thiên phú bình dị, có được một giây đồng hồ có thể thay đổi thế giới lực lượng." Đường chính là chỗ này loại người, có ai có thể nghĩ đến, cái này dĩ nhiên là hắn trọng tâm trận đấu cướp thứ nhất sút gol. Trước 30 phút hắn lại không có một cú sút gol, có ít người khẳng định không thể chờ đợi được bắt đầu niệm mai cùng cười Hắn dùng một cú đặc sắc đá phạt đánh nát những kiêu mai cùng cười nhạo. Vĩ đại đường, đang tại dùng biểu hiện của mình nói cho thế nhân, hắn không phụ lòng đầu mình bên trên vòng sáng, không phụ lòng người ủng hộ dày yêu. Lan thể thao cải cách nói ra, rất khó tưởng tượng, đường ở bị tổn thương dưới tình huống, còn có thể đá ra như thế đặc sắc đá phạt. Đường Cường hắn đã sớm vì người biết rõ, hiện tại hắn lại một lần nữa nói cho thế giới, hắn chỉ cần đứng tại sân vận động, liền có thể đi bàn. Giờ phút này, sân vận động nổ sân mẽn đi lạ bay đã sớm biến thành sung sướng hải dương. Cổ động viên nước Pháp dùng hết khí lực toàn thân phát ra khủng lồ tiếng hoan hô, tiếng hú sáo, tiếng thét chói tai bọn họ có tận tình phát tiết nội tâm vui sướng điên cuồng. Phải biết rằng bọn họ chính giữa rất nhiều người tham dự du hành. Theo bọn họ, này đầu tóc đen có thể đứng ở nơi này mảnh thảm có bên trên đá bóng, có một phần của bọn hắn công lao. Ngoài ngàn dầm nước phát biến thành sung sướng thế giới. 10.000 km này Hàn Quốc, xa vào giống như chết tinh trong. Trên khán đài Di Dan vui mừng gật đầu vô tay. 4 năm trước, này đầu tóc đen là hắn một tay đề cử cho độ mẹ nệ đấy. 4 năm trước, tên tiểu tử này mới ra đời, mà bắt đầu khiếp sợ thế giới, tại chính mình lần thứ nhất xuất cục ở giữa liền đánh vào 8 cái cầu Hơi trọng yếu hơn đấy, cũng là mấu chốt nhất đấy, là ở trong trận chung kết, đội Pháp sĩ khí hạ dưới tình huống, tên tiểu tử này dùng một cước khiếp sợ thế giới bay bổng nó bóng, Tuyệt cự Italia trở thành đội pháp thứ hai cái nấc cột. Không sai, là hắn để cho ta nghề nghiệp kiếm sống đến cuối cùng một trận đấu, không có mang theo tiếc nối rời đi. Zidane nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen nhẹ nói nói, "Đường, ngươi đã nói, cái này giới hớt cột là thuộc về ngươi đấy, vậy ngươi xuất ra thống trị tính cách biểu hiện đi." Đội pháp ghế dự bị đằng sau, Alin Walker tay, tiêu ngạo kêu to. Nam nhân của nàng chính là Thảm cỏ xanh trên trận kẻ làm vua, đang tại chinh phục thế giới. Nước Pháp ghế dự bị đã sớm vui mừng một mảnh, bọn họ xem đến thắng lợi hy vọng. Chỉ cần đội Pháp tiên tiến cầu, có rất ít người có thể vượt lên dẫn đầu, bởi vì bọn họ có thể thoải mái đánh chủ ý hiệu suất cực cao ổn định trong coi phản kích. Đường Tuyệt chính là ổn định trong coi phản kích cao thủ, hắn có siêu nhân một đám tốc độ. Khu chỉ huy, Hục Dung Mù không được lắc đầu, cảm thán vận mệnh bất công. Đồng dạng là đá phạt, vì cái gì Pak Chu Giang muốn đánh ở đứng trụ bên trên, bắn ra điểm mấu chốt, mà Đường Tuyệt có thể chui vào lưới ghi bàn muốn đi phê bình chính mình hậu vệ. Không được, bọn họ là hoàn mỹ đấy, người kia trước 30 phút không có một cất sút goal chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại tỷ số thua, có làm sao bây giờ? Tăng mạnh tiến công, tranh thủ mau chóng san bằng tỷ số. Vẫn là tiếp tục dựa theo chiến thuật hiện tại. Người nào cũng biết đội Pháp ở vượt lên đầu phía sau sẽ ổn định trông coi phản kích. Ở Hồ dung ngủ quân quýt thời điểm, Đường Tuyệt ở đồng đội đỡ xuống trình diện ở biên, khiến đội ít tại chính mình bị tổn thương phải trên mắt cá chân, phun một ít phun mù thuốc. Cổ động viên nước Pháp thấy như vậy một màn sau, bắt đầu lo lắng ngồi dậy. Đồ mẹ nẹp ngay lập tức tiến lên đến hỏi thăm thương thế của hắn tình hình. ES nói ra, xem ra đường thương thế không thể lạc quan, hắn còn có thể kiên trì. Carver S biến được có chút hưng phấn, lớn tiếng nói, đường Tuyệt có thể cách rời khỏi sân vận động. Hục Dung mù ánh mắt sáng lên, tự nói với mình đội viên, có tăng lớn tiến công độ mạnh yếu, thất khiến người sợ khoái mã không có ở trên trận, hắn có vật lộ đọ sức. Trận đấu một lần nữa bắt đầu phía sau, đội Hàn Quốc tăng mạnh tiến công độ mạnh yếu. Trong lúc nhất thời, nước pháp tiến hậu vệ áp lực nhiên gia tăng. Nhưng mà, đội pháp ở mã kế lẹo Tu đem cùng với gã lật đám kinh nghiệm phong phú cầu thủ dưới sự chỉ huy, bọn họ bình tĩnh tiến chiến. Bọn họ dùng cứng cỏi làm lá chắn, dùng kinh nghiệm của mình cùng thân thể, lần lượt tan dã công kích của đối phương. Đường Tuyệt ở đây ở biên tiến hành ngắn ngồi khẩn cấp xử lý phía sau, một lần nữa trở lại trên trận. Hục Dung Mỗ cũng không có thay đổi chiến thuật, tiếp tục yêu cầu đội Hàn Quốc tăng mạnh tiến công, một cái có thương tích trong người Lửng Tuyệt, không đáng hắn thay đổi chiến thuật. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác đấy, Đường Tuyệt một lần nữa ra sân sau, có cầu chạy đến ít rất nhiều, đã rất lâu nhà là đứng tại sân vận động. Hàn Quốc hậu vệ bọn họ cũng không có bởi vì như vậy, mà bông lỏng đối với hắn nhìn chằm chằm phòng thủ, vì vậy Đường Tuyệt lại một lần nữa biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thứ 39 phút, đội Hàn Quốc nên đón phá cầu môn cơ hội tốt. Háp Ji Sung bên phải đột phá hệ dạ phòng thủ, ở khoảng cách điểm mấu chốt 7 mét chỗ, một cước xuyên qua, đem trái bóng chuyển đến đội pháp vùng cấm. Hàn Quốc tiền đạo Tác Chu Dương ở thủ rệm quay nhiều dưới, trước điểm đoạt bắn tỉa cửa chính. Tác Chu sút, trái bóng như mũi tên nhọn bình thường hướng gần góc bay đi. Sân vận động không khí khẩn trương lên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó Lọ dít một cái xinh đẹp bên cạnh bộ nào Đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt, tan dã đội Hàn Quốc lần này rất có uy hiếp tiến công. Trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy, cổ động viên nước Pháp hướng chính mình thủ môn phân khích biểu diễn, báo dùng nhiệt liệt tiếng vô tay. Cổ động viên Hàn Quốc đang thở dài sau, cũng bắt đầu vỗ tay, làm cầu thủ bọn họ cố gắng vô tay. Theo thời gian trôi qua, anh quốc sở ca tivi bình tĩnh đường tuyệt thương thế rất nặng, không cách nào nữa có thượng giai biểu hiện, vì vậy lớn tiếng nói, hình câu lại một lần nữa biến mất ở mọi người trong tầm mắt, dựa theo loại tình huống này, hắn rất có thể hiệp 2 liền sẽ thay thay cho trong sân. Ta hỏi một câu, hình cầu, trừ bỏ cái kia ghi bàn này, ngươi còn làm gì, ngươi không phải là cho là mình sân vận động là chúa tể ngươi đột phá ở nơi nào? Cơ bờ S lớn tiếng nói, đối với đội Hàn Quốc mà nói, đường bị lạc là một cái tin tức tốt. Đội Pháp thiếu thốn cái thanh này lao nhọn. Bọn họ còn có thể làm gì? Đội Hàn Quốc các dũng sĩ, xuất ra quyết tâm của các ngươi, công phá không thành của đội Pháp. Hiệp một thời gian sắp chấm dứt, độ mẹ nẹt hy vọng đem một không hữu thế bảo chỉ đến hiệp một chấm dứt. Vì vậy chỉ huy cầu thủ tự mình thu hồi đến chính mình trận. Đội Hàn Quốc tiến công càng mãnh liệt. Trước đây nhìn chằm chằm phòng thủ đường Tuyệt hai gã tiền vệ thủ, thay nhau tiến lên tham dự đến tiến công chính giữa. ESDN nói ra, đội Hàn Quốc trận hình trước ép, đây là nguy hiểm đấy, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ đội pháp tốc độ nhanh phản kích. Thứ 45 phút, Ki Sung xoành rời đi đường Tuyệt, tiến lên tiếp ứng Park Ji Sung. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, đường Tuyệt không nói một tiếng cùng sau lưng hắn. Ở hắn giội ra chân phải chuẩn bị tiếp bóng thời điểm, dị biến phát sinh. Một chân theo hắn nghiêng phía sau vươn ra, dùng chân tiêm đem trái bóng chọc ra đi. Trên khán đài phát ra tiếng kêu sợ hãi. Khoảng cách trái bóng gần nhất Dị Bệ Dị cùng Bắc Di sung như hai chi mũi tên nhọn bình thường, hướng trái bóng chạy như điên. Chạm, Dị Bệ Dị sớm va và chạm vào trái bóng. Tốc độ nhanh phản kích. Nước Pháp ba cái mũi tên, hướng đội Hàn Quốc nửa trận phi tốc đi về phía trước. Cổ động viên nước Pháp cao giọng hò hét, bọn họ tiếng hò hét chính là chống trận gõ vang, dục người xuất phát. Hàn Quốc lúc này có 5 tên phòng thủ cầu thủ trong coi, trong đó hai gã tăng thêm không có buông tha cho Bắc Di sung đánh về phía dẫn bóng Dị Bệ Dị. Còn lại ba gã Trong đó hai người chăm chú nhìn chằm chằm để phòng đường tuyệt, một gã khác nhìn chằm chằm phòng thủ Henry. Thấy thế nào, đội Pháp lần này tiến công đều rất khó hình thành ý hiệp. Dị bẹ gì ở đối phương ba người hình thành vòng vây trước, một cước xuyên qua, hắn cũng muốn cho Đường Tuyệt chuyền bóng. Kang nhìn chằm chằm đội Pháp cùng Kim Dung Vũ cùng Lý Dung Sủ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng làm tốt đánh từ hai mặt chuẩn bị. Kim Dung Vũ đã sớm tính toán tốt, chỉ có người này một cầm bóng, hắn biết sử dụng vai phải hùng hung đụng. cũng tính toán tốt, chỉ cần Đường Tuyệt một bóng, hắn liền chọn dùng chiến thuật phạt quy, một cước bay xoạc, đem vị này thả trở mình. Nhưng mà, bọn họ tính kế thất bại, Đường Tuyệt nên cầu mà đi, đột nhiên hai chân một điểm, trái bóng theo dưới hướng của hắn trôi qua. Ở đường Tuyệt tả hữu hai bên lý dung sự cùng Kim Dung Vũ, căn bản không có nghĩ đến đội pháp cùng là như vậy xử lý thai này bóng đấy, trong con mắt của bọn họ xuất hiện một vẻ bối rối. Chẳng lẽ hắn sau đầu mở to mắt con người? Ở trong đại não xuất hiện cái nghi vấn này đồng thời, ánh mắt của bọn họ theo trái bóng chuyển động. Bọn họ phân thần, đây là trí mạng sai lầm. Liên tại bọn họ xem trái bóng thời điểm, Đường Tuyệt đã bắt đầu tính toán trước chen vào đường lối. Ở ánh mắt hai người ở giữa Genji không có ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng chính mình chân trái ở trái bóng bên trên một gõ. Chạm, trái bóng xuyên thấu đội Hàn Quốc tuyến hậu vệ, hướng khung thành phương hướng bay đi. Một đạo làm sắc kia chớp lên cầu mà đi. Cái này đạo thân ảnh, chính là trước đây tính toán tốt trước chen vào đường lối đường tuyệt. Giờ phút này nhìn xem, hắn nơi đó như có thương tích trong người, rõ ràng là đỉnh phong trạng thái. Nhưng mà, người ngoài không biết là, Tiểu Phi Phi đang tại nói cho chủ nhân của mình, nước xương chính đang gia tăng, mắt cá chân khớp xương dây chẳng sẻ rách đạt tới 16%, cơ thể đứt gãy đạt tới 21%. Chủ nhân Ngươi nhất định phải lập tức chấm dứt kịch liệt vận động. Đường Tuyệt không có đi quản siêu cấp máy tính tiểu phi phi cảnh cáo, vẻ mặt lạnh lùng, tiến lên 3 bước mang theo trái bóng thẳng hướng Hàn Quốc không thành. Tên đã trên dây không phát không được, liền tính này chân chặt, ai này bóng cũng muốn đánh bảo. Quá sợ hãi Hàn Quốc biến hậu vệ như thủy triều bình thường thu về, bọn họ muốn đi đuổi theo Đường Tuyệt. ES lớn tiếng nói, ba hướng phản kích nước pháp tiến công 3 hướng phản kích mở ra hiện tại uy lực của chính mình. Một mình. Đường mang theo trái bóng thẳng hướng Hàn Quốc không thành, Hàn Quốc nguy hiểm. À, nhìn xem cái kia phong lẫm lẫm bóng lưng. Trên mặt Kiêu Ngạo cảm thâm, đây là nam nhân của nàng, người nam nhân này không gì làm không được. Chương 394, lập cú đúp giết chết Hàn Quốc. Kế tiếp phát sinh một màn khiến người cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận người sẽ phát hiện đường tuyệt dẫn bóng động tác có chút quái dị, thật giống tùy thời đều ở điều chỉnh chính mình trọng tâm đồng dạng. Loại này quái dị chạy tư, khiến tốc độ của hắn không có gì vững nhanh. Khoảng cách đường tuyệt gần nhất cho Dũng Hỉ ủng phát hiện điểm này, hai chân của hắn ở thảm cỏ bên trên cấp tốc tung bay. Hắn muốn đuổi kịp cái này thảm cỏ xanh trong sân tốc độ nhanh nhất tiền đạo. Cổ động viên nước Pháp nhìn xem giữa hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, trước vui sướng bị kinh ngạc lấy được. Tùy theo mà đến chính là cảm động, bởi vì bọn họ thật sự rõ ràng đường tuyệt thương thế thật sự cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ che miệng lại, hốc mắt rớt rác nhìn xem đầu kia tóc đen, trong lòng mặc niệm, "Đường, chúng ta không cần cái này đi bàn, phải cần là một cái khỏe mạnh ngươi." Đồ mẹ nện to mày, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hụt dung mủ khó được ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đến rất nhiều, đường tuyệt bị cho rong hỉ hùng đuổi theo, sau đó mất đi một mình cơ hội. Đường tuyệt liền như vậy bị thay cho trong sân, đội Pháp mất đi đau nhọn. Đồng thời mất đi lãnh tụ tinh thần, sĩ khí ra sức ngã. Cổ động viên Hàn Quốc trong mắt xuất hiện vui mừng, bọn họ trong lòng giống luôn nói, nhanh nhanh nhanh. Đường Tuyệt nghe được sau lưng tiếng thở háo hẹn, hắn biết được người đứng phía sau đã cách hắn rất gần. Nhìn xem càng ngày càng gần khung thành cùng chính đập ra tới rung rung dưới ống, trong tâm hắn có quyết đoán. Cho Jong Hee hùng Hàn Quốc một thành viên danh tướng, là đội Hàn Quốc tham gia hượt cúp dự tuyển thi đấu, xuất hiện số lần nhiều nhất phía sau cầu thủ phòng thủ. Ở Đường Tuyệt sắp bước vào vùng cấm lúc, hắn đã đuổi theo. Trong mắt xuất hiện cùng nhau hung ác cho Jong Hee ủng vai phải hướng nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá vai trái hung hăng đánh tới. Hắn sở dĩ không có chọn dùng tô bạo xoạc bóng vào chiến thuật của Được Pháp Huy, khi đó bởi vì hắn không nghĩ cầm bài. Nếu như hắn ở va chạm thời điểm, khí lực quá lớn, khả năng cầm bài, đương nhiên cũng không thể sẽ không cầm bài, cái này muốn xem trọng tài chính xử mực. Cổ động viên nước Pháp phát sinh thống khổ tiếng kêu sợ hãi, bộ phận người thậm chí che kín hai mắt của mình, bọn họ không muốn xem đến đường tuyệt ngã vào thảm cỏ bên trên, mất đi cái này cầm bóng một mình cơ hội. Có khổ đâu theo trong tâm bọn họ bay lên. Rùa của bọn hắn có thương tích trong người, không cách nào phát huy ra không người địch nổi tốc độ. Bọn họ không muốn xem đến anh hùng cô đơn. Đồ mẹ nẹt bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, hụt dung một như chút được gánh nặng. Trầm tích ở đấy lòng trong lúc đó cái kia miệng chọc khí đang tại tốc độ nhanh nổ ra. ESdoner lắc đầu thở dài, đường có mất đi cầm bóng một mình cơ hội. Cover lớn tiếng nói, cho Jong Hee ủng cho Jong Hee ủng đuổi đi lên người Hàn Quốc dùng chính mình vĩnh viễn không buông bỏ cứu vãn trước sai lầm. Anh quốc đại truyền hình hưng phấn hình cầu không có cơ hội Hàn Quốc thủ môn Jung Sung-rae trong mắt xuất hiện một tia vui sướng, hắn khoảng cách trái bóng chỉ có 5m mm em xa. Chỉ cần cho Jong Hee ũng đâm vào đường tuyệt trên người, hắn như vậy đem có thể trước tiên nhào tới, đem trái bóng ôm ở ngực mình. Còn về người trọng tài có thể hay không thổi phạt phạm quy, hắn căn bản không có suy nghĩ. Ở cho Jong hỷ ủng vai phải tốc độ nhanh di động trong ngay mắt, đường tuyệt chân phải tốc độ nhanh hướng trái bóng vùng vậy mà đi. Chạm, cho Jong Hee ũng vai phải hung hăng đâm vào đường tuyệt trên vai trái. Nhưng mà, Hàn Quốc thủ môn Jung trong mắt lại xuất hiện vọng. Trái bóng bắt đầu lướt qua đỉnh đầu của hắn. Tôn hắn tự mình khung thành của phía sau mà đi. Cả tòa sân vận động xuất hiện kinh ngạc ánh mắt, bọn họ không biết đây là chuyện gì xảy ra tình hình. Thời gian trở lại không giờ không dây dây trước, ở cho Dung Hỉ ủng vai phải đâm vào đường tuyệt vai trái trong nháy mắt, đường tuyệt chân phải đã cắm ở trái bóng phía dưới, hoàn thành chọn sút. Ở nước pháp số 1 siêu sao bóng đá đảo hướng thảm cỏ bên trên thời điểm. Ở cho Dung Hỉ ủng không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, trái bóng theo dưới xả ngang mặt bay qua, bay qua khung thành tuyến. Tiến vào lưới ổ. Sở răng sở dài truyền hình giống lớn nói, vào. Vào vào vào. Đường lập cú đút. Đội Pháp 2 không vượt lên đầu. ES lớn tiếng nói, có thương tích trong người Đường ở cho Jong Hee hùng sông tới đồng thời, hoàn thành trọn suốt trái bóng theo rung sùng dưới ống đánh đầu bay qua, tiến vào lưới ổ. Đường Cương Hãn biểu hiện vô cùng tinh tế. Như vậy Đường khiến người nghiêm nghị nảy lên mợi. Cover S bình luận viên kinh ngạc nhìn xem khung thành của mình, nửa ngày mới kịp phản ứng, Đường Tuyệt lại hoàn thành suốt gol. Không chỉ có như thế, chân này suốt gôn còn vào. Có khổ đâu cùng xấu hổ theo đáy lòng toát ra. Trước vài giây hắn kiên định cho rằng Đường Tuyệt thì không cách nào hoàn thành sút gol đấy. Đội Hàn Quốc không hai thua. Tình thế mười phần nghiêm trọng hắn dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Anh quốc đại truyền hình bình luận viên khiếp sợ nhìn xem khung thành của đội Hàn Quốc, kế tiếp hắn áp chế phần khiếp sợ, dùng không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu sắc âm thanh nói ra, hình câu một cước chọn sút, lần nữa công phá đội Hàn Quốc không thành, đội Pháp 2 không vượt lên đầu. Giờ phút này sân vận động nổ sân mèn đi la bay, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, bọn họ bị chinh phục, sấm sét loại tiếng vô tay vang lên. Cổ động viên nước Pháp trong mắt đựng nước mắt, tê tâm liệt phế kêu to, đường tuyệt hành vi khiến bọn họ cảm động. Đây mới là vĩnh viễn không bỏ. Ở đối phương hậu vệ đuổi theo sau, ngành hoàn thành số ôn phải biết rằng trên người của hắn còn có bị thương cổ động viên Hàn Quốc trong nội tâm không có cảm động bọn họ hoàn toàn ở vào trong rung động người như vậy đáng giá vô tay đưa thiệtc khách quý bên trên đội Latini không ngừng bắt đầu không biết hắn suy nghĩ cái gì bên cạnh hắn mở lại hương phấn đứng lên vô tay không sai hắn cực kỳ hư phấn. ngừng thi đấu một hồi phạt tiền một triệu châu Âu nhiều nhà truyền thông đúng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tiến hành phê bình trên người hắn áp lực rất lớn nếu như đường tuyệt biểu hiện không được nói những tiêu truyền thông sẽ cởi nạ cùng niệm mai hắn đấyỡ lại Ngươi xem xem, ngươi không phải nói hình cầu là đường kim giới bóng đá có sức ảnh hưởng nhất, cùng nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá. Lực ảnh hưởng ngược lại có, thống trị sức lực lại ở nơi nào? Từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, danh dự của hắn cùng Đường Tuyệt biểu hiện buộc cùng một chỗ. Hiệp một còn chưa kết thúc, Đường Tuyệt cũng đã lập cú đút, hắn tương đương hưng phấn. Khu Chỉ Huy, Hục Dung Mộ sắc mặt có chút tái nhợt, trong nội tâm thầm nghĩ, đây là thế giới người hàm nhất. Phía sau hắn ghế dự bị sa vào đến liên tình trong. Đột mẹ nét ở Hoan Hồ sau trong mắt xuất hiện lo lắng, hắn ở lo lắng Đường Tuyệt tương thế. Phía sau hắn đã sớm biến thành một mảnh vui mừng. A-Lin trên mặt mất đi ngày xưa kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nàng một lòng đã đến đường tuyệt trên người, cảm nhận được trên người hắn cố sức cùng nhũ sầu. Chẳng lẽ liền muốn như vậy cách rời khỏi sân vận động? Đi bàn phía sau đường tuyệt, bị toàn tâm đau đớn bao vây. Cho dòng hỉ ủng cái kia va chạm, khiến hắn mất đi trọng tâm, bị tổn thương chân phải mắt cá chân, thương thế tăng thêm. Hắn biết mình đã không có năng lực lại tham gia thi đấu. Gì vẻ gì đám người xông lên, bọn họ nhìn xem nằm ở thảm cỏ bên trên đường tuyệt mặt mui tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt vui sướng điên cuồng bị lo lắng thay thế. Cho nên bọn họ không có hướng dĩ vãng như vậy nào tới, mà là vây quanh ở bên cạnh hắn. Dị bẹ dị ngồi xổm người xuống hỏi, không cách nào kiên trì. Lời này cực kỳ tàn khốc, bởi vì không có người muốn rời đi giật cục trận đấu, cho dù là tạm thời rời đi, cũng không người nào ngần ý. Đường Tuyệt mân mân môi khô giáo, thấp giọng nói ra, "Ừ." Henry lập tức hướng khu chỉ huy đồ mẹ nẹt làm ra thay người thủ thế. Trên khán đài cùng tivi trước cổ động viên nước Pháp không được lắc đầu, vua của bọn hắn phải lì khai sân vận động. Bên sân ngược đường liên minh buông lỏng một hơi, hình cậu. Người cũng có hôm nay. Đột phá. Tên ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết hiện đại trái bóng càng cần nữa đoàn đội hợp tác. Đây không phải can đảm anh hùng thời đại. Nước Pháp phóng viên trên mặt tràn đầy lo lắng. Anh Quốc sở các TV giống như khôi phục nguyên khí, có chút hưng phần nói, hình cầu lại cũng không có cách nào kiên trì đội Hàn Quốc còn có cả cái hiệp 2 có thể đi truy hồi tỷ số. Theo hắn đội Pháp mất đi đường tuyệt sau, liền sẽ xa vào bình thường đội bóng, người Hàn Quốc có rất nhiều thời gian đi san bằng tỷ số. E.S.T.N. thở dài nói, độ m đem không cách nào kiên trì trận đấu đường thay thế giới trong sân, lao tướng gỗ vụ mặc màu cờ sắc áo ra trận. Xem ra, kỳ sung rọi ở 15 phút trước một cấp tia xoạc bóng, khiến đường bị tổn thương rất nặng. Hắn ở kiên trì 15 phút sau, lại cũng không có cách nào kiên trì. Hai cái xinh đẹp ghi bàn, đây là đường trọng tâm trận đấu lưu cho toàn bộ thế giới người hâm mộ hình ảnh. Nói thật, trọng tâm trận đấu không phải của hắn đỉnh phong trạng thái. Hắn bị Hàn Quốc hậu vệ nhìn chằm chằm cực kỳ chết, cơ hội sẽ không có biểu hiện được cơ hội. Nhưng mà, liền dưới loại tình huống này, hắn lóe sáng hai lần, mượn đến hai cái đi bàn. Đây là hắn tại thi đấu gượt cúp thứ 6 cái đi bàn, cũng làm cho thế giới của hắn cúp toàn bộ sổ ghi bàn đạt tới 14 cái. Đuổi theo nước Đức truyền kỳ xạ thủm lở, đặt song song xếp hạng vị thứ 2. Hắn khoảng cách nhất vị trí dọn Ronny. Còn có 2 bàn. Một cái khỏe mạnh đường, theo như cứ như vậy trạng thái, nếu như đội Pháp có thể tiếp tục đi về phía trước, hắn lại có thể phục hồi tổn thương trở về. Như vậy, hắn cực kỳ có cơ hội ở tại thi đấu gượt cúp bởi theo Ronny, thậm chí hoàn thành siêu việt, trở thành luật cúp trong lịch sử sạ thủ vương. Nhưng là hiện tại hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đường Tuyệt dưới trong sân sau trực tiếp bị cáng đặt lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện kiểm tra đi. Joseph ngẫm lại, vung tay cho sân vận động ở quan sát trận đấu, bước nhanh đi ra sân vận động, thẳng đến bệnh viện. Hắn biết được hiện tại cổ động viên nước Pháp trừ bỏ quan tâm trận đấu này kết quả này, đồng dạng cũng phi thường quan tâm đường Tuyệt thương thế. Cho dù đội Pháp 2 không vượt lên đầu, nhưng là đám cổ động viên nước Pháp nhìn xem cũng không phải như vậy vui sướng, ngược lại trên mặt có lo lắng. Phở Giang Sở Đài truyền hình nói ra người hâm mộ tiếng lòng, không sáu hất cụp ngươi bởi vì bị thương bệnh vắng họp vòng bán kết, năm cúp ớu ngươi lần bị thương này, vắng họp cùng đội Hà Lan bảng đội thi đấu. Đường, bảng đội thi đấu đến cuối cùng một hồi ngươi đã vắng họp, không thể lại vắng họp đằng sau trận đấu. Nhanh lên tốt đứng lên đi, đội Pháp cần muốn ngươi. Cả cái nước Pháp đều cần ngươi. Hiệp một bù giờ 3 phút sau, trọng tài chính thổi lên hiệp một chấm dứt tiếng còi vang. Các đại đài truyền hình bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu. ES nói ra, nói đơn giản, hiệp một trận đấu kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Trừ bỏ đường cái kia hai chân suốt cuốn này, đặc sắc hình ảnh không phải là rất nhiều. Đường Dung chứng minh chỉ vẹn vẹn có 2 lần sáng lên, trợ giúp đội Pháp vượt lên đầu hai bàn, hắn xác thực đội Pháp không thể thiếu cầu thủ. Hắn hiện tại thương thế chúng ta vẫn chưa biết được chúng ta hy vọng hắn có thể sớm ngày trở về vượt c trận đấu ít hắn liền thiếu một phân kinh động anh Quốc sở TV nói ra đội Hàn Quốc hiệp một biểu hiện cũng không tệ lắm bọn họ chỉ phạm sai lầm hai lần chỉ tiếc hình cầu bắt được bọn họ cái này hai lần sai lầm đánh vào hai bàn hiệp hai hình cầu không thai đây trên trận đội Hàn Quốc dùng ương ngạnh vừa vặn bọn họ có cơ hội đổi trở về cố gắng đội Hàn Quốc thế giới của các ng nơii quốc hành trình còn chưa kết thúc giờ nghỉ giải lao thời điểm dị bệ gì lớn tiếng nói các anh em đừng đã làm được hắn đi làm Hiệp 2 phải nhờ vào chúng ta." Henry điểm gật đầu nói, "Hiệp 2 chúng ta liền làm đường mà chiến." Ma kệ Lẹo nói ra, "Không sai, chúng ta không thể để cho cố gắng của hắn hóa thành bọn nước." Chương 395, toàn thắng Hàn Quốc giáo bước tiến lên tứ kết. Hiệp 2 bắt đầu sau, thua hai bản đội Hàn Quốc phát động này lên tấn công mạnh. Đội pháp trầm mặc ở vùng cấm trước dựng thẳng lên tường đồng vết sắt, bọn họ không muốn làm cho đường tuyệt cố gắng hóa thành bọn nước. Phút 4, Thu Dệm cùng Bác Chu răng tranh đoạt đánh đầu. Hàn Quốc tiền đạo ở tranh đoạt vô vọng dưới tình huống, mất đi tình táo, một khuỷu tay hung hăng ở nước Pháp lao tướng trên mặt. May mắn chính là hắn tránh được trọng tài chính con mắt không có được bất luận cái gì xử phạt sân vận động một mảnh hỗn loạn trước có đường tuyệt được mang ra sân vận động hiện hưu thủ dèm vết lưu đầy mặt cầu thủ nước Pháp muốn đem lửa trong lòng phát tiết ra đến may mắn ở Mạ kệ lẻo nhất bang láo tướng khuyên căng dưới cùng với người trọng tài kịp lúc ngăn lại dưới mới khiến cho sự tỉnh dẹp loạn hạ xuống trận đấu một lần nữa bắt đầu sau đồ mẹ lại hướng cầu thủ tự mình phát ra tín hiệu tỉnh táo nhất định có tỉnh táo cầu thủ nước pháp trầmã tỉnh táo lại bọn họ là kẻ vượt lên đầu không cần phải vô vị bắt được bài 3 phút sau Thu dèm đầu lông mày gián chế có thể gián một lần nơi trở lại sân vận động. Phút 9, sung ở vùng cấm bên trên chỗ dễ đạt được sút goal cơ hội, một cú sút mạnh, trái bóng thẳng đến góc chết. Lodjit hai tay không có có thể gặp được quả bóng. Đang lúc cổ động viên Hàn Quốc cho rằng có gỡ lại một cầu thời điểm. Bằng một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm mấu chốt, đội Pháp tránh được một tiếp. Độ mẹ nẹt cho rằng như vậy phòng thủ quá mức bị động, hắn vung tay lên, yêu cầu cầu thủ trung tâm sân tăng mạnh địa vị cao ép, tất lực khiến trái bóng rời xa chính mình vùng cấm. Không thể không nói Chỉ huy của hắn là thỏa đang đấy, Hàn Quốc đẩy mạnh tốc độ chậm lại. Bọn họ rất khó đem trái bóng thẩm thấu đến khoảng cách nước Pháp khung thành 30m trong phạm vi. Đội Pháp ở ổn định phòng thủ phía sau, phát động này lên như dạng thế công. Hiệp 2 phút 15, Dị Bệ Dị cùng gỗ vụ phối hợp. Hành lang trái kéo quăng đế vỡ, người phía trước mang theo trái bóng đánh vào đội Hàn Quốc vùng cấm, sau đó chính là một cước sức lực sút. Hàn Quốc hậu vệ trụ Ly Dung Sủ may mắn dùng chính mình đuổi phải, phủ kín ở suốt gol đường lối, trái bóng bay ra chốt. Phút 19, Dị Bệ Dị trợ giúp đội Pháp ở Hàn Quốc vùng cấm trước đã được trực tiếp đá phạt cơ hội. Dị bẹ gì tự mình thao đao. Trái bóng đánh vào bức tường người bên trên, bị Jung Sung dưới ổ thoải mái ôm vào trong lực, khiến cổ động viên đội Pháp trong lòng run sợ một màn phát sinh. Dung Sung dưới ổ ôm cầu sau, đột nhiên một cái chân to, phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Tiền đạo tác Chu Jang đang cùng thủ dẻm đánh đầu tranh đoạt ở giữa chiến thắng, trái bóng hướng nước Pháp trong vùng cấm rơi đi. Đội Hàn Quốc cùng tác Ji Sung giống như một đạo hồng sắc cấp tốc, hướng phía trái bóng chạy như điên. Chỉ cần hắn bắt được cầu, chính là một mình. Hiện tại hắn khoảng cách trái bóng còn có nửa mét lúc. Hắn phía bên phải một đạo làm sắc thân ảnh thoát ra. Đạo lam sắc thân ảnh trọng tâm một xuống, khó khăn lắm theo hắn mũi chân trước, đem trái bóng chọc ra đi. Park Ji Sung nhạy bén phát ra hết thảm một tiếng, đảo hướng thảm cỏ. Fertilizer đại truyền hình lớn tiếng nói, gã lật gã lật vĩ đại gã lật làm ra vĩ đại soạt bóng hắn phá hoại đội Hàn Quốc tiến công trọng tài chính không có kêu nhỏ. Nước pháp thủ môn lọ dịt một cái chân to đá về phía trước trong sân, kết quả chân của hắn tiêu chuẩn không có nắm giữ tốt, trái bóng trực tiếp bay ra đường biên. Lúc này nằm ở thảm cỏ bên trên Park Ji thống khổ ở thảm cỏ bên trên quay cuồng, như là đã bắt đầu diễn trò. Vậy có diễn xong trên khán này cổ động viên đội Pháp phát ra khổng lồ tiếng La Võ có chút người hâm mộ bắt đầu kêu mangg lên người Hàn Quốc đều là lừa đảo Hèn hạ người Hàn Quốc mau lên mau đứng lên thẻ vàng thẻ vàng nghỉ ngã nghỉ ngã khoảng cách trọng tài chính gần nhất thù rẻ mặc kệ Hắn đối với trọng tài chính lớn tiếng nói người trọng tài nghỉ ngã đây là nghỉ ngã không sai trọng tài chính đã không có đá phạt đã nói lên hắn cũng cho rằng vì lần này soạt bóng là phi thường sạch sẽ lấy như vậy bác di xung chính là nghỉ ngã trọng tài chính hunghang chừng thù rèm liế Ý bảo hắn không được có nói chuyện. Sau đó hắn đi vào di Sung trước người. Đối với hắn chính là đưa ra một thẻ vàng. Tapji Sung như vô tội biểu lộ, nhưng là hắn vẫn không có chạy mất cổ động viên nước Pháp tiếng cười náo. Từ răng sờ đài truyền hình lớn tiếng nói, Tapji Sung nghĩ ngã bắt được thẻ vàng. Đây là gieo rơật báo, do người ngâm lại đường, hiệp một hắn nhiều lần bị Hàn Quốc hậu vệ va chạm, hắn chưa bao giờ như vậy biểu diễn qua. Đây là làm người chiến lệnh. Hàn Quốc dân tộc này, dùng đường nói mà nói, cực kỳ đặc biệt kỳ quái. Thật sự cực kỳ đặc biệt kỳ quái hả, bọn họ lại nói, đường tổ tiên là người Hàn Quốc. Đường có sức lực đánh trả loại này lời giải thích, cười nhạo bọn họ phải nói Madonna tổ tiên là người Hàn Quốc. TV trước cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng cười. Đường phản kích quả thật có sức lực, quá buồn cười, người Hàn Quốc dứt khoát nói do thái dân tộc tổ tiên cũng là người Hàn Quốc, nói như vậy, Ins điển chính là người Hàn Quốc. Xem ra người Hàn Quốc cùng người anh có lựa mạng, một người là không biết xấu hổ, một người là hèn hạ vô sĩ. Pháp Ji sung nghĩ ngã không có được đáp phạt, ngược lại bắt được đưa ra một thẻ vàng, đây là trộm gà không được còn mất gạo. Nhưng mà, đây chỉ là trận đấu này một cái ngoại lệ mà tôi Theo trận đấu thời gian tốc độ nhanh trôi qua người Hàn Quốc càng ngày càng điên cuồng, bởi vì bọn họ đã không có bất luận cái gì được lui đội pháp biết được hiện tại nhất định có đứng vững đối phương điên cuồng phản công tài năng nắm bắt trận đấu này làm không cho đường tuyệt cố gắng hóa thành bọn nước bọn họ ở tích cực phòng thủ ở giữa tìm kiếm một kích trí mạng cơ hội hiệp 2 phút 32 nước pháp trung tâm sân bắt được cơ hội phản kích cho người Hàn Quốc một kích trí mạng d gì bệ gì đường biên trái chạy thật nhanh một đoạn đường dài một đường lên đến Hàn Quốc vùng cấm trước ở chorong Hỉ ủ chuẩn bị chiến thuật phạm quyã cơ cảnh xuyên qua chu lộ chu lộ tiếp ứng Han cầm bóng sau, vứt bỏ Ly Dung Sủ, đánh vào vùng cấm, một cú thấp sút. Một đạo bạch quang long lẫy. Trái bóng vượt qua Dung Sung dưới ông 10 ngón quan, bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Tỷ số biến thành 3-0. Đội Pháp khóa định trận thắng. Sân vận động nổ sần mẽ đi lạ bay tiếng hoan hô như sấm, tiếng vỗ tay sấm dậy, đây là Hendy tại thi đấu ượt cột bản thứ hai. Hắn vọt tới màn ảnh trước quát, ai nói ta đã lao? Trận thắng đã định, độ mẹ nẹt rốt cũng có thể buông lòng một hơi. sắc mặt hắn biết được đội Hàn Quốc đại thế đã mất, nên đoán vận mệnh của bọn hắn sẽ là một hồi thất bại. Từ kết giấc mơ đã vỡ tan. ES lớn tiếng nói, trừ phi kỳ tích phát sinh, người Hàn Quốc đã vô lực xoay chuyển trời đất bọn họ ở cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem dẹp đường hồi phủ. Bảo vệ ngôi vị vô địch đem ngẩn đầu ưỡn ngực dạo bước tiến lên vòng tứ kết. Bọn họ bảo vệ ngôi vị tới lại trước tiến thêm một bước. Khoảng cách rất cuộc càng ngày càng gần. Trên giăng sờ đài truyền hình lớn tiếng nói, vĩ đại Henry, trọng tâm trận đấu hắn nói cho thế nhân, hắn không có lão, hắn y nguyên có uy hiếp sức lực. Đến bây giờ mới thôi, trọng tâm trận đấu hắn hoàn thành một bản cùng một lần hộ công. Đường thứ hai cầu liền là đến từ hắn tuyệt vời chuyền. Đến bây giờ mới thôi, nước Pháp sân trước ba hướng phản kích phát huy bi lực của chính mình, ba cái ghi bàn đều là đến từ mình bọn họ đặc sắc biểu diễn. Anh Quốc sở ca TV thở dài nói, người Hàn Quốc thua. Bọn họ thua nước Pháp 3 hướng phản kích. CBS bất đắc dĩ nói, từ hết cuộc dự tuyển thi đấu bắt đầu, Hàn Quốc tuyến hậu vệ liền có vấn đề. Bây giờ nhìn Yi Nguyên có vấn đề. Bảng đội thi đấu, bọn họ tuy nhiên đánh vào 5 cái cầu, nhưng là cũng mất đi ba cái cầu, khi đó liền bộc lộ ra tuyến hậu vệ vấn đề. Trong tâm trận đấu, tuyến hậu vệ liên tục phạm sai lầm. Đường trên cái kia hai bàn chính là lợi dụng Hàn Quốc tuyến hậu vệ sai lầm đánh vào đấy. Hendry ghi bàn vẫn là như vậy. Hàn Quốc rất cố hành trình chấm dứt, cùng với nói bọn họ thua ở người Pháp dưới chân, còn không bằng nói là thua tại chính mình dưới chân. Nay câu đúng đội Hàn Quốc đã kích quá lớn, ở kế tiếp trong trận đấu, bọn họ càng ngày càng vội vàng dao động. Đội Pháp bình tĩnh ứng chiến, mỗi khi bọn hắn cầm bóng sau, sẽ đem tiết tấu thả chậm. Thất vọng Kim Jung-woo ở phút 37, sau lưng xoạc bóng, trực tiếp đem gập chân. Trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, đưa hắn trục xuất đưa quả bóng trong sân. Thương Tâm gần chết cổ động viên Hàn Quốc, thống cổ nước mắt chạy xuống. Hục Dung Mù thấp nhìn xem mũi chân của mình. Không biết suy nghĩ cái gì. Ở đến cuối cùng trong vài phút, đội Pháp một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, NaVi hật cuộc trận đầu vòng 116 chấm dứt. Đội Pháp 3-0 toàn thắng Hàn Quốc, tiến vào tứ kết. Lúc này trọng tâm trận đấu nhất đại công thần đang lại trong bệnh viện tiếp nhận các loại máy móc kiểm tra, à, ngồi ở hành lang trên mặt ghế, căng thẳng nhìn xem kiểm tra thất cửa chính. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loại. Nàng đã sớm quên đường tuyệt di vãng cũng từng nhận quá nghiêm khắc đã thương nặng, nhưng là hắn mỗi một lần luôn vượt qua mọi người dự đoán, sớm tái nhập trước. Ngồi ở Alins bên cạnh chính là Paji Nhật báo Joseph, hắn đồng dạng là căng thẳng nhìn xem kiểm tra cửa phòng. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, hắn tiếp thông điện thoại. Cái này là đồng hành của hắn Hảo Hữu đánh tới đấy, Hảo Hữu nói cho hắn biết, đội Pháp dùng 3 không toàn thắng Hàn Quốc, tiến vào tứ kết. Đây vốn là một kiện khiến người vui sướng chuyện tình, nhưng là dở sẽ không có chủ động đem tin tức nói cho bên cạnh Alins. Hắn biết được nàng giờ phút này quan tâm nhất chính là đường tuyệt thương thế. Trận đấu chấm dứt Alyn hỏi, Joseph có chút không ngờ, bản năng gật đầu. Nước pháp thắng Alyn lại hỏi, Joseph lần nữa gật gật đầu. Alyn buông lỏng một hơi, Joseph nhìn xem xem ra tuyệt mỹ mặt nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm trận đấu kết quả. Alyn đôi mi thanh tú nhỏ nhẹ tần, thản nhiên nói, ta vì cái gì không quan tâm đường như vậy liều mạng, nếu như trận đấu này thua trận, hắn liền không cần phải làm chi đội ngũ này liều mạng. Joseph không biết nên như thế nào nói tiếp, thật lâu sau hắn sắc mặt chấn động nói ra, đội pháp là đáng giá hắn đi liều mạng đấy, Henry ở hiệp 2 đánh ghi một bàn. Đội Pháp 3 không toàn thắng đối thủ. Lúc này, kiểm tra cửa phòng mở ra, Đường Tuyệt bị y tá đẩy ra. Alins hòa ước sắt vội vàng nên đón. Trận đấu chấm dứt, Đường Tuyệt không có xem Alins, nhìn xem rốt sẽ hỏi. Xuất trả lời trước không phải là Joseph, mà là Alins. chấm dứt, đội Pháp 3 không toàn thắng Hàn Quốc. Joseph điểm gật đầu nói, chúng ta tiến vào tứ kết. Alins có chút không vừa ý nhìn xem bạn trai của mình, nhưng mà sau đó sắc mặt của nàng nhu hòa ngồi dậy, bởi vì sắc mặt của hắn là tái như đấy. Đường Tuyệt quay đầu nhìn Alins xin lỗi nói, thực xin lỗi, lại để cho ngươi lo lắng. Á Linsok mắt bắt đầu đớt át, cho dù tâm tư một mực nén giận hắn, vẫn là cười nhẹ nói nói, không quan hệ, ta đã thói quen. Thói quen cái gì, thói quen mỗi gặp giải thi đấu đều muốn bị tổn thương một lần. Đường Tuyệt trong lòng xin lỗi thay đổi, bài trừ đi ra nụ cười trên mặt nói ra, vài năm sau, ta đem sở hữu khoản nợ còn song sau, liền cách rời khỏi sân vận động ngày ngày của ngươi. Joseph nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt, trả nợ. Đây là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn đàn ông, hắn theo lời trả nợ hẳn là hoàn thành lời hứa của mình đi. Trợ giúp Rio bắt được 5 tòa trang tí Hollywood, hắn đã hoàn thành 3 tòa. Lý Tử nói, trong tương lai 5 năm, hắn có thể hoàn thành còn lại 2 tòa quốc. Như vậy kế tiếp, hắn nên trở lại Paris, đi chợ giúp Senzer mẩn đi hoàn thành Chamti onlit rất ngột. Chương 396, tại thi đấu gục lớn nhất phán phạt Sai lầm. Ba không toàn thắng Hàn Quốc, đội Pháp tiếp tục đi tới, cổ động viên nước Pháp trừ bỏ cao hướng này, không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Có người hâm mộ cảm thán, đường mỗi gặp giải thi đấu tổng hội bị tổn thương, cái này giống như là một cái quy luật. Đội Hàn Quốc bại hoàn toàn chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, mùa giải tin tức bởi hợp báo bên trên, Dung Mู่ thừa nhận cùng đội Pháp trong lúc đó chính là Vô luận theo kinh nghiệm cùng trên trình thể thực lực xem, đội Hàn Quốc cùng nước Pháp đều cũng có trên lợi đấy. Mà khác, theo mấu chốt cầu thủ biểu hiện bên trên xem, hai đội cũng là có trên lợi đấy. Đêm nay chúng ta tuyến hậu vệ biểu hiện không được, tội phạm 3 lượt sai, bị đối phương bắt được cái này 3 lượt cơ hội, đánh vào 3 bản, đây là kinh nghiệm bên trên chiến lệnh. Đồng thời cũng nói Minh đội Pháp nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn chúng ta. Đường Tuyệt nắm chắc cơ hội năng lực khiến người khiếp sợ, hắn chỉ vẹn vẹn có 2 lần sút gôn cơ hội, liền đánh vào 2 bàn, độ phải loại trạng thái này hắn là rất khó đối kháng đấy. Đương nhiên Vận khí của chúng ta như đội phát kém, mở màn 4 phút ác chu răng đá phạt thiếu chút nữa phá cầu môn, nếu như cái kia vào nói, đêm nay trận đấu sẽ là một cái khác bộ dạng. Chúng ta đã hết sức, tiếc nuối là có một chút, tổng thể mà nói ta còn là thỏa mãn đấy. Với cục chấm dứt, ta cũng vậy rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đội mẹ nét đúng kết quả rất hài lòng, đội Hàn Quốc đá rất khá, bọn họ nhiều lần uy hiếp khung thành của chúng ta. Chúng ta tuyến hậu vệ chịu đựng được khảo nghiệm, bọn họ biểu hiện vô cùng tốt, không có cho đối phương quá nhiều suất gol cơ hội tốt. Ta đúng cuộc thi đấu này rất hài lòng. Đối diện thủ tục cũng rất hài lòng. Đường rất tốt, thật sự rất tốt, hắn không có cô cổ động viên thua đối với hắn nhiệt tình yêu thương. Hắn dùng chính mình hài lòng biểu hiện tiền tu ủng hộ của mình kẻ. Hắn rất khó, thật sự rất khó, các người đều xem đến. Bên cạnh hắn tùy thời đều có rất nhiều phòng thủ cầu thủ trong coi. Nhưng là, hắn y nguyên đánh vào hai bàn, làm thắng lợi của chúng ta đặt trụ cột. Ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời, hắn để cho ta cảm động, ở bị tổn thương dưới tình huống còn có thể đánh vào hai bàn. Ở lúc kia, ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được ý thức trách nhiệm. Hắn cho là mình đội bống cũng là chủ yếu đạt được tay, dù là có thương tích trong người cũng muốn công phá đối phương không thành. Hắn làm được. Hội trường bầu không khí rất trầm tĩnh. Các phóng viên là ở bên sân xem hết trận đấu đấy, Đường Tuyệt ở hoàn thành chính mình bản thứ hai ngã xuống đất không tồi thời điểm. Trong tâm bọn họ có cảm động. Đỗ Mẹ nét điều chỉnh một chút tâm tình của mình tiếp tục nói, Henry cũng rất tốt, có người nói hắn lao, chạy bất động, tính chất uy hiếp nhỏ. Đêm nay, hắn lại một lần nữa nói cho thế nhân, hắn còn không có lao, hắn y nguyên có thể uy hiếp đối phương không thành. Một bản, một lần hộ công. Hắn là chúng ta tiến vào công thần. Có lẽ là đường tuyệt thương thế khiến nước pháp chủ xoáy phân tâm, hắn trả lời mấy vấn đề liền rời đi buổi họ báo. Lúc này bên ngoài quan tâm nhất đúng là đường tuyệt thương thế, nhưng mà không biết tại sao, đội pháp chậm chạp không có công bố tình huống của hắn, điều này làm cho bên ngoài nghị luận đều. Có người nói, thương thế của hắn rất nặng, khả năng sẽ cáo biệt tại thi đấu hật cột có người nói, đội pháp lại đang làm cho xương ngủ bán ra. Đường tuyệt thương thế khả năng không nghiêm trọng lắm, hắn mục đích đúng là có cho đối thủ của bọn họ một cái vui mừng. Ngay thứ hai tất cả tạp chí lớn phát biểu bình luận, Lệ e Quẹn Tiêu đề là: 100% chúng mục tiêu suất, Đường Lập Cú đúc trợ giúp nước Pháp toàn thắng. Milan báo thể thao tiêu đề là: Cường Hãn Đường đánh bại Hàn Quốc, nước Pháp dẫn đầu tiến vào tứ kết. Báo mạng cả tiêu đề là: Hiệu suất cao đánh tan nước nghẹn, nước Pháp toàn thắng thẳng tiến tứ kết. Bọn họ nói ra, Đường trọng tâm trận đấu chỉ có 2 chân sút gol. Hắn đem mình ở Real Madrid hiệu suất cao thể hiện vô cùng tinh tế, 2 lần sút gol liền đánh vào 2 bàn. Hiện tại cái này chi đội Pháp trên người theo ý nào đó lên nói, chính là một chi Real Madrid. Đường, Henry, Toure. Benzema là tại ngũ cầu thủ Madrid gì vậy gì mà kệ lẻo là trước cầu thủ Madrid đội pháp tấn công vật vôi cơ hồ toàn bộ đều đến từ Real Madrid bọn họ am hiểu sâu hiệu suất cao tinh túy đội pháp thắng lợi theo ý nào đó lên nói chính là Real Madrid thắng lợi nếu như từ góc độ này bên trên xem đội pháp là cường đại vô cùng đấy bởi vì Geomagic xưa nay chưa từng có thực hiện trang ty Hon liên quan cái này tiên bài báo khiến cho không nhỏ hành động có người nói nói dựa theo cái này lời giải thích đội pháp cùng đội Tây Ban Nha trận đấu thì phải là Real Madrid cùng Barcelona trong lúc đó quyết đấu. Bằng vào Real Madrid cái này vài cái mùa giải mạnh mẽ, như vậy đội Pháp nhất định sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nước Đức báo hiệu đem chủ yếu tinh lực đặt ở đường tuyệt thương thế phía trên, đường tối hôm qua hoàn thành chính mình bàn thứ 2 sau, đã bị cáng trực tiếp mang ra sân vận động, căng tứ hiện trường quan sát thương thế của hắn nên rất nặng. Nhưng mà, trong tâm báo phóng viên ở Nam Phi tiến hành phỏng vấn, rất nhiều cổ động viên nước Pháp tin tưởng vững chắc bọn họ đội trưởng rất nhanh liền sẽ trở về. Loại này lạc quan cách nhìn ở đội Pháp cấm cũng tồn tại, nghe nói, trận đấu chấm dứt Nửa pháp phòng thay đổi như không có quá nhiều bị quan tâm tình, bọn họ còn tiến hành nho nhỏ chúc mừng. Phân tích hắn sau lưng nguyên nhân, đó là đường nhiều lần ở mọi người cho là hắn có ở trên giường bệnh nằm thật lâu lúc, ngoài dự đoán mọi người liền xuất hiện ở trận đấu bên trên. Tổng thể mà nói, truyền thông đúng đường tuyệt là thừa nhận đấy, cho là hắn là đội pháp thủ thắng mấu chốt tiên sinh. Ngay tại lúc này ngược đường liên minh cũng không có ra đến cười nhạo cùng niệm ai, bởi vì bọn họ tìm không thấy cười nhạo địa phương nào, ngược lại đường tuyệt hai cái ghi bàn đánh bọn họ một bạt hai. Hàn Quốc trong nước đúng đội Hàn Quốc để xuất phê bình, Hàn Quốc danh tiếng trung ương Nhật báo bình luận nói lại là tuyến hậu vệ xảy ra vấn đề. Hiệp 1, nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá lợi dụng Hàn Quốc hậu vệ xuất hiện vấn đề đánh vào hai bàn, trực tiếp khiến đội Hàn Quốc sa vào tuyệt cảnh. Hiệp 2 Hendry lần nữa lợi dụng Hàn Quốc tuyến hậu vệ vấn đề, thoải mái sút đạt được. Bảng đội thi đấu đến cuối cùng một hồi cùng Nigeria á trận đấu, thứ nhất cái mất bóng cũng là bởi vì hai gã hậu vệ trụ lộ người, khiến đối thủ thoải mái sút đạt được. Tối hôm qua đội Pháp cho đội Hàn Quốc từ từ bên trên bài học, nếu muốn ở đấu loại tiếp tục đi tới, muốn ít phạm sai lầm. Không có chuyện gì để nói đấy. Đội Hàn Quốc nếu như nếu muốn ở lật cụct bên trên tái tiến một bước nhất định phải chế tạo một chi công thủ cân đối đội bóng đội pháp cùng Hàn Quốc trận đấu vạch trận đấu loại mở màn ở kế tiếp trong thời gian cái khác 14 chi đội bóng từng đôi chấm giết yếu quyết ra tiến vào tứ kết danh sách ngày 26 buổi tối 8 rưi với cú vòng 1 16 trận thứ hai ở kệ sở đảng bảo Hoàng gia bám sát Phúc chịu sân vận động bày ra đánh giá và đội một vòng cuối cùng ở bù giờ giai đoạn tuyệt cự đối thủ nước Mỹ đem cùng Châu Phi dòng độc đình Gaa đội tranh đoạt đưa ra một tứ kết vé vào cửa Hai đội từng ở bên trên giới hợp cột bảng đội thi đấu mặt luân phiên gặp mặt, nước Mỹ một như hai thua tại Ghana phía sau dẹp đường hồi phủ. Hai bên cùng sở hữu 12 người chúng cử tại thi đấu danh sách. Bên trên một hồi, nước Mỹ bù giờ tuyệt cử Angezia đoạt được bảng đội đầu danh, nhưng năm 1930 lần thứ nhất bảng đội thi đấu 2 chiến 2 tháng phía sau, nước Mỹ còn chưa bao giờ ở hợp cột bên trên lấy được thắng liên tiếp. Nước Mỹ đội trên lịch sử 4 trận đấu loại chiến tích là 1 tháng 3 thua, duy nhất trận thắng là năm 2002 vòng 1-16 đảo thải Mexico. Ghana là thứ hai chi liên tục 2 lần đánh vào đấu loại đội bóng của châu Phi, bọn họ đem làm châu Phi trái bóng mà chiến. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Ghana đội ở trận đấu ngay từ đầu liền cho nước Mỹ đánh đòn cảnh cáo. Thứ 5 phút, Aza Ngoa tiền vệ dồn ép cơ lạ cọc cho Dinsor Boaken. Dinsor Boaken trung tuyến khởi động người cá nhân đột phá, bên trái bên cạnh vùng cấm bên cạnh chân trái tinh chuẩn sút vào gần góc, Ghana 1-0. Phút 61, nước Mỹ đội bằng vào gật đầu san bằng tỷ số. Si đột nhập vùng cấm phía bên phải bị rồ nạt hạn gần cầu môn cắt thất bại. Jonathan gần cầu môn tạt ăn vào thẻ vàng. Đồ nổ vạn thao đao chân phải sút đánh chúng phải trụ môn bên trong bắn ra vào, tỷ số biến thành 1-1. 90 phút chiến ngừng, hai bên đánh thành 1-1, không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu, đây cũng là tại thi đấu hật cuộc lần đầu tiên thêm lúc thi đấu. Ghana đội lần nữa ở trận đấu bắt đầu giai đoạn đạt được ghi bàn, thêm lúc thi đấu phút thứ 3, A càng hậu trưởng bên trái chân trái ở ngoài lưng bàn chân bay bông chân to dại vây. Di hẳn cao tốc trước chen vào bộ ngực ngừng bóng, ở sau người bổ cạ đối dưới vẫn đang đột nhập vùng cấm bên trái. Ở trước cầu môn 11m, chỗ chân trái bay bông vô lị vào lưới. Ghana lần nữa vượt lên đầu 21 1 Ghana bằng vào gương ngạnh phòng thủ, đem cái này thắng quả bảo trì đến trận đấu chấm dứt, bọn họ chính là cả cái châu Phi hy vọng. Nước Mỹ đội chịu khổ đào thải Ghana đem cùng đội Pháp tranh đoạt vòng bán kết vé vào cửa. Ngày 27, anh Đức giải thi đấu muốn bày ra, toàn bộ thế giới người hâm mộ đưa ánh mắt chuyển dời đến sân vận động Geste. Đây là cố chấp đối đáp, hai chi truyền các đội bóng lớn thống trị nên vì tứ kết vé vào cửa mà chiến, nên vị buồn quốc trái bóng vinh dự mà chiến. Nước Anh đạt được bảng đội thứ hai, làm cho có chuyển kỳ tình cảnh Anh Đức giải thi đấu sớm ở vòng 1/16 chính diễn. Hai bên trước đây 27 lần giao thủ. Nước Anh 12 thắng, 6 hòa, 10 chiếm cứ thượng phong. Đây là hai bên lần thứ 5 ở lượt cột vòng chung kết chạm mặt, trong đó ở năm 1966, nước Anh ở trong trận chung kết bằng vào tranh luận ghi bản ở thêm lúc thi đấu đoạt chức vô địch. Rồi sau đó nước Đức hai lần ở đấu loại ở giữa cùng mạo hiểm vượt qua kiểm tra, một lần thêm lúc thủ thắng, một lần penalty thủ thắng. Cạm Péo Lồ làm huấn luyện viên nước Anh 28 trận đến nay. Lần đầu kéo dài đội hình ra sân không đảm nhiệm luận thiên. Nước Đức tiền đạo cắm cỡ lò sở bỏ lệnh cấm tái nhập trước. 4 giờ chiều, trận đấu đúng giờ khởi tranh. Đội Đức đầu tiên làm có dễ, thứ 5 phút sở ở sở Tiger trọng chuyền, Ô Lưu đột nhập vùng cấm phía bên phải tiểu góc độ sút goal, Gem Dũng mãnh phi thường dùng chân ngăn cản ra điểm mấu chốt. Hai bên đều phi thường chú trọng phòng thủ, tăng mạnh trung tâm trong sân dồn ép, bởi vậy hai bên ở tiến công ở giữa chuyền tiếp bóng sai lầm không ít. Phút 10, sách lược một lần công, hắn một đánh sau lưng, kịp thời ra trái bóng Nước Đức phút 20 lấy được vượt lên đầu, Nörr chân to mở ra khung thành cầu, thoát khỏi ụm sân phòng thủ cỡ, cỡ lọ sờ 11m chỗ xoa sút phá cầu môn. Tỷ số biến thành 1-0. Đây là một lần điển hình tốc độ nhanh phản kích đạt được. Ở kế tiếp trong trận đấu, tỷ số thua nước Anh tăng mạnh tiến công. Nước Anh chủ xoéis cảm kẹo lộ ở mất cầu phía sau bắt đầu đứng lên chỉ huy trận đấu, cũng thỉnh thoảng vô tay kịch liệt cầu thủ. Phút 24, Juni đường biên trái xâm nhập phía sau sút xa lợi ra. Một phút đồng hồ sau, Lam bắt chuyền bóng, bà gì 30m mở chỗ chân trái sức lực sút bị Nörr vững vàng ôm gọn. Lâu công không được nước Anh ở phút 32 lại bị đặc kích, tối cùng cớ lọ sợ liên tục chuyển bóng, ngờ vùng cấm bên cạnh nghiên chuyền, bộ đồn kỳ vùng cấm bên trái tiểu góc độ thấp suốt phá cầu môn, tỷ số biến thành 2-0. Hiện trường cổ động viên nước Anh toàn thân rất lạnh, nhưng mà 5 phút sau, đội bóng của bọn họ gỡ lại một cầu, một lần nữa khiến bọn họ xem đến hy vọng. Phút 37, nước Anh lợi dụng lần đầu phạt góc gỡ lại một thành thị, gỡ rắc bên phải chuyền, tul sần thoát khỏi boa pen phía sau vùng cấm nhỏ bên cạnh đánh đầu vào cầu môn, tỷ số biến thành 1 Đội Anh thế như cầu đồng, ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau rất nhanh liền đem quả bóng đoạt tại chính mình dưới chân. Phút 38, Lam Phát vùng cấm hình cung cấm trọn qua Nơ ở đánh ở giữa xà ngang bắn ra chân chính, ra, Nơ ở gọn, cầu thủ nước Anh bắt đầu chúc mừng San bằng tỷ số, nhưng người trọng tài không đá phạt ghi bản. Anh Quốc sở qua kích động nói, này cầu đã lướt qua gần cầu môn vật voi mấy rằng anh. Đây là một cái nghiêm trọng phán phạt sai lầm, cũng là trọng tâm trận đấu lớn nhất tranh luận, trái bóng tiến vào khung thành vật voi khoảng chừng nửa mét, trọng tài chính lại không có thấy. Lần này phán phạn sai lầm đúng nước Anh đã kích quá lớn, làm mau chóng San bằng tỷ số. Bọn họ ở hiệp 2 bắt đầu sau, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Phút 52, Lam Vát lần nữa cùng ghi bàn gặp lần qua, hắn phạt ra đá phạt đánh trúng sáng ngang. Nước Đức phút 67 lần nữa mở rộng lớn như thế, Lam Vát đá phạt sút gôn bị bức tường người phụ kín, nước Đức tốc độ nhanh phản kích hình thành 3 đánh 3 cơ hội. Service Tiger đường biên trái xâm nhập phía sau nghi chuyển, ngờ vùng cấm phía bên phải 16m chỗ sức lực sút gần góc vào lưới, dểm một pha cứu nguy đụng phải quả bóng lại không thể ngăn cản cửa chính lại lần nữa thủ, tỷ số biến thành 3 Thi đấu sau có truyền thông cho rằng Đội Đức là bằng vào tốc độ nhanh phản kích đạt được trọng tâm trận đấu thắng lợi đấy. Cầu thủ nước Anh tuyệt vọng, 3 phút sau, đội Đức khóa định trận thắng. Oziu đường biên trái thoát khỏi bạ rỉ phía sau đột nhập vùng cấm bên trái xuyên qua, Ngô 8M mở chỗ sút phá cầu môn lập cú đút, tỷ số biến thành 4-1. Vượt lên đầu 3 bản, thắng lợi trong tầm mắt, đến cuối cùng 15 phút, người Đức chậm dần trận đấu tiết đấu, bắt đầu lợi dụng chuyển tiếp bóng khống chế trận đấu. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt nhỏ vang lên, cuối cùng nước Đức 4-1 thủ thắng nước vào tứ kết, Đang trực trọng tài chính phút 38 cái tiên lần phá phản sai lâm trở thành truyền thông nhiệt Nghị tiêu điểm anh Quốc the gàị ẩn nói ra nước anh tại vì năm 1966 trả nợ làm phátsút xa ghi bàn quả bóng lướt qua đội Đức thủ môn nơ ở trên đầu đánh chúng xà ngang phía sau bắn vào cầu lưới sau đó bắn ra đến năm 1966 ngày 30 tháng 7 nước anh cùng liên bang nước Đức trình diễn ước cuộc trận chung kết ở em khởi tranh 90 phút đồng hồ cấm hai đội chiến trở thành 22 thêm lúc thi đấu thứ 101 đồng hồ thế giới trái bóng trên lịch sử nhấtể nghi ghi bản xuất hiện hay ở, ở sức lực sút, quả bóng đánh trúng mép cầu môn phía sau lại đệm ở khung thành vật voi khu vực cũng bắn ra. Lúc ấy trợ lý người trọng tài bạc giả một vui cũng không có xem đến quả bóng có hay không đã lướt qua gần cầu môn vật voi, nhưng mà ý bảo quả bóng đã chỉnh thể lướt qua gần cầu môn vật voi, Thụy Si chủ trọng tài đi ngờ tờ liền tuyên bố này cầu hiệu nghiệm. Cuối cùng nương tựa theo cái này đi bàn, đội anh không ngừng cố gắng, thắng được gì mẹ cúp vô địch nhưng mà, cái này lần âm hồn ghi bàn lại trở thành thế giới trái bóng trên lịch sử một cái cọc bền vẫn chưa giải quyết. Anh quốc truyền thông cho rằng Đây cũng là đội anh tại vì 44 năm trước cái kia một án chưa giải quyết trả nợ. Càng nhiều truyền thông đúng chủ xoéis cả kéo lộ đề xuất bén nhọn phê bình, cho rằng cái kia phán phạt sai lầm tuy tồn tại, nhưng là nhìn chung tại thi đấu kết cục, đội anh biểu hiện cũng không khá lắm. Tam sư quân đoàn thường xuyên ở trong trận đấu phạm phải đơn giản sai lầm, nước anh mình ngật cục khai chiến từ đầu tới đầu, miễn cương từ nhỏ bảng thi đấu phá vòng đây. Nước anh một như 40 địch lại nước Đức tan tác, rất nhiều người cần muốn làm này thừa gánh trách nhiệm, mà cầm 6 triệu bảng anh lương một năm chủ xoéis cả bẻo lộ thì không thể tránh khỏi đứng ở nơi đầu sóng gió. Thì đầu phía sau, đối mặt đông đáo nghi vấn cùng công kích, Cạm Kẹo Lỗ Công Khai vừa vặn, hắn sẽ không theo nước anh chủ soái vị trí bên trên chủ động tự nhận lỗi từ trước, về ở Tam sư quân đoàn tương lai, hắn còn muốn cùng FIFA tiến hành tiến thêm một bước câu thông. Trận đấu này khiến mọi người nhắc lại đem điện tử kỹ thuật tiến cử trái bóng trận đấu, liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch bỡ lạc từng tỏ vẻ, chính mình vẫn đang không ủng hộ ở trái bóng trong trận đấu, dẫn vào đã bị tham thảo nhiều năm điện tử cất đi kỹ thuật. Nhưng bức bách tại khắp nơi áp lực hắn sau đó lại đổi giọng, vừa vặn FIFA có thể ở tương lai đúng đề nghị này tiến hành một lần nữa ước định. Chương 398, người Hà Lan cười người bỏ ra đi về nhà. Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha đào thải, bại, Sergio7 biểu hiện tạm được, ngược đường liên minh chuyện xưa nhắc lại, cho rằng cái này cùng đường tuyệt có rất lớn quan hệ. Versus Post Daily bình luận nói, Bồ Đào Nha đi, đội Bồ Đào Nha cùng 3 trận đấu chỉ có 1 ghi bàn, cái này cùng hắn ở La Liga ở giữa những mảnh hình thành mảnh liệt tương phản. Phải biết rằng ở vừa mới chấm dứt mùa giải, Sergio7 là La Liga xạ thủ vương. Chúng ta ở gấp cục trước khi bắt đầu thì có một cái người can đảm suy đoán, hình cầu mùa giải trước ở La Liga ghi bàn ít hơn so với Sergio7. Hắn mục đích đúng là làm lật cốt tụ lực. Hiện tại xem ra cái này suy đoán là chính xác. Sơ giờ bảy tình cảm mãnh liệt toàn bộ dùng ở La Liga ở giữa, đến lật cốt hắn đã mệt nhọc, cho nên ở đây bên trên tinh lực không được tập trung, không có thể hiện ra xứng đáng trình độ. Mà hình cầu lạng yên mang theo đội pháp không ngừng đi tới, tới gần lật cốt. Đây là hình cầu đã sớm tính toán tốt thủ đoạn. Thật là lợi hại thủ đoạn, không thể không khiến người bội phục Cái này cùng một năm trước Trang Tion League trận chung kết đồng dạng. Hắn đặt bẫy cùng Sở Giả 7 đánh cuộc, không chỉ có thắng được cúp C1, nhưng lại lợi nhuận tới một có thể chia sẻ hắn ghi bán trách nhiệm Sở 7. Có lẽ ở lúc kia, Hình Cầu cũng đã tại vì năm nay vượt cục đảm nhiệm chuẩn bị. Nói đến đại cục quan, Hình Cầu là siêu nhân một năm đấy. Có mấy người có thể như hắn như vậy, sớm một năm liền tại làm vật cục đảm nhiệm tính toán trừ bỏ hắn, đã không có người khác. Cực kỳ hiển nhiên, giọn sân đây là muốn khơi mào mới mâu thuẫn, một mặt là ý đồ khơi mào cổ động viên bổ đảo Nha đúng đường tuyệt sinh ra thù hận, về phương diện khác là muốn làm giêu ma phòng thay đồ dưới chôn mâu thuẫn hạt giống. Sở Giơ bảy đương nhiên sẽ không tán thành loại này quan điểm, hắn đang tiếp thụ Arsenal Daily phỏng vấn lúc nói ra, có người nói ta đem tinh lực toàn bộ đặt ở câu lạc bộ trong trận đấu. Đây là ta quốc gia đội biểu hiện không được nguyên nhân, ta hoàn toàn không nhận nhưng này loại quan điểm. Không ai có thể từ chối sức cuốn sức hấp dẫn, chỉ cần hắn là một tên nghề nghiệp cầu thủ, liền sẽ giấc mộng dơ lên luật cột một khắc này. Ta đồng dạng khát vọng có thể dẫn đầu đội bóng đi vào trận chung kết trận đấu, nhưng có phải là mọi chuyện cần thiết sẽ tâm tưởng sự thành. Trái bóng trận đấu không phải là một cái người có thể quyết định kết quả đấy, cần muốn toàn bộ đoàn người cộng đồng cố gắng. Ăn ngay nói thật, Bồ Đào Nha cũng không chuẩn bị đoạt chức vô địch thực lực, chúng ta đều đã hết sức. Có người ý đồ muốn dùng chuyện này, đến trong ngồi ta cùng với đường quan hệ trong đó, đó là cùng trại tính cách vọng tưởng. Còn về nói một năm trước trang Dion League trận chung kết, ta đã sớm nói, đó là một cái công bằng đánh cuộc. Hơn nữa nếu như Real Madrid thua trận trận đấu, đường còn có thể trên lương bội bạc đều danh. Thử hỏi có mấy người có hắn như vậy dũng khí có loại này đưa chết rồi sau đó sống lại sinh dũng khí. Đội pháp ngày 26 tháng 6 đánh xong vòng 116 sau, muốn tới ngày 2 tháng 7 mới đánh vòng tứ kết. Trong lúc này có gần một tuần thời gian không nghi ngờ thi đấu thủ tục cho đường tuyệt khôi phục cung cấp thời gian theo thời gian trôi qua bằng vào siêu nhân một đám khôi phục năng lực nước pháp số một siêu sao bóng đá ở ngày 30 tháng 6 mà bắt đầu khôi phục tính cách huấn luyện điều này làm cho toàn bộ đội cao thấp suy khí chấn động hoàn thanh tiếu ngữ một lần nữa trở lại sân huấn luyện bên trên độ mẹ mẹ đem chủ yếu tinh lực Đặt ở khôi phục cầu thủ thể năng cùng thả cầu thủ tha ra tư tưởng phía trên huấn luyện chủ yếu dùng trò chơi tình thế bày ra trong đó cũng trộn lẫn đơn giản một chút chiến thuật luyện tập Ghana không phải là truyền thống đội mạnh, đội Pháp cao thấp đúng tiến vào vòng bán kết tin tưởng rất đủ. Ngày 30 tháng 6, vòng chấm 116.rút, quyết đem ngừng thi đấu 2 ngày, sau đó mới lại bốc chiến hỏa, tiến hành vòng bán kết tranh đoạt chiến. Mọi người đưa ánh mắt đặt ở bảo vệ ngôi vị vô địch trên người, các loại tin tức ở truyền thông bên trên xuất hiện. Đường bắt đầu cùng đội bóng hợp luyện, hắn rất có thể xuất hiện ở cùng Ghana trận đấu đội hình ra sân ở giữa. Hình cầu quả nhiên thiên phú dị bẩm, ở bị tổn thương 3 ngày sau mà bắt đầu khôi phục tính cách huấn luyện, nghe nói hắn trạng thái khôi phục không sai. Cổ động viên nước Pháp vui mừng khôn xiết. Vũ của bọn hắn sẽ xuất hiện đang cùng Ghana vòng tứ kết ở giữa. Henry phát ra từ nói, nhất định có sức lực chạm Ghana, giảo bước tiến lên vòng bán kết. Ghana tiền đạo gì hẳn cho rằng Ghana có năng lực tấn ra ít lưu ý, đào thải bảo vệ ngôi vị vô địch, tiến vào vòng bán kết. Ngày 2 tháng 7 4 giờ chiều, vòng tứ kết dẫn đầu ở Hà Lan cùng bờ ra giữa trong lúc đó khởi tranh. Bọn họ ở tại Port Elizabeth thành phố mẹ đi lạ vịnh sân vận động, trên đoạt đưa ra một vòng bán kết vé vào cửa. Đây là cố chấp trong lúc đó đối đáp, hấp dẫn toàn bộ thế giới truyền thông cổ động viên cùng chú ý. Hai bên lịch sử giao phong chính trận, bờ gia 3 tháng 4 hòa 2 thua hơi chiếm thượng phong, quyết cuộc vòng chung kết 3 lần chạm mặt, Hà Lan vẹn vẹn ở năm 1974 bảng đội thi đấu thủ thắng, sau đó bờ ra dư hai lần ở đấu loại vượt qua kiểm tra, trong đó một lần là penalty giải thi đấu. Trận đấu bắt đầu sau, hai bên đều đã được phi thường cẩn thận, sức lực kế hoạch thông qua trong khống chế trong sân tiến tới khống chế trận đấu. Bởi vậy, tiền vệ trở thành hai bên tranh đoạt mấu chốt. Trận đấu ngay từ đầu liền bị biến ra rằng cơ trạng thái, kịch liệt chiến đấu trở thành chính. Hai bên liên tiếp dùng phạm quy đến quấy rầy đối phương tiến công tốc độ. Phút thứ 8, đội Bờ Gia Dữu dẫn đầu làm khó dễ, phạm bị à nô thẳng chuyền, An Vest tiếp thẳng chuyền phía sau đột nhập vùng cấm bên trái nghiêng chuyền, Robinho sút cầu môn vào lưới. Cổ động viên Bờ Gia Dữu hưng phấn dị thường, nhưng mà, bọn họ vui sướng lập tức biến mất, trọng tài chính tuyên bố này cầu Việt vị trước đây, đi bàn không có hiệu quả. Người Bờ Gia Dữu cũng không có vì vậy mà hoể hoải. Phút 10, Melo thẳng chuyền, Hà Lan trung vệ xuất hiện trí mạng cùng đường, Robinho ở vùng cấm bên cạnh một mình sút phá cầu môn. Tỷ số biến thành 1 Bờ Gia Diêu vượt lên đầu. ES lớn tiếng nói: Dunga làm huấn luyện biên giới đội Bờ Gia Jiu, trước đây đội bị nổ ghi bản 15 trận trận đấu lấy được toàn thắng, cái này biểu thị Bờ Gia Jiu muốn lấy được trọng tâm trận đấu thắng lợi. Cục diện bế tắc đánh bỡ, trên trận tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Tỷ số thua, đội Hà Lan tăng mạnh tấn công. Thứ 11 phút, Tosi chuyền bóng, quy vùng cấm bên trái 18m cho sức lực sút bị sẽ sả đập ra gần góc. Phút 16, quy sân trước đường biên trái đoạt cản phía sau chuyển, nhưng Bờ Gia Jiu hậu vệ thành công giải vây. Phút 17, Bato đúng gì Phạm si 28m đá phạt trực tiếp cao hơn. Bờ ra giữ ở ổn định phòng thủ sau, hướng Hà Lan phát động công kích, bọn họ hy vọng mở rộng phân chia kém, đánh người Hà Lan ý chí chiến đấu. Phút 25, Cạc Cạc đột nhập vùng cấm phía bên phải bên cạnh, Rè Jong kịp thời về đổi soạt ra điểm mấu chốt. Sau đó An Anves mở ra phạt góc bị giải vây. Barcelona biên vệ thoảng qua quyết kế tục tiếp chuyển, dù An 8M mở đem quả bóng suốt cao. Phút 29, U Rè biên lộ đúng Cạc Cạc phạm quy, Anves bên phải đá phạt chuyền, không người phòng thủ phía bị Ạ Nô 14m chô đánh đầu lại lần nữa đưa cao. Phút 31 Dô bị lượn đường biên trái liên tục qua người phía sau chuyền bóng, Fabia nổ gót chân nhẹ gõ, cả cả 20 em mở chỗ đường vòng cùng cầu sút góc trên bên phải bị Sở Thế tệ Lở bật phi thần đập ra. Phút 32, Anves sút xa lại bị Sở Thế tệ Lở bật gọn. Bờzaziu thế công như nước thủy triều, đội Hà Lan chỉ có thể bằng vào siêu sao bóng đá người cá nhân biểu hiện, đến uy hiếp khung thành của Bờ Bờzaziu. Chỉ tiếc người Bờ Bờzaziu đúng gì U bện nhìn chằm chằm phòng thủ phi thường căng, không để cho hắn đem tốc độ phát huy ra đến. Theo trọng tài chính tiếng còi vang vang lên, Bờzaziu dùng một không tạm thời vượt lên đầu chấm dứt hiệp một trận đấu. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Tỷ số thua đội Hà Lan tăng mạnh tiến công độ mạnh yếu. Thứ 50 phút, Đơsi chuyền bóng, Snick lượn vùng cấm trước thấp bắn chạy ra. Phút 53, trên trận thay đổi bất ngờ. Snick ở bên phải đường chuyển chuyền, Cesar phóng ra sai lầm giống nhau đồng đội mẹ lộ chạm vào nhau, quả bóng bị mẹ lộ đính vào bản thân cầu môn. Phản lưới nhà. Người Hà Lan may mắn san bằng tỷ số. Freddy mẹ lộ tâm tình hạ, người Hà Lan hưng phấn dị thường. Tỷ số bị san bằng tỷ số sau Hai bên động tác càng thêm chiến thuật, không ngừng có người ngã vào thảm cỏ bên trên, rất khó tưởng tượng đây là hai chi được gọi là đẹp đẻ trái bóng đại biểu hai chi đội bóng. Thứ 68 phút, người Hà Lan bắt được bóng chết cơ hội, vượt lên dẫn đầu tỷ số. J.U. Ben mở ra phía bên phải phạt góc, quyết đánh đầu phía sau cỏ, Snickdör 4m cho đánh đầu vào cầu môn. Thân cao chỉ có một thức bảy 71 Snickdör lại đánh đầu vào cầu môn, ghi bàn sau. Hà Lan tiền vệ đại tướng không thể tưởng tượng nổi vớt đầu của mình, thích hợp bản thân là dùng đầu ghi bàn. Ở sau đó trong trận đấu Diyu bèn đối với phòng thủ hắn mẹ lộ ra sức phun rác rồi nói, khoái động vị này phệ lỉ mẹ bờ raiyu tiên vệ. Phút 74, không chịu nổi vũ lục mẹ lộ, tâm tình mất đi khống chế, liên tục đá ngã U bên phía sau, lại phi thường ác liệt chân chính giống đạp đối thủ. Nhật Bản người trọng tài dự ý chỉa trực tiếp hướng mẹ lộ đưa ra thẻ đỏ. Cổ động viên bờ ra dự khiếp sợ nhìn xem một màn này, sau đó bọn họ toàn thân giết lạnh, tỉ số thua, hiện tại lại thiếu một người tác chiến. Bọn họ ý thức được đại thế đã mất, trừ kỳ tích phát sinh. Mà cổ động viên Hà Lan tụng trưởng thanh âm, phát tiết nội tâm vui sướng hướng mẹ. Người Bở Gia dư càng ngày càng khó khăn, ở sau đó trong trận đấu, bọn họ không thể không tăng mạnh tiến công. Đến đến cuối cùng vài phút, Bờ Gia dư cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà ở người Hà Lan cường hãn phòng thủ trước mặt, bọn họ tiến công lần lượt không công mà lui. Theo trọng tài chính ba thiếu một cùng tiếng còi vang vang lên, Hà Lan cùng Bờ Gia dư trận đấu đá xong ra sức mãn, người Hà Lan cởi đến cuối cùng, người Bờ Gia dư tiếc nuối khóc ướt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ động viên Bờ Gia dư chạy xuống thấm khổ nước mắt, đội bóng của bọn họ lại một lần nữa ngã vào vòng bán kết này. Bở Gia dư ở gật cúp dừng lại tức cùng Mễ Lộ vụng về biểu hiện có trực tiếp liên quan, ở đội Bờ ra Dữu hai cái mất bóng ở giữa, vị này trọng tâm mùa giải đến nay liền tràn ngập tranh luận dư Vento tiên vệ, hiến dâng một cái phản lưới nhà, mà đội Bờ ra Dữu cái khác mất bóng, cũng là thân cao vẹn vẹn một thước 7 của Snider ở hắn nhìn chằm chằm phòng thủ dưới đánh đầu vào cầu môn. Thi đấu phía sau, Mễ Lộ trở thành Bờ ra Dữu bị thua tội đồ, lọt vào truyền thông mảnh liệt phê bình. Lan báo thể thao bình luận nói: "Felipe, vừa rồi không có phòng thủ ở chính là Bờ Gia Dữu bị thua tội đồ." Nhưng Mễ Lộ càng thêm không nên chính là Ở 12 thua cục diện ở dưới, hắn tại nguyên bản có thể tránh cho dưới tình huống, lại đưa chân giẫm nát ngã xuống đất dị ủ bện trên đùi, trực tiếp xin đến thẻ đỏ dưới trong sân. Lần đầu tiên xem Mễ Lộ đá bóng người, khả năng sẽ vì hắn động lên ngu xuẩn được cảm thấy không ngờ, nhưng quen thuộc Mễ Lộ cổ động viên Sejia, lại nên không chút nào cảm thấy không ngờ. Bởi vì vị này kỹ thuật thô giáp, đầu óc ngu si người bở ra dịu, dùng đánh nhau làm vui, dùng xúc động thành danh, có lẽ hắn căn bản liền không chuẩn bị một danh cầu thủ cơ bản nhất tố chất. Đang luyện tập trái bóng trước, Lộ làm hạng mục là tự do vật lộn. Đây là một loại mánh liệt vật lộn kỹ thuật, thậm chí không có giống quyền anh bình thường cấm tấn công khu vực. Mẹ lộ một câu danh luôn là, nếu như ta không có đá bóng, hôm nay ta sẽ ở trên đại cùng người khác đánh nhau. Hắn còn tỏ vẻ, bị hắn phòng thủ cầu thủ của trông coi có Co có chuẩn bị, khi hắn đưa chân đi ra ngoài thời điểm, đối thủ đừng chờ mong hắn sẽ đem chân thu hồi lại. Lúc này đây, chân của hắn không có thu hồi lại, cũng lại không có cơ hội thu hồi lại. Mẹ lộ ở sẽ gì a cống hiến hai cái mùa giải cũng là việc xấu lo lộ. Hắn đứng đầu nhất một lần biểu hiện là ở tháng 8 năm 09 mùa giải chấm dứt đêm trước. Fiorentina cùng cả lụy dị trong trận đấu, hắn cùng với đối phương đội trưởng Lobbes ở trong thông đạo phát sinh xung đột. Kết quả khiến đối thủ thủ đoạn gãy xương, hắn cũng bởi vậy bị chỗ dùng ngừng thi đấu 5 trận cử hình. Cái này trực tiếp khiến hắn bỏ qua Fiorentina sân nhà giáo đấu AC Milan đấy, tranh đoạt Champions League danh mạch máu chốc chiến, cuối cùng, thiếu binh thiếu tướng Fiorentina sân nhà không hai thất bại. Mễ Lộ Thương tổn đội bóng tự mình xem ra xa không được là lần đầu tiên. Trong tâm mùa giải Juventus cũng bị hắn làm hại, trừ bỏ không ngừng thẻ vàng này. Hắn thu ráp kỹ thuật khiến Tuzin truyền thông cổ động viên cùng khó có thể dễ dàng tha thứ. Mà hắn cũng cùng huấn luyện viên giặc chờ dân ý phát sinh qua mặt đối mặt cãi nhau. Có lẽ mẹ Lộ vụng về biểu hiện khiến Juventus thất vọng, bọn họ vốn là hy vọng có thể đem hắn bán cái giá tốt, nhưng hiện tại xem ra, mẹ Lộ chỉ có bị giảm giá trị lại bị giảm giá trị, kỳ thật Italia các phóng viên một cái mùa giải đều không có cân nhắc rõ ràng, phi Argentina tổng giám đốc cột vị nổ là như thế nào khiến Juventus đem như vậy một vị vụng về cầu thủ dùng 24.5 triệu như vậy giá cao mua đi. Ở cố chấp trong lúc nói chuyện với nhau đạt được thắng lợi. Đội Hà Lan trở thành châu Âu Tam Đại đánh bạc công ty mới xuống ái. Hà Lan trong nước đúng van mà ý địn dẫn đầu đội Hà Lan tiến hành đông đảo khen ngợi, cho rằng bọn họ xứng đôi trận đấu này thắng lợi, bởi vì bọn họ đã được càng thêm thông minh. Chương 399, vô dụng người ngăn cản chúng ta đi tới con đường ai cũng không thể. Theo Hà Lan cùng bờ ra dư trận đấu chấm dứt, mọi người mục quan trọng quang cảnh chuyển hướng rồ hẹn nẻs bất sân vận động sục Sở City. Nơi này trận đấu, đem quyết ra mặt khác đưa ra một vòng bán kết vé vào cửa, ai đem cùng người Hà Lan tranh đoạt trận chung kết tư cách. Là bảo vệ ngôi vị vô địch đội pháp vẫn là châu Phi dòng độc đinh Ghana đội. Lúc trước mọi người phổ biến xem trọng đội Pháp, theo chỉnh thể thực lực cùng giải thi đấu kinh nghiệm mà nói, đội Pháp đều chiếm cứ thượng phong. Truyền thông cho rằng lớn nhất xem chút là, Đường Tuyệt có thể hay không đội hình xuất phát gặt hái biểu diễn. Buổi sáng lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên, đồ mẹ nẹt luôn ngữ mô hình lằng cái nào cũng được, khiến truyền thông không hiểu ra sao. Đường Quân không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng mà ta không được bài trừ khiến hắn đội hình xuất phát khả năng, cái này muốn xem hắn cầu thủ hắn tình huống như thế nào. Có người căn cứ đồ mẹ nẹt người hầu cẩn thận đặc điểm cho rằng đường Tuyệt là không thể nào đội hình xuất phát xuất hiện đấy, nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá khả năng ở hiệp 2 xuất hiện, hoặc là đội bóng khó khăn lúc gặt hái biểu diễn. Buổi tối 7 giờ nữa, truyền thông bắt được hai bên đội hình xuất phát danh sách, đam mê cục vật Trần, đường Tuyệt thật không có đội hình xuất phát xuất hiện. ESdN nói ra, đây là hai đội lần đầu tiên ở lượt cục trận đấu bên trên chạm mặt, đồ mẹ nẹ khiến bị tổn thương trong người đường ngồi ở trên ghế đầu, Henry cùng Dị bẹ gì đảm nhiệm đội hình xuất phát tiền đạo. Đi ạ bị một lần nữa đội hình xuất phát, hắn cùng với gấp Tú Leylan, Mạc Kế tạo thành tiền vệ, bốn gã hậu vệ không có biến hóa. Sania, Galatasaray, thủ rệm, hệ e dạ. Thủ môn vẫn là phát huy ổn định logic. Ghana đội trận hình là 4 5 thủ môn, Kinh sần 4 gã hậu vệ, Pensi, Vossa, Zôn mện xạ, sáp tây 5 tên tiền vệ là, Annan, Inkum, Asangoa, Boaken, muốn đạt gì duy nhất tiền đạo là giải ơn. Nước Đức đại truyền hình nói ra, hiện trường vội tới Ghana cố gắng cổ động Viền châu Phi chiếm được 70%, mặc vào đội pháp áo thi đấu người hâm mộ chỉ có 3 trở thành, đối với Gana đội mà nói, đây là sân nhà. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách, đối với Ghana mà nói, đây là tốt nhất tin tức. Bọn họ thật sự có cơ hội bạo lệnh, khiến bảo vệ ngôi vị vô địch dừng lại tư kết. Thờ răng sờ đài truyền hình nói ra, đường không có đội hình xuất phát. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Thương thế của hắn tình hình như mọi người dự đoán có nghiêm trọng rất nhiều. Chúng ta hy vọng cái khác cầu thủ nước Pháp ngay tại lúc này động thân ra, trở thành vì đôi bóng công thành nổ trại anh hùng. 7 giờ 40 năm, hai bên cầu thủ phát động ra hiện tại tại sân vận động, cái này biểu thị trận đấu sắp bắt đầu. Đường Trạch lặng lặng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hiện trường nước Pháp người hâm mộ nhìn xem đội bóng tự mình. Cái kia quen thuộc tóc đen không có ở bên trong. Bọn họ không khỏi có chút bận tâm. Đường thật không có đội hình xuất phát, thương thế của hắn đến cuối cùng có nhiều nghiêm trọng như vậy, đường có thể dự bị là hái. Bên sân sân cười lạnh hai tiếng. Trong nội tâm thầm nghĩ, Hình Cầu, xem ra thương thế của người tình hình cực kỳ nghiêm trọng hả? Còn có như ngồi ở bên sân nhìn mình đội bóng lưu lạc, còn muốn chuyện tương tâm tình hình. Hình Cầu, dưới loại tình huống này Ngươi liền tính dự bị gạt hái lại có thể có cái gì biểu hiện. Hinh cầu, trận đấu này chấm dứt, ta sẽ hạ thủ lưu tình đấy, sẽ không để cho người quá thương tâm. Tích tắc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau, hai bên đã được phi thường cẩn thận, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ở đẳng cấp trận đấu bên trên chạm mặt qua. Tiền vệ trở thành hai bên tranh đoạt tiêu điểm, thứ 5 phút đội Pháp dẫn đầu phát động nảy lên tấn công, Túlay lặn trong vùng cấm một cước nghiên chuyền, Henry vùng cấm trước một cước sức lực xuất. trái bóng đều rời đi không thành. 3 điểm sau, Ghana đội còn lấy nhăn sắc Djay ấn vùng cấm phía bên phải một cú cắt sút, lò dịch đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, đội Pháp bằng vào chính mình cao hơn đối phương một bậc thực lực, bắt đầu trong khống chế trong sân, do đó khống chế trận đấu tiết tấu. Phút 12, Djibé Dj bên trái đột phá thành công, một cú xuyên qua. Trung lộ Hendry lực ráp Ghana hậu vệ trụ vọt xạ đánh đầu tiếng gol. Ghana thủ môn kịnh sần gian nan đem trái bóng đỡ ra sả ngang. Thứ 18 phút, gấp nếm thử sút xa, trái bóng cao hơn sả ngang. Thứ 23 phút, Djibé Dj trợ giúp đội Pháp thắng được vùng cấm trước trực tiếp đá phạt cơ hội cũng tự mình thao đào chủ phạt. Trái bóng bay qua bức tường người, lệch ra đứng trụ, trên khán đài vang lên khổng lồ tiếng hận âm thanh. Ở sau đó trong trận đấu, Ghana đội dần dần thích hợp trận đấu tiếp tấu, bắt đầu phát động này lên như dạng tiến công. Phút 28, đạt được lần đầu phạt góc, Mùn Tạ gì mở ra, vọt xạ xa một chút 10 em mở chỗ cường lực đánh đầu tiếng gol. Quả bóng sát nghiêng bên trên góc lệch ra. Phút 31, Bo Aten bên phải người cầu phân chia qua đi chuyển, dài ấn 15 em mở chỗ sút, quả bóng lại sát phía bên phải đứng trụ lệch ra. Khu chỉ huy, đỗ mẹ nẹ có chút không ngờ ý. Đội Pháp tuyến hậu vệ cho đối phương quá nhiều cơ hội. Ở sau đó trong trận đấu, đội Pháp tăng mạnh tiền vệ cứ đoạn, bọn họ lần nữa không chế trận đấu. Phút 35, Henry cùng Di Bè Di ở Ghana vùng cấm trước, đảm nhiệm một cái nghiêng chuyển quay lại gõ khác nhau qua một. Di Bè Di một cú sức lực sút, trái bóng lệch đưa quả bóng cầu môn. Thứ 39 phút, đội Pháp nên đón hiệp một tốt nhất phá cầu môn cơ hội, Sani à hộ công, một cú xuyên qua, vùng cấm ở giữa Henry ở khoảng cách không thành 8m mở chỗ này lên chân sút gol. Chỉ hắn sút gol đưa qua bóng cầu môn. Cầu động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếc hận thanh âm, chẳng lẽ đường không có ở trên trận, đội Pháp liền lại xuất hiện bệnh cũ núi nhọn vô lực. Thời gian còn thừa không có mấy, mắt thấy hiệp một muốn chấm dứt, trên trận lại mưa gió đột biến. Thứ 45 phút, Rai ẩn ở nước Pháp nửa trận trong vùng cấm cầm bóng, một cước xui qua. Inter Milan tiền vệ Mùn tạ dị không hề không nói đạo lý một cước 35m sút xa. Một đạo bạch quang lóng lánh, trái bóng kéo lê cùng nhau tuyệt vời đường vòng cung, theo lò dít đầu ngón tay bay qua, theo khung thành nghiêng dưới góc bay vào lưới ổ. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Trình thể thực lực thua Ghana bằng vào một cước không hề không nói đạo lý suốt xa, ở hiệp 1 sắp chấm dứt lúc, đánh vỡ cục diện bế tắc. Điều này làm cho cả tòa sân vận động biến thành sung sướng hải dương. Cổ động viên nước Pháp kinh ngạc nhìn xem sân vận động, đồ mẹ mẹ không được lập đầu, cái này vào được quá không có có đạo lý, đây là một cái không ngờ. Bù giờ 3 điểm chấm dứt, trọng tài chính thổi lên hiệp 1 chấm dứt tiếng còi vang. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, bên sân các quốc gia phóng viên nghị luận đều. Đội Pháp không có đường, sắp thực thấp một cái cấp bậc. Bọn họ liên tiếp lãng phí cơ hội. Đường không có ở trên trận, đội pháp thật giống thiếu người tâm phúc, tiến công mất trật tự, không, có phương pháp gì. Đúng, đội pháp tiến công khuyết thiếu chủ yếu, bọn họ thói quen đường ở đây bên trên giải quyết hết thảy vấn đề. Hiện tại Đường nhất không có ở trên trận, tựa như mấy năm trước đội pháp khuyết thiếu gì Đan, bọn họ hoàn toàn sẽ không đáp bóng. Ngược Đường Liên Minh mắt hứng, đây không phải đem Đường tuyệt bưng lấy rất cao ư? Johnson lạnh lùng nói, hình cầu tuy nhiên đánh vào 6 cái cầu, nhưng là trong đó có nhiều cái là bằng vào vận may. Hôm nay liền tính hắn ở đây bên trên cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Có mấy ánh mắt nhạy vào bất thiện ánh mắt. Johnson thản nhiên nói, "Ta biết được các người đúng ta thuyết pháp không hài lòng, hiệp 2 hình cầu nên sẽ ra sân, các người đến lúc đó liền biết được." Joseph vốn muốn phản bác cái nhìn của hắn, nhưng là đường tuyệt trạng thái khôi phục đến cái gì trình độ, hắn cũng không là rất rõ ràng, bởi vì cái này thuộc về đội pháp bí mật, cho nên hắn đành phải nói ra, trận đấu chấm dứt liền biết được kết quả, ta tin tưởng đường ra sân sau, đội pháp sẽ có thay đổi hắn đấy. Nếu như đặt ở Dĩ vãng, Joseph tất nhiên không được sẽ nói như vậy, hắn nhất định sẽ phi thường khẳng định nói, đội pháp nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Mỗi ngày thể thao phóng viên cười lạnh vài tiếng nói ra, đội Pháp giỏi về đánh tỷ số vượt lên đầu trận đấu, bọn họ cũng bất hiện tại đánh tỷ số thua trận đấu. Hôm nay chính là nước Pháp giấc mơ chặn thời điểm. Đúng vậy à, chỉ cần đội Pháp tiên tiến cầu, bọn họ liền có thể phi thường vui vẻ đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Hiện tại thi đấu gấp cụ đến xem, đội Pháp lấy được thắng lợi cái kia mấy trận đấu, đều là bọn hắn tiên tiến cầu, sau đó đánh phản kích mở rộng phân chia kém, đến cuối cùng đạt được thắng lợi đấy. Nói đến mặt trận tiến công, đương kim rồi bóng đá, Tây Ban Nha xem như nhất lưu đấy, bọn họ bằng vào cường đại tiền vệ năng lực trải qua đường chuyển ngắn phối hợp, sẽ mở đối phương phòng thủ, một kích trí mạng. Theo gì đàn xuân ngũ, nước pháp tiền vệ lực khống chế giảm bất rất nhiều, bọn họ cũng khuyết thiếu đột nhiên tuyệt vời chuyển tiền vệ bậc thầy. Một câu, đội pháp nếu như không lợi dụng tốc độ nhanh phản kích, bọn họ rất khó như Tây Ban Nha như vậy triển khai trận thế, ở mặt trận trong chiến đấu công phá đối phương cung thành. Nước pháp phóng viên sắc mặt có chút khó nhìn lên, đối phương nói chính là sự thật, bọn họ tìm không thấy phản bác lý do. Ghana phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt, bọn họ cũng không phải được xem trọng một phương, nhưng mà vượt lên đầu sắt thực bọn họ. Guy ấn hưng phấn lớn tiếng nói, "Các anh em chúng ta sáng tạo kỳ tích cơ hội tới. Hôm nay chúng ta liền tại mảnh thảm cỏ bên trên chiến thắng bảo vệ ngôi vị vô địch, để cho chúng ta quốc kỳ tiếp tục tung bay." Ghi bàn muốn tạ dị lớn tiếng nói, "Không sai, đường thắng được Chamtiolit, vượt cục không có có thể còn khiến hắn lấy đi, thượng đế là công bằng đấy." Hắn còn đang làm hơn 2 tháng trước mất đi Chamtiolit canh cánh trong lòng, đó là hắn khoảng cách Chamtiolit gần nhất một lần. Chiến thắng nước Pháp. Tiến quân vòng bản kết. Hắn cầu thủ hắn lớn tiếng kêu to, "Đúng vậy, bọn họ đối chiến thắng nước Pháp phi thường có lòng tin." Ghana chủ soái dạ dở vật là trước người 54 đã từng huấn luyện qua danh tiếng sao đỏ bèn ra đội lúc này hắn ý bảo cầu thủ có tỉnh táo một ít ở lịch sử thời khắc mấu chốt chúng ta muốn làm chính là tỉnh táo nhất định có tỉnh táo độ mẹẹ hiệp 2 nhất định sẽ làm cho đường ra sân đó mới là đúng chúng ta phòng thủ chính là khảo nghiệm tên đường tuyệt mấy năm này đã sớm truyền khắp thế giới gana phòng thay đổi nhiệt liệt bầu không khí biến được tỉnh táo lại người nào cũng biết đường tuyệt có được một giây đồng hồ có thể thay đổi thế giới sức hấp dẫnùnạ gì không muốn làm cho cái này tên cho các đồng đội mang đến áp lực quá lớn lớn tiếng nói Đường không có đội hình xuất phát, đã nói lên thương thế của hắn tình hình không thể lạc quan. Đối với chúng ta đi nói, đây là chiến thắng đội pháp cơ hội tốt nhất, hắn liền tính ra sân cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Dạ rở vặc miễ mày, đây không phải ở làm trái lại. Nhưng mà, hắn biết được bây giờ không phải là phê bình ghi bản công thần thời điểm. Ta biết được mọi người tin tưởng rất đủ, đây là hiện tự tốt. Ta chỉ là hy vọng mọi người ở đường ra sân sau, có tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Người Hàn Quốc tuy nhiên thua ở người Pháp dưới chân, nhưng là bọn hắn cũng không là cái gì cũng sai, chúng ta chỉ điểm bọn họ học tập chỉ cần đường ở đây bên trên, chúng ta muốn tiến hành vòng đây. Nhất định không thể để cho hắn đem tốc độ phát huy ra đến, thấy tình thế không đúng thời điểm, có lập tức tiến hành chiến thắng phạm huy. Hiểu chưa thắng lợi mới là nhất vị trí đấy. Đám trận đấu chấm dứt, chúng ta chiến thắng nước pháp sau, các người nghĩ nói như thế nào đều, nhưng mà, hiện tại nhất định phải nghe ta. Các đội viên gật gật đầu, đem vui sướng tạm thời áp chế dưới đáy lòng. Giant nói ra, huấn luyện viên nói không sai, chỉ cần đường ra sân, chúng ta nhất định có nghĩ gì nghĩ cách không cho hắn tiếp xúc cầu. Bị tổn thương sư tử mạnh mẽ, hắn vẫn là sư tử mạnh mẽ vẫn là phi thường nguy hiểm đấy. Nước pháp phòng thay đổi bầu không khí có chút bị đè nén, dù sao tỷ số thua. Henry đầu tiên tự mình kiểm điểm, ta lãng phí hai lần cơ hội, ta hướng mọi người xin lỗi. Mà Kế cắt đứt lời của hắn nói ra, có nói xin lỗi nói, nên xin lỗi là ta. Là ta không có kịp thời tiến lên đi phủ kín, cho đối phương suốt xa cơ hội. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, các anh em đây là làm sao vậy, chúng ta còn không có thất bại, làm sao lại bắt đầu thừa nhận trách nhiệm? Muốn nói trách nhiệm nói, ta là đội trưởng, trách nhiệm này nên ta tới gánh chịu mới đúng. Hắn nhìn mình đồng đội âm thanh trầm thấp nói, Nếu như chúng ta ngay cả Ghana đội đều chiến thắng không đến, thì như thế nào có thể thực hiện vĩ đại bảo vệ ngôi vị? Nước Pháp tất thắng. Vô dụng người ngăn cản chúng ta đi tới con đường, ai cũng không thể. Chương 400, bị tổn thương sư tử mạnh mẽ hắn vẫn là sư tử mạnh mẽ. Đường Tuyệt nói vẫn là như vậy tự tin phóng khoáng, đây là hắn nhiều năm qua dùng vô số chiến tích tích lũy lên. Nước Pháp phòng thay đồ bầu không khí phát sinh biến hóa, biến được nhiệt liệt ngồi dậy, trong mắt mọi người xuất hiện cường đại vô cùng tiến hành. Đúng vậy a, người này ở trọng đại trận đấu mấu chốt trong trận đấu, luôn luôn thượng giai biểu hiện. Liên tính là đội bóng xa vào tuyệt cảnh, hắn y Nguyên có thể sáng tạo kỳ tích, lần lượt cứu vớt đội bóng, đội bóng khiến vượt qua cửa ải khó. Tích tắc, Trong tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Cổ động viên nước Pháp vẫn không có xem đến vô cùng quen thuộc tóc đen tại sân vận động, nhưng mà bọn họ ở đây ở biên khởi động trong đội ngũ xem đến hắn. Cho nên bọn họ rõ ràng chính mình vừa liền muốn lên sàn. Quả nhiên, hiệp 2 thứ 5 phút, Đường Tuyệt Mặc màu cờ sắc áo ra sân, thay thế dưới đi AB. Cổ động viên nước Pháp cảm xúc kích động lên, trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Cổ động viên Ghana tâm tư bắt đầu bộc trực, đội pháp lớn nhất cái tiêu bài tẩy đã ra đến, như vậy kế tiếp trận đấu đem biến được khó khăn. Bọn họ làm làm cho mình có thể tự do hô hấp, tự nói với mình, đừng có thương tích trong người, không, có khả năng ở trạng thái tốt nhất, chúng ta còn có cơ hội. Bên sân phóng viên con mắt bắt đầu minh sáng lên. Nước pháp phóng viên giống như xem đến thú tình, ngược đường liên minh nhíu mày, Johnson thầm nghĩ, hình cầu, để lại cho ngươi thời gian chỉ có 40 phút, ta xem ngươi như thế nào thay đổi đội pháp vận mệnh. Đứa tiệc khách quý bên trên, Di đan nhẹ nhàng nguông lòng một hơi, nhưng mà Sau đó trong mắt của hắn không có như chút được cái nặng mà là lo lắng. Không hai năm nay rụp, hắn bị tổn thương trong người, đội bóng ở bảng đội trước hai trận đấu biểu hiện không xong, một hòa một thua. Đội bóng đến bên bờ nguy hiểm. Đến cuối cùng một hồi bảng đội thi đấu hắn không thể không mặc màu cờ sắc áo ra trận, kết quả biểu hiện tạm được, không có có thể thay đổi thay đổi vận mệnh, bảo vệ ngôi vị vô địch sớm rời đi hật cục trận đấu. Đường, hy vọng vận mệnh của ta sẽ không ở trên người của người xuất hiện. Di đan trong nội tâm nghiệm, hắn ở chút phúc. Đã 4 năm trước, ngươi không để cho ta tiếc núi xuân ngủ. Lúc này đây ngươi cũng không thể khiến ta tiến lưỡi, làm cho cả nước Pháp tiến lưỡi." ES lớn tiếng nói, đường thay thế ra sân hắn thay cho Didier ạ bị đội Pháp đội hình nên tiến hành điều chỉnh. Dị bẹ gì trở lại quen thuộc tiền vệ đường biên trái. Đường cùng Henry hợp tác tạo thành tiền đạo vật thôi. Nước nước đài truyền hình lớn tiếng nói, ở không cách nào thay đổi cục diện dưới tình huống, đồ mẹ nẹt lộ ra trong tay hắn lớn nhất bài. Đường làm bị thương đấy khôi phục tới trình độ nào, hắn sẽ mang lại cho chúng ta cái dạng gì biểu hiện? Hắn có thể hay không thay đổi bị động cục diện, dẫn đầu nước Pháp tiếp tục đi tới. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trâu răng sờ đại truyền hình lớn tiếng nói, có lẽ đây là đồ mẹ nẹt bất gì. Hắn không thể không thay còn chưa khỏi hẳn đường. Lại có lẽ đây là đồ mẹ nẹt hạnh phúc. Trong tay của hắn còn có như vậy đưa ra một bài, khiến đôi bóng khác chủ soái âm mộ. Chúng ta hy vọng đường ra sân sau có thể cho đội pháp mang đến vận may. Hắn không dám nói, đường tuyệt ra sân sau có thể thay đổi cục diện. Là vì hắn hiểu được trên người hắn có thương tích, là vì hắn nhớ tới không hai vật cục di đàn. Ghana chủ soái dạ rợ lông mày hơi hơi nhăn một chút, lập tức hướng chính mình trung tâm cầu thủ trong sân ý bảo. Sẽ đối đường tuyệt tiến hành bao vây chặn đánh, tốt nhất đừng cho hắn cầm bóng. Liên tính hắn cầm bóng sau, cũng không thể khiến hắn đem tốc độ chạy ngồi dậy. Đội pháp ghế dự bị đằng sau, Alins nét mặt tươi cười như hoa, hướng phía đường tuyệt la lớn, thân ái đánh bại bọn họ. Phía sau nàng cổ động viên nước Pháp sĩ si khí đại trấn, đi theo nàng la lớn, đánh bại bọn họ. Đường Tuyệt cười quay đầu hướng Alins phương hướng phất phất tay. Đi ạ bị nhẹ nhàng cùng hắn ôm, cũng ghé vào lỗ hắn nói ra, "Đường, ta sẽ ở dưới trận nhìn ngươi ghi bàn." Trận đấu một lần nữa bắt đầu, theo Đường Tuyệt ra sân, đội pháp sĩ si khí đại trấn Bọn họ tăng mạnh tiến công độ mạnh yếu, mà Ghana càng thêm chú trọng phòng thủ. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng khắp nơi đều là màu xanh sóng chiều, bọn họ có thôn vệ Ghana. Phút thứ 8, Đường Tuyệt lần đầu tiên cầm bóng. Nhưng mà, bên cạnh hắn bốn gã cầu thủ Ghana không có cho hắn bày ra đột phá bên trong. Nước Pháp số một siêu sao bóng đá chỉ có thể đem trái bóng hồi sao cho tiếp ứng gì bẹ gì. Phút 9, nước Pháp đẩy mạnh đến Ghana vùng cấm trước, Đường Tuyệt lần nữa cầm bóng, nhưng là vẫn không có sút gôn bên trong. Hắn một cước xuyên qua, gấp tiến lên hai bước, một cước sức lực shoot, trái bóng lệch đưa quả bóng cầu môn. Phút 12, đường tuyệt rốt cục nên đến chính mình cứ thứ nhất Sugol, nhưng mà, trái bóng bị Ghana hậu vệ trụ sạ vậy dùng chân ngăn càng ra. Cổ động viên Ghana phát ra khổng lồ tiếng la hó, bọn họ ý đổ gãy nhiễu đường tuyệt tin tưởng. Thân binh bách chiến nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá, nơi ấy sẽ phải chịu làm như vậy nhiễu, tâm của hắn ý nguyên kiên định. Lan Đài truyền hình nói ra, đường ra sân sau, đội pháp thế công như nước thủy triều, nhưng là hắn đã bị Ghana đội trọng điểm chiếu cố, căn bản không có bên trong tiến hành đột phá. Nếu như ở Real Madrid, lúc này Sergio 7 có thể đứng ra chia sẻ hắn trên vai trách nhiệm. Nhưng là, đội Pháp không có người như vậy. Bên sân, ngược đường liên minh cười lạnh liên tục, hình cầu ngươi đã bên trên trận đấu 7, 8 phút, như thế nào, ngươi còn không có biện pháp đi. Nước Pháp phóng viên cũng bắt đầu lo lắng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đội Pháp. Đường Tuyệt biết mình nên nâng lên ghi bản trách nhiệm, trước mắt khốn cục cũng không có khiến hắn sinh ra tuyệt vọng, vẻ mặt đám mặt trái tâm tình. Ở dĩ Vãng, hắn đã từng vô số lần gặp được qua loại tình này, biện pháp luôn có đấy. Tỷ số vượt lên đầu, hơn nữa đối với chỉ phái ra vũ khí lợi hại nhất, Ghana đội đem trọng tâm đặt ở phòng thủ ở giữa, ở khung thành trước trúc này lên tường đồng vết sát. Từ xa nhìn lại, đội Pháp chính là một đầu sư tử mạnh mẽ, mà Ghana đội chính là một con con rùa đen. Cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng la ó. Nhưng mà, cầu thủ Ghana không làm chuyện động, tiếp tục câu đầu rút cổ nửa trận. Anh quốc sở các TV lớn tiếng nói, lưu cho hình cầu chỉ có nửa giờ. Phút 17, Đường Tuyệt ở vùng cấm bên trái lần nữa gian nan cầm bóng, cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ. Tiếng ủng hộ chính là tiếng trống trận. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá tiến hành như lửa, ánh mắt sắc bén ở nhỏ hẹp bên trong, tìm kiếm được một ít tí trôi qua tức thì cơ hội, một cước sức lực sút. Trái bóng xuyên thấu trước người vây quanh, thẳng đến khung thành gần góc. Cổ động viên nước Pháp trong nội tâm bay lên hy vọng. Cổ động viên Ghana tâm tư bắt đầu bục chặt. Chạm, Ghana thủ môn kình sần một cái bên cạnh bộ nhào. Đem chân này thế ở tất vào sút gôn đập ra điểm mấu chốt. ESN lớn tiếng nói, nếu như không phải là kình sần biểu hiện dũng manh phi thường, đường liền nên đến chính mình trọng tâm trận đấu ghi bàn. Anh quốc sợ cái gọi ra một ngụm thở dài, lòng còn sợ hay nói, còn may Ghana có một cái dũng mãnh phi thường thủ môn, chúng ta hy vọng hắn tiếp tục dũng mãnh phi thường đi xuống. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, chúng ta không thể không cảm thán, đường là lợi hại đấy. Ở bốn người vây quanh ở giữa còn có thể tìm kiếm được này lên chân suốt gôn cơ hội, hơn nữa sút gôn chất lượng là như thế cao. Ghana hậu vệ bọn họ phải cẩn thận. Milan thể thao cải cách lớn tiếng nói, rất khó tưởng tượng một cái có thương tích trong người tiền đạo, còn có thể có như thế này thượng giai biểu hiện. Thở dăng sờ Đài truyền hình lớn tiếng nói, đường khoảng cách hắn ghi bàn càng ngày càng gần. Cổ động viên nước Pháp hy vọng sổ độ. Bọn họ đang thở dài sau, dùng sức vô tay. Có lẽ lần, vua của bọn hắn liền có thể đi bàn. Cổ động viên Ghana rốt cục có thể tự do hô hấp, ở đường tuyệt suốt cơn sau, trên người bọn họ giống như ép một toàn đuôi lớn, hô hấp biến được khó khăn ngồi dậy. Bên sân, nước Pháp phóng viên dụng trưởng âm thanh đến của Vũ, mà ngược đường liên minh sắc mặt theo tái nhợt biến trở về hương luận. đang nhìn đến trái bóng thẳng đến khung thành góc dưới bên phải thời điểm. Bọn họ giống như xem đến cái kia quen thuộc vô cùng đường truyện, cho nên bọn họ sắc mặt tái nhợt. Johnson gọi ra một ngụm thở dài, tiến hành tự mình ngăn nuôi. Ghana sẽ không một lần nữa cho hình cầu loại này suốt gôn cơ hội nhất định khu chỉ huy đố mẹ mẹ cùng những người khác cách nhìn không giống hắn biến được có chút hương phấn lên theo hắn đường tuyệt đã bắt đầu tiến vào trạng thái như vậy ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. gana chủ soái dạ dở vặc đối với chính mình tuyến hậu vệ phi thường không vừa hồn hệ hướng phía bọn họ giống to kêu to vừa rồi phòng thủ đường tuyệt 4 ga cầu thủ gana cảm giác toàn thân bắt đầu ré run thượng đế lại ở vòng vây của chúng ta ở giữa hoàn thành xuất gôn người này quá con mẹ nó biến thái Dị mẹ gì ở trước tiên cho Đường Tuyệt giơ ngón tay cái lên, dùng bày ra cổ vũ. Đường Tuyệt khẽ gật đầu, chân này suốt gol khiến hắn tìm về đã lâu suốt gôn cảm giác. Làm ra đặc sắc một pha cứu nguy, sức lực bảo vệ cầu môn không mất ga thủ môn kình sân, theo thảm cỏ bên trên sau khi đứng dậy. Lòng còn sợ hãi nhìn xem Đường Tuyệt, trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn ta một mực chú ý hắn, bằng không lúc này đây phản ứng hơi chậm hơn như vậy không giờ không dây dây, cái này cầu khả năng liền vào. Con mẹ nó, quá nguy hiểm. Ở tiếp được bên trong trong thời gian, đội pháp tiếp tục vây công. Ghana chỉ chờ một tên tiền đạo đứng ở ở giữa vòng phụ cận. Thời gian ở phi tốc trôi qua, cổ động viên nước Pháp càng ngày càng lo lắng. Thứ 23 phút, Đường Tuyệt ở vùng cấm trước đối mặt với đối phương 5 tên phòng thủ, một cước chọn chuyển Hendry. Hendry ngừng bóng phía sau, một cước sức lực sút, trái bóng bị Ghana hậu vệ trụ Jon Men sạ dùng chân ngăn cản ra. Lâu công không được, Đường Tuyệt cùng gì bẻ rỉ thương lượng một chút, cảm thấy nên thả chậm tiến công tiếp độ, gia tăng một ít chuyển về, xuyên qua. Như vậy có thể hấp dẫn đối phương trung tâm trong sân dập ra đến. Nhưng mà Ghana đội giống như xác định vững chắc tâm tư muốn làm rùa đen rút đầu, bọn họ ở cổ động viên nước Pháp khổng lồ tiếng la ó ở giữa, tiếp tục đóng quân vùng cấm. Phở Giang sờ đài truyền hình lắc đầu thở dài, đội Pháp có như thế nào đi phá cầu môn. Anh Quốc sờ cái tivi nhìn có chút hạ hê lớn tiếng nói, lưu cho hình cầu thời gian còn có 20 phút. Đối mặt với đối phương dày đặc phòng thủ, đội Pháp không thể không nếm thử sút xa. Phút 27, Tú Lầy lạn ở khoảng cách khung thành 30m có hơn một cước sút xa, trái bóng cao hơn sà ngang. Phút 31, gặp ở khoảng cách khung thành 28m chỗ một cước sút xa trái bóng lệch đưa quả bóng cầu môn. Anh quốc sở cái tivi lớn tiếng nói, lưu cho hình cầu thời gian còn có 14 phút. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp tạm thời đem tuyệt vọng áp chế dưới đáy lòng, trước sau như một cao giọng hò hét. Ghana người hâm mộ biết được đội bóng tự mình đến gian nan nhất thời khắc, bọn họ đồng dạng cao giọng hò hét. Tại sân vận động là vang lên liên tiếp tiếng hò hét. Câu đầu rút cổ nửa trận, dây đặt phòng thủ, Ghana chiến lược phi thường rõ ràng, chính là muốn đem cái này tỷ số trông coi đến trận đấu chấm dứt. Thời gian là đối pháp địch nhân lớn nhất, nếu như đổi thành đôi bóng khác, gặp được loại tình huống này sẽ xuất hiện vội vàng sao động tư tưởng, sai lầm liên tục. Nhưng là đội Pháp không có vội vàng sao động, bọn họ nếm thử các loại phương thức, đến uy hiếp Ghana không thành, bởi vì Đường Tuyệt tại sân vận động. Bọn họ tin tưởng dù là đến đến cuối cùng vài phút, bọn họ đội trưởng cũng sẽ dùng ghi bàn, giúp đội bóng trợ giúp đi ra vững bùn Bởi vì Đường Tuyệt nhiều lần đội bóng ở cơ hội lúc tuyệt vọng, cứu vứt đội bóng. Trận đấu thời gian rất nhanh vượt qua 35 phút, cũng chính là khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 10 phút. Anh quốc sở ca lớn tiếng nói, lưu cho hình cầu thời gian chỉ có 10 phút. Có người nói trận đấu đến cuối cùng 10 phút là hình cầu chuyên trúc thời gian, chúng ta muốn nhìn hắn là như thế nào biểu diễn đấy. Nói thật, hắn thật sự thật cao hứng. Trong lòng hắn nhất hưng phấn đương nhiên là xem đến nước Anh dơ lên cúp, nhưng là hắn đã không có cơ hội, nước Anh đã thua nước Đức. Như vậy, hiện tại, hắn nhất hưng phấn chuyện tình chính là xem đến đội Pháp bị loại bỏ. Như vậy, hắn liền có thể sảng khoái tiến hành ngày mai, cười nhạo. Hơn nữa, hắn hiện tại đã bắt đầu không thể chờ đợi được bắt đầu làm như vậy. Milan Đài truyền hình lắc đầu thở dài, đội Pháp ở đối mặt với đối phương dày đặc phòng thủ dưới tình huống dùng các loại phương pháp tới thử kế hoạch phá cầu môn, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể thu hoạch ly bản. Đường là gian nan đấy, chúng ta rất ít xem đến hắn đột phá, một mặt là hắn có thương tích trong người, về phương diện khác là hắn xa vào đến đối phương trong vòng ấy, căn bản không có đột phá bên trong. Đối với đường mà nói, đây là một cái gian nan cố cục, hắn như thế nào phá cục? Phút 38, đội pháp đột nhiên nhanh hơn tiến công tiết tấu, gặp ở trong vùng cấm một cước thẳng chuyền, trái bóng xuyên tấu Ghana tiền vệ phòng thủ, thẳng đến đứng ở vùng tấm vật voi bên trên đường tuyệt. Nước pháp số 1 siêu sao bóng đá vác đối với đối phương không thành. Sau lưng là Gana hai gã hậu vệ trụ, hai bên phía trước là Gana hai gã phòng thủ mô hình tiền vệ. Nói cách khác, chỉ cần hắn cầm bóng, cái này bốn danh cầu thủ có thể ở trong thời gian rất ngắn hình thành một vòng dây. Hào một cái đường tuyệt, rũa ra chân trái bên trong, đem trái bóng nhẹ nhàng dừng lại, sau đó thân thể xoay tròn 180 độ, chân phải thuận thế ở trái bóng bên trên lôi kéo. Không được chân phải rơi xuống đất, chân phải bên trong nhẹ nhàng ở trái bóng bên trên đẩy, hắn trực tiếp đối mặt Gana không thành. Sở răng sở đài truyền hình giống to một tiếng, Pazi xoay tròn. Không sai. Đường tuyệt dùng đúng là tự mình sáng chế kỹ thuật và gì xoay tròn có người nói cái này kỹ thuật như cùng là trong sân bóng rổ mũi nhọn đưa lưng về phía cái giỏ vòng quay lưng lại ném rổ đông dạng đường tuyệt bên cạnh 4 gã cầu thủ Ghana trên mặt xuất hiện khiếp sợ bởi vì bọn họ là lần đầu tiên thân sinh nhận thức loại này kỹ thuật có một vẻ bối rối ra hiện tại trong lòng bọn họ bản năng tiến lên muốn đi vòng đây Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói chúng ta đã rất ít xem đến đường sứ dùng chính mình này sáng tạo độc đáo kỹ thuật đường tuyệt sở dĩ càng ngày càng ít dùng cái này kỹ thuật đây là vì ở lúc mấu chốt mới lộ ra kiểuêu Giờ phút này, hắn nơi nào sẽ buông tha như thế cơ hội tốt. Chân trái tốc độ nhanh tiến lên một bước, giẫm nát trái bóng bên trái, đùi phải như tia chớp bình thường, hướng trái bóng vùng vậy mà đi. Giảnh Sần kỉnh sần ngăn chặn nội tâm cùng hoàng, làm tốt tùy thời một pha cứu nguy chuẩn bị. Ở gana hậu vệ trụ vọt xạ chân phải khoảng cách trái bóng chỉ có khác nhau 10 phân. Đùng. Một tiếng giòn vang, đường tuyệt chân phải mắt cá chân, hung hăng đá vào trái bóng bên trên. Chạm, trái bóng vượt qua Ghana hai gã hậu vệ trụ nâng lên hai chân, thẳng đến góc dưới bên phải. Sân vận động không khí cứng lại. Kỉnh Sần đập ra đi. Hàn đại khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần. Ở khoảng cách trái bóng chỉ có hơn 10 cm lúc, trái bóng bay qua. Từ xa nhìn lại, một đạo bạch quang xuyên thấu kỉnh sần 10 ngón quang, chui vào lưới ghi bàn. Chương 401, tuyệt cử Ghana thẳng tiến bán kết. Tiếng răng sờ dài truyền hình giống lớn nói, "Vào! Vào vào vào!" ES lớn tiếng nói, đường vùng cấm vật vôi bên trên một cước sức lực sút, trợ giúp đội Pháp San bằng tỷ số tỷ số biến thành 1-1, hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Milan thể thao cại cách lớn tiếng nói, chuyên chúc thời gian đường tại chính mình chuyên chúc thời gian ghi bàn. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, đường vẫn là đường chỉ có đường hắn dùng tự mình sáng chế Pazi xoay trọn, tìm kiếm được sát khí, một cú xuyên thủng kỉnh sân mười ngón đóng. Đây là siêu cấp siêu sao bóng đá giá trị chỗ. Anh quốc sở cái TV trầm mặt sau một lát, mới dùng không có cảm giác màu sắc âm thanh nói ra, hình cầu ghi bản, đội Pháp san bằng tỷ số. Cái này không có cảm giác màu sắc âm thanh đằng sau, là nóng bỏng vũ đục. Trước đây, hắn một mực cho đường tuyệt đến mức lúc, cho là hắn khả năng không lớn công phá Ghana không thành, bởi vì Ghana dạy đặc phòng thủ làm được không sai. Cũng bởi vì đường có sai. Điên Tuyệt sợ hãi lại lần bị thương này, ở đối phương vòng vây thời điểm, không có bày ra sắc bén đột phá. Không có đột phá, lại ở đâu ra phạm quy, sẽ không có đá phạt. Không có đá phạt cơ hội, Đường Tuyệt lại sao có thể bày ra hắn thiện xạ tuyệt kỹ? Nhưng mà, trái bóng trận đấu chính là như vậy, có thời gian là không được giảng đạo lý đấy, cũng không có đạo lý có thể giảng. Tựa như hiệp một mụn tạ dị chân suốt xa như vậy, không hề không nói đạo lý liền xuyên thùng khung thành của đội pháp. Đường Tuyệt cũng phi thường không được giảng đạo lý đấy, dụng lượt nhảy xoay chuyển tìm kiếm suất gol cơ hội tốt. Hắn không có lãng phí chính mình sáng tạo ra tạo ra cơ hội này, một lần trợ giúp đội Pháp San bằng tỷ số. Bên sân, nước Pháp phóng viên hưng phấn cao giọng hoan hô, mà ngược đường liên minh sắc mặt khó coi, chết tiệt hình cầu. Ngươi, ngươi, ngươi. Joseph hướng phía Sân ra sức phun nước miếng, "Ngươi không phải nói đường ra sân không thể thay đổi cái gì? Ngươi xem đến cái này xinh đẹp đi bạn." Sân môi run rẩy, nói không nên lời một câu. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp bệnh tâm thần giống lên một tiếng. Giờ phút này, cả cái sân sờ khắp nơi phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Bọn họ muốn đem vui sướng trong lòng phát tiết ra đến. Đường trên chính là chỗ này chi đội bóng kẻ làm vua, hắn gánh vác lấy tội thành thị nổ trại trách nhiệm. Cái này trách nhiệm có thể có thể đem người để sập, nhưng là hắn không có suy sụp, như cái đàn ông bình thường kiên cường thẳng tắp cái eo, ngăn cơn sóng dữ. Đây chính là bọn họ vua. Vua của bọn hắn, ở thời khắc nguy nan cứu vớt đội bóng, khiến bọn họ một lần nữa xem đến hy vọng. Alins là kiêu ngạo cùng hạnh phúc đấy. Trên trận anh hùng là nam nhân của nàng. Người nam nhân này đem trách nhiệm khiêng tại chính mình trên vai, thừa nhận đến từ hàng tỷ người áp lực, sức lực căng lớn hạ không ngã. Đưa tiệc khách quý bên trên, Di Đan hưng phấn gật đầu, đứng lên vỗ tay. "Tiểu tử, làm được không sai khu chỉ huy." Độ Mẹ Nẹt bình tĩnh gật đầu, thật giống Đường Tuyệt ghi bản là ở bình thường chuyện tình, hắn đã sớm dự liệu được bình thường. Cách đó không xa, Ghana chủ soái dạ dở vạc ở vào trong lúc khiếp sợ, hai tay run dậy thần nghĩ, đây là đường kim thế giới thứ nhất siêu sao bóng đá năng lượng. Phía sau của hắn là một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Từng Ghana người cũng biết Đường Tuyệt là đội pháp vũ khí lợi hại nhất, cho nên bọn họ phái ra đại lượng binh lực đi vây hắn. Nhưng mà, bọn họ vẫn là thất bại. Cái này vũ khí phát ra một đạo bạch quang, sau đó liền đưa bọn họ trước hơn 80 phút cố gắng, hóa thành bọn nước. Nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen, trong con mắt của bọn họ có nhàn nhạt sợ hãi, người này không thuộc mình, không thể dùng lẽ thường đi đối lại hắn. Ghi bàn phía sau đường tuyệt, không có đi để ý tới xung quanh khiếp sợ ánh mắt, bày ra hai tay tại sân vận động bay lượn. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình cho Alyn hứa hẹn, chạy đến nước Pháp ghế dự bị bên cạnh đối với cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, ở ngực như một cái tâm tư. Alyn che mặt của mình, hạnh phúc nước mắt chảy xuống. Anh quốc sở các tivi bình luận viên quắc quắc miệng nói ra, hình cầu ở toàn bộ thế giới nhân diện trước xuất sắc phấn khái. ESDN nói ra, đây là đường tại thi đấu trận đấu cái thứ 7 ghi bàn, hắn sổ ghi bàn vượt xa xếp hạng thứ 2 Villa, in, bọn họ dùng 4 ghi bàn xếp hạng tên thứ 2. Đồng thời, đường ngất cục toàn bộ sổ ghi bàn đạt tới 15 cái, siêu việt nước Đức chuyển kỳ xạ thủm Müller, một mình xếp hạng ngất cụp xạ thủ bảng tên thứ 2 trên vị trí. Hắn khoảng cách Dioni toàn bộ sổ ghi bàn còn có 1 bàn. Có lấy trọng tâm trận đấu, là hắn có thể đuổi theo Dioni đã song song xếp hạng ngược cúp xạ thủ bảng bảng điểm đầu. Phở Giang Sở Đài truyền hình lớn tiếng nói, cố gắng nước Pháp cố gắng đường chúng ta còn có thời gian ở thông thường thời gian giải quyết chiến đấu. Hiển nhiên, cái này ghi bàn khiến nước Pháp cao thấp sĩ khí đại trấn, đồng thời cũng là đúng Ghana đội tiến hành chìm đã kích nặng. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, đội Pháp rất nhanh liền đem trái bóng cướp được chính mình dưới chân, lần nữa phát động này lên tấn công mạnh. Ghana chủ soái Dạ Dở vạch chỉ huy cầu thủ từ mình, tiếp tục trước chiến thuật co đầu rút cổ nửa trận. Tốt, ta biết được các ngươi lực công kích mười phần, ta liền trông coi hết cái này thông thường thời gian. Đến thêm lúc thi đấu, ta tiếp tục trông coi. Ta có trông coi đến giờ cầu quyết thắng thua. Lúc kia, ngươi chính là có tất cả bản lĩnh thì như thế nào, chúng ta liền đến liều mạng liều mạng vẫn may. Cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng la ó, chết tiệt Ghana, ngươi đây là đang đá bóng trận đấu cái này rõ ràng hay là tại vùng cấm bên trong bày xe buýt. Anh quốc sở các TV khen ngợi Ghana chủ xoéis dạ rở vực, chiến thuật của Ghana là phi thường chính xác đấy, hiện tại đội Pháp khí thế như cầu rồng, bọn họ tránh đi hắn mũi nhọn, chăm chú trấn giữ chính mình vùng cấm. Người Pháp thể năng không phải là vô cùng vô tật đấy. Mà kệ cùng thủ dẹm đều là vượt qua 35 tuổi lao tướng đến thêm lúc thi đấu Ghana có thể lợi dụng cái này hai thành viên lao tướng thể năng giảm xuống bắt được cơ hội uy hiếp nước pháp không thành thời gian đang bay nhanh trôi qua sân vận động không khí càng thêm khẩn trưng lên mỗi một lần chuy bóng đoạt chặn đều có thể thay đổi trên trận thế cục hai bên cầu thủ thể năng cũng giảm xuống phi thường lợi hại ở ngắn ngủn 4 phút trong đã có hai gạ cầu thủ Ghana cùng mã kệ lo rút gần thời gian vượt qua hiệp hai thứ 45 phút đi vào bù giờ anh quốc sở K tivi lớn tiếng nói Trú tư trọng tài giơ lên điện tử biểu hiện bài, bù giờ 4 phút. Nói cách khác, lưu cho hình cầu giải quyết vấn đề thời gian còn có 4 phút, chúng ta muốn nhìn bị này. Là như thế nào thông thường thời gian giải quyết vấn đề đấy. Phở Giang Sở Đài truyền hình thanh thản người hâm mộ tâm tư, liền tính không cách nào ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu, chúng ta cũng có thể ở thêm lúc thi đấu ở giữa giải quyết chiến đấu. Thắng lợi nhất định thuộc về Phở Giang Sở. ES đúng đường tuyệt có rất mạnh tin tưởng, hắn lớn tiếng nói, đội Pháp nhất định có thể ở 90 phút giải quyết chiến đấu đường sẽ không đem trận đấu mang vào thêm lúc thi đấu. Giờ phút này Đường Tuyệt đảm nhiệm một cái quyết định trọng yếu. Bù giờ thứ nhất điểm, hắn đưa đến dị bẻ dị chuyền bóng phía sau, đối mặt Ghana năm danh cầu thủ vàng dày, trực tiếp đánh đi vào. Cực kỳ hiển nhiên, có thương tích trong người, hắn không còn là không gì làm không được, hắn thất bại. Milan Đài truyền hình lớn tiếng nói, Đường làm ra thay đổi hắn bắt đầu đột phá cực kỳ hiển nhiên, hắn hy vọng dùng chính mình sắc bén đột phá chế tạo phản quy. Làm nước Pháp thắng được vùng cấm trước đá phạt, bởi vì hắn có một cứ khiến người sợ đá phạt kỹ thuật. Dị bẻ dị ánh mắt minh sáng lên, đường xa vào đến vòng dày, khó có thể chế tạo phản quy như vậy ta có thể thời gian đang bay nhanh trôi qua mỗi một giây đúng đội pháp đều là chân quý đấy bù giờ phút thứ ba dị bệ gì cầm bóng phía sau không có trước tiên chuyển cho cái khác đồng đội mà là trực tiếp thẳng hướng Ghana vùng cấm Hiển nhiên cái này vượt qua Ghana đội năm trước ở hắn liên tục đột phá hai gã cầu thủ Ghana sau Ghana đội xuất hiện bối rốiùn tại gì cùng bộten nhào tới liên qua hai người dị bệ gì khí thế như cầu rồng đối mặt với đối phương giết người ba bọc hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi trực tiếp giết đi qua Chân phải liên tục ở trái bóng bên trên sờ chút, Dị Bẹ Dị có khệ một bản giết người nhà khúc, hắn thoảng qua Boaken. Mắt thấy đánh từ hai mặt muốn thất bại, trong tâm trận đấu ghi bàn anh hùng mụn, tạ dị tâm tư một vượt qua, rũa ra bản thân chân phải, đem Dị Bẹ Dị xoạc chân. Vật lộn đỏ sức, các người có thể vật lộn đỏ sức, chúng ta cũng có thể vật lộn đỏ sức. Cái này đá phạt phạt xong, hãy tiến vào thêm lúc thi đấu, đến đây đi. Tích tắc. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, cho muốn tạ dị đưa ra thẻ vàng, cũng cho đội phạt một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Sờ răng truyền hình kêu to một tiếng đá phạt, đá phạt gì bẹ gì dùng sắc bén đột phá, trợ giúp đội pháp bắt được đá phạt. Đây là đội pháp cơ hội cuối cùng. ES lớn tiếng nói, đối với đội pháp mà nói, đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất, đường nhiều lần dùng đá phạt công phá đối phương không thành. Đây là đường cơ hội, là đội pháp cơ hội. Anh Quốc Sở Kati lớn tiếng nói, Ghana đội, bảo vệ cho cái này đá phạt, trận đấu đem tiến vào thêm lúc thi đấu. Bảo vệ cho. Bảo vệ cho. Ghana chủ soái Dạ Dở vực bắt đầu khẩn trưng lên, hắn dứt không để ý hình tượng mơn mê cái mông, đập ở thảm cỏ bên trên. Cái đó không xa, đố mẹ nẹt liền phải bình tĩnh rất nhiều, hắn ôm cánh tay cánh mắt sáng ngời nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen. Đường Tuyệt đem thở hồn hển dị bẹ gì kéo đến, vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Nhiệm vụ của người hoàn thành, đằng sau sự tình liền giao cho ta." Dị bẹ gì thở hồn hẹn cười cười, không nói gì, chỉ là ở đường Tuyệt trên vai vỗ vỗ. Trên mặt hắn cái kia điều vết đao biến được càng thêm dữ tợn. Cười có thể cười ra cái này mùi vị, đương Kim dưới bóng đá trừ bỏ hắn, ở không có có người khác. Ghana thủ môn kịn sần bắt đầu căng thẳng chỉ huy bước từ người, hắn biết được trọng yếu nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất đến. Đường Tuyệt ôm trái bóng, đặt ở phạt bóng điểm bên trên, sân vận động không khí khẩn trưng lên, đồng thời cũng an tính lại. Toàn bộ thế giới giống như tại thời khắc này đều an tính lại, hình như là đang đợi quan tỏa tuyên án bình thường. Trên khán đài, TV trước đường Tuyệt người ủng hộ trong nội tâm mặc nghiệm, đường nhất định muốn vào hà nhất định muốn vào. Mà Ghana những người ủng hộ trong nội tâm mặc nghiệm, vận mệnh chi thần, hiện tại thỉnh đứng ở Ghana một bên đi. Hàng tỷ ánh mắt vượt qua thời không, đi vào rổ hẹn bở sân vận động Seoul City, chăm chú vào đường Tuyệt trên người. Giờ phút này, chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá lùi ra phía sau vài bước, hít sâu mấy lần, đem tim đập chống ngực điều chỉnh đến bình thường trình độ, con mắt như rắn độc bình thường chăm chú nhìn chầm chằm trái bóng. Mọi người thấy ta, ta xem trái bóng. Tích tắc. Trọng tay chính tiếng còi vang lên. Toàn bộ thế giới không khí cứng lại. Đường Tuyệt ở cứng lại trong không khí, chạy hướng trái bóng. Đùng. Một tiếng giòn vang, hắn chân phải lưng bàn chân bên trong, đá vào trái bóng bên trên. Chạm, trái bóng bắt đầu cất cánh. Toàn bộ thế giới tim đập chống ngực tại thời khắc này chấm dứt lại lên, ánh mắt theo trái bóng bắt đầu bay qua bức tường người. Sau đó cấp tốc dưới rơi, rơi, cuối cùng chui vào lưới đi bàn. Ở trái bóng bay qua khung thành vật vôi thời điểm, Ghana thủ môn đầu ngón tay khoảng cách trái bóng chỉ có 2 ly Cái này 2 ly là trí mạng đấy. 2 ly phía trước chính là thiên đường. 2 ly đằng sau liền là địa ngục. Nước Pháp bay lên thiên đường. Ghana rơi xuống địa ngục. Vận mệnh chi thần không có đứng ở Ghana một bên, mà là đứng ở nước Pháp một bên. Chương 402, đây là thuộc về đường vĩ đại ban đêm. Đây là tuyệt cực. Ghana chủ soái dạ dở vạc đặt nông ngồi ở thảm cỏ bên trên, mất trí Chúng ta xong rồi. Đồ mẹ nẹt lại cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh, vung tay chúc mừng. Chúng ta muốn đi vào bản kết. Đưa tiệc khách quý bên trên, Di đang lộ ra nụ cười trên mặt, đôi mắt cơ hổ mị cùng một chỗ. "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm." Alins cắn môi, hưng phấn cơ cánh tay. "Đây là nam nhân của ta, ai cũng đoạt không được." Đường Tuyệt ở trận đấu thời khắc cuối cùng, đứng vững áp lực cực lớn, đem gì bệ dị sáng tạo đá phạt đánh vào Ghana không thành, khiến thế giới khiếp sợ. Ở ghi bàn sau, toàn bộ thế giới cứng lại không khí mới bắt đầu tự do lưu động. Chấm dứt tim đập chống ngực mới có thể một lần nữa nhảy lên. Førzang sờ đài truyền hình dùng khán giọng âm thanh gầm rú nói, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trận đấu chấm dứt. Tuyệt cự tuyệt cự đường dùng một cước trực tiếp đá phạt tuyệt cự gana Vĩ đại đường, vĩ đại ban đêm. Đây là thuộc về đường vĩ đại ban đêm. Hoan hô đi Førzang sở chúng ta tiến vào bán kết. ES lớn tiếng nói, ở đường đánh vào đá phạt sau, sau đó trọng tài chính liền thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trận đấu chấm dứt, đội Pháp đảo thải Ghana, tiến vào bán kết, đem cùng đội Hà Lan tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa. Bọn họ khoảng cách bảo vệ ngôi vị thành công lại tiến thêm một bước. Lan thể thao cải cách lớn tiếng nói, đây là đường tại thi đấu cột cái thứ 8 ghi bàn, hắn đổi hòa trên chính mình giới cột sổ ghi bàn. Cũng làm cho hắn toàn bộ ghi bàn đổi hòa dọn Hai người ngang hàng xếp hạng vượt cột xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Đây là một cái không tồi trở thành, dọn dùng 3 giới ớt cột hoàn thành 16 cái cầu mà hắn chỉ dùng 2 lần ở cột. Ở trận đấu này chấm dứt, đội Pháp còn có 2 trận đấu, hắn rất có thể ở tại thi đấu gật cột bên trên siêu Việt Johnny, trở thành ngật xạ thủ vương. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, Bên trên giới hật cục trận chung kết, đường dùng một cước khiếp sợ thế giới bay bóng móc bóng tuyệt cự Italia. 2 năm trước trang Di Onli trận chung kết, ở Chelsea sắp chạm đến chính mình trong lịch sử thủ tọa Cúp C1 thời điểm, hắn lại hiện ra sát thủ bản sắc, tuyệt cự Chelsea. Trợ giúp Real Madrid bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa trang Di Onli Cup. Đêm nay, hắn dùng một cước đá phạt, tuyệt cự Ghana. Ghana thua không được an, bọn họ thua ở tuyệt cự phía dưới. Benzema bỡ ló loại, lóng lánh rượt cột. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, đây là đường tại thi đấu hật cục thứ hai cái đá phạt phá cầu môn. Anh Quốc sở ca TV thở dài nói, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đội Hà Lan trên người. Lúc này Đường Tuyệt sớm đã bị các đồng đội chu lên bổ nhào ở thảm cỏ bên trên. Thắng lợi tới quá không dễ dàng. Ghana ở vượt lên đầu phía sau. Ở vùng cấm ở giữa 7 buýt, khiến nước Pháp tiến công lần lượt không công mà lui. May mắn thời điểm mấu chốt, Đường Tuyệt động thân ra. Lập cú đút, đánh trở mình Ghana, thẳng tiến vòng bản kết. Bọn họ thì như thế nào không được vui sướng điên cùng. Cầu thủ Ghana y nguyên ở vào trong lúc sợ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trận đấu chấm dứt. Thế giới của chúng ta có hành trình chấm rực. Chúng ta muốn đánh nét hồi phủ. Giờ phút này tràn ngập sợ khắp nơi một mảnh vui mừng, bọn họ tiến vào vòng bán kết, khoảng cách bảo vệ ngôi vị chỉ có một bước ngắn. Mà cả cái châu Phi khắp nơi trầm mặc, đội bóng của châu Phi đều cập oút. Ghana khắp nơi còn ở vào hiện lên vẻ kinh sợ trong, chúng ta bị tuyệt cử. Cái này có thật không? Bên sân phóng viên đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ, ngược đường liên minh sắc mặt tái nhợt. Johnson hiển nhiên sẽ không liền như vậy nhận thua, hình cầu, Ghana vốn không phải là một chi đội mạnh, các ngươi ngay cả bọn họ đều thắng được như thế vất vả thì như thế nào đi cùng như lang tự hộ đội Hà Lan tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa. Ta xem, đội Pháp đến vòng bán kết muốn dừng lại. Nước Pháp phóng viên vui sướng không thể tự kiềm chế, đối với hớt cục như vậy trận đấu, tháng cầu vĩnh viễn xếp hạng nhất vị trí, còn về quá trình là hay không gian nan. Vượt cúp nào một trận đấu lại là thoải mái. Nghe nói đến đó, toàn bộ thế giới có rất nhiều người uống rượu. Nghe nói đến đó, Ý ra cùng Alpha sở tăng rất nhiều địa phương nào vang lên súng pháo thanh âm, Âu Mỹ bộ đội căng thẳng cả cái buổi tối. Đương nhiên, nước Pháp bộ đội không có bất kỳ kinh hoàng bọn họ bình tĩnh cho rằng những cái này khủng bố phần tử là không được sẽ công kích bọn họ. Nghe nói đêm đó, nước Pháp vô cùng nhiều thành thị xuất hiện phá phép cướp bóc hỗn loạn, mục tiêu của bọn hắn là anh quốc xe, người anh bở rằng, người anh mở ra cửa hàng. Nước Pháp người anh là bị thương bị thương đấy, đường đã bị xử phạt các ngươi tấn công, còn có một chút đạo lý. Hiện tại thắng cầu cũng tấn công, đây là cái gì đạo lý? Nghe nói đêm đó, nước Pháp Siêu sao bở là rốt cuộc quyết định, không hề ở truyền thông bên trên phê bình đường tuyệt, bởi vì hắn có ý có cạnh tranh nước Pháp chủ soái vị trí. Trận đấu chấm dứt. Gana chủ soái giả dở vạc ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo lên nói nói, chúc mừng đội Pháp tiến vào vòng bán kết. Hắn rất có phong độ nói, nước Pháp là bảo vệ ngôi vị vô địch, bọn họ đã rất khá. Đặc biệt đường, hắn mở ra phát hiện mình thế giới người hạng nhất trình độ cùng năng lượng, khiến không người nào thể nào. Hắn là một cái vĩ đại trái bóng vận động viên, làm trái bóng làm ra rất nhiều cống hiến. Chúc mừng hắn, hi vọng hắn có thể dẫn đầu nước Pháp bảo vệ ngôi vị thành công. Hắn tiếng nói một chuyện nói ra, bị tuyệt cực rất thống khổ, nhưng là chúng ta có thể làm được một bước này, ta đúng cầu thủ của ta cảm thấy kiêu bọn họ có thể đem bảo vệ ngôi vị vô địch bước đến ở bên vết núi, bọn họ biểu hiện phi thường tốt. Kết cục bắt đầu đến nay, chỉ có chúng ta mới làm được một bước này. Chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực về đến Cô hương, nên đón người hâm mộ hơn nên. Sau đó hắn nói tới châu Phi giải bóng, cho dù châu Phi rất nhiều cầu thủ ở châu Âu đá bóng, nhưng mà bọn họ cùng thế giới đội mạnh vẫn là có một chút chênh lệch. Trong lúc này chủ yếu vấn đề là châu Phi các quốc gia trong nước giải bóng đá trình độ so sánh thấp, mà đội tuyển quốc gia không thể chỉ dựa vào vài cái biện cầu thủ ở ngoài có thể khởi động đến. Đội tuyển quốc gia lớn hơn bộ cầu thủ phân chia còn là đến từ trong nước giải bóng đá, nếu như châu Phi trái bóng có nghĩ tiến thêm một bước phát triển, bọn họ nhất định phải đề cao trong nước giải bóng đá trình độ. Đồ mẹ nẹt nói ra, cực kỳ may mắn, chúng ta ở thời khắc cuối cùng đạt được thắng lợi. Loại cảm giác này rất tốt, cũng cực kỳ khoái động, giống như ngồi trên xe cấp treo. Ghana cho chúng ta ra một năm đề, bọn họ ở vùng cấm trước chúc này lên tường đồng vết sắt, để cho chúng ta tiến công lần lượt không công mà lui. Đường giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ta cực kỳ vui mừng. Đồng thời, ta cũng vậy cực kỳ cảm động. Bởi vì hắn bị tổn thương trong người, không cách nào dùng sắc bén đột phá xé mở đối phương phòng thủ. Nhưng là, vĩ đại cầu thủ chính là vĩ cầu thủ của lớn Hơn. Hắn dùng hai cái đi bàn, nghịch chuyển tỷ số. Có người nói, chúng ta bất hiện tại đến bóng ngửa gió. Bọn họ nói, đội pháp chiến lược chính là trước lấy được một bàn, sau đó phòng thủ phản kích. Bọn họ chỉ biết đánh như vậy tởn lì mù cầu. Nhưng là, đêm nay, chúng ta khiến thế nhân xem đến, chúng ta sẽ đánh bóng ngửa gió. Lập cú đúc không tồi. Đường ở còn chưa khỏi hẳn dưới tình huống, còn có thể làm được trình độ này thật sự rất không nể lên. Đồ mẹ nẹt rời đi hội trường, đem tin tức buổi họp báo tặng cho Đường Tuyệt. Dưới đại phóng viên biến được hưng phấn lên, vị này sẽ nói cái gì đó. Đường Tuyệt mặt mỉm cười, nhìn xem dưới đại phóng viên, đối với mịp rộ phồn nói ra, Ghana đội thật sự rất tuyệt, mặc dù có người sẽ châm chọc bọn họ không muốn phát triển, cô đầu rút cổ lựa trợ, nhưng là ta không phải là như vậy xem đấy. Vượt cúp là một cái sân khấu lớn, đồng dạng là một cái tàn khốc sân khấu, nơi này chú ý chính là người thắng làm vua, chú ý chính là đạt được thắng lợi. Nếu như đội Pháp vượt lên đầu một cậu, cũng sẽ chú trọng phòng thủ đấy. Có thể tuyệt cự, ta cảm thấy hơn nữa là may mắn, bởi vì ở trái bóng chui vào lưới ghi bàn trước, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái tiêu cầu có thể đi vào. Ta cũng không thể. Nếu có thể nói, ta không hy vọng xuất hiện tuyệt cự, bởi vì cái này nói rõ đội bóng của chúng ta bị đối phương bước lên vết đá. Ta trong lý tưởng trận đấu, không phải là cổ động viên khiến chờ đợi lo lắng xem trận đấu, nhưng là, không như mong muốn, rất nhiều chuyện không phải là căn cứ ý chí của chúng ta đi tiến hành đấy. Có phóng viên hỏi, chúng ta ở trong trận đấu rất ít xem đến người đột phá, là vì thương thế của người còn chưa có khỏi hẳn Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Đúng vậy, thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn, làm bảo về mình, ta chỉ tốt buông tha cho đột phá." Một vị khác phóng viên hỏi, "Chúng ta xem đến, bù giờ giai đoạn ngươi đang ở đây đối mặt với đối phương 5 tên phòng thủ cầu thủ phòng thủ thời điểm, tiến hành đột phá, đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ lại lần bị thương này?" Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá vừa cười vừa nói, "Kỳ thật, ta nghĩ các ngươi nên rõ ràng ta vì cái gì làm như vậy." Dưới trận có thiện ý cười tiếng vang lên, Đường Tuyệt vội vàng hướng cái kia vấn đề phóng viên nói ra, "Ta không có giễu cợt ý của ngươi là Hắn sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, "Phá vỡ dày đặc phòng thủ phương pháp, xuất sa, đột phá, bóng chết. Xuất sa chúng ta dùng, nhưng là không lý tưởng, chỉ cần dùng đột phá đến tìm kiếm đá phạt cơ hội. Ta là đội trưởng, đồng thời ta là tiền đạo, cho nên trách nhiệm đương nhiên muốn ta đến tiên." Hắn đột nhiên cười rộ lên, "Ta không có có thành công, nhưng là ta có tốt đồng đội, dị bẹ gì thành công. Hắn khiến cho mùn tạ dị phạm quy, vì chúng ta thắng được mấu chốt đá phạt cơ hội." Hắn tiếng nói ngừng dừng một cái nói ra, "Còn về đột phá khả năng sẽ lại lần bị thương này." Ta lúc ấy cũng nghĩ đến biết hắn không thể làm làm tới, đây là Trung Quốc một câu ngắn ngữ. Những lời này là ý nói, biết rất rõ ràng chuyện này không nên đảm nhiệm, nhưng vì ngươi hay là muốn đảm nhiệm chuyện này. Vì đôi bóng chiến thắng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Có tiếng vỗ tay vang lên, có cảm động dâng lên. Một tên nước pháp phóng viên nói ra, ta không cách nào lớn cổ động viên bày tỏ nhạy cảm cảm tạ ngươi, ta vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, người đều là có cảm tình, bọn họ vì ta đảm nhiệm nhiều như vậy, ta nên vì bọn họ đảm nhiệm một sự tình, cái này là trách nhiệm của ta. Dưới đài phóng viên cảm than nói có lẽ liền là như thế đội pháp hiện tại rất ít chuyển ra không hài hòa âm thanh đi vị này nước pháp phóng viên tiếp tục nói vấn đề của ta là người như thế nào đối đái hiện tại cái này chi đội Hà Lan đội pháp cái đối thủ chính là đội Hà Lan đường tuyệt trẩm tư sau một lát nói ra hiện tại cái này chi đội Hà Lan như trước kia chú trọng phòng thủ có người khả năng sẽ phê bình bọn họ vứt bỏ đẹp đẽ trái bóng là hướng hiệu quả và lợi ích trái bóng túi đầu trái bóng là một cái đối kháng tính cách vận động đồng dạng là yêu cầu công thủ cân đối Hàg mục Chỉ có đẹp đẽ tiến công thì không cách nào cười đến cuối cùng đấy, đội Hà Lan chuyển biến có lợi cho bọn họ lấy được thành tích tốt. Hà Lan là một chi đội mạnh, một chi chính thức đội mạnh, nhiệm vụ của chúng ta cực kỳ trầm trọng. Ta hy vọng vòng bán kết có một cái tốt kết quả. Lời này không được mạnh mẽ, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Dưới đài phóng viên có chút kinh ngạc, mà ngược đường liên minh người được một kia không giống mùi vị, bọn họ lẫn nhau nhìn xem. Chẳng lẽ hình cầu không có chiến thắng tin tưởng? Rất có thể, người xem đánh Ghana đều như vậy cố hết sức. Một vị anh quốc phóng viên cho rằng cơ hội tới, lớn tiếng hỏi, nói như vậy Người đúng vòng bán kết lòng tin không đủ. Không đợi Đường Tuyệt nói chuyện, hắn liền chắn đường lui, dù sao đêm nay đội Pháp thắng được như thế gian khổ, mà đội Hà Lan như Ghana có cường đại hơn nhiều. Có loại này tâm tư cũng là bình thường đấy. Chương 403, đương kim giới bóng đá còn có so với ta có tự tin. Đối mặt anh quốc phóng viên chỉ trích, Đường Tuyệt không có nổi trận lôi đỉnh lạnh nhạt nói, ta biết được đội anh bị loại bỏ sau, các ngươi những cái này anh quốc phóng viên rất khó chịu, giống như là không có dựa vào người đáng thương đồng dạng. Các ngươi vẫn đối với ta có ý kiến, cho nên không hy vọng đội Pháp đi được xa hơn. Loại tâm tính này là không được đấy, đội anh chính là bị các ngươi loại tâm tính này kéo suy sụp, bọn họ thất bại rất lớn nhân tố trên người các ngươi. Nói đến truyền thông, Anh quốc là đường kim châu Âu phát đạt nhất quốc gia, cho nên cạnh tranh phi thường lợi hại. Truyền thông làm hấp dẫn độc giả, thường xuyên lời nói không sợ hãi người chết không lứt, mỗi một cái cầu thủ nước Anh cơ hồ đều là trong suốt đấy, cơ hồ không có đáng nói, áp lực của bọn hắn như đôi bóng khát lớn. Dưới đại Anh quốc phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, chết tiệt, cái này đội anh bị loại bỏ trách nhiệm, làm sao lại đến trên đầu chúng ta. Nước Pháp phóng viên cười lắc đầu, ngu còn ra vẻ kinh khủng. Các ngươi đây là tự rước lấy họa. Đối với bất luận cái gì trận đấu, bất kể đối thủ nào, ta đều có lòng tin. Đường Tuyệt liếc mắt nhìn vừa rồi vấn đề cái kia danh anh quốc phóng viên hỏi ngược lại, Đường Kim rơi bóng đá, còn có so với ta có tự tin. Lời này như là một cái xương cá tạp ở anh quốc phóng viên trong cổ họng, phi thường khó chịu, nhưng mà hắn lại không có lý do gì đi phản bác. Quốc gia khác truyền thông phóng viên đều gật đầu, nói đến tự tin, Đường xác thực là không có người có thể so sánh đấy. xếp mặt mày hớn hở, ngươi ngốc à, các ngươi không phải là thường xuyên nói hắn cuồng vọng mà người cuồng vọng không có có tự tin. Một danh cầu thủ cùng phóng viên đối trọi gay gắt, châu Âu truyền thông đã sớm tỏ quen đường tuyệt phong cách, ngược lại những kia đến từ châu Mỹ, châu Á, châu Phi phóng viên đi tới cực kỳ mới lạ. Đêm đó, đội Pháp cao thấp ở trong tiểu điểm tiến hành loại nhỏ tụ hội. Rượu đương nhiên không phải ít, nhưng mà bọn họ cũng không có uống rượu, bởi vì bây giờ còn không phải là lớn hơn say thời điểm. Đường Tuyệt cùng gì bẹ gì trở thành tiêu điểm nhân vật. Là bọn hắn ở thời khắc cuối cùng giắt tay nhau diễn xuất, mới khiến cho đội Pháp mạo hiểm chiến thắng. Thu Dệm thật cao hứng, hướng hai vị này mời rượu. Ở trận đấu tiến vào đến cuối cùng 10 phút thời điểm, Trong tâm ta hiện lên ra một tiêu bi quan ý niệm trong đầu cái này có thể là ta nghề nghiệp kiếm sống đến cuối cùng một trận đấu là các ngươi để cho ta còn có hai trận đấu có thể đá lao tướng cảm khá nói gì bẹ gì vô vô b vai của hắn nói ra 4 năm trước đừng không để cho gì đang mang theo tiết lối xuân ngũ hiện tại hắn cũng sẽ không khiến ngươi mang theo tiết lối rời đi thảm cỏ xanh trong sân đấy Henry vừa cười vừa nói lao ra đời chẳng lẽ ngươi quên đến cuối cùng 10 phút là người nào đó chuyên trúc thời gian ngày thứ 2 tất cả tạp chí lớn đúng nước Pháp cùng Ga trận đấu tiến hành bình luận Mọi người khiếp sợ cùng đường tuyệt loại này đọc dây loại tuyệt cự, có người thậm chí cho là hắn nên đi chơi bóng rổ, bởi vì trên trận bóng rổ cần muốn như vậy ở đọc dây giai đoạn động thân ra anh hùng. L'Etoile cờ, tiêu đề là, lại hiện ra tuyệt cự, đường trợ giúp nước Pháp tiến vào vòng bán kết. Lan báo thể thao tiêu đề là, lập cú đút, đường lóng lánh trên sân bóng. Bảo vệ ngôi vị vô địch thẳng tiến bán kết. Báo mã cả tiêu đề là, nước Pháp 2-1 nghịch chuyển thủ thắng, đường lập cú đút dẫn đầu đội Pháp tiếp tục đi tới. Asia Nhật báo tiêu đề là, đã trở về, đường tuyệt đánh Ghana, dẫn đầu nước Pháp tiến vào vòng bán kết. Thiaga đi ẩn, tiêu đề là lập cú đút tự tử, đội Pháp cùng phục hồi tổn thương trở về. Lóng lánh trên sân bóng. Bọn họ bình luận nói, tối hôm qua, bảo vệ ngôi vị vô địch nên đón lớn nhất nguy cơ, muốn tại gì ở hiệp 1 sắp chấm dứt lúc, một cước 35m có hơn một cước sút xa, công phá nước Pháp không thành. Đội Pháp số 1 siêu sao bóng đá đường bởi vì bị thương bệnh nguyên nhân, không có đội hình xuất phát, nước Pháp hiệp 1 nhiều lần bỏ qua ghi bản cơ hội. Tỷ số thua, đố mẹ nẹt không thể không ở hiệp 2 thứ 5 phút. Đem trong tay hắn là tối trọng yếu nhất bài đá ra. Đường lóe sáng gà hái. Giờ phút này Có lẽ có người tại hoài nghi hắn có thể hay không cứu vớt nước Pháp, bởi vì hắn có thương tích trong người. Loại này quan điểm ở trên hắn trong sân phía sau nhận được xác minh. Ghana đội ở tỷ số vượt lên đầu phía sau, co đầu rút cổ nửa trận, bọn họ giống như là Mujino trong tay Chelsea đội đồng dạng, ở vùng cấm bên trong bảy này lên xe buýt. Đội Pháp hoàn toàn bàn tay sân vận động chế, thế công như nước thủy triều, nhưng là bọn hắn lần lượt không công mà lui. Ghana chủ xoáy chiến thuật của dạ vợ vực phi thường rõ ràng đem một không phòng thủ đến trận đấu chấm dứt. Đường xa vào đến Ghana vòng vây trong, tựa như 590 Maradona 506 lượt cúp rổ nỉ đồng dạng. Có thương tích trong người hắn bởi vì vì sợ hãi lại lần bị thương này, vì vậy không có lộ ra sắc bén đột phá. Như vậy, mất đi đột phá cái thanh này duệ bộ máy, hắn dùng cái gì đến phá cầu môn? Dùng cái gì đến cứu vớt hắn đột pháp? Thời gian là đội pháp địch nhân lớn nhất, rất nhanh hãy tiến vào đến cuối cùng 10 phút. Có người nói, trận đấu đến cuối cùng 10 phút là đường chuyên trúc thời gian. Hai năm trước Champions League trận chung kết, thông thường thời gian chấm dứt lúc, Chelsea 2-1 lên đầu, khi đó không có người xem trọng Real Madrid. Nhưng mà, ở bù giờ giai đoạn Đường ngay cả vào hai bản, trợ giúp Real Madrid bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa trang Dion Licoo. Tối hôm qua, Đường lần nữa nói cho chúng ta biết, đến cuối cùng 10 phút chính là của hắn chuyên trúc thời gian. Phút 38, hắn đưa đến đồng đội truyền bóng sau, ở Ghana vùng cấm chức làm cho ra tự mình sáng chế kỹ thuật Pa ji xoay tròn, thoát khỏi bên người 4 gã phòng thủ cầu thủ phòng thủ, đạt được sút goal, cơ hội tốt. Hắn không có lãng phí lần này cơ hội, một cú sức lực sút, trái bóng trực tiếp tiến vào lưỡi ổ. Đường trợ giúp đội bóng mình san bằng tỷ số. Ở không có đột phá dưới tình huống Hắn còn có chính mình sáng tạo độc đáo kỹ thuật, cho nên hắn ghi bản. Hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, Ghana chủ xoáy chiến thuật của Dạ Giở Vật Y Nguyên Phi thường rõ ràng muốn đem thế hòa phòng thủ hết 90 phút, sau đó tiến hành thêm lúc thi đấu. Nếu có thêm lúc thi đấu nói, hắn thậm chí khả năng phòng thủ đến giờ cầu quyết thắng thua. Tiến vào bù giờ sau, đường bắt đầu nếm thử đột phá, nhưng là ở Ghana canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phía dưới, hắn không có thành công. Còn may, bên cạnh của hắn còn có một cái tốt đồng bọn gì mẹ gì. Vị này đến từ bên siêu sao bóng đá, ở đến cuối cùng một điểm lợi dụng sắc bén đột phá trợ giúp đội Pháp đạt được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Nếu như đội Pháp không có có thể đem cái này cầu đưa vào Ghana không thành, Ghana chủ xoáy chiến thuật của Dạ Dở vật liền thành công. Đường là kinh động đấy, hắn có một viên lớn hơn tưởng, ở áp lực cực lớn ở dưới, lợi dụng đá phạt cơ hội, tuyệt cực Ghana. Ở trái bóng vượt qua kỉnh sần ngón tay phía sau, Ghana chủ xoáy Dạ Dở và quẻ bại đặt mông ngồi ở thảm cỏ bên trên. Ở trái bóng tiến vào lưới ổ phía sau, toàn bộ thế giới sa vào trong lúc khiếp sợ. Sau đó rồ hẹn bật sân vận động thuộc Sở City si tiếng hoan hô như sấm. Không có đột phá Đường dùng chính mình sáng tạo độc đáo kỹ thuật san bằng tỷ số, không có đột phá, đường dùng đá phạt tuyệt cự Ghana. Trận đấu này để cho chúng ta xem đến đường kim giới bóng đá người hạng nhất ghi bàn nhiều dạng tính cách, hắn chính là khó giải. Chúng ta không cách nào đi công kích Ghana ở tỷ số vượt lên đầu phía sau. Không muốn phát triển đột phá, bởi vì nếu như bọn họ cùng đội Pháp đánh đôi công chiến nói, rất lớn khả năng đội Pháp đã sớm vượt lên dẫn đầu tỷ số, cũng sẽ không đem bảo vệ ngôi vị vô địch bước đến ở bên vách núi. Đây không phải chiến thuật thất bại, mà là đội Pháp có đường, có cái này không đếm xỉa bất luận cái gì chiến thuật siêu cấp tiền đạo. Ghana có thể ngẩn đầu ưỡn ngực về đến Cô hương, bởi vì bắt đầu thi đấu đến nay chỉ có bọn họ làm được đem bảo vệ ngôi vị vô địch bước đến ở bên vách núi. AFP cho rằng Đường Tuyệt có thể ở thời khắc cuối cùng tuyệt cự Ghana, là tới nguyên ở hắn cường đại tự tin, tuyệt cự phải cần là cường đại tự tin cùng thẳng tiến không lùi rút khí, mà Đường hoàn toàn không thiếu hụt như vậy khí chất. Đội pháp thắng được cực kỳ gian nan, đây càng nổi bật đường đúng đội pháp tầm quan trọng cùng sự vĩ đại của hắn. Hiển nhiên, Anh quốc truyền thông cùng ngược đường liên minh là sẽ không đi khen ngợi đối pháp cùng đường tuyệt đấy. Thế Thanh nói ra Ghana bại trận là đến từ mình bọn họ bảo thủ. Nếu như bọn họ không phải là ở tỷ số vượt lên đầu phía sau, tích trữ trọng binh ở hậu trường, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng nước Pháp nóng lòng san bằng tỷ số tư tưởng, mở rộng điểm số lớn trên lệnh, trực tiếp giết chết nước Pháp. Ghana hoàn toàn bị hình cầu danh đầu dọa phá vỡ gan dạng, bọn họ ở hình cầu ra sân sau, như con rùa đen đồng dạng co đầu rút cổ lựa trận. Không có một viên giành thắng lợi tâm tư, thì như thế nào có thể chiến thắng nước Pháp? Versus Post Daily nói ra, đội Pháp quá dự vào hình cầu, đem bảo toàn bộ đặt ở hình cầu trên người. Tuối hôm qua bọn họ là may mắn đấy. Hình cầu lẽ sáng hai lần, trợ giúp bọn họ nghịch chuyển chiến thắng. Cơ hội như vậy, theo trận đấu tiến trình, nhất định sẽ càng ngày càng ít đấy. Có thể tưởng tượng, như vậy đội Pháp cùng công thủ cân đối đội Hà Lan tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa, bọn họ phần thắng thật sự không lớn. Ngay cả Ghana đều thắng được như thế mạo hiểm, nước Pháp lấy cái gì đi chiến thắng Hà Lan? Sport Daily nói ra, Hình cầu, ngươi không nên cao hưng qua sớm, vận mệnh chi thần không có khả năng vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Người Hà Lan sẽ nói cho ngươi biết. Bằng vào năng lực cá nhân thì không cách nào cởi đến cuối cùng đấy đoàn đội trái bóng mới là hiện đại trái bóng nước Pháp trong nước có hai loại âm thanh một loại âm thanh là đúng tương lai phi thường xem trọng bởi vì đường tuyệt trở về một loại khác âm thanh so sánh bi quan bằng vào đường tuyệt một cái người làm sao có thể bảo vệ ngôi vị xem trọng tương lai âm thanh cho rằng chỉ cần đường tuyệt đứng ở trên trận đội pháp trên người thì có một cỗ tất thắng thắngg tin tưởng tựa như tối hôm qua đồng dạng, bọn họ vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn đều có thể hongrong đối mặt bọn họ tin tưởng đội Hà Lan không là vấn đề Đội pháp nhất định có thể trở thành thứ 3 chi bảo vệ ngôi vị đội bóng thành công. Bi quan âm thanh cho rằng, đem vận mệnh đặt ở một cái cầu thủ trên người, đây là đội pháp BI, hay, là đội pháp bất đắc dĩ. Nếu như đường tuyệt biểu hiện không được, đội pháp bảo vệ ngôi vị đem trở thành một giấc mộng. lan báo thể thao thở dài nói, chúng ta ngược lại nghĩ có loại này bất đắc dĩ, nhưng là đội đã lì ạ khuyết thiếu như vậy tiền đạo. Trên nửa khu hai trận vòng tứ kết chấm dứt, toàn bộ thế giới ánh mắt chuyển rời đến dưới nửa khu hai trận vòng tứ kết. Đặc biệt nước Đức cùng Argentina cố chấp đối đáp, cơ hội hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chính xác đạo thật trận đấu chưa bắt đầu, nước Đức cùng Argentina đánh trước này lên nước miếng trận chiến. Đầu tiên là đội Đức cùng làm cùng đồng đội sờ với bọn họ chỉ trích các cầu thủ thiếu hụt đúng người trọng tài cùng đối thủ tôn trọng. Huấn luyện viên Argentina Maradona nghe xong lập tức tỏ thái độ, vừa vận cầu thủ nước Đức cử động lần này là nội tâm căng thẳng biểu hiện. Sör với đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tỏ vẻ, cầu thủ Argentina ở trong trận đấu đúng người trọng tài cùng đối thủ cũng không đủ tôn trọng, hắn nhắc nhở đồng đội ở ngày 3 trong trận đấu không được chịu lấy loại này ảnh hưởng. Các người có thể nhìn xem cầu thủ Argentina ở cùng Urugway với trận đấu lúc biểu hiện. Theo bọn họ tứ chi ngôn ngữ có thể xem ra, bọn họ đối với đối thủ thiếu sự tôn trọng, đồng thời không ngừng mà hướng người trọng tài gây áp lực. Làm đúng sở với sở Tiger cử động tỏ vẻ duy trì, ta đồng ý quan điểm của hắn. Chúng ta cũng biết cầu thủ Nam Mỹ ở trong trận đấu so sánh xúc động cùng tâm tình biến hóa, bọn họ sau khi thất bại luôn không biết nên như thế nào đối mặt hiện thực. Cùng Argentina trận đấu, ta cực kỳ nghĩ xem bọn hắn thua cầu phía sau Henry, bởi vì ta đối với cái này rất nặng niên. Phó thể thao cải cách phóng viên ở phỏng vấn Maradona lúc, hướng hắn thuật lại cầu thủ nước Đức ngôn ngữ. Lão Mã vừa nghe vừa cười, có vẻ chẳng thèm ngó tới. Hắn nói, "Ta không có thời gian suy nghĩ bọn họ nói cái gì, cầu thủ nước Đức là đang tiến hành tâm lý chiến. Không được mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì nói cái gì, ta đều sẽ không để ở trong lòng. Loại này chiến thuật đúng chúng ta vô dụng, ngược lại bộc lộ bọn họ căng thẳng tư tưởng." Maradona tỏ thái độ phía sau, nước miếng trận chiến nhưng đang tiếp tục. Đội Đức đội trưởng Bỉ ở họp lại ra đến lựa cháy đổ thêm dầu, hắn nói cho phóng viên Người Argentina cực kỳ thân mật, nhưng đến trên sân bóng tựa như thay đổi người cá nhân, xâm lược tính cách quá mạnh. Cùng bọn họ trận đấu, chúng ta nên gắng giữ tỉnh táo, chuyên tâm tại chính mình như thế nào đã tốt. Có ý tứ chính là, nước Đức trước tuyển thủ quốc gia Maradona cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn đang tiếp thụ liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, nhân viên trang web phỏng vấn lúc công khai nói Maradona không hiểu chiến thuật. Matter nói, Maradona xuất lĩnh đội Argentina, căn bản không phải là đối thủ của đội Đức, bọn họ thiếu hợp chỉnh thể quan niệm, chỉ có thể dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân, cho nên không đủ gây sợ. Chương 404 Argentina bị thương nặng. Nước miếng chiến làm trận đấu này tăng thêm xem chút. Hai đội từng ở lượt cúp nộp lên mũi nhọn 5 lần, nước Đức chiến tích 3 tháng 1 hòa 1 thua, chiếm cứ thượng phong. Bọn họ duy nhất thất bại là năm 1986 trận chung kết, cũng chính là Maradona phong quang nhất cái kia giới luật cụt. 4 năm trước tứ kết thi đấu, nước Đức thông qua penalty chiến đảo thải đối phương, nhưng năm 1990 lượt cục trận chung kết phía sau 6 lần giao phong ở giữa, nước Đức chưa bao giờ ở bình thường trận đấu trong thời gian đánh bại Argentina. Năm nay tháng 3 cuộc chiến lãng bọn họ ở Munich không một thất bại. Đây là người Đức đã liên tục 15 lần đánh vào luật cột tứ kết, bọn họ tổng cộng 16 lần đánh vào tứ kết, cái này đầy đủ nói rõ sự cường đại của bọn hắn. Làm cổ vũ đội Đức có thể càng thêm một bước, nước Đức thủ tướng Metz cách trình diện trợ uy. Ngày 3 tháng 7 buổi chiều 3 giờ rưỡi, cái táo lục sân vận động điểm như hư ghế ngồi, giải thi đấu hết sức căng thẳng. 4 giờ chiều, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, tiêu điểm trận đấu khởi tranh. Trận đấu bắt đầu phía sau, người Đức phi thường tích cực, làm cho ở mở màn sau hưng phấn cỡ lọ sợ sau lưng đá ngã Mastezano. Người Đức tích cực khiến người Argentina cực kỳ không thể bọn họ dưới chân quả bóng rất nhanh bị người Đức đoạt lấy đi, khiến người thật không ngờ chính là, người Đức ở phút thứ 3 liền lấy được như mộng ảo bắt đầu. Servicer Tiger bên phải phản kích phạm vi lớn rời đi, Podolski cánh tả cầm bóng qua người bị Otamendi chặn chân. Trọng tài chính phán cho nước Đức đá phạt. Servicer Tiger bên trái mở ra đá phạt, Top Mamler đoạt ở Otamendi phía trước, phía trước điểm cách cầu môn 7m cho đánh đầu một cột. Thủ môn Jose Mezo phán đoán sai lầm, bàn đụng hắn phải căng chân bắn ra vào trồng cầu môn đường. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. 157 giây nếu như không phải là đường tuyệt 5 giây ghi bàn, cái này bóng chính là tại thi đấu hớt cột nhanh nhất ghi bàn. Lại là thủ môn sai lầm, 590 hớt cục khai mạc trận đấu. Bảo vệ ngôi vị vô địch Argentina cũng là bởi vì thủ môn sai lầm, tổn ra lớn hơn ít lưu ý, dùng không một tỷ số thua ở Jose Miru là người ký tên đầu tiên trong văn kiện Camerun dưới chân. Đây là Tomam lở 7 trận đội tuyển quốc gia thứ tư bản, tại thi đấu hớt cột hắn 4 lần đánh cửa chính cơ cấu phạm vi toàn bộ được. Đây là nước Đức năm 1978 đến nay nhanh nhất hớt cột ghi bàn. Argentina lần trước nhanh như vậy vật cột mất bản có ngược dòng đến năm 1958 bảng đội thi đấu. Bị phương hướng Island Marker bạ dạn phá cầu môn. Trên khán đài cổ động viên nước Đức hưng phấn dị thường, nước Đức Thủ tướng Mét cao hứng làm đội bóng mình vỗ tay. Về vải Marjadona ở trầm mặt sau một lát, dụng trưởng âm thanh cổ vũ đệ tử của mình. Người Đức nhanh như vậy liền mất bóng, như cùng là đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào người Argentina trên đầu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu phía sau, bọn họ tiến công mất đi kết cấu. Sang trọng tấn công tốt không có có thể uy hiếp được khung thành của nước Đức, ngược lại người Đức tiến công tiến hành phi thường tự động. Phút thứ 7, Servischer Taylor trung lộ chân phải suốt xa bị ngăn cản. Phút thứ 8, Servischer Taylor lần nữa đạt được suất gol cơ hội ở khoảng cách khung thành 27m. Một cú sút xa. Trái bóng cao hơn sà ngang. Thứ 13 phút, đội Đức tiểu phối hợp gây ra hối loạn, tối ưu vùng cấm cấm cấm bóng đột phá bị ngăn cản đoạn, mam lở gọi đến bên trái, bố đột kỹ vùng cấm bên cạnh chân phải suốt bị ngăn cản ra phải chủ môn. Người Argentina căn bạn không có nghĩ đến người Đức như thế đối trao bức người. Sau đó bọn họ tăng mạnh tiền vệ tranh đoạn, mới chấm dãi ổn định cục diện. Người Đức phòng thủ làm được không sai, căn bản không có cho người Argentina sút gôn cơ hội. Thứ 22 phút, Messi trung lộ thẳng tốc vùng cấm phía bên phải, nở cơ kịp thời phóng ra, ở tơ vế dưới chân đem bóng cứu. Nước Đức phút 24 suýt nữa mở rộng điểm số lớn. Thomas Löser phải đột nhập vùng cấm xuyên qua, cớ lọ sở phía trước điểm cách cầu môn 12 mét chỗ chân phải sút đánh bay. Thẳng đến hiệp 1 phút 29, người Argentina mới đạt được lần đầu tiên thực chân chính sút Messi phân chia bàn Vội vàng sao động hình giờ đường biên trái suốt xa đánh bay. Lần này suốt gôn kích phát người Argentina ý chí chiến đấu, sau đó bọn họ đúng người Đức không Thành gây áp lực. Phút 31, Thơ V bị bộ độn kỳ soạt chân. Messi phía bên phải cách cầu môn 24m chỗ chân trái đá phạt cao hơn. Phút 33, Thơ V trung lộ phân chia bàn. Di Mạ Y A Sơn phải cắt vào vùng cấm cách cầu môn 13m chỗ chân trái thấp suốt bị nơ ơ gọn. Phút 35, Otamen đi thấp chuyển vùng cấm phía bên phải. Higua cải qua phở ị Egypt. Ở trước cầu môn 12m chỗ chân trái thấp suốt gần góc bị nơ ở nhận được. Phút 36, Gima ở bên phải chuẩn bị đưa ra, Messi vùng cấm hình cung đưa bộ lực dừng bóng, Thomas Lở chặn bàn lúc cánh tay tiếp bóng ăn vào thẻ vàng, đem ngừng thi đấu một hồi. Messi ở trước cầu môn 23m cho đá phạt bị bức tường người ngăn cản ra, hình giở thẳng tắc vùng cấm bên trái, Tơ vệ ở ngoài lưng bàn chân đẩy đến chúc lộ, Higuaín ở trước cầu môn 6m chỗ chân phải đẩy vào cầu môn. Hiện trường cổ động viên Argentina đang muốn vung tay hoan hô, trọng tài chính ý bảo nãy bản Việt vị trước đây. Pha quay chậm biểu hiện Ở hình giờ chuyển bóng trong ngáy mắt, Argentina nhiều đến 4 người ở vào Việt vị vị trí. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ người Argentina quá mau tại san bằng tỷ số. Người Đức ở khiêng ở người Argentina một vòng điên cùng tấn công sau, bắt đầu tổ chức tiến công. Thứ 39 phút, bộ đồn ký bên trái cách cầu môn 28m chỗ chân trái lớn hơn sức lực vô lì, trái bóng lệch ra khỏi trụ môn. Phút 41, bộ ở trước cầu môn 25m chỗ chân trái vô lì cao hơn. Phút 44, làm bên phải dưới đáy hồi sao ngờ phía trước điểm cách cầu môn trên lịch sử mét chỗ ngừng bóng suốt Trái bóng bị ngăn cản ra khỏi chủ môn. Theo trọng tài chính tiếng còi vang vang lên, hiệp một trận đấu chấm dứt, người Đức bằng vào tia chốc ghi bàn tạm thời một 0 vượt lên đầu. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, lần nữa ác chiến. Người Đức chăm chú ngăn chặn Messi, không được cho hắn biểu diễn cơ hội, vì vậy ở kế tiếp 10 cấm, Argentina hy vọng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tỷ số thua, người Argentina ở trận đấu ngay từ đầu liền phát động này lên thủy triều bình thường tiến công. Dưới nửa giờ vừa mới bắt đầu, tiền giơ đường biên trái thấp chuyển. Mạc Sĩ Dồ Hự ỷ gở trước điểm cách cầu môn 12m chỗ cầm bóng xoay người xuất gol, trái bóng bị tỷ giả cờ ngăn cản ra. Phút 48, Dĩ Mã ỷ ạ bên phải cách cầu môn 28m chỗ chân trái vụt lì lệch ra khỏi chủ môn. Phút 54, di Mã ỷ ạ bên phải dưới đáy chân trái này lên bàn, Mạc Sĩ Dồ Hự ỷ phía sau độ ngực đạm nhiễm bàn. Tơ Vệ ở trước cầu môn 12m chỗ chân trái bay bóng bộ ly, trái bóng đánh vào Mettỳ giả cờ bộ mặt khúc sút ra gần trụ môn. Phút 55, Higa đột nhập vùng cấm phía bên phải điểm ấu tạo thành nơ ôm bàn rời tay. Nhưng bản rơi xuống khe đi ra dưới chân. TV trước cổ động viên Argentina bắt đầu tưởng niệm Maradona. Nếu như vua bóng đá không phải là ở đây ở biên mà là tại sân vận động, như vậy Argentina có lẽ có cơ hội san bằng tỷ số. Argentina tiền vệ căn bản không cách nào cho tiền đạo bọn họ cung cấp một kích gửi thắng cơ hội. Trái bóng giống như chiến tranh đồng dạng, chú ý một tiếng trống làm hăng hái thêm, lại mà suy yếu, và mà kiệt. Argentina một vòng 10 phút điên cuồng tấn công y nguyên không cách nào công phá người Đức không thành, người Đức chỉ hoãn quá mức đến từ phía sau, phát động công kích. Phút 56 Cô đột kỵ viên trình đá phạt nhanh ở bức tường người bên trên. Phút 57, Boaken đường biên trái liên chuyền, Zopezo đoạt ở cờ lọ sở phía trước phi thân đánh ra. Phút 62, Servicer Taver ở trước cầu môn 26m trôi chủ phạt đá phạt, trái bóng bị bức tường người ngăn cản lại. Cái này như cùng là một hồi tuồng. Người hát ngừng ta gật hái. Phút 65, Zima ỉa bên phải xâm nhập vùng cấm vật voi bên trên, chân trái vụ ly lại bị nơ Nørr ôm lấy. Argentina đại truyền hình quốc gia lắp đầu thở dài, không phải là Nørr quá dũng mãnh phi thường mà là ta bọn họ tiền đạo suốt gôn kỹ thuật quá kém lâu công không được Argentina ở phút 67 lọt vào đá kích khe đi ra bên trái thẳng tắc toma quay thân hộ bàn ngã xuống đất chân phải phát thảo chuyển bộ độin kỳ đột nhập vùng cấm bên trái thấp thóc chuyểnrôô cùng bợ đỉ sổ trong lúc đó không lương cỡ llò sờ ngừng bóng thoải mái đưa vào cầu môn tỷ số biến thành 2-0. cổ động viên Argentina không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân vận động đây là chi kia bọn họ ký thác kỳ vọng đội bóng tiếng công không có phương phát thủy phòng thủ trăm ngàn chỗ hở cầu thủ Argentina trong mắt xuất hiện tuyệt vọng bên sân Vua bóng đá Maradona thấp kém cao ngạo ngang đầu lên thương khổ toàn bộ thế giới trong phạm vi Argentina những người ủng hộ chạy xuống thương tâm cùng tuyệt vọng nước mắt bọn họ thương tâm cùng thua hai bàn tuyệt vọng cùng bọn họ nhìn không tới đội bóng có ghi bàn khả năng thừa dịp h bệnh có hắn mệnh 8 phút sau người Đức cho người Argentina chí mạng đã kích phút 74 tay bên trái chiến thuật của mở ra phá góc đồn kỳ chuyển bóng phía sau Tiger ra tốc liên qua 3 người cắt vào vùng tấm điểm mấu chốt hồi sao -E phía trước điểm cầuôn 4 mét chố đạt bắn vào gần gốc Tỷ số biến thành 3-0. Hôm nay Argentina không đề phòng. Toàn bộ thế giới cũng biết Argentina đại thế đã mất. Masadona thay con rể của mình Aguido. Tuyệt vọng người Argentina phát ra thủy triệu bình thường tiến công, bọn họ muốn đánh ghi một bàn. Vãn hồi mặt. Phút 76, hạ sạc bên phải tiểu góc độ xuất xa lệch ra gần trụ môn. Một phút đồng hồ sau. Thơ về đường biên trái sút xa đánh bay. Thứ 87 phút, Messi chân trái sút xa bị nơ ơ nhận được. Nước Đức phút 89 dạy hoa chiến ấm, ô Cỡ Lọ Sở ở trước cầu môn 9m, chỗ chân phải nửa bay bóng sút vào nguyên dưới góc. Tỷ số biến thành 4-0. Đây là cớ Lọ Sở đội tuyển quốc gia thứ 54 bản, đồng thời đây cũng là hắn tại thi đấu cuộc bản thứ tư. Hắn dùng 14 cái rớt cột ghi bản, cùng tiền bối gật lở đặt song song luật cột xạ thủ bảng vị thứ hai, xếp hạng Joni cùng đường tuyển sau lưng. Bù giờ 3 phút phía sau, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Đức A lớn chiến chấm trống mặc cho ai cũng thật không nở, Argentina lại thảm bại ở người Đức dưới chân. Cầu thủ Argentina cổ động viên cùng chạy xuống thương tâm mà vừa thống khổ nước mắt. Đến tận đây, nước Đức trở thành đầu đỡ tại đồng nhất giới ước cục đánh bại Argentina cùng đội bóng của nước Anh, cũng là năm 1970 bờ ra dịu phía sau, đầu chi một mình giới 3 trận đấu ghi bàn đạt tới 4 đội bóng của cầu. Argentina lần trước ước cục thảm như vậy vừa, có ngược dòng đến năm 1974 không như 4 thua Hà Lan. Nước Đức 4 không đại thắng Argentina, đổi hòa liên tục 3 giới xông vào vòng bán kết kỷ lục, đồng thời sáng tạo 12 lần vào vây bán kết kỷ lục mới. Theo báo, Maradona vốn là cho rằng, năm 2010 ước cục sẽ là năm 1986 ước cục phiên bản. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, năm 1986 huy hoàng là không thể lại phục chế đấy. Thi đấu phía sau, Maradona trong lòng Maradona Messi lệ rơi vãi sân vận động, lao mã làm này còn cố y an ủi Messi. Nhưng mà, ở đi vào phòng thay đồ sau, ở toàn bộ đội khổ đau bầu không khí chính giữa, Maradona chính mình cũng nhịn không được nước khóc. Cực kỳ hiển nhiên, điểm số lớn thất bại cùng với giấc mộng vỡ tan sự thật, khiến Argentina toàn bộ đội đều cảm giác không cách nào tiếp nhận. Argentina hiệp hội bóng đá chủ tịch gỡ giỡn đồ nạ cùng với đội tuyển quốc gia kỹ thuật cố vấn bị lật đổ, đi vào phòng thay đồ. Cố gắng an ủi mazaadona cùng cầu thủ Argentina nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ Maza tâm tình là như thế tới kém thế cho nên huấn luyện viên đội Đức làV đút đầu tiên cử hành tin tức buổi họp báo mà trên nguyên tắc hẳn là thua đội bóng của cầu huấn luyện viên trước cử hành tin tức buổi họp báo đấy Mazaadona ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên đầu tiên phân tích không như 4 tỷ số hắn hiển nhiên cũng không chịu vừa tỷ số cũng không phải trên trận chân thật tình huống phản ánh tỷ số cũng không giảm bất ta đúng cầu thủ của ta tự hào cảm giác ta có cảm tạ đội bóng cảm giác huấn luyện viên cảm tạ tổ chúng ta không có cho vẹn nhưng chúng ta tôn trọng Argentina phong cách. Thương tâm gần chết Maradona thi đấu phía sau tỏ vẻ, hắn hiện tại bắt đầu lo lắng từ trước, không hề đảm nhiệm huấn luyện viên Argentina. Trận đấu này kết quả khiếp sợ thế giới, Argentina, theo ýĩ Dividend nói ra, đây là Argentina bị thương nặng. Loe Quanter nói ra, Argentina không muốn thua nước Đức, khiến Bạch Tuộc Tập Tao tiên đoán lần nữa trở thành thực. Một đêm này, là người Argentina khổ đau hướng tới, mà khổ đau khiến người Argentina tức giận, mà lựa giận thì khiến người Argentina muốn ăn Bạch Tuộc Tập Tao. Ở tại thi đấu hớt cốt bên trên, Có một cái phi thường kỳ dị chuyện tình, một điều nước Đức Bạch tộc mỗi gặp đội Đức trận đấu trước liền dự đoán đội Đức trận đấu kết quả, hơn nữa mỗi lần kết quả đều chính xác, trong đó kể cả đúng CBA thất bại. Nay gọi là tao bạch tộc, ở hợp có hai chi đội tuyển quốc gia quốc kỳ trong suất dương trung tuyển chọn, sau đó leo đi vào, dùng cái này đến làm ra bản thân dự đoán. Ở Adriano trận đấu trước, Bạch tộc leo vào hợp có nước Đức quốc kỳ trong suất dương, dự đoán đội Đức đem thủ thắng. Ở liên tục thành công dự đoán sau, Bạch tao hiện tại thế giới các nơi không nhỏ danh tiếng. Ở Argentina cũng là như thế. Tao đồng dạng là cái đại danh nhân internet khu vực trang web vẽ mặt bên trên, tao trở thành thảo luận tiêu điểm đối tượng. Một cái nếu như Argentina bị nước Đức đào thải, đánh bạch toàn tao bằng đội, ở Facebook bên trên trở thành đám cổ động viên Argentina nhiệt ngâng đối tượng. Cái này cái tiểu tên bảng trực tiếp cho thấy đám cổ động viên quan điểm. Nhưng cái này cũng không có thể đơn giản biểu đạt đám cổ động viên Argentina tức giận, rất nhiều đám cổ động viên càng nhắn lại nói có an bài thuộc. Chương 405, người Tây Ban Nha sáng tạo lịch sử. Liên tục chiến thắng nước Anh cùng Argentina mạnh như vậy đội, đội Đức nhận được trong nước đông đảo thừa nhận. Kỳ cơ bình luận nói, cùng 4 năm trước đồng dạng, đội Đức lần nữa tiến vào vòng bán kết ở từng giải hoàn mỹ bắt đầu sau. Đang cầu thủ của LV Đốt rất tốt chống cự ở đội Argentina áp lực, cũng ở hiệp hai hiệu nghiệm cho đánh trả, đội Đức cầm bỏ phía sau Argentina đánh đầu qua thôi. Báo đụ ở thi đấu phía sau dùng thượng đế loại nước Đức làm để mục, đúng nước Đức đúng trọng tâm trận đấu biểu hiện lớn hơn khen không thôi. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta điên cuồng 40 chúng ta đem đoạt chức vô địch đứng đầu đội Argentina đưa về nhà. 40 ở kép tạo chúng ta căn bản liền nhìn không tới Messi cùng đội Argentina chỉ có cầu thủ nước Đức giấc mơ trái bóng, Maradona tay của thượng đế không hề có, đội Đức khiến đội Argentina mất đi trói lọi. Thể thao báo biểu dùng nước Đức phá hủy Argentina làm đề mục bình luận trọng tâm trận đấu, bài báo viết, đội Đức tứ tinh lư trình vẫn còn tiếp tục lở, Cửa lò sợ cùng với F.E.S e. dịch đem đội Đức mang vào bản kết. Đội Đức ước mơ 1990 phía sau thứ nhất cái thế giới cuộc quần quân. F.E.S rằng фут báo cáo bình luận nói, 40 đội Đức chiến thắng Argentina, đây là một cái như thế nào thành tích đa đội Đức ngẩng đầu tiến vào hật cột bán kết. Đội Đức tiếp tục đối với trận nước Anh lúc biểu hiện xuất sắc, hiện tại chỉ kém 2 trận thắng lợi chúng ta chính là thế giới vô địch. Đội Đức khiến Maradona cùng Messi ảm đạm thất sắc, thắng lợi quả thực hoàn mỹ gương sáng tuần San bình luận nói, đội Đức dựa vào xuất sắc biểu hiện tách rời đội Argentina lở vế đuổi xuất lính các đệ tử đem đội Argentina đuổi ra khỏi nhà. Lemon bình luận nói, đội Đức dựa vào hoàn mỹ biểu hiện đem Argentina đuổi ra khỏi nhà, nước Đức chiến xa đang theo thứ tư thế giới cuộc quán quân ngẩng đầu thẳng tiến. Có thể đem đoạt chức vô địch đứng đầu Argentina dùng phương thức như vậy đưa về nhà. Cổ động viên nước Đức đã có thể bắt đầu giấc ngộng cổ quan quân. Ở thi đấu phía sau dùng nước Đức một giấc ngụm ảo quốc gia làm đề mục bình luận trọng tâm trận đấu, đội Đức dựa vào hết chiến thuật của đẹp than bài khiến đội Argentina thất bại thảm hại. Maradona thất vọng là có thể lý giải đấy, bởi vì vì lần này đội Argentina không chỉ là thua trận trận đấu, có thể nói là hoàn toàn bị đội Đức nhục nhã ở kế nước anh sau, đội Đức lần nữa đem một cái đoạt chức vô địch đứng đầu đưa về nhà. Báo mạ cá nhân cơ hội đem Messi cùng đường tuyển so sánh một phen. người cả tạ Loni ạ vẫn cho rằng Messi là tốt nhất, nhưng là gần vài cái mùa giải đến nay Đường ở các hạng thi đấu sự tỉnh bên trên gắt gao ngăn chặn hắn, theo La Liga đến Chamartin Olis. Đến ước cục, Đường Y Nguyên cường đại, mà Messi tám cái đi bàn, giúp đội bóng trợ giúp đánh vào vòng bán kết. Đường là đội Pháp đi tới bảo đảm. Messi đảm nhiệm cái gì năm trận đấu hạ xuống, một bàn đều không có. Tối hôm qua mấu chốt vòng tứ kết, Argentina cần muốn hắn thời điểm, hắn ở nơi nào đồng dạng là lọt vào đối phương bao vây chặn đánh, Đường đánh vào hai bàn. Đặc biệt ở thời khắc cuối cùng tuyệt cực, khiến người rung động đến tâm can, mà Messi lại biến mất ở mọi người trong tâm mắt. Vị cầu thủ của lớn Hơn cần muốn ở vĩ đại trong trận đấu để chứng minh chính mình, đường làm được. Mà Messi đường còn rất lâu. Người Đức bằng mượn bọn họ ổn định phát huy, vẫn luôn là đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ ở liên tiếp chiến thắng nước Anh cùng Argentina sau, bọn họ thay thế nước Pháp, trở thành lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu. So với việc Đức A luôn chiến, Tây Ban Nha cùng A ra hay trận đấu, chú ý độ có nhỏ rất nhiều. Bởi vì vô luận là theo trên danh khí vẫn là thực lực, kinh nghiệm, cùng với 2 năm qua chiến tích đến xem, Tây Ban Nha đều chiếm cứ thượng phong. Duy nhất khiến người lo lắng chính là Tây Ban Nha có thể hay không như dị vãng như vậy, ở giải thi đấu ở giữa không cách nào phát huy ra trình độ người của mình. Ngày 3 tháng 7 buổi tối, đến cuối cùng một hồi vòng tứ kết, muốn ở Joe Hennessy sân vận động El Li bác bảy ra. Tây Ban Nha trước đây 4 lần dừng lại tứ kết thi đấu, năm 1950 đoạt được trên lịch sử nhất thành tích tốt tên thứ tư, nhưng lúc ấy cũng không được lập vòng bán kết, mà là thông qua 4 đội bảng đội thi đấu quyết định thứ tự. ra hay lần đầu vào vây tứ kết, này 3 lần trước đấu loại knock-out đều là bị thua đến đội bóng của châu Âu. Tại thi đấu Aza chỉ có 3 cái đi bàn. Là năm 1990 đội Anh đến nay, tiến vào trên đường ghi bàn ít nhất Tam đội bóng mạnh, trước cầu thủ mũi nhọn cảng viên bi có thu vào. Hai đội trước đây giao phong ba lượn, năm 2002 cuộc chiến lãm cùng năm 1998 vật cột bảng đội thi đấu cùng chiến trở thành không không hòa. Năm 2002 Hàn Nhật vật bảng đội thi đấu ở giữa, Tây Ban Nha 3 một tháng được. Năm 1986-01 thua bờ ra dịu đến nay, Tây Ban Nha ở vật cuộc bên trên giáo đấu đội bóng của Nam Mỹ giữ cho không bị bại. Tại thi đấu vòng tứ kết. Nam Mỹ truyền thống lưỡng cường bỏ ra giữa cùng Argentina đều bị đội bóng của châu Âu đào thải. Paraguay hay là đội bóng của châu Mỹ hy vọng cuối cùng. Lúc trước nhiều nhà châu Mỹ truyền thông cổ vũ Paraguay chiến thắng Tây Ban Nha, lưu lại châu Mỹ trái bóng hy vọng. Ngày 3 tháng 7 buổi tối 8h30, trận đấu đúng giờ khởi tranh. Paraguay mở màn liền phát động này lên tiến công, thứ 48 giây, Modrić bên trái ném vào đường biên bóng, các đô rô đánh đầu đưa đỏ, bà dẹ tỏ trung lộ thẳng chuyển, Santana ở trước cầu môn 17m chỗ một cú thấp sút. Một đạo bạch quang lóng lẫy. Hảo một cái Casillas Ra sức đập ra, chăm chú đem trái bóng đập xuống đến. Sau đó, Tây Ban Nha bằng vào chính mình cường đại tiền vệ thực lực, một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Phút thứ 7, Villa chuyền về, Alonso ở trước cầu môn 25m chỗ vô lý, trái bóng đụng hậu vệ lệch ra phải chủ môn. Tây Ban Nha tiến công có vẻ không đếm xỉa tới, bọn họ không ngừng thông qua chuyền bóng đến tìm kiếm phá cầu môn cơ hội, mà Paza hay chỉ có thể thông qua phản kích đến uy hiếp đối phương cung thành. Paza phút 35 chế tạo tình hình nguy hiểm, mở dẻo đường biên trái đường vòng cung bóng chuyền dài tạo nạ phía sau cách cầu môn 8 m mở chỗ phi thân sông lên đưa cơ hồ đội lên một phút sau Tây Ban Nha còn lấy nhan sắc xa vi trung lộ phân chế bóng vì la đường biên trái suốt xa lệch ra gần trụ môn cho dù Tây Ban Nha một mực khống chế trận đấu nhưng là bởi vì bọn họ phá cầu môn thiếu phương pháp hai bên dùng không không chấm dứt hiệp một trận đấu trải qua 15 phút nghỉ ngơi hai bên dễ dàng ở Biên tái chiến hiệp 2 ngay từ đầu ta ra hướng Tây Ban Nha phát động này lên một vòng điên cùng tấn công phút 57 bà dẽ tỏ bên trái mở ra và góc đặt đổrổ phía sau chạy động tiếp ứng điểm rơi biện thì hệt gắt gao túm rừng tay cánh tay ngã xuống đất, trọng tài chính bạ trẻ quyết đoán chỉ hướng về penalty điểm. Penalty. Paza hơi tiến công nhận được tiền thu. Cổ động viên Paza phải phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ, mà cổ động viên Tây Ban Nha toàn thân rét lạnh. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào Casillas trên người. Bên sân xạ dạ cặp bố mẹ rổ căng thẳng nhìn xem bạn trai của mình, trong lòng cầu xin, khiến vận may phủ xuống ở trên người hắn. Cadozo ôm trái bóng đi vào penalty điểm, hắn có chủ phạt. Tusca Cadozo sinh ra ở năm 1983. Hiện tại cống hiến tại giải Bồ Đào Nha đội mạnh Benfica đội, hắn thân cao đạt tới 1m94, dưới chân kỹ thuật cùng đánh đầu công phu đều tương đương xuất sắc, ở giải Bồ Đào Nha bảo trì tương đương cao ghi bản xuất. Đá phạt đền là hạng nhất vĩ dự, đồng dạng cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Oska Catto chạy chậm vài bước. Một cước đá vào trái bóng phía trên. Sân vận động không khí khẩn trưng lên. Cổ động viên Tây Ban Nha hy vọng ca sĩ có thể đập ra cái này penalty. mà cổ động viên hy vọng Oska Catto có thể trợ giúp đội bóng vượt lên đầu. Trái bóng hướng góc dưới bên phải bay đi. Casillas ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt, thả người nhảy lên, đem trái bóng một mực ôm ở trọng lòng ngực của mình. Bảo vệ cho. Hạnh phúc tới là như thế đột nhiên, cổ động viên Tây Ban Nha phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Xa cắt Saza rồi hưng phấn lại hô lại gọi. Bảo vệ cho. Hy vọng sổ đổ. Cổ động viên Paiza phát ra khổng lồ tiếng thở dài. ra với chủ xoáy Martino thống khổ lắc đầu. Tại sân vận động là dàn sen tiếng hoan hô cùng tiếng thở dài. Casillas bổ nhào bóng phía sau không có ngay tại chỗ hoan hô. Mà La Ngay lập tức đem trái bóng ném ra ngoài đi, Tây Ban Nha phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Thân là đội trưởng Real Madrid, hắn biết được tốc độ nhanh phản kích tầm quan trọng. Bởi vì Real Madrid thường xuyên thông qua tốc độ nhanh phản kích đánh tan đối thủ. Iniesta đường biên trái bị Victor Cace dẹt đánh ngã phía sau mở ra đá phạt, Alonso trung tuyến tinh chuẩn chuyền, Villa đột nhập vùng cấm bị sau Nương hạ cạ rộ chợ chân. Tích tắc. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, chỉ vào penalty điểm. Penalty. Lại là penalty. Lúc này cách Casillas bổ nhào ở penalty vẹn vẹn qua 39 giây. Không đến 1 phút, hai bên tất cả đạt được một lần penalty, cái này sáng tạo hết cục lịch sử. Sân vận động không khí lại bắt đầu khẩn trương lên. Alonso đứng ở trái bóng đằng sau, vị này Real Madrid siêu sao bóng đá có chủ phạt. Tích tắc. Một tiếng còi vang lên sau, Alonso một lần đá xong. Cổ động viên Tây Ban Nha đang tại vùng tay hoan hô lúc, trọng tài chính nhỏ tiếng vang lên đến, hắn ý bảo ghi bàn không có hiệu quả, muốn một lần nữa phạt. Bởi vì hắn cho rằng Tây Ban Nha hắn cầu thủ hắn sớm tiến vào vùng cấm. Alonso không thể không một lần nữa đứng ở trái bóng đằng sau, một lần nữa chủ đá phạt đền. Cực kỳ hiển nhiên, nhắc lại phạt áp lực là khổng lồ đấy, Alonso chịu ảnh hưởng, đá ra quả bóng bị vi Vila người phong ra. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, đây là cổ động viên Paza phát ra đấy. Ở tiếng hoan hô trong có tiếng thở dài, đó là cổ động viên Tây Ban Nha phát ra đấy. Nhưng là trận đấu vẫn còn tiếp tục, Vila người đem trái bóng đạp ra, nhưng là trái bóng cũng không có cút ra sân vận động. Papo gì gã phía bên phải đuổi kịp chuẩn bị bồi bị Vila người bổ nhào, nhưng trọng tài chính bạ trẻ không có tỏ vẻ. Rắc موس mắt bệnh tật chân nhanh, một cú sút bồi. Trái bóng bị va ba ra hay về đổi tới khung thành vật voi trước hậu vệ ngăn cản ra điểm mấu chốt. Villa ở chỗ Honduras trong trận đấu đã từng phạt mất penalty, Tây Ban Nha trở thành năm 2002 Hàn Quốc sau, lại một chi một mình giới ớt cốm sút hỏng mất hai cái điểm đội bóng của cầu. Trên sân luật cột hai cái penalty sút hỏng mất trước đây chỉ xuất hiện một lần, có ngược dòng đến năm 1930 lần thứ nhất bảng đội thi đấu Argentina giáo đấu Mexico. ESPN lớn tiếng nói, đây là một tuần kịch kịch tính trận đấu, ở không đến 1 phút trong thời gian Hai đội đều đạt được penalty, nhưng là hai đội đều không có đá vào. Hai bên tiếp tục các chiến, sân vận động bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Đáng cổ động viên có tiếng hò hét đến tiêu trừ chính mình căng thẳng, đáng cầu thủ không ngừng lẫn nhau cổ vũ. Phút 63, Iniesta đột nhập vùng cấm bên trái tiểu góc độ đường vòng cung bóng đánh góc xa bị Vila người phi thân một tay đánh ra. Phút 70, cặp đệ vị là đường bên trái hồi sau, Iniesta ở trước cầu môn 18m chỗ chân trái sút đánh bay. Phút 75, Xavi vùng cấm bên cạnh sút lệch ra trụ bên trái cầu môn. Có người nói Tây Ban Nha chuyền bóng chính là bài hát du con, ở ngươi cho là hắn còn có thể tiếp tục xuyên qua, chuyên về thời điểm, hắn rất có thể đột nhiên một cái nghiêng chuyền, xuyên thấu phòng thủ, sau đó xếp sau trên vào, một cước giải quyết vấn đề. Loại này phong cách đến từ chính Barcelona, bởi vì Tây Ban Nha trung tâm sân đội viên lớn hơn bộ phận đến từ chính Barcelona. Thứ 83 phút, Tây Ban Nha đột nhiên nhanh hơn tiến công tiếp độ, Iniesta trung lộ đột phá chân phải ở ngoài lưng bản chân phân chế bóng, Pedro phía bên phải cách cầu môn 11m chỗ chân phải sút đánh trúng trụ bên trái cầu môn bên trong bắn ra về trong sân. Phản ứng nhảy bé Villa ở trước cầu môn 8m ở châ chỗ ngừng bóng chân phải đường vòng cung bóng đánh chúng phải trụ môn bên trong lại đụng khắc một bên đứng trụ bắn ra vào vào tỷ số biến thành 1-0 Tây Ban Nha đánh vỡ cục diện bế tắc xem đến thắng lợi ánh Áhạ đông sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hoan hô mà lúc này Tây Ban Nha khắp nơi đã sớm biến thành sung sướng Hải Dương 10.000km này và ra hơi xa vào đến giống như chết yến tinh trong tỷ số thua ra với phát động này lên của công hai bên tranh đoạt gai cấn vua sư tử cắt lợ vẫn bị tổ thương không thể không sớm rời sân Phút 89, bên trong vi ruột tiền vệ chân trái thẳng truyền phản kích, bám sát gì ô đột nhập vùng cấm phía bên phải cách cầu môn 13m chỗ chân phải chiếu nghiêng bị Casillas phong ra. Cơ cảnh sản tạc rút rở ở trước cầu môn 10m chỗ chân phải sút, thần kỳ Casillas dùng đuổi phải đệm trái bóng ngăn cản ra. Trận đấu là thảm thiết đấy, vụ giờ giai đoạn ra mốt đầu bị đụng bị thương, hắn trải qua băng bó đơn giản một lần nữa trở lại trên trận, thắng được một mảnh tiếng vô tay. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chấm dứt, Tây Ban Nha 1-0 chiến thắng Uruguay trong lịch sử lần thứ 2 thẳng tiến kết. Đến tận đây Vòng bán kết 4 chi đội bóng bị đội bóng của châu Âu ôm đồn. Châu Âu cùng châu Mỹ tới tranh giành đá sông hết hiệp, đội bóng của châu Âu chiếm cứ thượng phòng. Có người đùa nghịch vừa vạn đất cốt biến thành cốt Euro.